chương ba trăm hai mươi ba kim mô đại đế dự định kim mô tộc đại đế kiếp trước tu luyện đến chuẩn đế cựu trọng thiên về sau bởi vì tự nhiên độ hóa long đại kiếp nguy hiểm cơ dứt còn có trí tôn nhìn chằm chằm cho nên hắn lợi dụng rất nghị lực tan đi một đời kia tu v i cùng đạo hạnh niết bàn tại một cái kim mô sinh bên trong thẳng đến thế này mới một lần nữa xuất thế cũng thừa dịp trí tôn trinh chiến tiên lộ lúc thành công chứng đạo tần mục ngày trước cùng quân vương chiến tại dòng sông thời gian phía trên lúc kim m tộc đại đế mới vừa vặn khôi phục không bao lâu mà tần mục cường đại cũng khiến kim m tộc cổ đế quốc đến ngạt t lúc trước hắn chính là mạnh nhất tồn tại nhưng là thẳng đến chứng kiến tần mục trận chiến kia hắn mới biết được chính mình trước đó tầm mắt đến cỡ nào nhỏ hẹp mà về sau vô luận là năm tôn công phạt thượng thương cầm khu kết quả đầy bụi đất không công mà lui vẫn là về sau diệp linh vận tại tiên lộ phía trên cổ r ế t tứ phương trí tôn đều bị kim ô tư đại đế nhìn ở trong mắt bởi vậy đối với thượng thương cầm khu trong lòng cũng của hắn hội thêm kiên k ỵ một bất quá tại kiên k ỵ đồng thời kim ô tộc đại đế ở sâu trong nội tâm còn có một tia liền hắn chính mình cũng không muốn thừa nhận khải khải cùng thèm nhỏ、dãi. ở trên thuật năm tôn công phạt thượng thương cấm khu thời điểm hắn thậm chí đều muốn lấy thân thay thế tự mình thượng thương cấm khu bên trong nhìn trộm trường sinh cùng tiên đạo hào diệu dù sao cho dù là cao quý đại đế trường sinh cùng thành tiên vẫn như cũng là chữ đ ầ u ở trước mặt hắn một đạo không thể vượt qua lệch trời khi mỗi tộc đại đế trí tại thành tiên mà vô luận là thượng thương c h i chủ vẫn là nữ đế cùng d i ệ p linh vận tựa hồ cũng đi tới so cực đạo cảnh còn muốn chỗ xa hơn cho nên tại đối tượng h thương khu bảo trì ẩn ẩn tán nghĩ đồng thời k i mỗi tộc đại đế đôi trong đó huyền ảo còn có một tia thật sâu khát vọng ta vì đương thời đế giả thế gian không gì không thể hành chi chỗ, có lẽ. quyết định trú âm về sau toàn bao liên nữ đế liền xuất hành hắn rời đi kim mô tộc tổ tinh cũng không che giấu hành tùng của mình chúng chung điệp điệp gọi tàng đế vương đi đại đế xuất hành tự nhiên quang huy xuất hiện kinh động tiên hạ cho nên kim mô tộc đại đế còn chưa đến tàng đế tình thì hành tùng cũng đã bị trong vũ trụ vạn linh biết được kim mô tộc đại đế muốn đi tàng đế tinh hắn đi chỗ đó làm cái gì chẳng lẽ là muốn đi gặp nhân tộc thánh thể sao vẫn là cấm khu trí tôn chỉ sợ là muốn gặp thánh thể đi dù sao trong khoảng thời gian này kim ô tư cùng thánh thể ma hạ thiên đ ỉ n h không ít xung đột đổ máu không ngừng có sinh linh xì xào bàn tán muốn suy đoán kim ô tư đại đế mục đích của chuyến này đại đế c ổ hoàng nhất cử nhất động đều có thâm ý khác tồn tại kim ô tộc đại đế từ chứng đạo về sau liền một mực đợi tại kim ô tộc tổ tinh cơ bản chưa từng d á n g lâm qua táng đế tinh theo vạn linh suy đoán có thể là bởi vì nhân tộc thánh thể ngay tại cái này táng đế tinh bây giờ thánh thể danh tiếng đăng thịnh đã ẩn ẩ n có cùng kim ô tộc đại đế sánh vai cùng chi thế cho nên kim ô tộc đại đế mới không đến táng đế tinh không muốn cùng thánh thể gặp nhau cũng có suy đoán nói là bởi vì chưa cấm khu bên trong trí tôn duyên cớ kim ô tộc đại đế mới không muốn tới táng đế tinh bất quá bất luận là loại nào suy đoán đối với kim ô tại đại đế vì sao đột nhiên g á n g lâm táng đế tinh vẫn như cũ trúng thuyết vân vân đầu kia kim ô hắn tới làm cái gì thiên đình bên trong đoàn quan ngồi xếp bằng diệp phảm đột nhiên mở ra song song mắt nhìn kim ô nhất tộc cùng thiên đình từng phát sinh nhiều lần xung đột nhưng bởi vì diệp p h ạ m đám này thuộc hạ cùng huynh đệ chiến lược siêu quẩn cho nên ăn vẫn luôn là kim ô nhất tộc bây giờ kim ô tộc đại đế đến táng đế tinh chẳng lẽ là muốn tới tìm chính mình là yêu cầu hòa vẫn là phải cường thế đình chiến diệp p h ạ m cũng không biết bất quá hắn đã ẩn ẩn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất bất luận đầu này lão kim ô là muốn tới làm gì cho dù là muốn g i t chiến hắn cũng sẽ phụng đổi tới cùng tại vạn chúng chú mục ù n g chờ mong dưới kim ô tộc đại đế rốt cục g á n g lâm đến táng đế tinh phía trên bất q u á cùng mọi người cũng không có đi chư sinh mệnh cấm khu mà là đỉnh đầu gần đây chế tạo đế khí kim ô chống đi thẳng tới thượng thương cấm khu tiền kim ô tộc đại đế vậy mà đi thượng thương cấm khu hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn cùng những cái kia trí tôn nhìn trộm thượng thương cấm khu bên trong trường sinh sao cái này không thể nào lần trước năm tôn liên thủ công phạt thượng thương cấm khu đến cuối cùng đều thất bại chỉ có bằng hoàng cùng tiêu giao thiên tôn chạy chối chết kết quả cuối cùng còn bị thượng thương c h i chủ nữ nhi cường thế chém giết kim ô tộc đại đế thực có can đảm làm như thế cho dù kim ô đại đế vì đương thời đế giả thế gian đệ nhất cấm khu uy nghiêm cũng không dùng xúc phạm có nhân tộc ta hai vị nữ đế tái thế hắn dám đi k ê u công phản sự tình sao thế gian các loại tiếng nghị luận kim ô tộc đại đế đều nghe được trong đó hắn mặc dù sắc mặt như t h ư ờ n g chưa từng biến hóa nhưng đáy mắt lại vẫn hiện lên một tia vẻ lo lắng thông qua những nghị luận này liền có thể biết được cái này thượng thương cấm khu tại chúng sinh trong lòng đến cùng đến cỡ nào cao thượng cùng uy nghiêm địa vị thậm chí đã siêu việt đối với hắn cái này đương thời đại đế tính sợ bất quá nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này kim ô đại đế liền đem trong lòng cái này vẻ không thích quên hết đi hắn mặc hướng thượng thương cấm khu bên trong phong thần tuấn lãng trong hai con ngươi thần mang sáng chó k i bất quá sau đó hắn liền lại lắc đầu trong lòng âm thầm nghĩ tới hai vị kia tồn tại ngoại trừ tại sư tôn trước mặt y thuận tuyệt đối cười duyên dáng bên ngoài dù là chính mình thân là sư tôn đệ tử cũng bất quá chỉ gặp qua đối phương một mặt mà thôi đầu này lao kim ô trong lòng ngược lại là tính toán khá lắm nhưng là chỉ sợ kết quả muốn làm hắn thất vọng chương ba trăm hai mươi bốn không nhìn diệp phàm lắc đầu cho rằng kim o tộc đại đế không thể nào đạt được c ớ t muốn về phần bên trong hoàng đã sớm khác biệt đều thành tiếng gâu chỉ bằng đầu kia lão kim o còn muốn cùng thượng thương c h i chủ loại kia tồn tại cùng thảo luận tiên đạo đơn giản chính là cho cười có thể được đến thượng thương c h i chủ trị điểm thế nhưng là vô thủy đại đế bực này tầm tồn tại đương nhiên diệp, diệp phàm một chút hiển nhiên cảm thấy đem hắn cùng chính mình trong suy nghĩ vô thủy đại đế đặt song song tới cùng một chỗ là đối vô thủy đại đế một loại gen phà diệp p h m biết do hát hoàng trong lòng đối vô thủy đại đế sùng tính c h i tình đối với nó thần sắc cũng lơ đ ễ n chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nó một chút diệp tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì còn không tranh thủ thời gian tấn thăng đế cảnh đem đầu này lão kim ô cổ đế cảnh đa xuống đến đã sớm nhìn cái lũ người chim này khó chịu cũng dám khi phụ đến ngươi hát hoàng đại gia trên đầu đến hát hoàng t r ừ n g trong mắt liếm lấy đầu lưỡi đỏ thắm nói những ngày này cùng kim ô tộc xung đột mặc dù phần lớn đều là thiên đình chiếm ưu như thế nhưng cũng không ít cùng hát hoàng quan hệ không tệ thiên đình bộ hạ tại cùng kim ô tộc xung đột bên trong thụ thương cho nên dù là cùng là yêu tộc Hát hoàng đối với mấy cái này, hắn cho rằng xuất sinh lông lá cũng á đế ấ thế i bây giờ kim o tộc đại đế đã thương lâm cực đạo đỉnh cao nhất đứng ở vũ trụ định phong còn có thể lại cầu cái gì lại hướng trước chỉ có thể đánh vỡ cực đạo cành thành tiên mà khiến tiên lộ không hiện cấm khu heo tàn trong vũ trụ này duy nhất có khả năng ẩ n giấu đi thành tiên bí địa phương cũng chỉ có cái này thượng thường cấm khu bất quá cái này cấm khu bên trong tồn tại hội đáp ứng kim mô tộc đại đế tỉnh h cầu sao lấy hai vị kia nhân tộc nữ đế nạo g khí nên không hội kiến kim mô tộc đại đế a không nhất định kim mô tộc đại đế cùng thượng thương cấm khu trước đó không thủ không đoán lại thêm hắn vì đương thời đại đế bây giờ lại đến nhà b á i phòng dù cho là kia hai tôn nữ đế nghĩ đến cũng phải cấp kim mô tộc đại đế một phần chút tình bọn a đúng vậy à đương thời đại đế dù sao không giống với tuổi già sức yếu trí tôn huống hổ kim mô tộc đại đế cũng chưa từng đắc tội qua thượng thương tri chủ hoặc là hai tôn nữ đế. hắn lần này b á i phỏng rất có thể sẽ thành công a vạn linh đang nghị luận nhưng tóm lại vẫn cảm thấy kim ô tộc đại đế sẽ thành công sinh linh chiếm đa số dù sao bất luận như thế nào kim ô tộc đại đế là làm thế chứng đạo người địa vị tôn sùng bây giờ tự thân lên môn b á i phỏng v ề tình v ề lý kia hai tôn nữ đế đều nên thấy một lần mới l ạ nếu là không thấy không khỏi lộ ra quá lanh k h ó c chút kim ô tộc đại đế dứt lời về sau liền tại ở ngoài cấm khu k h é p hờ hai mắt chờ đợi lấy bên trong cấm khu trả lời chắc chắn lần này xin gặp hắn gần như đã tính trước cảm thấy vô luận như thế nào cái này thượng thương cấm khu bên trong tồn tại đều nên hội tiếp kiến chính mình dù là chưa thể cái này cái này chưa thể tìm được tiên đạo chi bí nhưng chỉ cần có khởi đầu tốt có lần thứ nhất liền có thứ hai kim ô tộc đại đế nghĩ rất tốt nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ ngày nay thượng thương cấm khu bên trong là như thế nào hai tôn nữ tử thượng thương cấm khu bên trong một mảnh tinh mịch từ bên trên cái này tiền khí chi chiến trở về về sau đã qua hơn nghìn năm tuyến nguyện trở về mấy chục năm về sau diệp linh vận liền đem tất cả cảng nộ cùng thu đều d u n g hội chỗ hoàn toàn thu nạp xuống v ề sau thuế nguyện bên trong nàng đều là tại cùng nữ đế cùng một chỗ yên lặng tu luyện nghĩ đến ngày sau cùng tần mục trùng phùng về sau có thể giúp đỡ hắn càng nhiều kim ô tộc đại đế thanh âm xuyên đấu qua đại trận chậm rãi truyền tiền đến khiến đang tu luyện nữ đế cùng diệp linh vận đôi mi thanh tú hơi nhữ lại kim ô tộc đại đế chính là trước đó không lâu tôn này chứng đạo người sao diệp linh vận lông mày nhẹ kiên lẳng lặng tiếng nói, nói. nghĩ ó i n đến chính là hắn nữ đế nhẹ nói tỷ ngươi nói chúng ta không thấy hắn diệp linh vận vẹ miệng n ế c lên một tia đẹp mắt đường cong đối mặt diệp linh vận vấn đề nữ đế cũng không trả lời nàng chỉ là một lần nữa nhắm lại hai con người lại tiến vào trạng thái tu luyện biểu lộ thái độ của mình lấy diệp linh vận gặp nữ đế bộ g á n g này k h ì hì cười một tiếng cũng cùng nữ đế cùng một chỗ lại lần nữa tu luyện từ lâu đến cuối hai người bọn họ đều căn bản không có để ý tới kia cái gọi là kim ố tộc đại đế dự định nữ đế theo một giới phan thể cuối cùng lịch thiên thành đế kinh lịch vô số sát phạt thậm chí liền tính cả vì nhân tộc đều lo sợ nàng tại sùng kính trong lòng của nàng ngoại trừ tần mục bên ngoài trên đời này căn bản không có cái gì tốt đáng nhìn xem cái này chúng sinh cũng không từng bị nàng để ở trong lòng kim ố tộc đại đế lại sẽ có cái gì khác nhau mà diệp linh vận thì càng không cần phải nói từ nhỏ đến lớn chỉ có tại tần mục trước mặt nàng mới có thể thể hiện ra chính mình tiểu nữ nhi một mặt tại người khác trước mặt nàng từ trước đến nay đều là một bộ lệnh như băng ăn nói có ý tứ dáng vẻ ki mô tộc đại đế kia lại coi là cái gì ki mô tộc đại đế nói r ứ t lời về sau liền đã tính trước trở ở bên ngoài tin tức thế nhưng là qua đường này thượng thương cấm khu vẫn là hoàn toàn nhất tĩnh cái này liền làm h ắ n có chút không nhẫn lại được n g à y trước t i ê n lộ t r i n h chiến kết thúc nhân tộc hai tôn nữ đế là tại thế nhân mắt thấy phía dưới q a y về thượng thương cấm khu đồng thời về sau lại lại chưa từng đi ra ngoài mà lại lấy kim mô tộc đại đế thực lực cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái này cấm khu bên trong có hai đạo như giống như núi lớn khí tức cường đại nên chính là kia hai tôn n h â n tộc nữ đế đã có người tại như thế nào lại không có có đáp lại lại đ ợ i sau một lát kim mô tộc đại đế nhịn không được há miệng lại nặng nói một lần nhưng mà lại là khoảnh khắc đi qua thượng thương cấm khu bên trong hoàn toàn như trước đây bình tĩnh kim mô tộc đại đế lời nói tựa như là đầu nhập đại hải hòn đá nhỏ căn bản không có kích thích chút nào gần sóng cái này theo dõi kim m tộc đại đế chuyến này đông đảo các sinh linh lúc này cũng có chút trận tròn mắt bọn hắn thậm chí nghĩ tới cái này bên trong cấm khu tồn tại kia hai tôn nhân tộc nữ đế có thể sẽ c ự tuyệt kim ô tộc đại đế t h ỉ n h cầu nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng đối phương không phải c ự tuyệt mà là trần trụi không nhìn mặc kệ dù nói thế nào đây cũng là một vị đương thời đại đế a bên trong cấm khu hai vị nữ đế không chút nào để ý cái này cũng có chút rất quá đi a chương ba trăm hai mươi lăm một chỉ chi uy hẳn là kia hai vị nữ đế cũng không tại thượng thương cấm khu bên trong nhìn qua vẫn như cũ tính mịch vô cùng thượng thương cấm khu có sinh phỏng đoàn nói không có khả năng lập tức có người phản bác kim mô tộc đại đế lại không phải người ngu nếu là cấm khu bên trong không người hắn hội liên tiếp mở miệng phát ra tiếng sao hiện nhiên nữ đế ngay tại cấm khu bên trong chỉ là chưa từng để ý tới kim mô tộc đại đế thôi thế nhưng là kim mô tộc đại đế dù sao cũng là đương thời đế giả à, như thế hành vi cũng quá mức chút à. vạn linh đều có chút khó có thể tin không dám nói thế nào kim mô tộc đại đế đều là một tôn đương thời đế giả đứng ngạo nghệ tại thế lấy h ắ n chiến l ự c cùng địa vị cho dù là tiến tới cái khác sinh mệnh cấm khu có lẽ đều không cần đối kia sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn thông báo bây giờ hắn đi vào thượng thương cấm khu đã hạ thấp t ư thái cầu kiến nhưng vẫn như cũ hở h ữ g cái này cũng có chút quá mức à. lâu dài tính m ị c h khiến kim mô tộc đại đế sắc mặt cũng có chút nhìn không được rồi loại này trần trụi không nhìn thậm chí so cự tuyệt còn muốn làm h ắ n khó chịu nhiều kim mô tộc đại đế muốn gặp thượng thương tri chủ hoặc là hai tôn nhân tộc nữ đế cùng thảo luận tiên đạo c h i bí kim mô tộc đại đế không cam tâm lại, lại lần ạ i l nữa mở miệng nói cái này thanh â m thậm chí so trước hai đây càng cao một chút nhưng mà kết quả vẫn là đồng rạc cấm khu bên trong hoàn toàn n h n tĩnh kim m tộc đại đế lời nói như bùn n kim ô tộc đại đế hành vi không chỉ có kinh động đến đông hoang bên trên rất nhiều sinh linh tự nhiên cũng kinh động đến những cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong các tri tôn từ khi trước hai cái này tiên lộ t r ì n h chiến kết thúc về sau chứ cấm khu bên trong cất dấu tri tôn đã vẫn l à tọa hóa hơn phân nửa bây giờ mỗi cái cấm khu bên trong mặc dù cũng còn có tri tôn toa c h ấ n nhưng dù sao không còn ngày đó rầm rộ lại thêm có hai tôn nữ đế tại thế lại có nhân tộc thánh thể cùng kim ô tộc đại đế cho nên bây giờ sinh mệnh cấm khu rất là địa thấp liền liền ngày trước phái g a con cháu bây giờ cũng bị lệnh cưỡng chế không được rời đi cấm khu bên trong bất quá cho dù địa thấp sinh mệnh cấm khu cũng dù sao cũng là sinh mệnh cấm khu ngoại trừ đại thành thánh thể hoặc là đi đế bực này cấp bậc tồn tại đột kích cái khác sinh linh vẫn như c ũ không dám tới gần sinh mệnh cấm khu phạm vi ngàn dặm bên trong a đương thời đại đế như thế nào lại như thế nào sẽ bị hai vị kia nữ tử để ở trong lòng một vị trí tôn khinh thường nhẹ g i ọ n g nói tựa hồ tại cho rằng kim ô tộc đại đế chuyến này có chút không biết tự lượng sức mình không duyên cớ làm lục ra mặt chính mình lần này khiến chính mình đâm lào phải theo lao lại có một vị trí tôn hừ lạnh nói thanh âm bên trong lại mang theo chút cười trên nôi đau của người khác vị đạo nếu là bên trong cấm khu tồn tại chậm chạp chưa từng đáp lại mà kim ô tộc đại đế cứ như vậy rời đi lời nói chẳng phải là sẽ rất hung ác đọa hắn đương thời đại đế bi danh mà lại cực đạo c h i cảnh từ trước đến nay là chỉ có t i ế n không có lùi cho rằng chính mình đương thời mạnh nhất có thể thuần c ở i hết thẻ địch thủ nếu là hôm nay kim ô tộc đại đế như vậy thối lui y ê a chính là thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người chẳng những hộ i rơi xuống ra mặt hắn sẽ còn làm hắn đạo tâm bị hao tổn đừng nói là phá vỡ đế cảnh thành tiên chỉ sợ cũng liền đế cảnh viên mãn cảnh giới đều rất khó tấn thắng đến nhưng nếu là bên trong cấm khu tồn tại thật không cho hồi phục kim ô tộc đại đế thì phải làm thế nào đây chỉ sợ chỉ có thể h ạ o não mà rời đi dù sao năm đó năm vị trí Chí tôn chính là vết xe đổ thượng thương cấm khu bên ngoài bầu không khí rất ngột ngạt không khí gần như đ ặ c lại tất cả mọi người nhìn ra kim ô tộc đại đế bây giờ tiến thối l ư ợ n g nan tình cảnh bọn hắn không biết cái này đương thời đại đế đến tột c ù n g sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn kim ô tộc đại đế không nói một câu nhưng khí tức lại có chút nhỏ bé chập chủng đã chứng minh hắn giờ phút này tâm cảnh không bình tĩnh chủ ta chính là đương thời đại đế cấm khu chi chủ dù là không thấy c ũ nó g nên hồi phục, c sao có thể như thế tộc treo trùng, như không nhìn. Kim ô tộc đại đế còn chưa mở miệng, đỉnh đầu hắn chiếc nhan nhan còn miệng, ngược đế Kim kia kim đại lại mở đầu lấy là vì a thanh n lên lên, âm bên trong tràn ngập phẫn nộ chi ý. Nó g chi âm ý. v kimô tộc đại đế thành tựu đế đạo về sau lấy cực đạo tiết liệu đúc thành thành đạo binh đúc thành về sau trong đó khí linh liền từ trước đến nay vọng x u ố n g cựu thiên thập địa cho rằng chính mình chủ nhân vì đương thời mạnh nhất nó mặc dù cũng theo kimô tộc đại đế c h ỗ đó hiểu rõ đến hắn đối cái này thượng thương cấm khu một chút kiếm kỵ nhưng dù sao chưa từng thấy qua tần mục cùng diệp linh vận bọn người phát huy bởi vậy gặp kimô tộc đại đế hai lần ba phen lên tiếng cũng không một đ cái ngón tay ngọc rốt điểm, điểm hướng n cấm khu bên ngoài không mang theo mảy may khói lửa nhưng lại khiến kim ô tộc đại đế sắc mặt nghiêm nghị thậm chí không kịp quát lớn đỉnh đầu kim ô chúng vội vàng thân hình nhảy nhót đế đạo chi lực lan tràn muốn tránh đi nữ đế một cách này nhưng mà nữ đế một chỉ này lại như bóng với hình vô luận kim ô tộc đại đế như thế nào tranh né từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi hướng hắn đi tới cuối cùng như đi bộ nhàn nhã điểm vào đỉnh đầu hắn trước tiêu kim ô trung bên trên điều khiển như hoàng trung đại lữ thanh n m vang lên một cái trắng m u ố t ngón tay ngọc điểm vào cái này miệng cực đạo kim trung bên trên khiến cho h m v a n g minh cuối cùng vậy mà đã nứt ra mấy đạo k h ẽ hở đột nhiên vỡ nát ra mà cái này kim ô trung cùng kim ô đại đế cũng như gặp phải lôi đột nhiên bay rớt ra ngoài rơi xuống t i ế n vũ trụ tinh hà c h ố sâu thấy cảnh này về sau đông hoang phía trên vạn linh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới chương ba trăm hai mươi sáu bi kịch kim ố đại đế kim ố trung vỡ vụn hóa thành mấy viên cực đạo tàn phiến tản mát trong vũ trụ về phần kia kim ố trung khí linh tự nhiên cũng theo kim ố trung vỡ vụn mà hôi phi yên diện kim ố tộc đại đế thân hình chất động kia mấy mảnh kim ố t r ú n g tàn phiến liền bị hắn tụ lại đến cùng một chỗ nhìn xem trong tay kim ô trung tàn t h i ế n kim ô tộc đại đế sắc mặt trầm ngưng khi tức chập chúng không chừng trong lòng đã kinh vừa giận dẫn là hắn không nghĩ tới cái này nhân tộc nữ đế vậy mà như thế không thể mặt mũi nếu như đặt mà lăng lệ xuất thủ vượt quá tưởng tượng của hắn mà kinh hãi là cái này nữ đế thực lực vậy mà như thế cường hãn chỉ là một chỉ mà thôi liền đem chính mình đúc thành đế binh bể nát mà lại may mắn một chỉ này là hướng về phía kim ô t r u n g tới cái này có thể một chỉ điểm nát cực đạo binh uy lực liền có thể biết được một chỉ này nếu là rơi vào kim ô tộc đại đế trên thân sẽ là một loại hậu quả như thế nào kim o tộc đại đế trong lòng phẫn nộ có tâm tìm nữ đế tính số sách nhưng lại lo lắng chính mình không phải là đối thủ sắc mặt tâm trầm không chừng sau một hồi lâu mới phát ra một tiếng mang theo ác ý tiếng g ừ về sau lúc này mới thu nạp kim o t r u n g tàn tiến h ảo não mà rời đi lần này tâm huyết lai triều bái phỏng chẳng những chẳng được gì rơi xuống mặt mũi tổn thất vừa mới đúc thành cực đạo đế binh đơn giản chính là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo cái này kim o tộc, tộc đại đế rời đi có sinh linh không dám tin nói nếu không đi còn muốn như thế nào nữa nữ đế chỉ là một chỉ liền có thể điểm nát ăn đế binh hắn thực lực khẳng định phải viễn siêu kim ô tộc đại đế hắn nếu làm u ố n c ư ơ n g ép độc thủ bất quá là tự dứt lấy nục mà thôi có nhân tộc cổ thánh ngạo nghề nói bất luận như thế nào kim ô tộc đại đế đến cùng là yêu tộc bây giờ tại nhân tộc nữ đế trước mặt rơi xuống mặt mũi hắn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa đáng tiếc vốn định nhân cơ hội này thăm dò t i ê n đạo bí, kết quả lại rơi chính mình mặt mũi cùng nhân tộc nữ đế còn có kia thánh cùng sinh một thế cái này kim ô tộc đại đế đại khái là sử thượng nhất khổ cực đương thế chứng đạo người đi cũng có xem náo nhật không chê chuyện lớn sinh linh nhìn có chút hạ h a nói kim ô tộc thượng thương c ấ mà lại nghiêm trọng nhất chính là cái này kích phá hắn viên mãn vô địch đạo tâm chưa từng thấy nữ đế liền ảm đạm với lui đây cơ hồ tương đương với thừa nhận chính mình không bằng nữ đế như vậy hành vi đối với một cái đương thời chứng đạo người tới nói là trí mạng cho nên kim ô tộc đại đế đạo tâm xuất hiện nhỏ xíu cái nước mặc dù không đến mức đối với hắn chiến lược cấu thành cái gì ảnh hưởng nhưng nếu hắn muốn tiến thêm một bước về phía trước thành cựu viên mãn đại đế lại là khó càng thêm khó bất quá nữ đế ngày trước một chỉ điểm nát đế trung tràng cảnh còn tại kim ô tộc đại đế trước mắt quanh q u ầ n hắn biết đây là nữ tử kia cảnh cáo n h ư n g hắn c h ư a có lại đi thượng thường cấm khu rõ ràng dù là đi qua trăm năm t u ế n g u y ệ n một màn này còn sinh trưởng ở kim ô tộc đại đế trước mắt hiện hiện làm hắn khó mà quên mất cho nên bởi vì đủ loại này nguyên nhân hắn một mực đợi tại kim o tộc tổ tinh chưa từng động đ ậ y qua mười phần điệu thấp bất quá cho dù kim o tộc đại đế trở nên điệu thấp rất nhiều nhưng gây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vẫn như cũ có chuyện tìm tới cửa ngày nào ngay tại hắn hết sức chuyên trú rèn luyện mới đúc thành kim o t r u n g lúc một c ỗ từ trên chín tầng trời chuyển đến quần quận khí tức khiến kim o tộc đại đế hai mắt đột một say liền liên thủ trưởng cũng hơi xóa g ố c cỗ khí tức này là hóa long đại kiếp có người tại độ thành đế ký ế t kim o tộc đại đế chậm rãi lầm bầm thanh em bên trong tràn đầy nồng đậm không dám tin hắn vì đương thời đại đại Thiên t â một ấn k lâu ký thắc với hắn, với cái này đại thế giây n g trừ h sau hắn liền biết người đội kiếp là ai nhân tộc thánh thể kim mô tại đại đế từng chữ nói ra thì thẩm tại quá khứ cái tên này chủ nhân vì hắn kiếm kỵ nhưng bởi vì đại thành thánh thể tính đặc thù hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều cái gì không nghĩ tới đối phương bây giờ vậy mà đối đại thành thánh thể thân phận còn không vừa lòng muốn nghịch thiên mà lên thành cựu đế cảnh thái cổ về sau đế hoàng không gặp vỡ đây là thiên đạo phát tắc h ừ nhân tộc thánh thể chẳng lẽ vọng tưởng vi phạm không thành kimô tộc đại đế h ừ lạnh một tiếng hắn không tin đây là tộc thánh thể thật đúng là có thể người tiên đánh vỡ đầu này thiết luật bất quá bộ kia đã tính trước c h i sắc vẹn vẹn chỉ là kéo dài một lát liền hắn trên mặt biến mất k i mô tộc đại đế sắc mặt khó coi bởi vì hắn cảm nhận được một loại làm hắn tim đập nhanh vô cùng không h i ể u khí t ứ c thiên tâm ấn ký lại có theo hắn trong cơ thể tránh thoát bay đi xu thế liền liền kia sớm đã hợp nhất và đạo giờ phút này cũng giống như là muốn lẩn lẩn tàn ra đồng dạng k i mô tộc đại đế kinh ngạc cái này sao có thể chẳng lẽ nói đương thời tôn này thánh thể thật như thế cường hãn tuyệt luân muốn đánh vỡ thần thoại chẳng những lấy thánh thể c h i thân chứng đạo còn muốn tại có đế giả tồn tại thời điểm làm như vậy hay sao như hắn độ đế giả tồn tại thời điểm làm như vậy hay sao Vậy hắn làm như thế nào? làm chương ẳ n muốn giống n g lẽ h n h cái ba trăm hai mươi bảy muốn chứng nhận thiên đế cựu thiên tri thượng biện xét minh ông hỗn độ bành trướng vô thượng uy nghiêm khí tức từ nơi này phúc tràn ra đi đầy tràn toàn bộ vũ trụ chẳng những vì kim ô tộc đại đế cảm giác đến liền liền trong vũ trụ phổ thông sinh linh cũng có thể phát giác được kia mây cổ nhấp nháy nay khí tức khủng bố chơi ạ là ai đang hóa long đại kiếp đây không có khả năng kim ô tộc đại đế còn tại thế đâu trong vũ trụ này có ai có thể vào lúc này độ hóa long kiếp cô ba động này chính là hóa long đại kiếp không sai a ta thấy được người độ kiếp là nhân tộc thánh thể trong vũ trụ tiếng kinh hô không ngừng tất cả mọi người không tin tại cái này đã có đế giả lâm thế thời đại bên trong còn có người có thể độ cái này thành đế kiếp nhưng sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt không phải do bọn hắn không n h â n tộc thánh thể tại độ thành đế kiếp tin tức này như gió lốc quét sạch rung động toàn bộ vũ trụ hắn là đại thành thánh thể a thánh thể không thể thành đế đây là xưa nay thiết luật cái này d i ệ p p h ạ m chẳng lẽ muốn lịch tiên hay sao đi nếu là hắn thật lấy thánh thể c h i thân chứng đạo hắn cường đại không phải muốn viễn siêu đồng dạng đế hoàng lịch tiên nhất chính là hắn lại muốn tại kim ô tộc đại đế khi còn tại thế chứng đạo như hắn thành công trên đời này chẳng lẽ muốn có hai tôn đại đế cùng tồn tại hay sao vẫn là nói hắn hội chen rơi kim ô tộc đại đế vị trí trong vũ trụ đều là kinh hại thanh âm thật sự là diệp phàm hành động lúc này quá mức vang dội cổ kim vô luận là muốn lấy thánh thể c h i thân chứng đạo vẫn là phải tại một tôn đại đế khi còn tại thế chứng đạo bực này hành động cổ kim không nghe thấy nhìn qua cựu thiên tri thượng cái k i ê u đạo đạo lôi kiếp trong hải dương đấm máu chém g i ế t thân ảnh trong vũ trụ vạn linh thần sắc khác nhau có chờ mong có hai nhiên cũng có chấn kinh cùng đồng đậm không dám tin cựu thiên tri thượng m ê n ngông trên lôi hải diệp phàm thần sắc trang nghiêm thân như du lịch long nhất tại lôi kiếp trong hải dương tung hoành chém giết. đem kia rất nhiều b ủ về phía hắn lôi k i ế p tất cả đều vỡ nát rơi đây cũng không phải là đồng dạng hóa long đại kiếp bởi vì bây giờ có đại đế tại thế và đạo hợp nhất nguyên nhân lôi k i ế p cường độ muốn vượt xa đồng dạng hóa long đại kiếp liền xem như cổ trí tôn ở đây chỉ sợ cũng phải bị tươi sống đánh chết bởi vì có kim ô tộc đại đế tồn tại cho nên diệm p h ả m phải đối mặt thế nhưng là nói là cái này thiên địa vạn đạo lại thêm kim ô tộc đại đế chi đạo tương hợp tương đương với hắn tại cùng cái này thiên địa cùng một tôn đại đế hợp lực tại làm đấu tranh như hắn thánh thể cường độ vô cương lại thực lực hùng hồn giờ phút này chỉ sợ sớm đã hơn vô biên l bước lên m á n h liệt các loại đáng sợ sát kiếp đều xuất hiện hôn đ ộ n thần lôi cựu trọng tiên kiếp ước vạn lôi quang toàn bộ hướng diệp phàm trên thân bổ tới dạng như vậy tựa như là hắn chọc dẫn tới mảnh này thiên địa muốn bị cái này thiên địa chỗ hủy diệt lục đạo luân hồi quyền diệp phàm đột nhiên quát một đôi thần quyền tản ra sáng trói kim mang đánh phía kia ước vạn lôi kiếp giết hải cổ lão mà kỳ dị lực lượng vây quanh hắn chuyển động tại nắm đấm của hắn bên cạnh lại có sáu mảnh mơ hồ mà cổ lao vũ trụ hiện hiện cũng tại chỗ đó chậm dại chuyển động vô số lôi kiếp đều bị mảnh này vũ trụ thu lục đạo luân hồi quyền n g à y trước tần mục truyền thụ cho diệp p h ạ m công phạt bảo thuật diệp p h ạ m trải qua nhiều năm như vậy tu luyện tại đem lĩnh ngộ của mình dung nhập trong đó rốt cuộc phát huy ra môn này quyền pháp cổ xưa uy lực đây là một môn vô địch quyền thuật diệp p h ạ m thậm chí có một loại cảm giác nếu là mình có thể đem môn quyền pháp này nghiên tập đến cảnh giới tối cao cũng đem nó đột phá thậm chí có khả năng lĩnh ngộ được chân chính lục đạo luân hồi chân lý bất quá bây giờ hắn chỉ là bằng vào môn quyền pháp này chống cự lôi kíp tôi diệp phàm khí thi triển lập đạo luân hồi quyền vật lộn trên lôi hải rúng mánh vô cùng kia ức v nhưng vậy mà khó mà làm sao mảy may chỉ có thể mặc cho hắn hướng chín tầng trời chỗ sâu đánh tới không hề đứt đoạn lành kích thiên cùng muốn đem đã ngưng hợp vạn đạo một lần nữa đánh tan nếu để ngươi thành đế trên đời này còn có ta kim ô đại đế sao kim ô tộc tổ tinh phía trên kim ô đại đế nhìn xem diệp phàm thân ả n h cảm thụ được trong lòng rung động rốt cục nhịn không được hắn thân thể chấn động câu thông thiên địa muốn củng cố vạn đạo ngăn chính diệp phàm đem cái này vạn đạo bốc hơi rơi có kim ô đại đế ra cố vạn đạo kéo lại lập tức trở nên ngưng thật phá thiên hóa long hành trình cũng biến thành chật vật nếu là liền cực đ ngày sau còn thế nào hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ vì sư tôn vân hưu diệp phàm giống giận thân thể phun ra thần mang cũng càng thêm thôi bóng h ắ n tự nhiên biết ki mô đại đế xuất thủ bất quá diệp phàm lý giải những gì hắn làm ki mô tộc đại đế thật vất vả chứng được đế đạo đương nhiên sẽ không cho phép người khác đem hắn thay thế sùng dưới dưới mắt diệp phàm muốn xung kích đế cảnh h ắ n tự nhiên cho rằng chính mình vị trí nhận lấy khiêu chiến xuất thủ cũng là bình thường bất quá diệp phàm trong mắt lóe lên một đạo kiêu n g o sắc thái đầu này lao ki mô chẳng lẽ coi là chính mình yêu thích hắn đại đế vì sao ta muốn làm là áp đảo mà không phải vẹn vẹn cùng vạn đạo tổ hợp ta diệp phàm muốn làm liền làm kia đế bên trong v ư ơ n g giả muốn vì thiên đế thượng thương cấm khu bên trong hai đạo mỹ lệ ánh mắt vượt qua ước vạn dặm không gian khoảng cách lẳng lặng nhìn ngay tại cựu thiên tri thượng độ thành đế kiếp diệp phàm tiểu gia hỏa này cũng không t ệ lắm không h ưởng lao cha thu hắn làm đồ đệ diệp linh v ậ n khẽ gật đầu khoe miệng oanh ra vẻ hài lòng ý cười bất qua sau đó nàng lại hô miệng nói lao cha hắn giáo hóa và cổ lại dạy dỗ ra nhiều như vậy đặc sắc tuyệt diễm đệ tử nhưng lại không biết có làm được cái gì lao cha làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn chúng ta muốn、làm. chính là cố gắng mạnh lên tranh thủ có thể giúp hắn chia sẻ càng nhiều chính là nữ đế lấy mắt diệp linh vận ôn n u nói cái này gọi diệp phàm tiểu gia hỏa chỉ sợ không bao lâu liền có thể khám phá hồng trần tiên tri cảnh đến lúc đó chúng ta liền có thể đi t i ê n b ự c cùng lao trà gặp lại diệp linh vận trong mắt hiện lên một đạo thần sắc mong đợi nàng đã có chút nhịn không được muốn mau mau nhìn thấy tần mục chương ba trăm hai mươi tám kinh biến ta muốn chứng đạo ai có thể ngăn ta cựu tiên tri thượng c h u y ê n đến diệp phàm gầm thép thanh âm hắn tắm lôi hải mà l i cuồng giống như liên dại tại một vị đương thời đại đế tồn tại lúc chứng đạo dù sao quá mức khó khăn lại thêm nôn diệp phạm thân là thánh thể độ đế kiếp vốn là so cái khắc cường giả muốn càng thêm h u n g hiểm hai tướng điệp ra phía dưới nhưng hắn lại có vô địch tín nhiệm cũng tránh không được bị thương vô tận lôi k i ế p đồng loạt đánh rớt gần bình nối thành một mảnh đem diệp phạm thân thể báo phủ cái tràng diện này thực sự quá mức kinh khủng hừng hực đích lôi mang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ làm cho người sợ hãi、Dết. Diệp dù kiên Phạm Thân định, cho dù trên thân không ngừng bị đánh trên từ ngừng sắc bị ra đang cố gắng càng hướng tiên đài đem đầu này đại lòng hoàn toàn nhảy vào tiên đài thời điểm chính là diệp p h ạ m chân chính chứng đạo thời điểm mà bây giờ con rồng này đã tham tiến vào nửa người nhân tộc thánh thể cho dù ngươi đối vũ trụ này thương sinh có đại công đức bản đế cũng không cho phép chứng đạo thành đế thay thế bản đế vị trí k i mô tộc đại đế s o n g quyền vùng xanh xám hắn chịu khổ vô số tuế y nguyệt thậm chí không t i ế c đánh cược đời thứ nhất tính mệnh lúc này mới đổi lấy một cái niết bản trùng sinh chứng được đế đạo cơ hội bây giờ trải qua thiên tân vạc khổ thật vất vả thành đế quan sát một thế hắn như thế nào lại cho phép có người muốn thay thế địa vị của mình kim o tộc đại đế thân thể run rẩy một c ỗ lực lượng vô hình theo hắn trong cơ thể phát t á n ra cùng vạn đạo tương hợp khiến cho càng kiên cố hơn hắn không cần xuất thủ công kích diệt phàm bởi vì vậy sẽ lưu lại bị vạn linh lên án đầu để câu chuyện hắn chỉ cần ra cố cái này vạn đạo phòng tuyến khiến nhân tộc thánh thể không cách nào đem nó đột phá cái này liền đầy đủ thánh thể chứng đạo trên đời này đã ra khỏi một cái vô thủy chẳng lẽ lại còn muốn ra cái thứ hai hay sao cấm khu bên trong có trí tôn lạnh lùng nói phải nghĩ cái biện pháp diện trừ cái này một t h i họa như hắn chứng đạo thành công đâu còn có chúng ta nơi sống yên ổn lại có một vị trí tôn tiếng nói nói bởi vì tần mục lúc trước lưu cho diệp phàm nhiệm vụ cho nên diệp p h ả m đối chư khu thủ đoạn từ trước đến nay khốc liệt từ thánh thể đại thành về sau đã chém giết trí tôn thậm chí đánh tới tận cấm khu bởi vậy những n à y cấm khu trí tôn đối với hắn k i ê n kỵ còn xa hơn ki mô tại đại đế dù sao ki mô tại đại đế từ chứng đạo về sau cơ bản đều đợi tại ki mô tộc tổ t ì n h cùng chư cấm khu ở giữa cũng không có cái gì xung đột hiện tại mắt thấy cái này nhân tộc thánh thể vậy mà như thế n g i tiên muốn thành đế những n à y trí tôn làm sao còn ngồi vững vô luận như thế nào hiện tại cũng không cách nào độc thủ nếu là tùy tiện động thủ sợ rằng sẽ bị cái này lôi k i ế p liên quan tới một vị trí tôn nói d i ệ p pham hiện tại độ lôi k i ế p thật sự là quá kinh khủng liền liền trí tôn đều cảm thấy tim đập nhanh không cách nào ngăn cản nếu là tùy tiện xuất thủ nếu là cái này thánh thể phát cuồng đem lôi k i ế p dẫn tới bọn hắn trên thân coi như được không b ù mất vậy liền chờ hắn độ xong kiếp lôi lại ra tay bất luận hắn độ kiếp có thành công hay không khi đó đều là hắn suy yếu nhất thời khắc nhất định có thể một trận chiến công thành băng lanh thanh âm từ thái sơ cổ quán bên trong chuyền g a quyết định cái này hành động này nếu là kia kim ô tục đại đại ngăn cản làm sao bây giờ một đạo hơi có vẻ trần trờ thanh nhâm vang lên dù sao kim ô tại đại đế chính là đương thời đại đế phù hộ nam tộc cùng cái này nhân tộc thánh thể nên là đứng tại cùng một trận chiến tuyến à kia kim ô tộc đại đế chỉ sợ còn muốn cảm ơn chúng ta vì hắn trừ bỏ cái này một t hai hoa đ âu làm sao sẽ còn xuất thủ ngăn cản phải biết hôm nay như cái này thánh thể chứng đạo thành công nhưng liền không có hắn kim ô tộc đại đế lôi k i ế p h u n g mãnh chỉ có kim ô tộc đại đế ngăn cản diệp phàm chứng đạo chi đổ đi càng thêm gian nan thân thể của hắn máu me đầm địa liền liền trong tay và vật, vật bây giờ cũng phải bị cái này lôi kép lộ thành mảnh vỡ nhưng là mặc dù thân thể cùng chạy hắn nhưng như cũ tiến lên muốn đánh nát vạn đạo cách trở trung cực nhảy lên áp đảo vạn đạo phía trên nghịch t i ê n thành đế d i ệ p phá mỗi một lần oanh kích đều sẽ khiến kim ô tộc đại đế thân thể run r u dày sắc mặt trắng bệnh không chừng hắn có thể cảm giác được cho dù có chính mình gia cố kia vạn đạo tương hợp lực lượng cũng đang trở nên càng ngày càng yếu chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị cái này thánh thể triệt để oanh mở ta không cam lòng a kim ô tộc đại đế gấp sờ song quyền không cam lòng giận g ữ hét nhưng buộc phát bàng bạc tức giận làm cả tổ tinh bên trên kim ô tộc nhân tất cả đều hoảng sợ quỳ trên mặt đất khi vạn đạo ngăn cản cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại diệp phàm hắn lấy lục đạo luân hồi quyền không ngừng b á n h kích rốt cục đem nó hoàn toàn tản ta chi đạo áp đảo vạn đạo phía trên diệp phàm khí uống tại thời khắc này hắn trung cực một ngã rốt cục hoàn toàn thoát ly đại thành thánh thể chi cảnh thành tựu đế cảnh vạn đạo chỉ tản ra một lát liền lại muốn một lần nữa ảnh hợp nhưng là đây hết thể đều đã không trọng yếu bởi vì diệp phàm đã đem hắn đạo khắc sâu tại vạn đạo phía trên đem trong vũ trụ này vạn đạo đều giống tại dưới chân ta như trước vẫn là đế k i mô tộc đại đế tự lẩm ngay tại vừa mới diệp phàm đem vạn đ hắn thậm chí coi là chính mình liền muốn rơi xuống đế đụng không nghĩ tới mục đích của đối phương vậy mà không phải cùng vạn đạo tương hợp mà là muốn triệt để áp đảo cái này vạn đạo phía trên giờ khắc này kim o tộc đại đế tâm tình vô cùng phức tạp hắn rất may mắn chính mình cũng không bị rơi xuống nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại tràn đầy nồng đậm không c a m lòng cái này n h â n tộc thánh thể đem tự thân chi đạo hoàn toàn áp đảo vạn đạo phía trên mà chính mình đạo lại là cùng vạn đạo tương hợp cái này chẳng phải là nói chính mình cả đời này đều muốn bị cái này dân tộc thánh thể dẫm tại dưới chân kim o tộc đại đế không tam lòng mà vạn linh đều đang kinh ngạc thốt lên dù sao kỳ tích tại trước mặt bọn hắn trình diễn một thế song đề à. xưa nay chưa từng có mà lại bị bọn hắn thấy chứng nhận vê anh bất quá mọi người ở đây vì diệp p h ạ m chứng đạo thành công rung động thời điểm tại kêu minh ngông trên thiên c u n g đột nhiên rủ xuống vô tận hỗn độn khí từ cái này hỗn độn khí bên trong vậy mà nhô ra một cái bánh bạch như ngọc ngọc thủ trực tiếp hướng vừa mới chứng đạo thành công diệp p h ạ m đánh ra đại t h ủ này kinh khủng vô biên trong bàn tay tinh hà phun trào xuất kết quả đạt mà lăng lệ xem ra lại là muốn thừa dịp nhân tộc thánh thể vừa mới vượt qua đi kiếp suy yếu nhất thời điểm lễ kỳ tính mệnh Trường thần một địch thủ. m cái trắng m u ố t như ngọc tay đột nhiên từ cựu thiên tri thượng trong hỗn độn hiện hiện hướng về diệp phàm muốn lấy kỳ tính mệnh một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên căn bản làm cho người phản ứng không đến diệp phàm vừa mới được chứng nhận đế đạo mặc dù tự thân ở đỉnh cao nhất nhưng thân thể lại là suy yếu nhất thời điểm trong lôi k i ế p oanh kích vạn đạo đã gần tiêu hao hết hắn cuối cùng một phần thể lực bởi vậy đối mặt cái này đột kích cự thủ hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng nhấc lên vũ khí nhấc trưởng nên đón tiếp lấy một tiếng vang lên ầm ầm diệp phàm cùng cái bàn tay này đối một cái thân thể chấn động khoe miệm tràn ra càng nhiều vết máu sau đó thân thể tựa như bị đạn pháo hướng dưới chín tầng trời rơi đi sư tôn diệp phàm rất nhiều tiếng kinh hô chuyển đến diệp phàm bộ hạ hảo hữu vội vàng tiếp nhận thân thể của hắn mà cựu thiên tri thượng cái tay kia một kích qua đi tựa h ồ tại kiên kỵ thứ gì cũng không lại lần nữa ra tay mà là một lần nữa lâm vào trong hỗn độn biến mất không còn t â m tích trong khoảnh khắc chân trời lần nữa khôi phục thanh minh tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh qua chỉ là nhân tộc thánh thể bây giờ lại sinh tử chưa biết là ai đang xuất thủ cấm khu bên trong chuyển đến chi tôn dọn nghi ngờ bọn hắn lúc đầu dự định cũng là tại diệp p h ạ m t r ọ n song hóa long đại kiếp thì hành động nhưng cái tia trắng nuốt ngọc thủ động tác nhanh hơn bọn họ còn không đợi bọn hắn có chỗ chuẩn bị cũng đã thay bọn hắn đem tất cả mọi chuyện đều làm có phải hay không là đầu kia kim ô một vị trí tôn suy đoán nói không giống đầu kia lão kim ô dù sao cũng là đương thời đế giả xuất thủ như thế đánh lén nếu là chưa thể chân chính giết chết thánh thể hoặc là bị người phát hiện phong hiểm đều quá lớn huống hồ cuối cùng cái này nhân tộc thánh thể cũng chưa từng đem hắn tranh nhau đế cảnh hắn không có lý do xuất thủ một vị khác trí tôn trầm giai nói không sai mà lại lấy một cách này cường đại không giống như là đầu kia lão kim ô có thể đánh ra tới chẳng lẽ lại là thượng thương cấm khu hai vị kia xuất thủ thần khư bên trong một vị trí tôn suy đoán nói nữ đế cùng diệp linh vận mười phần vắng lặng một mực đợi tại thượng thương cấm khu bên trong không để ý tới thế sự cùng diệp phàm cũng vẹn vẹn gặp qua một lần cho nên những này trí tôn cũng không hiểu biết quan hệ giữa bọn họ có khả năng không chừng là cái này nhân tộc thánh thể quá mạnh đã dẫn phát hai vị kia nữ đế kiên kỵ đi dù sao kia thánh thể nếu là cứ như vậy phát triển tiếp nói không chừng ngày sau ngày nào đó liền có thể cường thế công phạt tiền kia thượng thương cấm khu nô có chút khả năng à, nếu thật là hai vị kia xuất thủ cái này cái này cái này nhân tộc thánh thể thật đúng là giữ nhiều lãnh ít là ai đang xuất thủ thượng thương cấm khu bên trong diệp linh vận thanh âm có chút khí tiểu tử này dù sao cũng là lao cha đồ đ ệ vậy mà bị người an t o á n nếu là bị ta biết là ai nhất định phải tìm hắn lấy một cái công đạo cái kêu bàn tay công kích diệp p h ạ m tới thật sự là quá đột nhiên mà lại rút đi cũng hết sức nhanh chóng một kích qua đi cấp tốc thông đạo thậm chí cũng không cho điểm truy tung liền biến mất vô tung vô ảnh diệp linh vận hiện tại chỉ còn chờ diệp phàm chứng được hồng trần tiên hoàn thành tần mục lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau liền đi tiên tìm kiếm tần mục hiện tại gặp diệp p h ạ m bị thương nặng chỉ h o á n thành t i ể u hồng trần tiên thời gian nặng có thể nào không tức giận đối phương rất cẩn thận ta cũng không biết là ai bất quá xem thực lực của hắn chỉ sợ cũng là hồng trần tiên xưa nay chứng được hồng trần tiên người ta chỉ biết một cái bất tử thiên hoàng bất quá hắn bây giờ bị vô thủy ngăn lại nhìn ra tay dáng vẻ cũng không giống là hắn nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu nói bất quá ngươi cũng không cần suốt ruột ta có dự cảm ngày sau chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại tới lúc đó sẽ cùng hắn thanh toán cũng không mượn hừ nếu là bị ta biết hắn là ai không phải cho hắn đeoắt diệp linh vẫn hầm hừ nói dân tộc thánh thể mặc dù chứng đạo thành công phá thánh thể không thể chứng đạo đương thời chỉ tồn một đế thần thoại nhưng bị thần bí tồn tại chỗ đ á n h lén thụ trọng thương bây giờ chỉ sợ không còn sống lâu nữa tin tức này không biết từ chỗ nào xuất hiện trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vũ trụ mà ngày gần đây một mảnh tình cảnh bi thảm thiên đình tựa hồ cũng tại xác minh tin tức này kim m ẫ đại đế mặc dù đối thánh thể đột nhiên bị tấn công cảm thấy giật mình nhưng trong lòng không khỏi không có mừng thấm chi ý dù sao nếu là diệp phám bất tử ngày sau sợ rằng sẽ vững vàng vượt qua hắn đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến bất、quá. vì hướng thế nhân cho thấy đánh lén không phải hắn gây nên hắn vẫn là tự mình giáng lâm thiên đ ỉ n h tự mình thăm viếng diệt p h ạ m cũng vì kỳ đưa lên rất nhiều thánh dược chữa thương dạng này thời gian không có đi qua bao lâu đã yên lặng lâu đời t u ế n g u y ệ t trư c ấ m khu đột nhiên bộc phát lại liên tiếp có bốn vị trí tôn xuất thế giáng lâm thiên đ ỉ n h tổng phạt nhân tộc thánh thể mà liên tại bốn vị này trí tôn hành động trước đó kim ô tộc đại đế đống nhiên trợt có nhận thấy tuyên bố muốn bế tử quan tại kim ô tộc tổ tinh b ế quan triệt để cùng ngoại giới ngăn cách không hỏi thế sự thánh thể nguy rồi đây là bốn vị trí tôn giáng lâm thiên đình về sau thế gian vạn linh trong lòng hiện ra ý nghĩ ai có thể nghĩ tới từ thánh thể đi thành cổ đế lâm thế về sau liền nằm sấp tị thế cổ đại trí tôn sẽ ở lúc này đột nhiên nổi lên muốn lấy thánh thể tính m ệ n h đâu nhanh đi xin kim ô tộc đại đế a bây giờ chỉ có kim ô đại đế có thể cứu thánh thể một mạng có nhân tộc sinh linh lo lắng hô kim ô đại đế ngay tại trước đó không lâu liền bế tử quan thậm chí liền kim ô tộc bản tộc người đều không gặp được hắn ai có thể nhìn thấy hắn có sinh linh cười lạnh nhạy cảm dò xét ra chuyện này không có đơn giản như vậy bất quá việc đã đến n ư c này lại nói cái gì cũng đều chậm nhưng mà mọi người ở đây cảm thấy nhân tộc thánh thể chỉ sợ rất khó khăn trước mắt thời điểm một đạo như giống như nhạc quanh thân tản ra khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi từ thiên đình bên trong đi ra chấn áp thập phương chính là diệt p h ạ m hắn giờ phút này khí tức hùng hồn uy mánh vô biên không nhìn ra được nửa phần bị thương dáng vẻ chờ các ngươi rất lâu hắn cười lạnh một tiếng sau đó tựa như mánh hổ nhập bầy cựu hướng bốn vị hơi có vẻ thất kinh trí tôn đ á n h tới vẹn vẹn chỉ là sau một lát bốn vị trí tôn tất cả đều vất l ạ nhưng mà cái này phảng phất mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tại cường thế kích sắt bốn tôn chi về sau nhân tộc thánh thể d á n g lâm táng đế tinh bên trên dần dần bước vào mỗi loại cấm khu bên trong xem ra lại là muốn tiến hành sau cùng thanh toán chương ba trăm ba mươi thế gian lại không sinh mệnh cấm khu nhân tộc thánh thể huyết khí như biển thần uy vô lượng đặt chân cấm khu bên trong ngày đó đột phá hát uy bị cái tay kia đánh lén gây thương tích nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy về sau gây nên bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi vì cái gì chính là dẫn xuất cùng thiên đình đối nghịch đ ị ợ c nhân bốn vị này cổ trí tôn liên thủ đánh tới cửa chẳng những không có chiếm được chút tiện nghi nào ngược lại thần ấ y khư cấm khu bên trong một đạo quanh thân bị minh mông thần quan g bao phủ thân ảnh làng lạc lập viên đỉnh núi cao xứng xững có trí tôn thanh em tại thần khư chỗ sâu vang lên oanh minh rung động tự nhiên là hủy diệt ngươi thần khư cấm khu lá hai mắt bên trong thần quang s á n g chói l a n g lệ xuất thủ một quyền hướng thần khư cấm khu chỗ sâu đánh tới ai thần khư chỗ sâu mấy đạo khí tức cường đại bay lên chặt lại công kích nhân tộc thánh thể chúng ta cũng không có t r e o cho ngươi ngươi làm u ố n cùng chúng ta khai chiến sao lúc trước gâm thanh kia vang lên nữa có chút âm trầm à lúc trước kia bốn vị tập kích ta trí tôn ngươi dám nói ngươi thần khư cấm khu không hề có một chút quan hệ diệp phàm cười lạnh một tiếng lập tức phóng người lên cũng một chỉ điểm hướng phía dưới thần k ư cấm khu còn lại trí tôn đều đi ra đi hôm nay bản đế diện toàn bộ các ngươi côn vọng diệ phàm từng bước ép sát hùng hổ do a người n những cái kia trí tôn coi như muốn lại tiềm ẩn sùng dưới cũng không có biện pháp chỉ có thể bất đắc di khôi phục cùng diệp phàm đại chiến thần thư bên trong trải qua hai lần tiên lộ trinh chiến bây giờ còn lại trí tôn số lượng chỉ có ba vị đ ặ t ở ngày xưa ba vị trí tôn xuất thủ vậy sẽ là thế gian một hồi hảo kiếp nhưng là tại hôm nay lại một điểm bỏ sóng đều chưa từng t ó i lên lúc trước bốn vị trí tôn cộng đồng ký kích còn bị diệp phàm một người toàn bộ chém giết bây giờ bất quá là ba vị trí tôn thôi chiến tranh lần đầu tiên bắt đầu kêu ba vị cổ trí tôn liền lâm vào gần như tuyệt cảnh tình trạng các ngươi còn do dự cái gì lại không ra tay chúng ta kết quả chính là các ngươi ngày sau hạ tràng tại diệp phàm công kích đến một vị trí tôn một bên chật vật trái c h ố n g phải ngăn một bên vẫn n ộ quát hắn là tại hướng cái khác cấm khu bên trong hy vọng bọn họ có thể xuất thủ tương trợ nhưng mà cái này trí tôn lời nói lại giống như là ném đất xuống biển cái khác chư khu bên trong căn bản không có mảy may thanh n â m c h u y ể n ra cũng không có bất kỳ cái gì trí tôn xuất thế tương trợ rất hiển nhiên tại diệp phàm kia kinh khủng chiến lược trước mặt liền liền những ngày cấm khu trí tôn đều sợ ha ha ha t r ă m vạn năm ẩn hình vậy mà đem các ngươi trên thân kia cố vô địch khí khái tất cả đều làm hao mòn sạch sẽ hôm nay ta chết ngày mai thân tử đạo tiêu chính là các ngươi thần khư trí tôn thê thảm mà bị thương thét dài cuối cùng cuối cùng không địch lại diệp p h ạ m bị hắn liên tiếp chém giết hóa đạo trong vũ trụ thứ hôm nay thế gian lại không thần khư diệt đi ba vị trí tôn về sau diệp p h ạ m lặng lẽ nhìn quanh sau đó một chỉ san bằng thần khư cấm khu b a y về đi trong thiên đình cái này một cái này hắn chỉ hủy diệt thần h ư cấm khu mà cũng không có nhất cổ tắc khí đem còn lại chư cấm khu toàn bộ tiêu diệt vừa đến hôm nay liên tiếp hai trận đại chiến chém giết bảy vị trí tôn cho dù hắn chiến năm năm tốt vẫn như cũ hao tổn to lớn lại chinh chiến không thể nghi ngờ gây bất lợi cho hắn mà lại nếu là tiếp tục chinh chiến chỉ sợ thừa xuống chư cấm khu trí tôn vì tự vệ hội liên hợp đến cùng một chỗ phản kháng hội càng thêm kịch liệt như thế xử lý liền sẽ càng thêm khó giải quyết tạm thời trước lưu các ngươi một đoạn thời gian sớm t ố i thanh toán d i ệ p phàm đưa mắt nhìn về nơi xa lạnh ánh mắt tựa hồ xuyên qua đại vũ trụ thấy được còn lại kia mấy chỗ cấm khu nơi ở cho dù diệp p h ạ m lần này san bằng một cái thần khư cấm khu kết thúc chinh chiến nhưng ở trong vũ trụ đưa tới manh động vẫn như cũ không gì sánh kịp bởi vì bên trên lúc trước hắn bình bất tử sơn ở bên trong bây giờ đã có hai cái cấm khu đều bị hắn giết đi mà lại bị hắn giết rơi trí tôn số lượng đã nhiều đến hơn mười người nhiều h n g mánh như vậy chiến tích lại thêm diệp p h ạ m hôm nay cho thấy vô địch chiến lược nhân tộc thánh thể uy danh đã triệt để áp đảo kim ô tộc đại đế phía trên hiện tại cho dù là kim ô tộc tộc nhân cũng không thể không thừa nhận hiện tại nhân tộc thánh thể chỉ sợ thật không phải là kim ô tộc đại đế có thể so với vai nhưng mà không được bao lâu thế gian chúng sinh còn chưa từng tại việc này kiện trong rung động triệt để lấy lại tinh thần diệp p h ạ m văn xuất động lần này hắn mục tiêu trực chỉ luân hồi hải luân hồi hải là ngày trước tiêu giao thiên tôn ẩn thân t r i địa lần trước tiêu giao thiên tôn mặc dù tại tiên lộ chỗ bị diệp linh vẫn chém ứng dụng nhưng cái này luân hồi hải bên trong còn có cái khác trí tôn nằm s ớ p chẳng qua hiện nay diệp p h ạ m đến đây hết t h ả đều thành công ngủ say ở đây hai vị trí tôn toàn bộ bị hắn bước đi ra một hồi đại chiến song tôn v ẫ lạc luân hồi hải cũng bị diệp phàm theo thế gian san bằng luân hồi hải bị san bằng về sau diệp phàm n g a không dừng vó lại c hối ạ lại y này này, về thái sơ cổ quáng. Cái này một cái này, hắn không có ý định lại nghỉ quáng. Cái cái ngơi, sơ cổ có u mà là m ý n lần là xong, một đem thế là chỉ để a n cấm k hận u toàn bộ săn bằng, hoàn thành tần hoàn giao cho săn bằng, hắn nhiệm bộ Hối h mục vụ. a sớm biết ngày đó liền nên toàn bộ điều động dù là dùng hết hết thảy cũng muốn đưa n g ư ờ i mê giết một vị thái sơ cổ quán g bên trong trí tôn mười phần hối hận nói ngày đó thần khư bị công bọn hắn tất cả đều yêu quý chính mình tính mạng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy liền tìm tới cửa hừ sớm biết như thế cần gì phải làm ban đầu đâu diệp pham hư lạnh một tiếng căn bản không muốn cùng bọn hắn nhiều lời cường thế công phạt đi vào muốn đem cái này thái sơ cổ quán g trí tôn triệt để dệt đi thái sơ cổ quán g tại t r ư cấm khu bên trong truyền thừa là dài lâu nhất hiện tại chỗ rủ xuống trí tôn số lượng cũng nhiều nhất khoảng chừng sáu tôn bây giờ diệp p h ả m bá đạo đột kích bọn hắn cũng đều biết trận chiến này không thể t r á n h n ẽ chỉ có thể ứng chiến cho nên cũng không còn ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý mà lại át chủ bài ra hết muốn cùng diệp p h ả m quyết nhất từ chiến sáu vị trí tôn liên thủ dù sao không tầm thường dù là diệp phản chiến lực kinh người cũng tao nộ cuộc đời gian nan nhất một trận chiến một trận chiến này thẳng đánh tới nhận nguyện luân hãm hôn n ộ n băng diện ngàn vạn tinh v ự c hóa thành hư vô liền liền cực đạo hòa m i n h cũng không chỉ vỡ nát một k i ệ n bất quá cuối cùng vẫn là d i ệ p pham thắng hắn toàn thân đấm máu sừng sưng tinh không bên trong mà tại hắn quanh người hoàng đã không có bất luận cái gì của đại trí tôn thân ảnh t h ứ hôm nay thế gian lại không thái sơ cổ quáng lại không sinh mệnh cấm khu g ầ m lên giận dữ truyền khắp vũ trụ khiến chúng sinh thất sắc chương ba trăm ba mươi mốt cách xa một bước t h ứ đây thế gian lại không sinh mệnh cấm khu diệm pham lời này đơn giản dường như sấm xét chấn kinh toàn bộ thế gian đã bao nhiêu năm theo xa xôi thần thoại thời đại thậm chí sớm hơn thời gian sinh mệnh cấm khu cũng đã tồn tại cũng một mực kéo dài truyền thừa đến hôm nay trong thời gian này cho dù là đi đế cổ hoàng lâm thế cũng không cách nào thay vào đó chút sinh mệnh cấm khu thậm chí nếu là có trí tôn phát động hắc cám náo động bọn hắn còn muốn kinh lịch mà chiến sinh mệnh cấm khu uy danh đời đời lưu truyền đơn giản ấn khắc đến thế gian vạn linh thực chất bên trong nhắc lên sinh mệnh cấm khu t r ì danh liền có thể làm cho người nghe đến đã biến xác nhưng là ngay tại hôm nay nhân tộc thánh thể lại tuyên bố thế gian lại không sinh mệnh cấm khu bình diện cấm khu đây là đủ để vạn cổ lưu truyền đại công t í c h ta đơn giản khó có thể tưởng tượng lúc trước nhân tộc thánh thể diệt bất tử sơn dẹp viên thần khư về sau ta cũng cảm giác cái này nhân tộc thánh thể cực kỳ quan tâm chư c ấ m khu không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến đến vô thượng chiến công a lưu truyền vạn cổ sinh mệnh c ấ m khu lại bị toàn bộ tiêu diệt trí tôn chi danh sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử thánh thể chiến công tuy mạnh nhưng không có thượng thương c h i chủ nhân tộc nữ đế cùng hoàng cổ chư vị đại đế cố gắng cái này cái thế chiến công chỉ sợ cũng không tới phiên thánh thể trên đầu tất cả sinh linh đều đang vì diệp phàm hành động vĩ đại nhận thời thán nhưng cũng có sinh linh mười phần tỉnh táo phân tích c ấ m khu bình không phải một người chi công cực khổ vẹn vẹn chỉ nói giết chết chi tôn số lượng tần mục tiêu diệt r ơ i chi tôn chỉ sợ so diệp phàm còn nhiều hơn diệp linh vẫn càng là tại tiên lộ bên trên đại sát tứ phương chi tôn nữ đế đã từng bình định tiên lăng c ấ m khu còn có lịch đại nhân tộc đại đế không ngừng cố gắng tần chiến tây hoàng mẫu thưa không đại đế diệp phàm hôm nay có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại ngoại trừ hẳn thực lực bản thân siêu con chỗ nhưng này cũng là không thể không sơ sót n h â tố bất quá bất luận như thế nào khiến thế nhân nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu rốt cục tại diệm p h ạ m trong tay triệt để bị diệt trừ kết thúc đây là đủ để che vạn cổ đại công tích về phần thượng thương cấm khu mặc dù cũng có cấm khu chi danh nhưng là thế gian vạn linh cho tới bây giờ chưa đem kỳ cùng cái khác sinh mệnh cấm khu ngang hàng bởi vì bọn hắn biết thượng thương cấm khu không giống với cái khác cấm khu nó là cổ đại trí tôn sinh mệnh cấm khu mà không phải trong vũ trụ ngàn vạn phổ thông sinh linh sinh mệnh cấm khu bình diện sinh mệnh cấm khu đại công dân tộc thánh thể bản đế vì sao muốn cùng người đặt song song một thế Kim Kim tinh Đại hôi mặt tộc tổ tinh phía trên, kim o đại đế sắc phía Đế bây ạ bại i liền liền trong mắt thất thậm t đều là khổ chí h vẻ sở, n nên có chút câu lâu, không giống n eo đều câu lâu, trở chút có g à xưa như n h vậy t giờ tác. Bây g thánh thể chi danh truyền khắp vũ trụ thế nhân đều đang đồn lĩnh nhân tộc thánh thể chiến công còn có ai nhớ ký hắn kim ô đại đế là một tôn đương thời đế giả hắn lại bị người q u ê n lãng không thể không nói đây là một loại bi hay chuyện cho tới bây giờ thậm chí liền bắt hắn cùng thánh thể so sánh với sinh linh cũng không có bởi vì tại tất cả mọi người trong lòng nhân tộc thánh thể thực lực đã viễn siêu trên hắn vô luận là thánh thể chứng đạo thành đế thần thoại vẫn là rất nhiều cấm khu bị dẹp tiên công tích không thể nghi ngờ đều tại chứng minh điểm này ta nói ngươi vì đương thời đại đế không muốn cùng ngươi bắt nguồn từ qua nhưng nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt nếu muốn bắt t r ư ớ c cổ đại trí tôn ta tuyệt không tha cho ngươi ngay tại kim ô đại đế trong lòng thất bại thời điểm một đạo chỉ có hắn mới có thể nghe được thanh âm tại hắn bên thai vang lên khiến kim ô đại đế sợ hãi cả kinh nhân tộc thánh thể hắn ngẩng đầu nhìn kia phiến hư không sắc mặt âm trầm không chừng tựa hồ cách mạnh này hư không thấy được nói chuyện d i phàm hôm đó ta không biết ngươi là có hay không tham dự trong đó sao Thử, tự giải quyết cho tốt giải cho hắn, hắn đây i Thanh mới x u ố là vì sao ki mô đại đế tại thiên đình bị tập kích trước đó giống như này trùng hợp tiến vào bế quan bên trong nguyên nhân thực sự ki mô đại đế vốn cho rằng đây hết thảy đều là bí mật nhưng không nghĩ tới cái này nhân tộc thánh thể đã sớm biết hết thảy vì sao muốn cùng ngươi ngang hàng tại thế vì sao k i mỗi đại đế bi phẫn thét dài nói hắn biết nhân tộc thánh thể sở dĩ không giết hắn là xem ở hắn vì đương thời đại đế lại chưa từng làm ra có hại vạn linh sự tình nguyên nhân nhưng là từ từ hôm nay nếu là hắn lại có nửa phần khác người chỗ k i mỗi đại đế tin tưởng đây là tộc thánh thể chắc chắn sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ diệp pham dẹp t i ê n t r ư cấm khu về sau uy danh trong lúc nhất thời tại trong vũ trụ đạt tới đỉnh điểm liền liền dưới trướng hắn thiên đ ỉ n h cũng đã trở thành trong vũ trụ thứ nhất đại thế lực nhưng là diệp p h ạ m nhưng không có trầm mê tại loại này công thành danh toại hưởng thụ bên trong mà là cố gắng hướng tiên đạo tiến thủ hắn hôm nay mặc dù chiến lược rất mạnh nhưng còn chưa đến hồng trần tiên cảnh giới chỉ có vào hồng trần về sau hắn mới có thể tiến về tiên vực đi b á i kiến sư tôn một tôn thiên đế sừng sững trong nhân thế đây là thế nhân đối diệp p h ạ m tán thưởng cũng là đối với hắn tán thành cùng diệp p h ạ m cùng thế hệ tuyệt thế thiên tiêu nhóm lúc này tâm tình đều rất phức tạp có người dám khái có người hối hận cũng có người dám đến tuyệt vọng các loại cảm xúc ngũ vị trần tạc nhớ ngày đó bọn hắn đều vì thiên tiêu còn tại thành đế trên đường chém giết đâu nhưng bây giờ đối phương sớm đã cao cao tại thượng trở thành t h i ê n đế quan sát vạn thế chìm nổi cùng bọn hắn ở giữa c h í n h lệnh càng là sớm đã ngày đêm khác biệt hành không tuế nguyệt trong nháy mắt vạn cổ tuế nguyệt trôi qua diệp phàm đã trải qua đời thứ hai như khiến hoàng kim đại thế mặc dù còn chưa từng kết thúc nhưng cố nhân ngày xưa nhóm đã sớm héo tàn hầu như không còn diệp phàm bên trong không vui không buồn thuộc về hắn qua đời mặc dù đã được trôn cất giới nhưng cùng hắn có quan hệ cố nhân hảo hữu tất cả đều bị hắn phong tại thần nguyên bên trong chỉ chờ lấy ngày sau chân chính phi thăng tiên vực thời điểm lại đem bọn hắn giải phong đi ra chỉ thiếu chút nữa、xa. diệp pham nhẹ giọng tự nói và năm năm tháng trôi qua hạng tại trên tiên đạo lại đi đi về phía trước một bước dài khoảng cách hồng trần tiên tri cảnh cũng chỉ có sau cùng cách một con đường nhưng thành cựu hồng trần tiên dù sao không có đơn giản như vậy vô luận là diệp linh vận nữ đế vẫn là vô thủy đều là kinh lịch tuế nguyệt mài ruốc cùng tích lũy về sau mới chứng được hồng trần tiên cách xa một bước có đôi khi chính là gang tấc chân trời xa xăm ngày đêm khác biệt chương ba trăm ba mươi hai tiên lộ lên đường khoảng cách tiên vực gần nhất tiên vực tường kép thế giới bên trong một đạo khôi ngâu n g nga thân ảnh ngồi xếp bằng đưa lưng về phía chúng sinh cùng bất tử thiên hoàng rằng có tiên lộ bên trên chính là vô thủy đại đế từ ngày trước vô thủy rời đi nhân gian giới đi vào tiên lộ cùng bất tử thiên hoàng rằng có đã qua gần mười vạn năm tuế y nguyệt cái này mười vạn năm bên trong có bất tử thiên hoàng cùng tôn này bản thổ cường giả cho áp lực tại tăng thêm tự thân linh n g ộ bây giờ vô thủy đã sớm khai phá đế cảnh thành t i ê u hồng trần tiên bất quá hắn mặc dù trở thành hồng trần tiên nhưng bất tử thiên hoàng cũng trở lại hồng trần tiên chi cảnh vị kêu bản thổ cường giả vũ đế cũng đã đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới cho dù vô thủy vô địch và cổ nhưng có hai tôn cùng là hồng trần tiên tiên đại đại đế cho tới hôm nay đều là rằng có tư thái vô thủy ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì chúng ta ba người bây giờ đều đã thành t i ự u hồng trần tiên đến cảnh giới c ỡ này chẳng lẽ còn có cái gì không giải được t h ù hận sao liên thủ đánh vào tiên vực mới là đ ú n g lý bất tử tiên hoàng vẫn như cũ còn tại thử nghiệm thuyết phục vô thủy đại đế trên thực tế gần đây mười vạn năm rằng co vô thủy thực lực làm hắn đều cảm thấy kinh hãi vô cùng nếu không phải còn có một vị cùng hắn đặt song song vẹn vẹn chỉ là bọn hắn bên trong một người chỉ sợ thật không nhất định là cái này vô thủy đối thủ ngươi là đang sợ sao vô thủy cơi khẽ khắc chi ánh mắt tựa hồ thấy rõ hết thảy ừ cho cười bản hoàng quan sát đại thế luân hồi vạn cổ sinh diện bây giờ càng là đứng ở mảnh này thiên địa đỉnh điểm bản hoàng có gì đáng sợ bất tử thiên hoàng hư lạnh một tiếng dường như tại bác bỏ vô thủy chất vấn ngươi như chưa sợ vì cái gì nhiều lần muốn đối nhân gian giới xuất thủ đâu là đang sợ bọn hắn tiến vào tiên vực này tiện thể lấy tính mạng ngươi sao vô thủy nói chúng tim đen nói cái này mười vạn trong năm cũng không bình tĩnh mặc dù bất tử thiên hoàng cùng hắn rằng co nhưng ở trong thời gian này hắn lại đối nhân gian giới nhiều lần cái này động sắc cơ đầu tiên là diệp linh vật cùng nữ đế hiện thân trắng t í tôn đ ư n g về Diệp i l n hồng v trần tiên có ba tôn liền đã đủ bất tử thiên hoàng hờ hưng nói ngữ khí của hắn mặc dù băng lãnh nhưng trong lòng sầu lo tri tình lại giống như là cỏ dại đồng dạng lan tràn kia hai tôn nhân tộc nữ đế lại là thượng thương tri chủ nữ nhi cái kia sắp trở thành hồng trần tiên nhân tộc thánh thể chỉ sợ cũng cùng thượng thương c h i chủ có thiên ti vạn lũ quan hệ như thật đợi đến mấy người bọn họ muốn tiến vào tiên vực thời điểm chính mình như thế nào là bọn hắn đối thủ bây giờ bất quá chỉ là một cái vô thủy m à thôi liền khiến chính mình cùng vũ đế không cách nào động đậy đợi thêm đến mấy người bọn họ đến chỉ sợ chân chính nguy cơ liền muốn đến nhân gian giới đạo mắt đã đi tới diệp phàm đ ờ i thứ hai những năm cuối bây giờ hoàng kim đại t h ế sớm đã triệt để h é o t à n liền liền kim ô đại đế đều ảm đạm tọa hóa vương kim ô tộc tổ tinh phía trên từ khi kể trên diệp phàm lạng yên cùng hắn từng đàm thoại về sau kim ô đại đế trực tiếp điệu th từ đầu đến cuối chưa từng rời đi kim ô tộc tổ tinh nữa bước cũng cuối cùng chết già ở tuế n g u y ệ n bên trong chỉ để lại một tiếng sen lẫn không cam lòng cùng hối hận tiếng thở dài một vị nữ đế vẫn lạc nhưng ở trong vũ trụ nhưng lại chưa gây nên g ọ n sóng quá lớn bởi v ì diệp p h ạ m thực lực cùng hy vọng đã sớm triệt để che lại kim ô đại đế mà khiến trên đời thế nhân chỉ biết thiên đế chi danh mà rất ít có người biết còn có một vị kim ô đại đế vũ trụ mênh mông bên trong sợi tóc x á n g trắng nhưng thân thể vẫn như cũ khôi ngô diệp phảm ngay tại vắng lặng hành tàu tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái hình thể to con hắc cậu chính là hắc hoàng bất quá hát hoàng bây giờ cũng đã hiện ra vẻ g i à n mua ngày trước đen nhánh bóng loáng lông tóc cũng biến thành đảm đạm vô q u a n trạch trên thực tế trước lúc này hát hoàng đã bị phong cấm hơn một vạn năm vừa mới bị theo thần nguyên bên trong thả ra bằng không chỉ bằng hắn chính mình là không cách nào sống qua như thế lâu đời tuế nguyệt gâu tiểu tử ngươi cần phải cố lên a sớm ngày trở thành hồng trần tiên ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được vô thủy đại đế hát hoàng cảm khai nói một vạn năm trước ta cách hồng trần tiên liền chỉ có cách xa một bước sau mười phẩy không không năm như trước vẫn là cách xa một bước một bước này chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính ngày tới diệp phàm lắc đầu nói chỉ có đến hắn người ở cảnh giới này mới có thể minh bạch hồng trần tiên cảnh giới đến cùng đến cỡ nào khó mà đã tới cố lên nha b ả n hoàng đối ngươi thế nhưng là rất xem trọng dù sao ngươi cũng không thể tại cái tia mập m ạ p về sau thành tiên a vậy cũng rất mất mặt nếu là như thế chuyến đi cũng đừng nói b ả n hoàng nhận biết ngươi b ả n hoàng ngại mất mặt hắc hoàng đem nhi t ử khoác lên diệp phàm trên bay rất đâm đâm lẹ ngươi nói cái tên mập mặt kia ha ha diệp phàm nhịn không được cười lên hắn tự nhiên biết hắc hoàng nói tới a y trong nháy mắt ung dung trăm ngàn năm ngay tại thế gian vạn l i n h cho rằng đại đế thọ nguyên gần đã sắp sửa vất lạc lập tức liền muốn kết thúc thời điểm diệp phàm lại tại bế tử quan bên trong đột phá ngưng tụ i bất tử vật chất phá vỡ cổ chi đạo mượn bất tử dược cũng chỉ có thể sống tới hai đời cực hạ thành công thuế biến ra ba đời thời gian thấm thoát hắn vẫn như c ũ sừng sững trong nhân thế khí huyết như rồng không có chút nào tuổi già dấu hiệu chiến lược vẫn như cũng ậ p trời thế gian khó tìm địch tình cảnh này khiến thế nhân không thể không cảm thán thiên đế chi danh lưu truyền vào cổ nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu kế ba đời về sau diệp phàm không ngừng tại trên tiên đạo có rõ ràng cũng thuận lợi ra đời thứ tư đời thứ năm cuối cùng không biết nhiều ít vạn năm trôi qua hắn giống như là triệt để khám phá trường sinh c h i bí tuế nguyệt tẩy lễ rốt cuộc khó mà tại trên người hắn lưu lại mảy may vết tích hắn giống như là trên thế gian trường tồn diệp phàm cầu hai tôn nữ đế tiến vào trong tiên vực một ngày diệp phàm rốt cuộc động hắn giáng lâm tàng đế tinh bên trên đi vào thượng thường cấm c h u trước cao giọng mở miệng muốn gặp diệp linh vận cùng nữ đế hai nữ nhân tiên vực bên trong mấy trăm ngàn năm chịu mài ruốc ù n g tích lũy hắn hôm nay cuối cùng trở thành vì một tôn hồng trần tiên hiện tại cũng đến nhậm tiên vực cùng sư tôn g Trường 333, người dây. Thiên mặc u ố n g p đ ư ợ thượng thương cấm khu bên trong hai tôn nữ đế, cùng thảo tiên khu hai bên nữ cùng luận cấm vực. đế, dù i điệu, tại tiên tới ệ p Pham Mặc ngữ lớn vận sóng. đầu bác vực cực đưa d năm đó từng mắt thấy ki mẫu đại đế cầu thăm thượng thương cấm khu người đã sớm qua đời nhưng năm đó chẳng cảnh vẫn như cũ ghi chép tại sử sách phía trên vì hậu đại chỗ ghi k h á c ngày trước ki mẫu đại đế đi vào thượng thương cấm khu muốn gặp nữ đế đều bị đối phương vô tình cự tuyệt mà lại bị trong nháy mắt bể nát một tôn đế binh như hôm nay đế tới gặp cái này thượng thương cấm k u bên trong hai vị nữ đế sẽ cùng gặp nhau sao cho dù thiên đế chiến lược thông thiên chấn vang cổ kim nhưng cũng sẽ không có người cho rằng bây giờ thiên đế có thể thắng qua thượng t h ư ờ n g cấm khu bên trong hai tôn nữ đế dù sao đối phương khả năng sớm tại mấy trăm ngàn năm trước đó liền đã đạt đến thiên đế cảnh giới bây giờ thực lực hôm nay càng là không thể không phỏng đoán ngươi tiểu t ử này cuối cùng tới ngay tại bắt đầu tinh vực đông đảo sinh linh suy đoán ngao n g a o thời điểm một đạo vắng lặng thanh âm theo bên trên đích khu bên trong truyền đền ra khiến cho mọi người đều ngây dại sau đó hai đạo tuyệt đại phong hoa giai nhân thân ảnh được mời thúy tiên quang ba phủ xuất hiện ở, ở ngoài cấm khu ta cùng tỷ tỷ chờ đợi ngày này thế nhưng là đợi đã lâu diệp linh nhìn xem diệp phàm nói diệp phàm h ổ thẹn cho dù bị sư tôn thu làm đệ tử nhưng hao phí lâu như thế thời gian mới đến hồng trần tiên c h i cảnh diệp phàm chắp tay nói hắn biết trước mắt hai vị này nữ tử tiến về tiên vực tâm tình so với hắn còn muốn bất thiết bởi vì chỗ đó có các nàng nhất ý lại cũng là yêu nhất người hiện tại tới cũng không muộn đánh vỡ tiên vực bình t r ư ớ n g hiện tại liền lên đường đi ngươi cũng chuẩn bị xong chưa nữ đế lạnh nhạt nói đều đã chuẩn bị xong hiện tại liền có thể xuất phát diệp phàm đáp ân t u t vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát diệp linh vận cùng nữ đế lẫn nhau sau đó dội ra tay ngọc khẽ v ấ y thượng thương cấm khu bên trong tam thế đồng quan liền xuất hiện ở trước mặt các nàng cái thứ ba trong quan tài cổ lão thế giới tiên vực nghiễm nhiên đã trở thành nữ đế cùng diệp linh vận hai người tu luyện chẳng chỗ cho nên lần này đi tiên vực các nàng quyết định mang theo cái này miệng tam thế đồng quan cùng nhau đi tới mà hóa bên trong tiên trì thanh đế biến thành gốc kia thanh l i ê n cũng bị các nàng trồng ở cái này trong quan thế giới tiên vực bên trong những này chính là các nàng muốn mang đi tiên vực tất cả mọi thứ đem tam thế đồng quan lấy ra về sau hai nữ liền đem thượng thương cấm khu lại lần nữa phong bế mà song cùng diệp p h ạ m cùng nhau xuất phát tiến tới biên hoàng vũ trụ muốn tại chỗ đó mở ra thông hướng tiên vực con đường phòng ngừa mở đường lúc ba động tổn thương đến trong vũ trụ sinh linh diệp linh v ẫ n cùng nữ đế cùng diệp p h ạ m cùng nhau rời đi về sau tinh vực chúng sinh vẫn như cũ ở vào cần l â y trạng thái bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới thiên đế nói cái gì hắn lại là thượng thương c h i chủ đệ tử trách không được trách không được a h â n tộc thánh thể như thế thông thần nguyên lai đúng là thượng thương tri chủ đệ tử cho tới bây giờ vạn linh mới hiểu được dân tộc thánh thể lại là thượng thương tri chủ đệ tử thượng thương tri chủ cấp độ quá cao bồi dưỡng được đệ tất cả đều là vạn cổ xương tôn tồn tại đơn giản khó có thể tưởng tượng có sinh linh than thở nhìn chung sử sách phàm là được thượng thương c h i chủ chỉ điểm cùng thượng thương c h i chủ bên trong quan hệ sinh linh đều đều là tiếng t â m lừng lẫy tồn tại vô luận là thời đại hoang cổ hư không đại đế yêu hoàng vô thủy đại đế thanh đế b ọ n người vẫn là bây giờ thiên đế diệp phàm đều là như thế đây mới thực là giáo hóa v ạ n cổ chỉ có thể làm cho người ngưỡng vọng phi thăng tiên vực ngay tại hôm nay vũ trụ biên hoang diệp phàm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đem thiên đình bên trong ngày trước bị phong ấn bộ h ạ n toàn bộ giải phòng đi theo tại phía sau hán sau đó hắn cùng nữ đế diệp linh vận ba người cùng nhau xuất thủ nhưng làm m ộ t kích liền oanh kích ra một cái mênh mông tiết lộ sau đó dẫn đầu đám người r ế t đi vào lúc này cũng không phải là thời gian chính xác cũng không phải địa điểm chính xác nhưng ba tôn hồng trần tiên liên thủ chiến lược thật sự là quá mức kinh khủng căn bản không nhìn hết thể trở ngại tội khô l ạ p hủ liền đánh xuyên ngày trước khiến rất nhiều trí tôn vì đó tuyệt vọng tiết lộ bất tử thiên hoàng ngay tận thế của ngươi đến tiên vực tường kép thế giới bên trong vô thủy t ự hồ cảm ứng được cái gì hai con ngươi mở ra nhìn xem đối diện hơi có vẻ hốt hoảng bất tử thiên hoàng bình tĩnh nói hừ trên đời này có thể giết bản hoàng người còn không có sinh ra đâu bất tử thiên hoàng mặc dù nói như thế nhưng bộ mặt biểu lộ cũng rất cứng gắc hắn cũng cảm nhận được cách đó không xa chuyển đến k i a cố quần quận vạn cổ khí tức khủng bố không bao lâu diệp linh vận cùng nữ đế diệp phà m b ọ n người liền giết tới nơi đây bất tử thiên hoàng mặc dù muốn giải thích thứ gì nhưng tất cả đều là vô ích diệp linh vận bọn người căn bản không nghe giải thích của nàng cùng vô thủy cùng nhau bốn tôn hồng trần tiên liền đem bất tử thiên hoàng cùng đồng bạn của hắn vũ đế cùng nhau chấm giết danh chấn mặt cổ ở trong nhân thế lưu lại đông đảo truyền thuyết bất tử thiên hoàng liền dạng này l ạ n g y ê n không tiếng động ngã xuống tiên lộ bên trên kết thúc trang trường nhưng mà cái này một kết cục kỳ thật tại linh hoàng chứng đạo này hắn xuất thủ đánh lén l ú c cũng đã nhất định đi tiên vực trước đó còn có một chuyện cuối cùng muốn làm diệp pham bình tĩnh nói nhìn về phía phương xa ánh mắt rất thâm thúy Đế tôn, ngày trước đánh đợi tôn, trước tại ta, bây giờ lại vậy, tới xuất ngày lén ẩn nhẫn như người vẫn chưa xuất hiện giờ giờ, bây vậy, bây chưa chờ cho Ph lại lâu Diệp sao. bị từ 9 tầng trời rủ xuống rủ một bàn đạo lạnh nhạc thanh n nhâm nhưng cũng hung h i vang lên tại kia to lớn tiên môn phía trên một tôn đạo nhân thân ảnh hiện hiện hắn người khoác đạo bảo đỉnh đồng bào thần sắc đạo mạc vô cùng nhìn về phía diệp phảm đám người ánh mắt không có chút nào gần sóng đ nhưng cuối cùng đế tôn mưu đồ quá lớn muốn tế luyện tất cả thiên đình chúng thành cựu tự thân phi thăng tiên vực nhưng thời khắc cuối cùng lại bị thiên đình bên trong chư vị thiên tôn phát hiện lâm trận quay giáo công thua thiệt nhất đẳng cũng tại chư tôn cùng thiên tiếp công kích đến hồi phi ê liên diện tướng đến bây giờ hắn âm lại tại này hiện thân có thể nghĩ đây hết thể đều là hắn cố ý hành động đế tôn kỳ thật cũng không chết mà chỉ là dấu ở phía sau màn tìm cổng ngươi đã trở thành hồng trần tiên thọ nguyên vô lượng lúc trước chỉ cần cùng bất tử thiên hoàng cùng kia vũ đế liên hợp liền có thể đả thông tiên vực chi môn thành công phi tiên ngươi còn tại yêu cầu xa vời thứ gì diệp phám huy h u ậ n tinh quang cái này b à o đả bảo thần t ì n h đạm mạc nam tử cho hắn một loại hết sức kỳ lạ cảm giác a trên đời này nào có cái gì thọ nguyên vô lượng người cho dù phi thăng tiên vực cũng bất quá chỉ có thể đổi được một lát an bình thôi chân tướng xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm kinh người ta đế tôn muốn là tiêu diêu tự tại vĩnh hằng bất diệt chẳng lẽ không phải các ngươi có khả năng minh bạch đế tôn hờ hưng tiếng nói nói ngươi cũng biết chút ít cái gì diệp linh vận bên trong nhảy một cái vội vàng truy vấn nàng như là dự cảm cái này đế tôn biết bí mật cùng cha mình hướng đi rất có thể có liên quan nào đó nói cho các ngươi biết thì có ích lợi gì có thể còn sống sót chỉ có bản đế một người mà thôi về phần các ngươi liền trở thành ta trúc cơ vô thượng tiên đạo chất dinh dưỡng đi đế tôn đưa tay vung lên ước vạn dặm trong hư không vô số đạo thì hoa văn liền bắt đầu hiện, hiện. dày đặc tại tất cả địa phương tựa hồ đem cái này toàn bộ thế giới đều bao bọc ở bên trong giống như là một tôn lò luyện muốn đem bên trong thế giới này hết thạy đều luyện hóa hết bí mật bí mật của ngươi vẫn là vi sư nói cho ngươi đâu ngay tại tôn này thế giới lô đỉnh sắp thành hình thời điểm một đạo có chút h í kịch tiến thanh â m vang lên một tên đạo s i béo theo bên ngoài đánh vỡ phủ văn này cầm chế đón vào nhìn về phía đế tôn ánh mắt rất là cảm khái chính là ngày trước minh tôn tào vũ sinh chỉ chẳng qua hiện nay tào vũ sinh đã sớm chín đạo luân hồi ấn bi nhất thành công tấn thăng hồng trần tiên tri cảnh ngươi không phải đã chết rồi sao đế tôn không hề bận tâm s ắ c mặt khi nhìn đến cái này thắng đạo nhân về sau lần thứ nhất xuất hiện biến hóa đều là không dám tin chi ý người cũng không chết vi sư làm sao lại bỏ được chết đâu tào vũ sinh lung dung nói ừ không chết lại như thế nào đã dám đến liền đem các ngươi tất cả đều luyện hóa hết làm ta thực lực ra cường đi đế tôn trên mặt vậy mà hiện ra một tia dữ thợn ai đều là vi sư hạ i ngươi lúc trước không nên nói cho ngươi nhiều như vậy lúc này mới hạ i ngươi biến thành hôm nay bộ g i n g này tào vũ sinh lắc đầu bình tĩnh nói bất quá đồ nhi ngươi thật sự cho rằng đại trận này có thể vây khốn ta nhóm tất cả mọi người sao lúc trước ngươi xuất thủ trộm lá trà tiểu tử chỉ sợ sẽ là sợ hai ngươi bên trong hồng trần tiên số lượng quá nhiều n g ư ơ i ứng phó không đến a hiện tại diệp tiểu tử không chết ngươi lại không tính tới bản tôn tồn tại ngoan đ ồ nhi ngưu tính trăm vạn năm kết quả là vẫn như cũ toàn bộ thành công a có được hay không không đấu qua mới biết được bây giờ nói gắn liền với thời gian còn sớm đế tôn ánh mắt tiến tĩnh việc đã đến nước này hắn đã không có đường lui diệp phàm vô thủy bọn người l ư ớ t nhau sau đó lại nhìn về phía tàu vũ sinh gặp hắn ảm đạm gật đầu về sau tổng cộng năm tôn hồng trần tiên cùng nhau thẳng hướng đế tôn năm tôn hồng trần tiên hợp lực vang ộ i của kim không có cái gì có thể ngăn cản dù là đế tôn bố trí vạn cổ đại trận muốn ngăn cản năm vị hồng trần tiên cũng căn bản không có khả năng tại ngăn cản sau một lát hắn đại trận bị phá mất sau đó đế tôn liền bị năm người giết chết máu tươi tinh không nói cho cùng đế tôn cũng bất quá chỉ là hồng trần tiên cảnh giới tôi h c ũ n g bất tử thiên hoàng ngang hàng bây giờ đại trận bị phá chỉ dựa vào hắn một người tự nhiên không cách nào nhắc lên cái gì bỏ sóng bất quá cho dù vẫn lạc tại trước khi chết đế tôn trên mặt tiếu dung vẫn như c ũ lạnh lùng vô cùng dễ ta lại như thế nào các ngươi cũng bất quá chỉ là so ta sống lâu một thời gian thôi đến cuối cùng vạn cổ đều thành k h ô n g chuyện gì xảy ra đế tôn thân viện về sau diệp phàm nhìn xem tào vũ sinh đặt câu hỏi ba người khác ánh mắt cũng tất cả đều hội tụ tại hắn trên thân ha ha nói đến cũng là lỗi của ta lúc trước quá mức tín nhiệm tên đồ đệ này cho nên đối với hắn không hề bảo lưu gì tào vũ sinh cười khổ một tiếng lập tức đem năm đó sự tình tất cả đều nói cho đám người nguyên lai năm đó thần thoại thời đại hắn còn thân làm minh tốt lúc từng thu đế tôn làm đồ đệ khi đó đế tôn còn không phải cao cao tại thượng thiên đình tri chủ bởi vì đế tôn thiên tư vô song thâm thụ t à o vũ sinh yêu thích cho nên hết thể bí mật t à o vũ sinh càng về sau đều không có giữ lại tất cả đều nói cho đế tôn bao quát địa phủ phía dưới mai táng ngàn vạn thế giới cùng t à o vũ sinh đối với mấy cái này thế giới suy đoán về sau t à o vũ sinh mai danh nhận tích trôn xuống bản thân ngủ say v ạ n cổ mà đế tôn lại đem ngày trước t à o vũ sinh nói cho hắn biết những ngày bí văn tất cả đều đặt ở trong lòng mà lại nhiều hơn dò xét cũng cuối cùng xác định đây đều là thật đại kiếp cuối cùng rồi sẽ tiến đến lúc đó vạn cổ sẽ thành không tiến vực nhân giang g ớ i đều sẽ bị t h n g rơi coi như thành tiên cũng bất quá nhiều sống tạm một thời gian thôi từ khi xác nhận điểm này về sau đế tôn liền bắt đầu nhu đ ổ hắn thấy cùng kỳ chờ đợi cuối cùng lớn vẫn diện thời khắc t i ế n đến còn không bằng đem thế giới này tế lệ rơi đem tự thân tu vi đẩy tới cảnh giới càng cao hơn lấy thành tựu tự thân vĩnh h ẳ n g nguyên lai、like、là dạng này diệp phan gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ lao cha hắn tại tiên vực chậm chạp chưa có trở về hẳn là liền cùng trong miệng n g ư i như thế có quan hệ a diệp linh vận lông mày nhẹ dám giờ khác này trong lòng có của nàng chút lo lắng sợ hai tần mục tại tiên vực gặp phải nguy hiểm lập tức độc thủ mở ra tiên vực chi môn hết t h ả liền đều sáng tỏ vô thủy ngầm đầu nhìn kia to lớn tiên môn trong lòng có chút rung động hắn cha mẹ của mình tần cùng vân giao nhi cũng đã có mấy chục vạn năm chưa từng thấy mặt mở tiên môn d i ệ p pham cùng vô thủy bọn người cùng nhau xuất thủ năm vị hồng trần tiên hợp lực kia quạt nguy nga to lớn tiên môn trực tiếp bị hoanh mở chân chính tiên vực cũng rốt c ụ c hiện ra ở trước mặt mọi người chương ba trăm ba mươi lăm tiên vực trùng phùng đám người tiến bộ cái này chính là tiên vực sao đem tiên vực c h i môn triệt để mở rộng về sau tạo vũ sinh nhìn qua tiên môn sau kia tiên chống m ê n mông tiên cảnh thế giới hít một hơi thật sâu say mê nói vô thủy diệp p h à m đám người trong ánh mắt cũng mang theo vẻ ngắm trông dù sao thành tiên cùng tiên vực có thể nói là trăm vạn năm đến bảy ở vạn linh tu sĩ trước mặt trung cực dụ hoặc mặc dù bọn hắn đã sớm ngờ tới chính mình ngày sau nhất định có bước vào tiên vực một ngày nhưng khi một ngày này thật t i ề n đến hai người vẫn như cũ tránh không được hơi xúc động cùng ước mơ ngược lại là một bên nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ sắc mặt lạnh nhạt hai người bọn họ từng tại kia tam thế đồng quan bên trong cổ lao tiên vực tu luyện mấy trăm ngàn năm thời gian địa phương trong tiên vực mặc dù không có sinh linh tồn tại vết tích cước vực sự rộng lớn cũng muốn kém hơn chân chính tiên vực nhưng đạo thì hoàn thiện trình độ cùng chân chính tiên vực so sánh lại chỉ có hơn chứ không kém mà lại t i ê u tam thế đồng quan bên trong cổ lão tiên vực chỉ sợ vốn chính là ngày trước hoàn chỉnh thế giới tiên vực bên trong lấy ra một bộ phận cùng hiện tại trước mặt mọi người tiên vực đồng căn đồng nguyên cho nên dù là chân chính tiên vực đang ở trước mắt hai người bọn họ cũng không có cái gì sùng sốt cùng kích động dáng vẻ ta cảm nhận được phụ thân cùng mẫu thân khí tức vô thủy hai con ngươi hơi có chút nước át xa cách mấy trăm ngàn năm rốt cuộc muốn cùng tần chiến cùng vân giao nhi gặp mặt tâm tình của hắn rốt cuộc khó mà bảo trì trước t i ê bình tĩnh cùng lạnh nhạt chúng ta đi thôi diệp linh vẫn dẫn đầu hướng tiêu to lớn tiên môn sau thế giới đạt đi nàng đã không kịp chờ đợi muốn lại lần nữa trở lại tần mục cùng kỳ gặp lại năm người một ngựa đi đầu nối đuôi nhau mà vào đi theo ở sau lưng mọi người đông đảo thiên đình bộ hạ cũng nhao nhao tiến vào trong tiên vực tiên vực chỗ sâu một chỗ tiên khí chuột tiên ra đ ộ n g p h ủ chỗ ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trong đ ộ n g p h ủ một tôn khôi ngô cao lớn thân ảnh đột nhiên tại bế quan bên trong tỉnh lại đến mở hai mắt ra chính là tần mục này trước chỗ nhận lấy đệ tử chiến ta cũng cảm thấy này khí tức t h ư n h ư là còn của chúng ta bên kia vân giao nhi trong hai con ngươi hơi nước g i ặ rào thanh âm cũng hơi có chút run dày là bọn hắn sao bọn hắn rốt cuộc đã đến sao hẳn là bọn hắn ta còn cảm nhận được một chút cùng sư tôn có liên quan khí tức tần chiến phóng người lên mặt mũi tràn đầy vẻ kích động giao nhi chúng ta đi đi xem một chút nhìn một màn này không chỉ là ở chỗ này tại tiên vực rất nhiều nơi đều ở t r ê n diễn vân giao nhi cùng tần chiến đậu p h ụ linh hoàng nhi đậu p h ụ yêu hoàng tuyết nguyệt thanh thư không đại đế diệp linh vận đám người đến lập tức bị bọn hắn cảm giáp đến trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hướng tiên môn mở rộng phương hướng mau chóng đuôi theo cuối cùng hai phe nhân mã tại trong tiên vực gặp lại phụ thân mẫu thân vô thủy nhìn qua tầng chiến cùng vân giao nhi thân thể khôi ngô hơi có chút r u t r ơ dậy mấy chục vạn năm chờ đợi một nhà ba người rốt cuộc đoàn viên các người rốt cuộc đã đến một bộ hồng ý như lửa linh hoàng nhi c ả n g khái nhìn xem lữ đế cùng diệp linh vận b ọ n người tỉ tỉ chúng ta rốt cuộc gặp mặt diệp linh nhìn xem x i n h sắn khả nhân linh hoàng nhi cũng hơi xúc động bởi vì các loại nguyên nhân các nàng lúc trước cũng chưa gặp qua mặt nhưng là bởi vì tần mục nguyên nhân cho nên bọn họ đều biết lẫn nhau tồn tại tỉ tỉ lão cha ở đâu đã gặp mặt về sau diệp linh v ậ n liền không kịp chờ đợi hỏi tần mục hạ lạc ngay đầu tiên không có nhìn thấy tần mục về sau nàng liền ẩ n ẩ n cảm thấy có chút khóc ổn bởi vì nàng biết nếu là tần mục tại cái này tiên vực bên trong khẳng định sẽ ở trước tiên tới gặp các nàng sư tôn hiện tại cũng không có tại trong tiên vực mà là tại tiên vực bên ngoài một cái mười phần nguy hiểm địa phương chỗ đó cùng tiên vực ở giữa có tiên vương cấm chế cách xa nhau lấy thực lực của chúng ta không có cách nào đến chỗ đó tần chiến c ư ờ khổ nói ngay trước tần mục đánh vỡ tiên vương cấm chế tiến về đê đập i hắn cùng vân giao nhi là duy nhất người chứng kiến cho nên việc này từ hắn tới nói thích hợp nhất trong chốc lát, t như ầ không không như mảy mảy nhưng c i là bây giờ nghe tần chiến sau khi giải thích trong nội tâm nàng bối rối cùng sợ hãi cũng là không có gì xanh kịp không cần lo lắng l ã o cha hắn như vậy lợi hại nhất định không có việc gì nữ đế ôn lu an ủi chỉ là trong con ngươi của nàng cũng có một tia không che giấu được vẻ lo lắng tần chiến vân giao nhi bọn người nhìn thấy diệp linh vận lo lắng bộ dáng cũng không khỏi có chút t ạ m đ ạ o như thế vạn hơn năm kỳ thật trong lòng bọn họ lo lắng c h i tình tuyệt không so diệp linh vận bọn người ít nhưng bởi vì kia tiên vương cấm chế tồn tại bọn hắn cũng không có cách nào đi dò xét tần mục bây giờ đến cùng như thế nào mà lại kia đê đập dưới sau hung hiểm và phần tần chiến biết bọn hắn thực lực bây giờ liền xem như đi chỉ sợ cũng căn bản cũng chưa tới tần mục gấp cái gì cho nên cái này mấy chục vạn năm bên trong vô luận là tần chiến vân giao nhi vẫn là linh hoàng nhi tuyết n g u y ệ t thanh bọn người đều đang nỗ lực tu luyện tăng cường thực lực hy vọng có thể sớm ngày đánh vỡ t i ê u tiên vương cấm chế cũng tốt sớm ngày có thể trợ giúp tần mục một chút sức lực mấy chục vạn năm tu luyện đám người thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ trong đó tần chiến vân giao nhi còn có tuyết n g u y ệ t thanh ba người khoảng cách hồng trần t i ê n t r i cảnh gần trong c ă n thức lập tức liền muốn đột phá mà linh hoàng nhi càng là thật sớm đột phá đ ứ cảnh cùng diệp linh vận bọn người đều là hồng trần tiến trí cảnh kia tiên vương cấm chế mặc dù lợi hại nhưng nếu là các Nói không chương ừ n tôn g có thể t h cảm giác được, có lẽ sẽ để các người đi lẽ ba trăm ba mươi sáu kêu gọi tiên vương cấm chế về sau bị k ê u m i ệ n không bờ bến đê lập dưới chỗ cô lập vạn giới hải phía trên vô biên vô tận vạn giới hải ầm ầm sóng dậy đen tuyển sóng biển bốc lên mỗi một đoá bọc nước đều có thể tùy tiện hủy diệt trí tôn làm cho chân tiên trọng thương tại kia phô thiên cái địa sóng biển trước mặt dù là tiên vương cảnh cường giả đều nôn nhữ mày không dám vào nhập qua sâu nếu không động một tí có nguy cơ v ẫ lạc nhưng mà chính là tại cái này hung hiểm vô cùng làm cho tiên vương cảnh cự đầu cũng nghe đến đa biến sắc lẫn nhau d ư ớ i trên biển một đạo nguy nga như núi thân ảnh lại vắng lặng xếp bằng ở đại dương này chỗ sâu mặc cho mặc cho c u ộ n c u ộ n sóng lớn b ố c lên thân thể của hắn cũng như là một tòa thái cổ ma sơn có một loại c h ấ n áp cổ kim tương lai q u ả thế tiêu nhưng bất động đạo thân ảnh này chính là tần mục từ khi bên trên cái này đến vạn giới hải về sau hắn liền một mực xếp bằng ở đây đến nay đã qua mấy trăm ngàn năm thời gian càng ngày càng gần tần mục khen nói nhìn về phía vạn giới hải chỗ sâu ánh mắt có chút n g h i ê trọng tại biển sâu chỗ cái k i a đạo vượt biển mà đến hừng hực hình người quang ả n h vẫn tồn tại như cũ lại hắn vị trí phảng phất mấy chục vạn năm đều chưa từng động đậy nhưng tần mục biết đây hết thể chỉ là giả tựa tôi h tên kia thần bí chủ tệ cùng mình khoảng cách kỳ thật ngay tại dần dần r u ngắn chỉ bất quá bởi vì hai người cách xa nhau quá mức xa xôi cho nên ở đây xem ra không có biến hóa chút nào thôi mấy chục vạn năm ta tu vi khoảng cách k h á m phá t i ê n cảnh càng ngày càng gần nếu là có thể đổi tại gia hỏa này tiến đến trước đó phá tiên đế cảnh giới dù là hắn là chủ tệ ta cũng không sợ hãi tần mục â m thầm bầm cái này mấy trăm ngàn năm k h tọa tuy nói còn chưa đủ lấy làm hắn đột phá đến chủ tệ quá cảnh nhưng đối với hắn cảnh giới cỡ này tồn tại tới nói trăm vạn năm thời gian bất quá là một cái búng tay mà thôi có thể tại cái này ngắn ngủi mấy chục vạn giữa năm cũng có chỗ đột phá đã coi như là một cái kết quả không tệ không biết kia hai cái nha đầu như thế nào có ta dọn kia tinh huyết cảm nộ hiện tại nên đã đột phá hồng trần tiên đi t â n mục trong lòng khẽ nhúc ních nhớ tới diệp linh vận cùng nữ đế tới cái này mấy chục văn năm t â n mục mặc dù không thể rời đi nơi này nhưng trong lòng không giờ khắc nào không tại nhớ các nàng còn có kia vượt dòng sông thời gian mà đến quân vương đứng sau lưng hắn hắc cám tiên đế ta vậy mà từ trên người hắn có một tia cảm giác quen thuộc t â n mục dọn tia tinh huyết tại chiến vương về sau mặc dù đã tiêu tán ở trong thiên địa nhưng ở cái này trước đó một cố minh t r u n g cảm ứng đã làm cho t â n mục biết được cái này vừa mà chưa từng tiêu tán trước tất cả ký ức một tôn tiên vương đạp dòng sông thời gian mà đến mà sau lưng hắn còn ẩn đứng đấy một tôn càng thêm thần bí khó l tần ngồi mục lắc đầu cảm thấy cũng không phải là như thế xưa nay đột phá hồng trần tiên tri cảnh tồn tại có thật nhiều giống tia đế tôn bất tử thiên hoàng không đều thành công trở thành hồng trần tiên sao nhưng cũng chưa từng nghe nói ai tại đột phá hồng trần tiên lúc có tiên vương theo bên trong dòng sông thời gian giết tới muốn đem năn giết ở trong đó nhất định còn có cái gì bí mật không muốn người biết chỉ bất quá tần mục hiện tại còn không biết được thôi q u ò n hắn có âm mưu quỷ cái gì đợi ta thành t i ể u chủ t ể đều chém chi tần mục trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ sát thái một cố ngồi sổn môn u vương chủ t ể thiên hạ ba khí từ hắn thể nội tự nhiên chạy mà ra khép hờ hai con ngươi ngay tại tần mục chuẩn bị tiếp tục tu luyện p h ò n g bị đại địch giáng lâm thời điểm trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái một cố nhàn nhạt r u n động tại nội tâm của hắn hiện hiện tại thời khắc này trong đầu của hắn lại vô hình hiện lên diệp linh vẫn thất ảnh giống như có người đang kêu gọi ta là các nàng tới rồi sao tần mục quanh người nhìn xem k i a minh mông vô bờ đê đập giới thanh âm có chút buồn vô c ớ tính toán thời gian k i a hai cái nha đầu nên đã sớm trở thành hồng trần tiên diệp p h à m tiểu gia hoặc kia đoán chừng cũng đã không sai biệt lắm đột phá à thôi được vậy liền đi xem một chút tần mục trong lòng hơi động hắn trong nháy mắt vung lên một đạo thần nghiệm liền bị hắn bắn ra hóa thành một đạo l ư u quang hướng về bị tiên vương cấm chế chấu ngăn cách tiên vực phương hướng bước đi tỷ tỷ người nói lao cha hắn có thể nghe thấy thanh âm của ta sao tiên vực chỗ sâu tiên vương cấm chế diệp linh vận nhìn xem trước mặt cái này vô cùng kiên cố khó mà đột phá tiên vương cấm chế lo lắng mà hỏi tại tần chiến dẫn đầu các nàng đi vào cái này tiên vương cấm chế âm về sau một đám người ngồi tay còn thử nghiệm oanh kích cấm chế này như m u ố n đánh bất quá kết quả lại là phí công tiên vương cấm chế huyền d i ệ u vô cùng dù là đi qua không biết nhiều ít và năm chỉ cần chưa thể thành tựu tiên vương vô luận nhiều ít hồng trần tiên hợp lực đều không thể đem mở ra rơi vào đường cùng diệp linh vận đành phải cách tiên vương cấm chế hô hoán tần mục danh tự hy vọng có thể bị tấn chấu nghe được bất quá tần mục có thể nghe được hay không trong nội tâm nàng cũng không có yên lòng. không có chuyện gì cùng lắm thì chờ chúng ta tu luyện tới tiên vương cảnh về sau lại phá vỡ cấm chế này liền tốt nữ đế ôn n u ly nói chỉ là h ô m qua ánh sáng lại ẩn ẩn có chút tối tê ư nàng chưa hề cũng không có hoài nghi mình liệu có thể thành t i ể u tiên vương nàng chỉ là lo lắng cái này đột phá cần thiết thời gian quá mức dài rằng giặc bất quá ngay tại một đoàn người lo lắng thời điểm trước mặt bọn hắn tiên vương cấm chế đột nhiên tản mát ra hào quang n g ánh một cánh cửa tại trên đó chầm rãi hình thành tại diệp linh vận bọn người đi lẫn lộn lấy hưng phấn cùng kích động trong ánh mắt một đạo hư h o hình người quang ảnh Từ chương á i tiên này câm chế ba trăm ba mươi bảy giáng lâm lao cha khi nhìn đến đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt nước mắt liền tre kín diệp linh vận hai mắt lại xem kia hư hảo bóng người ảnh khoe miệng cười mịn thân thể t h ẳ n g tóc chính là tần mục nhà đồng đốc đều đã lớn rồi chớ có khóc tần mục nhìn về phía diệp linh vận ánh mắt bên trong một vòng nhu tỉnh l ó e lên một cái rồi biến mất lao cha n g ư ơ i biết ta cùng tỉ tỉ nhớ bao nhiêu người sao diệp linh vận khi nhìn đến tần mục về sau căn bản kìm nén không được trong lòng tình cảm trực tiếp nào vào tần mục trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn nằm thật sâu tại tần mục trong l ò n g ngực một bên khác nữ đế mặc dù khuôn mặt điềm tĩnh nhưng cũng yên lặng đi vào tần mục bên người cầm một bàn tay của hắn linh hoàng nhi gặp diệp linh vận cùng nữ đế vờn quanh tại tần mục bên cạnh muốn tiến lên dán bước chân dừng một chút trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một luồng điểm nói chi sắc bất quá lập tức nàng gương mặt xinh đẹp bên trên liền hiện lên tiêu dung có thể nhiều gặp lại tần mục đi theo tần mục tả hữu đối với nàng mà nói đã là đời này chuyện hạnh phúc nhất sư tôn ngươi còn tốt chứ tần chiến sắc mặt kích động mà hỏi hắn cùng tần mục mặc dù trên danh nghĩa là sư đồ nhưng bởi vì theo lăn lộn năm trăm hai mươi bên trong liền bị tần mục mang đi b ồ dưỡng cho nên tần mục với hắn mà nói là diệp sư diệ phụ tồn tại hiện tại gặp t thế gian này có thể đem ta thế nào chính là còn không có sinh ra đâu tân mục từ tốn nói ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng lại có một loại có ta vô địch bà khí mấy người các ngươi đi theo ta đi ta chân thân còn tại kia vạn giới hải c h ỗ sâu hiện tại cũng là thời điểm để các ngươi biết xảy ra chuyện gì tân mục nhìn xem diệp phạm vô thủy đám người nói về phần mấy người các ngươi chờ đến hồng trần tiên tri cảnh sau lại tới đi cho dù có ta bảo vệ nhưng này vạn giới hải bên trên vạn đạo áp chế lấy các ngươi cảnh giới bây giờ rất dễ dàng xảy ra vấn đề ảnh hưởng ngày sau tu luyện tiến cảnh diệp phạm lại đối chưa đột phá hồng trần tiên cảnh giới tân chiến vân giao còn có tuyết n g u y ệ thanh t cơ hư không đáng người nói nghe được tần mục phân phó về sau tần chiến bọn người gật đầu ra hiệu mình đã biết được đối bọn hắn tới nói chỉ cần có thể biết tần mục bây giờ là an toàn cũng đã đầy đủ cuối cùng nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ cùng tào vũ sinh đều bị tần mục đạo này thân nhiệm dẫn đầu hướng tiên vương cấm chế sau đê đập quả bước đi vô lượng cái kia thiên tôn trên đời này còn có như thế đáng sợ địa phương sao mê ngông n vô biên sóng biển kinh thiên vạn nâng trên biển tào vũ sinh nhìn xem xung quanh kia đi dạo dậy sóng lạc vô số quá giới hải cốt chìm nổi kinh khủng cảnh tượng nhịn không được liễu lưới nói gâu mập mạp chất bẩ hiện tại thêm kiến thức đi cùng nơi này so sánh ngươi tia địa phủ đơn giản không đáng giá nhắc tới hát hoàng lẻ lưỡi khinh bị nói tần chiến bọn người không cùng đến nhưng hát hoàng lại khăng khăng muốn theo vô thủy đại đế đến đây tần mục không cho tần chiến đợi người tới là sợ tổn hại đạo tâm của bọn họ nhưng nơi này hoàng làm mục cũng chưa hề không có cho rằng ngày nào đó sau có thể tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới cho nên cũng liền từ nó đi ừ đạo gia ta không cùng ngươi con chó chết này so đo tào vũ sinh chừng hát hoàng một chút nhưng lại hậm vực không nói gì lúc trước hắn không chỉ một lần đối hát hoàng nói quát tự minh năm đó chỗ địa phủ là trên đời nhất rộng lớn chỗ thân bí thế gian tất cả cấm khu cũng xa xa vô pháp so sánh đem khi đó còn thuần khiết hát hoàng nhìn sửng sốt một chút nhưng ở kiến thức đến cái này vạn cùng b i ể n ầm ầm sóng dậy về sau tào vũ sinh mới biết được dù là địa phủ cùng nơi này so sánh cũng bất quá là tiểu v u a gặp đại v u a thôi hát hoàng cùng tào vũ sinh còn có tâm tình lẫn nhau cãi nhau nhưng diệp linh vận bọn người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng cái này vạn giới hải cảnh tượng bao la như vậy kinh khủng kia rốt cuộc là bực nào nguy hiểm dĩ nhiên khiến tần mục tại loại này ác liệt hung hiệm trí địa ngồi xuống trăm vạn năm tâm sự nặng nề lắm người tại tần mục cái kia đạo thần n i ệ m dẫn dắt phía dưới rất nhanh liền tới đến vạn giới hải c h ỗ sâu tần mục bản thể ngồi xếp bằng chi điệp các người đã tới tần mục q u e n người nhìn xem diệp phàm b ọ n người bình tĩnh ánh mắt bên trong ẩn chứa một chút vui mừng cùng ý cười lao cha đến cùng xảy ra chuyện gì diệp linh vận nhìn xem tần mục n g a khí vô cùng lo lắng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng treo đầy thần sắc lo lắng một tôn đại địch ngay tại vượt biển mà đến mặc dù không biết bao lâu sau giáng lâm nhưng chúng ta ở giữa tất nhiên sẽ có một trận đại chiến tần mục đưa tay chỉ vào phương xa cái kia đạo mặc dù mông lung nhưng lại giống như là đứng ở trong trời đất duy ngã độc tôn kinh khủng t h ấ t ảnh từ tôn nói diệp pha bọn người thuận tần mục ngón tay hướng vạn giới hải chỗ sâu nhìn lại đạo nhân ảnh kia mặc dù nhìn qua rất nhỏ nhưng vẫn là ngay đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt cũng làm bọn hắn cảm thấy không có gì sánh kịp rung động vô lượng cái kia thiên tôn quá quá kinh khủng đạo ra ta cảm thấy tự mình ở trước mặt hắn tựa như là một con run dế đồng dạng tao vũ sinh run một cái mặt như màu đất tại cái kia đạo mông lung mà cảm giác hình người quang ảnh trước mặt hắn thật cảm thấy mình như là kiến hôi b đều tại chúng ta vô dụng không có biện pháp giúp tôn thượng linh hoàng nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ ảm đạm tôn này kinh khủng tồn tại ở trong mắt tần mục đều là đại địch đối bọn hắn tới nói chỉ sợ càng là không thể vượt qua không cách nào với tới tiên h táng không cần tự coi nhẹ mình các ngươi mới vừa vặn tu luyện bao lâu thời gian ngày sau đường còn rất dài đâu huống hồ chỉ cần các ngươi có thể không ngừng m ạ n h lên chính là đối ta trợ giúp lớn nhất tần mục giống thường ngày như thế vớt vớt linh hoàng nhi cái đầu nhỏ cười an ủi hắn nói cũng không có sai linh hoàng nhi đẳng là không ngừng mạch lên ngay tại tần mục cùng diệm phạm bọn người đối thoại lúc trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái sinh ra một loại nào đó cảm ứng kia vạn giới hải chỗ sâu từng tràng từng tràng nối liền đất trời kinh khủng song lớn cũng bỗng nhiên bay lên dẫn phát chấn động thiên cổ tiếng oanh minh cuối cùng vẫn là tới không nghĩ tới lại là tại hiện tại tần mục bỗng nhiên quanh người trong hai con ngươi thần mang săn trói nhìn chòng chọc vào vạn quả biển chỗ sâu tại trong tầm mắt của hắn cái t i a đạo phản phất vạn cổ không rời hừng hực hình người qua n g ảnh lại có biến hóa tại hắn tầm nhìn bên trong chậm dại biến lớn cũng biến thành dần dần rõ ràng Trước thần tệ, táng thiên đế. Vạn giới hải chỗ sâu biến hóa, tự phát mắt trọng. Tôn, Tôn chặt th người mười ngưng Sư giới giới chủ chỗ cũng cho có chỗ phát giác, chăm chú chỗ hải hóa, nhiên Phạm hắn nhao nhao nhìn hải ánh phần Phạm Vạn biến bọn bọn lên vạn này muốn dáng lâm sao. Diệp Phạm nắm song quyền, bí Diệp kia Diệp đế. sâu sâu, sao? lâm làm tần mục đưa tay một chiêu một đạo ánh sáng nông lung đoàn đem diệp linh vận bọn người bao khỏa trong đó muốn đem bọn hắn trước đưa về trong tiên vực đám người mặc dù vừa mới cùng tần mục gặp mặt mười phần không bỏ nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm do dự có thể bị tần mục gọi là đại địch tồn tại bọn hắn ở chỗ này chỉ làm cho tần mục gia tăng phiền phức m à t h ô i bất quá ngay tại tần mục p h á t tay chuẩn bị đem mọi người tất cả đều đưa về trong tiên vực lúc đạo đạo tiên mang đột nhiên từ đằng xa đạo hình người kia quang ảnh trên thân phát ra mỗi một đạo tiên mang đều tựa hồ có thể huy rượu vạn cổ các khôn vãng sinh trên đường thông ta nhiều, luân hồi giữa đường tội còn nữa. cổ lão mà thần bí thần thông thanh â m không phận giới tại vạn giới hải phía trên phiêu đảng trong chốc lát toàn bộ vạn giới hải tựa h ồ đ ọ c lại quả biển lắng lại sóng lớn dừng lại hết t h y hết t h y đều giống như lâm vào vĩnh hằng vĩnh viễn bị như ngừng lại giờ khắc này đây cũng là vô thượng chủ t ể uy nghiêm trong lòng hơi động liền có thể làm cho thời gian đình chỉ vạn vật đình trệ luân hồi sinh đều tại thứ nhất nghiệm ở giữa tiêu giao thiên tôn l ĩ n h nộ thời gian t r i đạo ở tên này thần bí chủ tệ tự nhiên tản ra lực lượng trước mặt đơn giản như là hạt bụi nhỏ nhỏ yếu không có ý nghĩa phá tần mục bắc nhẹ một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội cần ra phá vỡ cố này quỷ dị vĩnh hằng trạng thái bất quá bị ngăn cản một sát na này hắn muốn đem diệp linh vận bọn người đưa t i ế n cử động lại rơi rỗng bởi vì trước một k h ắ c còn xa tại ngày bên cạnh thần bí chủ thể bây giờ đã d á n g lâm đến hắn trước mặt rốt cuộc tìm được ngươi băng lãnh mà bên ngông linh hồn ba động theo đạo hình người kia quang ảnh chỗ truyền ra quét sạch từ phương đây là một tôn vô cùng thần bí sinh linh bị hưng hực thần mang bão phủ cho dù là tần mục cũng không thể xem tấu bộ dáng của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lãnh tính mịt con ngươi đang không bỏ mảy tình cảm nhìn chằm chằm hắm từng đoàn từng đoàn ánh sáng n mông lung đoàn tại bóng đen này xung quanh q u n quanh kia là từng cái tàn phá thế giới liền như là cái này vạn giới hại phía trên tàn phá thế giới vất quá quay trúng quanh tại bóng đen này quanh người tựa như là lồng tơ đồng dạng nhỏ bé hắn mặc dù lẳng lặng đứng tại này hình người quang ảnh sau lưng không nhúc ních nhưng vẫn như cũ có một loại hủy thiên diện địa huy nghiêm rốt cuộc tìm được ngươi như đúc đồng dạng lời nói mấy trăm ngàn năm trước đó tần mục lần thứ nhất cùng cái này thần bí chủ tệ sinh linh gặp nhau đối phương câu nói đầu t i ê n ngự chính là như thế người là ai tần mục nhìn thẳng tôn thần này bí chủ tệ bình tĩnh nói cung ta vì địch nhân quả khó tiêu thậm chí vẫn không biết ta chi danh kêu sao kia thần bí chủ tệ thanh em lạnh lùng như cũ thôi được người sắp chết chính là nói cho ngươi ta chi danh kêu lại như thế nào ta chi danh táng thiên đế táng thiên đế đây cũng là tôn thần này bí chủ tệ danh tự tại hắn nói ra tên của mình về sau cả phiến thiên địa tựa hồ cũng có cảm giác vạn loại dị tượng xuất hiện tầm t ầ n lớp lớp thậm chí liền liền dòng sông thời gian cũng tự chủ hiện hiện bị tên này táng thiên đế sinh linh giẫm tại dưới chân lao nhanh không lướt t á n g thiên đế tần mục bình tĩnh lặp lại một lần lập tức lắc đầu ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này ta cũng không biết ngươi cho dù đối phương là nhất danh chủ t ể cảnh vô thượng sinh linh tần mục cũng không sợ hãi nhưng hắn chỉ m u ố n biết mình rốt cuộc là khi nào cùng tên này sinh linh kết xuống nhân quả bất quá t á n g thiên đế trả lời lại ngoài tần mục đó trước bản đế trước đó cũng không biết ngươi nhưng ngươi cùng bản đế kết từ xưa khó sạch nhân quả tiền vốn không cần biết ngươi là ai cũng không cần tìm tòi nghiên cứu phát sinh qua cái gì giết ngươi hết thẻ hai á c h tự nhiên tiêu mất táng thiên đế thanh nhâm băng lãnh như sơ phản phất chỉ là tại trình bày một cái lại chuyện quá đơn giản tình liên liên hắn cũng không biết hắn cùng tần mục ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì nhưng hắn lại tìm tòi nghiên cứu ra giữa hai người tồn tại khó tiêu nhân quả cũng bởi vậy muốn chu sát tần mục a quả thực là hoang đường tần mục cười lạnh tôn này tên là táng thiên đế chủ t ể thật sự là quá c u n c vọng chỉ là vì một cái hư vô phiêu diệu nhân quả bực này hành vi cùng kia vương ngày xưa vượt qua dòng sông thời gian mà đến muốn chu sát nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ sao mà tương tự ngươi không hiểu ta vì chủ tệ luân hồi không c h e nhân quả khó toàn không phải sinh linh gì đều có thể cùng ta kết xuống nhân quả nhưng nhân quả nếu kết xuống liền vạn cổ khó tiêu nếu muốn tự thân vĩnh hằng bất diệt không rơi vào luân hồi liền muốn tiêu trừ tất cả nhân quả chạm diệt tất cả g i ả n buộc vô thiên vô địa vô ngã không luân hồi vô sinh không nguyên nhân quả nhất phương quá tự tại quá tiêu dao quá giải thoát tăng thiên đế bình tĩnh mà nói nhưng mỗi một câu nói cũng như là thần trung mộ cổ dường như tại trình bày thiên địa gây nên hoàn cảnh có một loại khó nói lên lợi ma lực chương ba trăm ba mươi chín chủ tệ thân thông vĩnh hằng trục xuất một tôn vô thượng chủ t ể giáng lâm vạn giới hải phía trên thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại dẫn tới thiên địa cùng một chỗ c ộ n minh làm cho minh n g ô n g bắt ngát vạn giới hải cũng tùy theo run dậy không nớt đây là một tôn chân chính đại địch siêu việt tần mục trước đó gặp được tất cả định nhân có một loại không có gì sánh kịp lực c á c bách hừ chạm diệt nhất quả liền có thể vĩnh hằng tự tại không rơi vào luân hồi sao ta xem chưa hẳn đây hết thảy bất quá chỉ là ngươi đang vì mình sợ hãi tìm kiếm lấy cơ thôi tần mục cười lạnh không cần phải nhiều lời nữa đấm ra một quyền uy đóng cổ kim trực tiếp đánh về tôn thần này bí chủ tệ sinh linh quả đạt mà lăng l đối mặt dạng này một tôn đại địch t â n mục không sợ hai chút nào cùng l ố i bước mà là xuất thủ trước muốn đem c h ấ n áp chủ t ể lại như thế nào ta từ c h ấ n ép hết thể địch đấm ra một quyền t â n mục như đồng hóa thân một vòng hừng hực n ắ n gắt g chiếu sáng vạn cổ càn côn kim hoàng tần h mang vậy khắp vạn giới hải mỗi một nơi hẻo lánh mà hắn cao cao tại thượng vĩnh hằng không rơi các loại dị tượng xuất hiện thần uy c h ấ n cổ kim ha ha đã bao nhiêu năm bản thân phổ nhập chủ t ể cảnh về sau liền không còn sinh linh đối bản đế động thủ qua ngươi là người thứ nhất dũng khí đang khen minh mông thần n i ệ m quét sạch thiên địa thuật sau như là vạn năm huyền thuật đây là một tôn chân chính cường đại không có gì sánh kịp sinh linh dù là đối mặt tần mục mạnh như vậy tuyệt m ộ t kích bình tĩnh như trước nhìn không ra có chút gợn sóng cùng động dung bất quá hắn mặc dù thần thái bình tĩnh nhưng đối mặt tần mục một quyền này như trước vẫn là xuất thủ hắn dội ra một cánh tay nặng nề g h mà chậm rãi hướng tần mục nằm đấm n ê n đón giống như là thôi động vạn giới mà đi có một loại không có gì sánh kịp lực c á t bách tại kia tấp v ư n g chỉ trường ở giữa hôn đ ộ n mông lung tinh hà đảo ngược một phương cổ lao vũ trụ từ không tới có cản gian kiếm ở trong đó hơn có sinh linh tại vạn tựa như chân chính một giới trang diện kia đơn giản cực kỳ t một t ấ t vông trong một chớp mắt lại có thể tạo nên luân hồi trưởng khống tăng khôn sinh d i ệ t tạo hóa chi lực đều ở một tay ở giữa thực lực thế này đã hoàn toàn vượt quá diệp p h ạ m đáng người tưởng tượng vô lượng cái kia thiên tôn quá kinh khủng tào vũ sinh hai mắt chừng tròn xoe thật sự là khó mà tin được trên đời này vậy mà cất ở đây a sinh linh khủng bố luân hồi tạo hóa chi lực bắt đầu c h i đạo không có cuối cùng c h i đạo diệp p h ạ m cùng vô thủy mặc dù cũng bị cái này táng thiên đế thực lực chỗ trấn kinh nhưng táng thiên đế xuất thủ càng nhiều vẫn là gây nên hai người đối tiên đạo càng ộ giấu ở cái này kinh khủng chiêu thức phía sau l trong thăng trốc toàn bộ vạn giới hải bên trên cũng nhắc lên vạn trượng phong ba một cách này làm thiên địa cũng vì đó chấn động liền liền kia tuân trào không ngừng tuế nguyệt dòng sông thời gian đều giống như bị cắt đứt không đang chạy kinh khủng vô biên d i ệ p p h a m bọn người nếu không có tần mục thực hiện bảo hộ chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là kia khuyết tán ra kim sóng cũng đủ để làm bọn hắn bùi bay tiên diệt rơi không gì hơn cái này thôi ngươi lại có thể làm gì được ta bởi vì hai người giao thủ mà sinh ra kia ước vạn giảm hỗn độn t r ậ n vực thời không dòng sông bên trong tần mục dáng người thẳng tắp n ạ o nghễ mà đứng hoàn toàn nhìn không ra một điểm bị thương dấu hiệu một cách này hắn vậy mà cùng kia chủ t ể cảnh sinh linh cân sức n ă n g tài không rơi mảy may nô、no, bản đế thật đúng là xem thường ngươi lần thứ nhất tăng thiên đế trong giọng nói lại chảy ra có chút gì tri tình cho dù chỉ là một chút thoáng qua liền mất nhưng cũng đủ để chứng minh nội tâm của hắn chỗ sâu không bình tĩnh hắn là ai cao cao cựu thiên vượt lên trên chúng sinh vô thượng chủ tệ không còn địa thủ cũng tìm không thấy địa thủ chân chính vạn cổ tịch mịch vô địch nhưng mà hôm nay lại bị tần mục chấu n g ă n cản nửa bước chủ tệ ngươi vậy mà cũng tìm được tấn thăng chủ tệ con đường dạng này bản đế liền càng không thể lưu ngươi t ă n g thiên đế trầm t h ấ p mà nói dẫn tới cả phiến thiên địa cũng tùy theo vụ vụ rung động người tu vi bất quá chỉ là cao hơn ta ra một tuyến mặt thôi liền liền áp chế ta đều không thể làm được lại như thế nào dê ta tần mục thần sắc hở h ữ n g đứng ở vạn giới hải phía trên áo trắng như tuyết tóc đen lộn sổ bay khỏe mạnh thân thể nhưng bất động một đôi thần huy bên trong tản mát ra sáng c h ó i mà lăng lệ con mang À, nửa bước chủ tệ vẫn như c ũ chỉ là nửa bước không phải chủ tệ cho dù thân là tiên đế lại có thể nào cùng ta vì địch tiếp dị c h i tỉnh cái kéo dài ngắn m g i sắt na táng thiên đế thanh âm lại khôi phục đạm mạc cùng băng lãnh p h ả n phất thế gian này hết thạy không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể bị hắn để ở trong lòng hắn bình tĩnh vươn một ngón tay chỉ hướng tần mục tuế nguyện luân hồi chi lực đối tiên đế tới nói cũng là cấm k � nhưng là đối bản đế tới nói lại không phải như thế đã như vậy vậy liền đưa ngươi trục xuất tại vĩnh hằng thời gian tiến trên đường ma diệt một thế này đế giả thân đi chủ tể thần thông vĩnh hằng trục xuất táng thiên đế quát khẽ làm cái kia vĩnh hằng trục xuất bốn chữ thốt ra về sau toàn bộ thiên địa địa tựa hồ cũng cùng cộng hương theo tạo dựng một loại nào đó không hiểu liên hệ vô biên dòng sông thời gian hiện hiện hoang bơi sóng trời đi dạo lấy không thể ngăn cản chi thế phô thiên cái địa hướng tần mục đóng dẫn đầu tại thời khắc này t ầ n mục thần sắc p h ụ má trong lòng dâng lên vô biên báo động tại cái này phô thiên cái địa lập tức sẽ đem hắn bao phủ bên trong dòng sông thời gian hắn cảm thấy không có gì sánh kịp nguy cơ liền liền vĩnh hằng bất diệt đ ế khu cũng một trận lắc lư tựa hồ muốn bị ma diệt rời mất đây cũng là chân chính thuộc về chủ t ể lực lượng sao t ầ n mục thần tình nghiêm túc trước mắt bên trong dòng sông thời gian tràn ngập t u ế n g u y ệ t cùng luân hồi vĩ lực hắn có một loại cảm ứng nếu là ứng đối hơi không cẩn thận chỉ sợ hạ tràng đáng lo chương ba trăm bốn mươi d i biến t u ế nguyện luân hồi chi lực là thần bí nhất sức mạnh cấm k � dù là tiên đế cảnh cứng, giả, tùy tiện thăm、ra. cũng sẽ có quá nhân quả quấn thân sợ có nguy cơ v ỡ lạc nhưng là hiện tại tôn này tên là táng thiên đế thần bí chủ tệ lại tùy ý xuất thủ thành động thời gian tiến chạy muốn lấy thần bí tuế nguyệt luân hồi chi lực chu s á t tần mục dòng sông thời gian dậy sóng ở trong đó tần mục ngày xưa tại h u y ề n huyện thế giới bên trong kinh lịch từng màn trắng cảnh cũng tại hiện hiện theo hắn còn lúc nhỏ yếu đến hắn chứng được tiên đế chính quả về sau hết t h ả hết thảy tất cả đều d u n g nạp tại cái này bên trong dòng sông thời gian cái này dòng sông thời gian như là một tòa lồng chim muốn đem cùng tần mục quá khứ hiện tại thậm chí tương lai cũng bao quát trong đó cũng vĩnh viễn trục xuất vây chết tại lúc này ở giữa tuế nguyệt trong lồng giam chỉ có thể trục xuất không thể tùy ý sửa đổi luân hồi sao xem ra thực lực của ngươi cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy cho dù đứng trước nguy hiểm như thế hoàn cảnh tần mục thần sắc vẫn như cũ như thường táng thiên đế thực lực tuy mạnh nhưng lại cũng không mạnh đến làm hắn không cách nào ngăn cản tình trạng trước đó tần mục còn tại lo lắng nếu là cái này táng thiên đế trực tiếp điều khiển luân hồi theo trong dòng sông lịch sử tru sát mình quá khứ thân thật lạ như thế nào ngăn cản quá khứ thân nếu bỏ mình đương thời tồn tại cũng sẽ không có ý nghĩa vạn cổ đều thành công nhưng là hiện tại xem ra Cho dù m ạ n ẩm đối mặt kia đánh thẳng tới dòng sông thời gian tần mục tỉnh táo tương đối tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một ngụm lấy vạn đạo hoa văn sen lẫn mà thành đế đình dung nạp chư thiên đạo các diễn hóa vạn vật sinh d i ệ t đem hắn một mực bảo hộ ở phía dưới mặc cho thời gian tiến chạy cọ rửa đều khó mà sao mà mảy may không gì hơn cái này tần mục liếc mắt táng thiên đế lạnh lùng lời nói a ngươi có thể ngăn cản nhưng bọn hắn đâu táng thiên đế dường như đang cười kêu m ê n ngông vô tận thời gian tiến chạy chẳng những đem tần mục ba o khỏa còn hướng diệp linh vận nữ đế bọn người của tới người m u ố n chết tần mục ánh mắt ngưng tụ một luồng hào hùng sắc ý từ hắn thể nội hiện lên nữ đế cùng diệp linh vận là đáy lòng của hắn vạy ngược chỗ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tần mục phát tay treo ở trên đỉnh đầu hắn tôn này liền bay đến diệp linh vận đám người phía trên đem mọi người một mực bảo hộ tại xuống mặt sau đó hắn tổng giống một tiếng không để ý trước mắt thời gian tiến chạy v ọ t thẳng tới muốn gần s á t táng thiên đế cùng chém giết đến chúng ta cảnh giới hết thẻ đều tồn mấy cái sâu kiến m à thôi liền làm ngươi nhói tâm sao táng thiên đế thanh âm đ ạ mạc đối mặt tần mục cường thế đột kích hắn không muốn tránh lui mà là n g h ê n đón tiếp lấy đến cảnh giới cỡ này dù là lui đều là một loại khó mà chịu được thất bại vô tận bên trong dòng sông thời gian tần mục cùng táng thiên đế đột nhiên c h i đến tại trong hai người vô số pháp ấ n đạo tắc không ngừng hiện hiện giống như là có thể trong nháy mắt chấn phong chư thiên mẫn diệt và v ậ t hai người dòng sông thời gian bên trong đặt chân dòng sông thời gian mà đi ở trong đó kịch liệt chém giết đến bọn hắn cảnh giới c ỡ này thực lực đã thông huyền vượt ra khỏi chúng sinh lý giải thậm chí có thể tại không thuộc về đương thời thời không bên trong chém giết tại loại này kịch liệt mà hung m á n h trong chiến đấu lần đầu tiên đục bảo hai người liền giao thủ không biết nhiều ít dòng máu đỏ sẫm cũng tói lên rơi vãi tại bên trong dòng sông thời gian những n à y máu có tần ngục cũng có tang thiên đế dù là hắn thân là chủ tệ tại cùng tần mục trong lúc giao thủ cũng tránh không được phải đổ máu bị thương hai thân ảnh kịch liệt dây dưa đụng chạm toàn bộ thuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hạ đều giống như muốn nổ tung không còn tồn tại dù là tại cường giả như mây huyền huyễn thế giới bên trong tiên vương cảnh cường giả giết đã đủ để kinh thiên động địa v ề phần chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế cảnh cường giả xuất thủ càng là không biết nhiều ít hỗn độn kỷ nguyên đều khó mà phát sinh một lần kinh tiên h sự t ì n h mà bây giờ một tôn chủ tệ cùng một tôn nửa bước h ủ tệ lại tại nơi này tư giết va chạm đơn giản không cách nào tưởng tượng hai người giao thủ tựa hồ đối với toàn bộ dòng sông thời gian sinh ra một loại nào đó kỳ lạ ảnh hưởng từng cái thời đại chư thiên hình ảnh tất cả đều từ dòng sông thời gian nổi lên hiện tại lực lượng của hai người va chạm dưới quá khứ hiện tại tương lai tất cả thời gian dây giống như là ảnh ở cùng nhau trở thành một cái kỷ điểm biến số tăng thiên đế thanh â m bên trong lần đầu tiên có một loại ngưng trọng hương vị giết tới hiện tại hắn phát hiện hết thệ đã không tại trong lòng bàn tay của mình vẽ ta chân thân vĩnh hằng trục xuất hắn lại lần nữa quá uống không muốn lại như thế g â y g i a tiếp tần mục mang đến cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm vẫn như cũng là vừa vặn chủ tệ thần thông vĩnh hằng trục xuất nhưng bây giờ thi triển đi ra lại cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt lần này hắn giống như t ỉ n h tiến dùng một loại nào đó lực lượng thần bí khiến cho cái này vĩnh hằng trục xuất càng thêm cường đại tia tràn ngập thuế n g u y ệ n chi lực chẳng những đem tần mục bao trùm cũng trở về táng thiên đế c u ố n ngược mà đi hắn vậy mà lấy tự thân làm t ế chỉ vì giết chết tần mục không được tần mục biến sắc hắn không sợ cùng cái này táng thiên đế đoạn giết nhưng ở cái này châu thông thuế nguyệt vi lực trước mặt diệp phan bọn người trên đỉnh đầu lơ lửng trước tia đế vậy mà ném đi ra ngoài bọn hắm đắm người cũng bị quấn vào bên trong dòng lũ thời g tân mục không để ý tới cái khác vội vàng giết vào kia bên trong dòng sông thời gian như muốn cứu ra nhưng hắn chỉ tới kịp đem nữ đế cứu ra diệp linh vận còn có diệp phàm bắt đầu bọn người tất cả đều bị thời gian này tiến lưu phách bên trong rơi xuống tiến vào bên trong dòng sông thời gian ngươi về trước đi ta đi cứu bọn hắn cái này táng thiên đế vì chu s á t ta thay đổi tự thân chỉ cần ta không chết hắn cũng không có cách nào đem người thế nào tân mục nhìn kia đồng dạng bị thời gian chạy bao khỏa táng thiên đế một chút nói với nữ đế cẩn thận nữ đế thanh n m bên trong tràn ngập sầu lo nhưng nàng cũng biết đây không phải nói quá nhiều thời điểm chương n nữ vàng g đế vội c i liền a tay sau, quay tân về n mục g ờ i d ế ư ba trăm bốn mươi mốt tháng thiên đế dự cảm dòng sông thời gian dậy sóng một đoá bọt nước bước lên chính là một giới hưng khởi suy vong tần mục đạp dòng sông thời gian mà đi hướng dòng sông lịch sử cuối cùng phương hướng bước đi dù là biết dạng này có thể sẽ gặp táng thiên đế tính toán hắn cũng bất chấp diệp phàm bọn người bị thời gian này tiến chạy quét sạch đến cái này trong dòng sông lịch sử nếu là hắn chê đem bọn hắn tìm về chỉ sợ bọn họ sẽ vinh viễn bị vây ở một đoạn thời gian cái nào đó lịch sử mảnh vỡ bên trong đến lúc đó dòng sông thời gian hoàn toàn khó kín bọn hắn sẽ vinh viễn mây thất cũng tìm không được nữa đường về không bao lâu liền sẽ triệt để trôn vùi tại t u ế nguyệt dòng lũ bên trong tiêu trừ sạch tại thế gian này tồn tại bất cứ dấu vết gì đây cũng là kinh khủng chủ tệ thần thông vĩnh hàng trục xuất làm treo tại diệp phàm bọn người đỉnh đầu đế tinh ném đi sau khi ra ngoài đám người liền bị thời gian này tiến đổ chỗ quét sạch, toàn bộ bị tách ra. Cẩn thận. linh hoàng nhi thấy diệp linh v ậ n muốn bị thời gian dòng sông cuốn đi phấn đấu quên mình đi vào nàng bên cạnh hai nữ tay thật chặt trộm vào cùng một chỗ nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi k i a súng kích lực lượng bị ném dòng sông lịch sử cuối cùng diệp p h m bắt đầu hai người khoảng cách rất gần dòng sông thời gian đột kích thời điểm hai người đã từng cùng một chỗ chống cự nhưng cuối cùng cũng bị cuốn đi bất quá ngã vì dòng sông lịch sử vị trí s o diệp linh v ậ n cùng linh hoàng nhi hai nữ muốn gần bên trên một chút đại đế chờ ta một chút tại thời khắc cuối cùng hát hoàng cắn một cái vào vô thủy đại đế gốc áo cũng theo đó ném đi ra ngoài vô lượng cái kia t h i tôn đạo gia ta còn không có tìm tới trí nhớ trước kia không muốn cứ thế mà chết đi à. tàu vũ sinh vẻ mặt cầu xin thể nội luân hồi ấn phát sáng muốn hợp lực ngăn cản nhưng ở kia mênh mông quần c u ộ n thời gian dòng sông tiến c h e mặt trước liền như là châu chấu đ á xe căn bản không có bất cứ tác dụng gì bị một cơn sóng đập vào trong dòng sông lịch sử chỉ là hắn chỗ biến mất vị trí so mười bồn cùng vô thủy hai người còn muốn t h ê m gần tần mục trên dòng sông thời gian cấp tốc đi về phía trước hắn hàng đầu nghĩ cách cứu viện mục tiêu là diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ bởi vì chỗ rời đi thời đại càng lâu xa liền mang ý nghĩa trở về hội càng khó khăn hai nữ bị thời gian chạy quét sạch đến dòng sông lịch sử cuối cùng tần mục nhất định phải ngay đầu tiên đưa các nàng cứu ra chịu đựng kiên trì đi ngang qua diệp phạm vô thủy cùng tào vũ sinh châu ngã vào thời đại lúc tần mục trong lòng âm thầm nói một đoá bọt nước bước lên lộ ra thời đại kia một góc kia là một cái ầm ầm sóng dậy tiên đạo thời đại ngày có c ử u thiên phân chia có thổ địa có khác xa xa so với hoang cổ thời đại muốn ầm ầm sóng dậy vô số lần là một cái cực độ rộng lớn mênh mông tiên đạo thế giới hắn tiếp tục tiến lên đi tới dòng sông lịch sử cuối cùng cũng tại diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ chưa hoàng toàn ng Bất quá lúc này, vô ĩ vĩ n hẳng h trục xuất số đầu bắt h i ệ đ h o tắc xiềng này sao là một t xích đem chọn đầu lịch sử dài một mực khóa lại sau đó bị phong tỏa dòng sông lịch sử chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh chỉ là vô luật là tần mục vẫn là diệp phàm b ọ n người đều biến mất tung tích chỉ có nữ đế không còn bị tác động đến bị tần mục trước khi đi đánh ra lực lượng bảo vệ đặt chân ở vạn giới hải bên trong liên liên chính táng thiên đế cũng bị vô tận dòng sông thời gian bao phủ nhất thời không cách nào thoát thân thật sự là ngu xuẩn à, vậy mà đem mấy cái sâu kiến tính mệnh xem so với mình còn trọng yếu hơn thanh em lạnh lùng theo bao khỏa táng thiên đế bên trong dòng sông thời gian truyền đến ra hắn không nghĩ tới tần mục tại thời khắc cuối cùng vậy mà lại bất chấp nguy hiểm đi nghĩ cách cứu viện diệp linh vận mọi người nếu như hắn tự cầu tự vệ chỉ sợ táng thiên đế thật đúng là rất khó làm gì hắn nhưng hắn vì cứu diệp linh vận tự mình tham gia dòng sông lịch sử dạng này liền cho táng thiên đế cơ hội đem trục xuất tại tuế nguyệt lồng giam bên trong ha ha còn thừa kế tiếp thanh â m lạnh lùng làm cho nữ đế nhịn không được sờ lên nằm đấm nếu như ta đoán không lầm ngươi bây giờ tự thân cũng bị vây khốn ở tuế nguyệt trong lồng giam không cách nào thoát thân đi nữ đế khiến cho tự mình chấn định lại bình tĩnh nói nàng nhớ kỹ tần mục trước khi đi lời nói chỉ cần hắn không chết táng thiên đế liền không thể làm bất cứ chuyện gì ngược lại là thông minh bất quá trung pi là sâu kiến thôi hắn cứu các ngươi lại có ý nghĩa gì t á n g thiên đế khai nói nữ đế nói cũng không có sai lần này vĩnh hằng trục xuất thuộc về đả thương địch thủ một ngàn tự tổn trăm chiêu thức bị vây chẳng những có tần mục còn có hắn tự thân chỉ cần làm không còn bị ma diện tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong t á n g thiên đế liền không cách nào theo cái này thời không càng xây dựng lồng chim bên trong thoát thân bất quá hắn chính là chủ t ể cảnh tồn tại tần mục mặc dù là nửa bước chủ t ể nhưng thực lực cuối cùng muốn so t á n g thiên đế thấp cho nên chỉ cần chờ tần mục hoàn toàn trôn vùi tại tuế nguyện trường hà bên trong lúc hắn liền có thể theo cái này lồng chim bên trong thoát thân năm đó ngươi không phải cũng là sâu kiến sao nữ đế trèo lên cười nói tàng h e thiên đế thanh âm mặc dù vẫn như cũng hở hứng như lúc ban đầu nhưng trong lòng l i nhảy một cái nữ đế nói cũng không có sai tại hắn đem tần mục trục xuất tại trong dòng sông lịch sử cho là mình nắm vững thắng lợi về sau giữa hai người nhân quả dây dưa chẳng những không có biến mất ngược lại trở nên sâu hơn là bởi vì chạm tới tuế nguyệt luân hồi chi lực cho nên đưa tới có chút biến cố sao tàng thiên đế tự nói bên trong đống nhiên có một chút dự cảm không ổn vĩnh hằng trục xuất là thuộc về trạm đến cấm kỵ lực lượng triết thức táng thiên đế cũng là thân là chủ tệ mới có thể trưởng khống lại o lực lượng này nhưng là hiện tại hắn chỗ trục xuất đối tượng là một vị sắp siêu thoát tiên đế cảnh nửa bước chủ tệ cái này giống như là một vị tiên đế cảnh tồn tại nếu như vượt qua dòng sông lịch sử đi chu s á t một phạm nhân khả năng cũng sẽ không gây nên cái gì gợn sóng nhưng nếu hắn muốn chém giết người ngày sau sẽ trở thành một tôn chuẩn đế thậm chí là tiên đế đâu nói như vậy chỉ sợ tôn này tiên đế bản thân sẽ có vẫn là chi lo bởi vì hắn muốn chém giết người thực lực quá mạnh dính dấp đến lịch sử cũng quá nhiều cho dù là thiên đế cũng không có cách nào làm như vậy mà bây giờ tháng thiên đế vận dụng cấm kỵ lực lượng cưỡng ép để một tôn thực lực đã có tiên cảnh đỉnh cao nhất tồn tại sẽ hay không dẫn phát một ít không tốt biến cố đâu ý niệm tới đây tháng thiên đế nhịn không được lẩm bẩm ta có phải làm sai hay không chương ba trăm bốn mươi hai thượng cổ thời đại xa xôi dòng sông lịch sử cuối cùng tần mục tại bắt ở diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ về sau liền bị cái kia vĩnh hàng chục suất lực lượng cưỡng ép đưa vào kia xa x ô i hồi trở lại thời cổ đại diệp linh vận chầm rãi mở ra hai con c o n n g ư ơ i xinh đẹp bên trong có một tiêu mê mang nàng đảo mắt nhìn xem chu vi cảnh tượng chung quanh rất quen thuộc chính là năm đó tần mục tại thượng thương cấm khu bên trong hành cung thần điện tại tây nữ rời đi thượng thương cấm khu trước bị diệp linh vận tùy thân mang đi ta tại sao lại ở chỗ này diệp linh vận thanh âm có chút mê mang nàng nhớ mang máng trước đó lao cha đang trên vạn giới h ả i cùng một tôn đại địch đại chiến về sau vô tận thời gian chạy cuộc tới nàng không có chút nào sức hoàn thủ liền bị kia dòng sông thời gian chỗ cuốn đi ngươi đã tỉnh lại rồi do ôn hòa chuyển đến tần mục thân ảnh đột một xuất hiện tại diệp linh vận trước mặt đang mỉm cười nhìn xem n ngươi không sao chứ đại chiến kết thúc diệp linh v ậ n vừa nhìn thấy tần mục liền ngay cả bận điệu lo lắng hỏi có thể nói là kết thúc nhưng cũng có thể nói cũng không có kết thúc có lẽ chẳng qua là một loại khác bắt đầu thôi tần mục thần sắc có vẻ hơi phức tạp có ý tứ gì diệp linh vận tình ngây thơ hiểu cũng không có nghe h i ể u tần mục lời nói bên trong ý tứ lúc ấy diệp linh v ậ n biểu lộ ngây thơ tần mục liền kiên nhẫn đưa nàng bị thời gian chạy c u ố n đi chuyện sau đó đối nàng lại nói một lần cái gì lao tra ý của ngươi là chúng ta bị vây ở cái này trong dòng sông lịch sử thượng cổ thời đại không ra được diệp linh vẫn đẹp trận trận đôi mắt không dám tin hỏi có thể nói như vậy tân mục nhẹ nhàng gật gật đầu Yêu táng thiên đế lực lượng phong tỏa ngăn cản toàn bộ dòng sông lịch sử vĩnh hằng trục xuất lực lượng đã toàn bộ thể hiện cho nên ta không có cách nào mang theo các ngươi từ nơi này thời đại rời đi bất quá chỉ cần ta vẫn còn Yêu táng thiên đế liền một ngày không thể đỉnh chỉ đối dòng sông thời gian phong tỏa vĩnh hằng trục xuất đã trục xuất ta cũng trục xuất chính hắn vậy chúng ta trở về không được sao tỉ tỉ nàng làm sao bây giờ còn có diệp hàm vô thủy bọt hắn diệp linh nhịn không được hỏi bất quá tâm tình của nàng đã bình phục rất nhiều chỉ cần còn có thể cùng với tần n g ụ c bất luận ở nơi nào diệp vẫn cũng không sợ hãi chỉ là nghĩ đến nữ đế còn lẻ loi c h ơ i trọi đợi ở đời sau diệp phàm mấy người cũng rơi xuống t i ế n khác biệt trong dòng sông lịch sử trong lòng của nàng không khỏi có chút lo lắng nữ đế ngươi không cần lo lắng hiệa táng thiên đế lực lượng đã toàn bộ dùng để phong tỏa dòng sông thời gian chỉ cần ta còn sống hiệa táng thiên đế liền không cách nào động đậy tự nhiên cũng không thể đối nữ đế bọn hắn thế nào về phần diệp phàm bọn hắn rơi xuống t i ế n trong dòng sông lịch sử không có ta bảo hộ chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu một đoạn mới luân hồi đi chỉ hy vọng tại ta tìm tới bọn hắn trước、đó. bọn hắn còn có thể giữ lại một điểm chân linh không mạnh như thế lại sau có lẽ còn có lại làm bọn hắn cảm giác t i n h cơ hội tần mục than thở nói linh hoàng nhi cùng diệp linh vẫn có tần mục bảo hộ cho nên cho dù cùng hắn cùng nhau rơi xuống tiến bên trong dòng sông thời gian nhưng tự thân nhưng không có nhận bất luận cái gì xâm nhập nhưng diệp p h à m bọn hắn thì lại khác rơi xuống tiến trong dòng sông lịch sử về sau liền mang ý nghĩa bọn hắn đã bắt đầu một đoạn mới luân hồi mới vang sinh đi qua hết thảy tại xa xưa thuế nguyệt bên trong cũng có thể tan thành mây khói nếu là đầy đủ lâu đời năm tháng trôi qua bọn hắn tại trong dòng sông lịch sử luân hồi nhiều lần chỉ sợ trước kia hết t h ể ký ức đều sẽ bị t r ô n vùi rơi khi đó đã từng bọn hắn liền đã triệt để chết đi thay vào đó là hoàn toàn mới linh hồn hoàn toàn mới sinh mệnh cùng trước kia không còn một chút quan hệ đây cũng là vĩnh hàng t r ụ c x u ấ t lực lượng kinh khủng tần mục bây giờ mặc dù tự thân không việc gì cũng bảo vệ diệp linh vận hai nữ nhưng nếu là bị vây ở cái này đoạn trong dòng sông lịch sử cổ t u ế n g u y ệ n chỉ sợ hắn cho rằng tiên đế cũng phải bị triệt để mà diệt để rơi bất quá táng tiên đế a ngươi vẫn là đánh giá quá thấp lực lượng của ta tần mục hai mắt bên trong hiện lên một đạo sao mang nếu như là bình thường tiên đế chúng cái này hoa đế vĩnh hằng trục xuất sợ rằng sẽ bị triệt để vây chết tại một đoạn tuế nguyệt bên trong tại vô tận trong luân hồi bị triệt để ma diện nhưng tần mục bản thân chính là nửa bước chủ t ể lại tại cùng táng thiên đế đại chiến bên trong chủ t ể cảnh có lĩnh ngộ sâu hơn mặc dù không đủ để trợ giúp hắn theo táng thiên đế vĩnh hằng trục xuất bên trong lập tức thoát khốn nhưng hắn lại có thể từ này bài cổ tuế nguyệt một mực sống sót mà cũng sẽ không bị một mực vây chết tại một thời đại này bên trong chỉ cần hắn sống đến hậu đại già thiên thời đại cái này vĩnh hằng trục xuất sẽ tự nhiên thời nếu là hắn trong này ở giữa tuế nguyệt bên trong có thể đột phá đến chúa tể c h i cảnh như vậy hắn liền có thể lập tức đánh vỡ cái này vĩnh hàng chục x u ấ t thời gian lồng giam từ trong đó cởi dẫn kia lão cha chúng ta bây giờ phải làm gì diệp linh vẫn nháy mắt mấy cái nhìn xem tần mục tại nhìn thấy tần mục trên mặt bình tĩnh tự nhiên thần sắc về sau nàng kia hơi có vẻ tâm tình hoảng loạn cũng triệt để bình tĩnh lại linh hoàng nhi hiện tại còn chưa theo ngủ say bên trong tỉnh lại người bây giờ muốn làm chính là t r ư ớ c quen thuộc thời đại này đi vào xa xôi thượng cổ thời đại đối với các ngươi tới nói cũng không phải là chuyện xấu nơi này vạn đạo càng thêm hoàn thiện thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng đậm có thể cho các ngươi càng rộng lớn hơn thiên địa tân mục vừa cười vừa nói nơi này là so làm thiên thời đại còn phải xa xưa hơn không biết bao nhiêu năm tháng thượng cổ cường giả như mây đừng nói là chân tiên chỉ sợ sẽ là tiên vương cảnh cường giả cũng có không í t tại mảnh này rộng lớn thiên địa bên trong diệp linh vẫn thực lực không thể nghi ngờ hội tăng cường càng nhanh kia láo cha chúng ta bây giờ tại thời đại nào bên trong diệp linh vẫn hỏi ta còn chưa với cái thế giới này tiến hành rõ xét chương o ba trăm bốn mươi ba bàn vương thành linh hoàng nhi vẫn như cũ còn tại ngủ say bên trong tân mục đoán chừng nàng tự thân không việc gì nhưng là còn cần ngủ say một đoạn thời gian liền trước mang theo tỉnh lại diệp linh vận rời đi cổ điện muốn trước dò xét một phen chỗ thế giới này rời đi cổ điện thiên địa lối chuyển cảnh tượng đột biến phía chân trời có hào quang năm màu tại lan tràn thậm chí còn có hỗn độn khí đang cuộn trào m ã n liệt đây là một cái cùng già thiên thời đại thế giới hoàn toàn khác biệt trong hư không linh khí nồng nặc thậm chí hóa thành từng tia từng tia mây trắng nhẹ phật lưu động liên miên vô tận ngọn núi mỗi một tòa cũng cao ngất vô tận nguy nga hào hùng có một ít thậm chí đều sẽ vào vực ngoại bên trong vô tận sao trời quay t r u n g quanh hình thành tô điểm mơ hồ trong đó còn có thể nghe được vô số c h i m quý thú lạ tiếng tê có mấy vạn trượng dài màu xanh giao long rời sông lớp biển cũng có dương cánh tre trời ngân chiếu bay lượn tại cựu thiên trí thượng một chút tại giá thiên thời đại đã sớm trở thành truyền thuyết đã tuyển tích sinh linh ở chỗ này lại liên tiếp xuất hiện về phần thiên địa sự rộng lớn càng là làm cho người không cách nào tưởng tượng cho dù là lấy tần mục thân nhiệm khuyết t á n g ra trong lúc nhất thời vậy mà cũng chưa từng dò xét đến cái này khổng lồ thế giới biên giới chỗ tần mục nói chừng chỉ sợ muốn đem địa phủ hạ chỗ táng kia vô số thế giới toàn bộ kéo tiếp cùng một chỗ mới có thể cùng hiện tại cái này một giới nhiều so sánh nơi này chính là thế giới này nguyên bản bộ dáng sao tần mục â m thầm ngữ nói nơi này là ở vào g i a thiên thời đại thượng du dòng sông lịch sử thậm chí có thể nói là g i a thiên thế giới đã từng bộ dáng chỉ là đến cùng xảy ra chuyện gì dĩ nhiên khiến mảnh này mênh mông không nâng cương vực vô tận hoàn mỹ thế giới lô sắc thành làm thiên giới bộ kia tàn phá bộ dáng lao cha nơi này vạn đạo quy tắc tốt rõ ràng a hầu như không cần phí bất luận khí lực gì liền có thể dò xét đến ta thậm chí cũng cảm giác mình cảnh giới ẩ n ẩ n có chút đột phá dấu hiệu diệp linh vẫn hít một hơi thật sâu hơi có vẻ say mê nói kia là tự nhiên ở cái thế giới này tu luyện chỉ sợ không bao lâu ngươi liền có thể đến tiên vương cảnh tân ngũ cười nói có thể tại trước kia thời đại linh khí căn cối vạn đạo không hiện chi địa chứng được hồng trần tiên c h i đạo nếu là đặt ở như bây giờ như vậy linh khí nồng đậm vạn đạo quy tắc hoàn thiện thế giới chứng đạo tiên vương cơ hồ là tất nhiên bên kia co sinh linh lao cha chúng ta đi hỏi một chút diệp linh vận đột nhiên đôi mắt sáng lên hướng phương xa bước đi tại kia trong hư không nàng nhìn thấy có sinh linh vượt qua tần mục thấy thế cũng theo đó đi theo kia là một vị mỹ lệ nhân tộc thiếu nữ thân mang sắc bảo ý ỉa quanh thân tiên khí kính liên t ò a hạ cưới một cái toàn thân trắng như tuyết t h ầ n hổ như là tiên tử hạ phảm nhưng tu vi vậy mà đã đến thánh cảnh chỉ bất quá làm cho tần mục cảm khái là vị này nhân tộc thiếu nữ mặc dù nhìn qua còn rất trẻ khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng chỉ có một bức mạnh vị này thiếu nữ giống như là đang tìm đường khuôn mặt bên trên còn mang theo một chút thân sắc lo lắng gặp tần mục cùng diệp linh vận chạy đến lúc này mới dừ tò mò nhìn n hai g ư bất i quá cái này nhân tộc thiếu nữ tựa hồ thật kinh nghiệm sống chưa nhiều rất dễ dàng liền tin tưởng diệp linh vận lý do cũng tại linh vận truy vấn hướng dưới đem không ít thông tin cho nàng biết nơi này là bên mông núi vực giới một bộ phận là tiên vương cảnh cự đầu bàn vương chỗ thống cương vực tên này nhân tộc thiếu nữ tên là lạc ly lần này là muốn đi trước bàn vương vực trung tâm bàn vương thành bên trong đi tìm tự mình sư tôn theo nàng nói trước đó không lâu bàn vương từng rộng phát chiếu lệnh đem toàn bộ bàn vương vực bên trong tiên cảnh tồn tại cũng khẩn cấp triệu nhập bàn vương thành bên trong nhưng cũng không nói rõ có chuyện gì lạc ly tại sư tôn của nàng chân tiên p h ụ đệ bên trong ngây người hồi lâu cũng không thấy sư tôn trở về bởi vậy trong lòng vội vàng lúc này mới vội vàng xuất hành muốn tiến về bàn vương thành bên trong tìm kiếm tự mình sư tôn nguyên lai là dạng này kia lạc ly chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi bàn vương thành sao vừa vặn chúng ta đến đó cũng có một chút sự tình muốn làm diệp linh vẫn cười hì hì nói tốt lắm tốt lắm trước kia có sư tôn tại lạc ly một người chưa từng có ra qua sư tôn nói bên ngoài vẫn là rất nhiều sợ hãi lạc ly bị lừa lần này là ta một lần tự mình ra đem tự mình cũng rất sợ chứ nếu là có tỷ tỷ b ố i thất a ta liền không sợ lạc ly rất hưng phần nói vừa mới chỉ là trong chốc lát trò chuyện cái này đơn thuần nhân tộc thiếu nữ liền đem diệp linh vẫn xem như là bạn tốt của mình giống như hoàn toàn không lo lắng mình bị lừa gạt đồng dạng mấy người chỗ vị trí đã ở vào bản vương vực trung ương khoảng cách bản vương thành cũng rất gần cho nên cũng không lâu lắm tần mục cùng diệp linh vận lạc ly hai nữ l i ề n đã tới bản vương thành đây là một tòa thành sao thật là đồ sộ diệp linh vận nhìn qua trước mắt bản vương thành phát ra sợ hãi than than h âm một tòa cổ thành đứng ở trước mắt mọi người giống như là một tôn hùng ngồi tại man hoang trước cự thú không nhìn thấy điểm xuất phát cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng thật sự là quá lớn một chút khó mà nhìn tới giới hạn tại cổ thành bên ngoài từng t r à n g từng chàng nhận nguyện tinh hạ cũng tô điểm tại tòa thành cổ này xung quanh cùng cái này nguy nga cổ thành so sánh những n à y sao trời lại như cùng đom đóm nhỏ bé không có ý nghĩa cổ thành kiến tạo tại một mảnh hào hùng vô tận đại lục ở bên trên mênh m ô n g vô biên tản ra nồng đậm tiên khí vang r ộ i cổ kim chương ba trăm bốn mươi bốn liêu đế hùng vĩ mênh m ô n g bàn vương thành kiến tạo tại một mảnh phi ê u phủ ở trong vũ trụ ưng thái cổ trên lục địa đến nay đã không biết có bao nhiêu năm rồi nó giống như là ở vào toàn bộ vũ trụ trung ương b ị chư thiên sao trời quay t r u n g quanh từng tràng từng tràng tinh hạ vây quanh nó chậm dãi chuyển động đây là một bức vô cùng to lớn bức tranh không phải do diệp linh vẫn không cảm thán bởi vì vẹn vẹn chỉ là cái này bản vương thành sở chiếm cứ t r i địa liền có thể bù đắp được gần phân nửa làm thiên thời đại nhân g i a n giới mà cái này vẹn vẹn chỉ là một tòa cổ thành mà thôi toàn bộ bản vương vực đâu theo lạc ly lời nói toàn bộ bản vương vực bên trong có mấy trăm cái cổ lão vũ trụ mỗi cái trong vũ trụ cũng kiến tạo một tòa h ù n g thành từ một tôn chân tiên cảnh tồn tại thống lĩnh cái này mấy trăm cái cổ lão vũ trụ liên tiếp đến cùng một chỗ liền tạo thành toàn bộ bản vương vực từ tiên vương cảnh cự đầu một bản vương thống lĩnh mà toàn bộ mênh mông thế giới tiên vực bên trong cùng bàn vương đặt song song cổ lão tiên vương còn có mấy vị bọn hắn mỗi một người cũng ngự thống lấy một mảnh rộng lớn tiên vực bởi vậy có thể thấy được nơi này thế giới tiên vực đến cùng đến cỡ nào rộng cùng già t i ê n thời đại tiên vực hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên đây coi là cái gì trong tiên vực trung ương liêu đế thành đây mới thực sự là cổ đệ nhất thành đâu lạc l y may mắn cùng sư tôn cùng một chỗ đi qua cái này đế thành bãi kiến qua liêu đế đại nhân kim liên khắp nơi vạn tiên triều bái toàn bộ trong tiên vực tất cả chân tiên cảnh phía trên cao thủ cũng toàn bộ tể tụ tại liêu đế thành bên trong thật sự là chưa từng có rầm rộ a lạc ly vừa nói trên mặt treo đầy hồi ức cùng hướng tới c h i sắc liêu đế hắn là ai tần mục trong lòng hơi động mở miệng hỏi nghe cái này lạc ly hơi thở tôn này tên là liêu đế tồn tại so tiên vương cảnh cự đầu còn muốn cường đại đến tột u cùng là một tôn tiên đế vẫn là một tôn chuẩn đế ngươi liền liêu đế đại nhân cũng không biết sao lạc ly kỳ quái nhìn tần mục một chút tựa hồ đối với hắn không biết liêu đế c h i danh rất là dị nhưng vẫn là vì tần mục giải thích nói liêu đế đại nhân là chúng ta tiên vực bên trong nhất tồn tại cường đại đây cơ hồ là tất cả tiên vương cảnh đại nhân cũng công nhận trước đó sư tôn còn đối ta cảm thán qua đây tiên vực đã rất lâu rất lâu chưa từng xuất hiện liêu đế đại nhân cảnh giới cỡ này tồn tại coi như đem cái này một thời đại s ư n g là đế hưng thời đại cũng không đủ đâu rất nhiều tiên vương công nhận thứ nhất s a o tần mục hai mắt bên trong hiến ra một tia hiểu rõ xem ra cái này gọi là liêu đế cường giả nên là một tôn siêu thoát tại tiên cảnh phía trên tiến tiên đế dù sao tiên đế cảnh tồn tại cũng không phải tốt như vậy thành tựu m à lại cái này trong tiên vực nếu là có tiên đế cảnh tồn tại tần mục đã sớm có thể cảm ứng được bất quá khoảng cách lần trước đi l i u đế thành nó trải qua đi thật lâu rồi đâu nghe nói từ khi vậy cái này vạn tiên triều bái về sau liều đế đại nhân liền một mình đi tiên vực chỗ sâu nhất nghe nói nơi đó mười phần hung hiểm liền liền tiên vương cảnh trư vị các đại nhân cũng không dám tham gia liều đế đại nhân đến đó tựa hồ là muốn giúp lực tiên vực c h ú n g sinh bình định hỏa loạn mặc dù không biết là dạng gì nguy hiểm cần thêm đế bản nhân tự mình xuất thủ nhưng lạc ly tin tưởng liều đế đại nhân là vô địch nhất định có thể quét hồ tất cả hỏa loạn lạc ly cơ nắm tay nhỏ nói nhìn qua càng đáng yêu tới cực điểm tiên vương cảnh cự đầu cũng không dám tham gia địa phương đi tiên vực chỗ sâu bình định hỏa loạn tần mục trong lòng hơi động nhưng cũng không có hỏi tới lạc ly bởi vì hắn biết tiểu nha đầu này chỉ sợ cũng sẽ không biết quá nhiều trở về cũng là vô dụng về sau tự mình đi hỏi thăm cái này bản vương thành bên trong tiên cảnh cự đầu hoặc là tự mình đi tiên vực chỗ sâu dò xét một phen liền tất cả đều sáng tỏ chúng ta đi thôi lạc ly địch tần mục cùng diệp linh phất phất bàn tay liền dẫn đầu hướng bản vương thành lối vào phương hướng bước đi nàng đã không kịp chờ đợi m u ố n thám thính đến cùng mình sư tôn có liên quan hành tung bản vương thành nơi cửa hai phiến cửa thành như là hai tòa thái cổ ma sơn vắt ngang ở nơi đó đem bản vương thành cùng ngoại giới ngăn cách ra ở cửa thành lối vào chỗ còn có từng đội từng đội thực lực cường đại các ngươi lành áo giáp bọc từ đâu mà đến đến bản vương thành bên trong làm cái gì giáp sĩ thanh âm lạnh như băng nói ta gọi là li là đến bản vương thành bên trong tìm ta sư tôn sư tôn tên là thanh nguyễn tiên tử lạc ly giải thích nói thanh n g u y ệ t tiên tử trước đó đến bản vương thành chư vị đại nhân bên trong xác thực có một tên đại nhân đạo hiệu thanh n g u y ệ t bất quá vẫn là muốn cho ta thông báo sau khi xác nhận mới có thể thả ngươi đi vào thêm t i a hai vẫn như c ũ lạnh như bằng nói ta trước đó tới qua bản vương thành khi đó kiểm tra cũng không còn như thế nghiêm ngặt nha lạc ly nháy mắt mấy cái không giải thích được nói hiện tại là phi thường thời kỳ tự nhiên muốn theo luật định giáp sĩ trả lời một câu nhưng cũng không có quá nhiều giải thích cái gì lập tức chuyển hướng tần mục cùng diệp linh vận hai người chiêu l ạ hỏi hai người các người là người phương nào đến bàn vương thành bên trong làm cái gì tần mục khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt hắn ngẩng đầu nhìn tên này giáp sĩ sau lưng tia to lớn từng thành nói ra ta tới này bàn vương thành tự nhiên là muốn gặp tia bàn cán chương ba trăm bốn mươi lăm bàn vương quá gan cũng dám gọi thẳng bàn vương đại nhân tri danh tia cầm đầu giáp sĩ thống lĩnh đầu tiên là khẽ giật mình lập tức nổi giận nói trong tay đạo binh cũng chỉ hướng tần mục tại bên cạnh hắn những cái kia trông coi bàn vương thành cánh cửa giáp sĩ nhóm gặp thủ lĩnh như thế cũng nao nao đem trong tay binh khí chỉ hướng tần mục trong lúc nhất thời bàn vương thành cánh cửa chỗ dương cung bạc kiếm bầu không khí nghiêm trọng tới cực điểm bàn vương là ai toàn bộ trong tiên vực cổ xưa nhất tồn tại cường đại một trong không biết qua cỡ nào lâu đời tuế nguyệt không người có thể xác thực nói do hắn đến cùng là cái nào một thời đại sinh linh bởi vì lúc trước cùng hắn cùng thế hệ sinh linh quá nhiều sớm đã vẫn diệt tại tuế nguyệt bụi bằng bên trong bất quá duy nhất có thể để xác định chính là bàn vương là trí cao vô thượng quét ngang thiên hạ vô địch thủ toàn bộ trong tiên vực chỉ sợ chỉ có kia thần bí l i u đế có thể thắng dễ dàng hắn một bậc cho dù là cùng là tiên vương cảnh cự đầu tại bàn vương trước mặt cũng muốn lấy đạo hữu tương xứng cái khắc cảnh giới sinh linh cho dù là ngự thống nhất phiến vũ trụ cổ c h â n tiên cũng muốn tôn sưng một tiếng bản vương đại nhân nhưng là hiện tại tại ngày hôm đó cổ bản vương thành trước bản vương đại nhân hành cung nơi ở lại có người có dũng khí gọi thẳng tên bản vương đồng thời ngự khí như thế không cung k í n h những thủ vệ này có thể nói thở nhỏ nghe bản vương truyền thuyết lớn lên đối vô cùng sùng tính bây giờ gặp có người đ ố i như thế bất k í n h đương nhiên sẽ không cung tha h ắ n khả năng trước đó chưa từng nghe qua bản vương đại nhân tục danh không phải cố ý gặp trên trận một bộ dương cung bạt kiếm thái độ lạc ly vội vàng lo lắm nói nàng rất hiền lành cho dù làng cũng đến nơi này vậy mà nói không có nghe qua b ả n vương đại nhân tên đối b ả n vương đại nhân bất kính tự nhiên chính là cùng chúng ta là địch cho dù ngươi là thanh n g u y ệ t đại nhân nội đệ nếu là lại vì người này nói cũng đừng trách ta không k h á c h khí k i a cầm đầu giáp sĩ thống lĩnh nghiêm nghị nói ha ha ta nếu muốn gặp hắn hắn tất yếu hội kiến ta tần mục bình tĩnh nói trước mắt những giáp sĩ này mặc dù đối với hắn binh qua tương hướng nhưng tần mục đấy lòng lại không một k i a phẫn nộ chi ý đến một lần song phương tại là cách biệt quá xa những giáp sĩ này cho dù có chuẩn đồng cảnh tu vi nhưng ở tần mục trước mặt lại nhỏ bé như bụi trần căn bản không đáng hắn tức giận những cái kia giáp sĩ muốn tuyệt vọng mạnh như vậy tuyệt khí tức bọn hắn thậm chí tại những cái kia chân tiên cảnh đại nhân trên thân đều chưa từng cảm thụ qua cho dù là ngẫu nhiên thấy qua kia mấy tôn tiên tử tập tất cũng không còn mang cho bọn hắn cảm giác này tân mục nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đám người lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào hắn làm như vậy tự nhiên không phải là vì khó sử hiệu nhiều giáp vệ chỉ là muốn thông chi cái này bàn vương thành bên trong người mạnh nhất thôi bàn vương thành bên trong tại trung ương nhất vị trí phủ đệ lẳng lặng đứng sững ở đây q u a n h mình tiên khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất nơi này chính là bàn vương phủ bàn vương hành cung nơi ở bất quá nói là phủ đệ kỳ thực rộng lớn vô cùng thậm chí so với bình thường cổ tinh đều muốn cự quá từng sợi tiên nặng tại phía trên tòa phủ đệ b ư c lên tụ hợp thành các loại tường t h ụ cùng thần thú hữ ảnh những n à y tiên đều là thuần chính nhất không vật chết chất nếu là già thiên thời đại trí tôn ở đây chỉ dựa vào những n à y tiên linh liền có thể duyên thọ trăm vạn năm mà lại căn bản không cần tự phong tại tiên nguyên bên trong cổ pháp bậc thang theo bản vương phủ lối vào chỗ một mực thông hướng bản vương phủ chỗ sâu trên đó có từng k i a từng k i a hỗn độn khí bước lên thậm chí còn có thể nghe được cổ đạo âm thanh b ậ n tấu vang lên lúc này tại cái này bản vương phủ đệ chỗ sâu một chỗ là vì mở hỗn độn trong tiểu thế giới hai tôn đỉnh thiên lập địa cái thế pháp thân gặt ra vần đ ụ lẳng lặng đứng xứng sững như là t ư n g n mà tại cái này hai đạo pháp thân dưới có hai đạo thân mang cổ lao đạo、bào. bị t r ù n g điệp hỗn độn khí bao phủ thân ảnh lạng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia mặc dù vắng lặng bất động nhưng lại có một loại c h ấ n áp cổ kim tương lai mùa xuân khí phách bàn vương vực tất cả t r â n tiên những ngày này đã toàn bộ đến bàn vương thành một kiếp này chúng ta làm như thế nào độ đâu thật lâu trong đó một đạo pháp thân hạ thân ảnh mở miệng nói ra thanh â m có chút tang thương cùng ngưng trọng h ư ơ n g vị mơ hồ có thể nhìn thấy tại trước ngực của hắn đạo bảo bên trên luyện một góc thân cảnh mạnh mẽ bàn đạo cổ thụ hán chính là cái này vô tận bàn vương thành chủ thể quét ngang tiên vực vô địch thủ tiên vương cảnh cự đầu bàn vương liều ta cũng không dám tin tưởng tin tức này là thật ngồi tại bàn vương đối diện tồn tại mở miệng nói ra thanh âm cũng rất nghiêm trọng ở tên này cổ lão tồn tại quanh người trong hư không từng đ ó a từng đ ó a hỗn độn thanh l i ê n lần lượt hiện hiện thần vui phi thường mặc dù không bằng kỳ danh tê ơ nhưng chỉ nhìn hắn có thể cùng bàn vương cùng ngồi đàn đạo liền đủ để chứng minh hắn cũng là một tôn tiên vương cảnh cự đầu có thể cùng bàn vương bình khởi bình tọa tồn tại thà rằng tin là có không thể tin là không a tự nhiên không người hy vọng tin tức này là thật nhưng nếu làm thật chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sớm ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là chúng ta nhân có thể không muốn nhanh như vậy biết được tin tức này bàn vương chậm dãi nói tia tiên vực chỗ sâu coi là thật có khủng bố như vậy sao ta muốn tiến về chứng kiến công bố hết thảy thân cố hữu hỗn độn thanh l i ê n hiện hiện cổ lao tồn tại vắng lạng ngữ nói không thể bàn vương lập tức lắc đầu hiện tại chúng ta cần có nhất làm sự t ì n h là c h ấ n thủ cái này tiên vực vạn cổ hạo kiếp sắp xảy ra lúc này chúng ta rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì tổn thất ai tôn này cổ lao tồn tại còn muốn nói cái gì nhưng đến cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng này thương thở dài trong lúc nhất thời bầu không khí lại lâm vào trong yên lặng nhưng mà ngay tại hai tôn tiên vương cảnh cự đầu tương đối không lời thời điểm một cỗ vô thượng khí tức chuyển đến đột nhiên làm cho hai người thân thể m á h liệt một lôi cỗ khí tức này rất mạnh viễn siêu chúng ta là ai ban vương thanh n â m hơi có vẻ rung động lại không nửa phần thong dong cùng lạnh nhạt thái độ liền liền sau lưng của hắn cái kia khổng lồ phát thân cũng một trận rung động hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh này khí tức chuyển đến phương hướng cách nơi này không xa ban vương đối diện tôn này cổ lão tồn tại tiếng nói còn tại nhưng thân thể đã dần dần n h ạ t đi hắn chân thân đã hướng này khí tức chuyển đến phương hướng t ố đi ban vương thay thế cũng không do dự nữa thân thể đồng dạng giảm đi trong lúc nhất thời Vô hai tôn đ tiên l l nữa vương xuất hành trang diện tự nhiên không tầm thường cả phiến tiên địa cũng tại giao cảm kim liên cây cây nở rộ cắt đầy trong hư không đại đạo thần thông thanh nhâm liên tiếp toàn bộ bàn vương thành cũng đang phát ra tiếng oanh minh xảy ra chuyện gì dĩ nhiên khiến bàn vương đại nhân vậy mà rời đi phủ đệ của mình ngoại trừ bàn vương còn có mặt khác một tôn đại nhân là liên vương sao bàn vương thành bên trong đông đảo tu sĩ nhìn qua trong hư không hiện ra dị tượng nghị luận ở mỹ bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên khiến bàn vương rời đi phụ đệ của mình phải biết tiên vương cảnh cự đầu phần lớn thời gian cũng tại trong phụ đệ tiềm tu linh hội cổ đạo một bên tu luyện liền không biết mấy trăm vạn năm mà bọn hắn mỗi một lần khởi hành rời phụ cũng mang ý nghĩa sẽ có quá sự tình phát sinh bàn vương thành bên ngoài lạc ly không hiểu nhìn xem những cái kia quỳ dạp trên đất đầy mặt vẻ chấn động thủ vệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghĩ hoặc tần mục y áp cũng không còn thêm tại trên người nàng. Đến bây giờ, nàng thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì bất quá bàn vương thành bên trong động tĩnh nàng ngược lại là đã nhận ra nhìn xem k i a đầy trời tình giống cùng căng ngày càng gần k i a cổ láo lâu đời khi t ứ c tiểu cô nương sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh chơi ạ, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ liền đem bàn vương đại nhân kinh động đến sao nàng theo bản năng coi là là bởi vì tần mục đối bàn vương, vương đại nhân cho kinh động đến bất quá đây cũng quá nhỏ nói thành t h a ban vương phủ đệ mặc dù khoảng cách đảo chủ chức thành rất xa nhưng đối hai tôn tiên vương tới nói bất quá là thời gian mấy hơi thở ngay tại lạc ly còn tâm loạn như ma không biết nên như thế nào cho phải thời điểm bàn vương cùng cùng hắn ngồi đối diện vị t i a tiên cảnh cự đầu đã tại tần mục trước mặt hiển hóa thân hình song song thật sự là bàn vương đại nhân lại còn có một vị khác đại nhân bọn hắn là muốn tới hương sư vấn tội sao nhìn thấy kia hai đạo bị hỗn độn khí bao khỏa thân ảnh lạc ly khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh nhưng mà bàn vương lời kế tiếp lại làm cho lạc ly trực tiếp l y dại ta chính là bàn vương không bằng tiền bối đến từ phương nào tại trong tiên vực ta chưa hề cảm giác được qua tiền bối khí t ư c bàn vương mở miệng mặt hướng tần mục thanh âm lại có chút cung kính cho dù tần mục nhìn qua rất trẻ trung nhưng là đối với cảnh giới cỡ này tồn tại tới nói tuổi tác đã sớm không có bất cứ ý nghĩa gì con đường tu luyện đặc giả vi tiên cùng cảnh giới người lẫn nhau ca ngợi mà từ tần mục trên thân cảm ứng được khí tức lại muốn viễn siêu tiên vương cảnh cự đầu ban vương thậm chí cảm thấy đến liền liền liêu đế cũng không nhất định thắng qua vị này tồn tại đối mặt bậc này tồn tại cường đại ban vương tự nhiên muốn lấy tiền bối tương xứng tiền bối ban vương vậy mà gọi cái người này là đại nhân lạc li rủi mắt nhìn trước mắt ban vương cùng tần mục cảm thấy giống như là đang nằm mơ đây hết thể nhất định đều là giả ta chi lai chỗ ngươi không cần biết được tần mục nhẹ nhàng lắc đầu hắn đến từ dòng sông lịch sử hạ du vì cứu diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ bị vĩnh h ẳ n g trục xuất khốn tại nơi đây nhưng này liền xem như nói cho bản vương đ o á n chừng bọn hắn cũng lý giải không được ta tới này chủ yếu là muốn biết có quan hệ kia l i ê u đế một ít chuyện tần mục từ tốn nói hắn tới này mục đích chủ yếu chính là vì kia l i ê u đế trước đó theo lạc ly tự thuật bên trong hắn đại khái đã đoán được kia liều đế nên là một tôn chuẩn đế cảnh tồn tại mà tần mục muốn làm chính là nhìn xem có cơ hội hay không đem cái này liều đế thu nhập dưới trướng chỉ điểm hắn đột phá tiên đế cảnh sợ lấy công đức chi lực dạng này đoạt được công đức chi lực mặc dù không bằng theo còn nhỏ lúc bắt đầu bồi dưỡng đoạt được phong phú nhưng tần mục bây giờ khoảng cách chủ t ể cảnh chỉ kém một đường có những n à y công đức chi lại ự c t nói không chừng liền có thể trợ giúp hắn đột phá chủ t ể cảnh từ đó thoát ly táng tiên đế thời gian phong tỏa theo trong dòng sông lịch sử tránh thoát ra ngoài đương nhiên chuẩn tiên đế tấn thăng đến tiên đế khó như lên trời dù là lấy tần mục trước mắt cảnh giới cũng không có n ắ m chắc có thể giúp đỡ thành công chỉ có thể thêm chút chỉ điểm thôi về phần có thể thành hay không quá nhiều vẫn là phải xem vậy ai tiên đế tự thân tần mục cũng là không muốn bỏ qua cơ hội này phải biết tiên đế cảnh tồn tại cơ bản đã được sưng tụng là bất tử bất diện siêu thoát tại cả phiến thiên địa ở ngoài mỗi một vị tiên đế cảnh tồn tại muốn vẫn là cũng c cực kỳ khó khăn mà táng tiên đế cái này vĩnh hằng trục xuất có thể triệt để ma diện tiên đế cho dù cần thắng năm dài đằng đắng cũng đủ để chứng minh chỗ kinh khủng dưới mắt bởi vì tần mục tự thân đã nắm trong tay một tia chủ tể lực lượng lúc này mới có thể cùng táng thiên đế chống đỡ l ụ n g đồng đánh vỡ thời gian của hắn phong tỏa còn sống lâu dài nhưng cho dù là hắn cũng không thể căn đoan tại từ giờ trở đi đến hậu thế che mây thời đại năm tháng dài đằng đắng bên trong có thể hay không phát sinh những chuyện khác cho nên chỉ cần có thể có lý cơ hội sớm thoát khốn mà ra tần mục là tuyệt đối sẽ không bông t h à cơ hội này mà diệp linh vẫn cùng linh hoàng nhi mặc dù bị hắn bảo vệ xuống tới nhưng là vô thủy diệp phàm còn có tàu vũ sinh mấy lại rơi xuống tiến vào khác biệt trong dòng sông lịch sử nếu như tần mục không thể sớm đi rời đi dòng sông lịch sử đi cứu bọn hắn chỉ sợ mấy người kia thật muốn triệt để liền kẹp ở t u ế nguyệt bên trong rốt cuộc không cứu được húng chi nữ đế tần chiến bọn người còn tại hậu thế g i ả thiên thời đại cho dù biết mình bất tử phong tỏa không giải trừ t á n g thiên đế tự thân cũng vô pháp xuất thủ nhưng vạn nhất xuất hiện liền nữ đế mấy người cũng không cách nào kháng đ ộ g biến cố đâu đây hết thảy đều làm tần mục trong lòng có một loại nhàn nhạc cấp bách có dũng khí hắn nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ tòa này thời gian l dạng này mới có thể bảo vệ tính cùng mình có liên quan người đồng thời tìm kia táng thiên đế triệt để thanh toán t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy liên vương thanh đế liêu đế bàn vương nhìn thật sâu tần mục một chút có vẻ hơi cẩn thận hắn sở d ĩ tại chưa bao giờ thấy qua tần mục tình h u ố n g dưới đối với hắn mười phần lễ kính ngoại trừ tần mục kia làm hắn cảm thấy kinh hãi thực lực sâu không lường được bên ngoài càng quan trọng hơn là bởi vì tại tần mục trên thân bàn vương chỗ cảm t h ụ đến là một c ố công chính bình t h ẳ n g huy hoàng đại khí tiên đạo lực lượng có được bực này lực lượng tồn tại bàn vương cảm thấy nên không phải là địch nhân liệt kê nhưng lấy đến liêu đế sự t ì n h can hệ trọng đại cho nên bàn vương cũng không dám như thế khinh thường nhìn qua có chút do dự tên ta liên vương chẳng biết tại sao vậy mà cảm thấy tiền bối có chút quen thuộc bàn vương chưa mở miệng đứng tại bên cạnh hắn tôn này cổ lão tiên vương mở miệng trước hắn nhìn về phía tần mục trong ánh mắt có nhẹ nhẹ nghi hoặc một bên l à ly đang nghe liên vương tự báo đạo hiệu về sau n h ư n không được chuyển đến một tiếng kinh hô âm thanh liên vương đồng dạng là một tôn cổ lão mà vô địch tiên cảnh tự đầu cùng bàn vương nội danh n h ư n vị này liên vương trời sinh tính phí bạc độc lai độc vãng tại trong tiên vực cũng không còn thành lập thế lực tương truyền Liên vương bản t hai ể chính là trăm cổ trước một gốc hôn h độn là trăm một t n h l ê người trải tuyến qua ước vạn năm u y ệ t chứng đ ợ c đơn giản như lúc hoàn toàn giống như là theo trong một cái mô hình khắc gia muốn nói duy nhất khác biệt đó chính là liên vương khí tức còn muốn so thanh đế cổ lão lâu đời hơn nhiều tần mục ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên thâm thúy một máy mắt liên vương cảm giác tự mình hết thảy đều giống như bị người trước mắt này xem thấu trên mặt thần sắc mặc dù không thay đổi nhưng trong lòng sớm đã kinh hại đến cực điểm thì ra là thế tần mục than nhẹ một tiếng n ữ khí hơi xúc động nhìn về phía l i ê n vương trong ánh mắt cũng có chút phức tạp vừa mới điều tra hắn đã biết được hết thảy cái này liên vương rất có thể chính là vô tận t u ế nguyện về sau tần mục từ dưới mặt đất vô số bị mai táng tàn phá trong vũ trụ chỗ đào gia viên kia thần trùng kia là một cái tổn hại thần trùng tại vợ mới tần mục thô sơ giản lược dò xét một phen xen ở thể nội tiên đạo trí lực phát hiện cùng kia thần trùng bên trong còn sót lại tiên đạo lực lượng phát tắc không có sai biệt cho nên viên kia thần trùng rất có thể chính là cái này đạt nhiều tại vô tận tuế nguyệt sau biến thành một tôn tiên cảnh cự đầu Đến trước ộ t cùng i đ g hắn không có ý định nói c h g bản vương tại cùng, cùng, cùng gia thiên thời đại có liên quan ký ức liền bị tần mục giao cho liên vương trước đó hắn không có ý định nói cho bản vương cùng liên vương chính mình lai lịch ngoại trừ cảm thấy rất khó nói rõ bên ngoài chủ yếu hơn là hắn không muốn cùng một thế này quá nhiều người kết xuống nhân quả bây giờ hắn dù sao ở vào dòng sông lịch sử thượng du nhất cử nhất động cũng có thể dính đến nhân quả dù sao đây không phải thuộc về hắn thời đại tần mục n g ỗ i tiếng nói cử động cũng có thể sáng tạo một loại hoàn toàn mới lịch sử cho dù hắn đã là cao quý nửa bước chủ thể có thể bộ phận liên quan đến vận mệnh nhân quả chi lực nếu không có tất yếu hắn cũng không muốn liên lụy quá nhiều nhưng bây giờ tần mục cùng liên vương ở giữa nhân quả tại lúc trước hắn đem kia nhánh thần t r ù n g theo địa phủ hạ tàn phá trong vũ trụ móc ra lúc cũng đã kết bây giờ liền xem như nói cho bây giờ liên vương bộ phận trần tướng cũng không sao những thứ này là thật sao chân mắc sau một hồi lâu liên vương mới mở miệng hỏi thân là tiên vương cảnh cự đầu hắn đã có thể làm được đạp dòng sông thời gian mà đi nhưng lại không cách nào t h a m dò đến cùng mình có liên quan vận mệnh dưới mắt nhìn thấy tần mục truyền đến đoạn này ký ức hình ảnh làm hắn mười phần rung động nhưng lại không thể tin được đây hết thể đều là thật thật giả chỉ ở ngươi một ý niệm ngươi chỉ cần coi nó là thành là tương lai vô số loại khả năng một trong là được tần mục bình tĩnh nói thật không nghĩ tới lại là dạng này liên vương hí hư nói gặp bên cạnh bàn vương mặt lộ vẻ vẻ không hiểu h ắ n lắc lắc đầu nói ta không thể nói cho ngươi cái gì chỉ có thể nói cho ngươi vị này tiền bối là hoàn toàn có thể đáng giá tín nhiệm có quan hệ hậu thế ký ức đã dính đến nhân quả luân hồi lĩnh vực tần mục bởi vì thân là nửa bước chủ tệ cho nên mới có thể đem nói cho liên vương nhưng liên vương bất quá là tiên vương cảnh cự đầu thôi hắn cho dù biết được tần mục chuyển cho trí nhớ của hắn nhưng lại không cách nào đem cáo chi người khác đã như vậy tiền bối mời đi theo ta đi đến xuống ta tự nhiên sẽ đem tiền bối muốn biết hết thảy cũng nói cho tiền bối ban vương mặc dù đối liên vương lời nói có nghi hoặc nhưng hắn lại đối liên vương mười phần tín nhiệm liên vương mở miệng làm bảo đảm bàn vương cũng không do dự nữa cái gì tận tay liền chuẩn bị đem tần mục xin cùng bàn vương trong phủ như thế cũng tốt tần mục gật đầu sau đó liền tại bàn vương cùng liên vương dẫn đầu dưới hướng bàn vương phụ đệ vị trí bước đi uy ngươi còn tại phát cái gì ngốc ca diệp linh v ậ n gặp lạc ly vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó không khỏi hướng nàng lấy tay b u ồ n cười nói a lạc ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mờ mịt nhìn còn không có theo núi lay bên trong lấy lại tinh thần đi a ngươi không phải muốn đi tìm ngươi sư tôn sao nàng khẳng định ngay tại cái này bàn vương trong phủ đi với ta ngươi liền có thể nhìn thấy nàng lạp diệ linh vừa cười vừa nói nàng đối cái này gọi lạc ly t i ể u cô nương ấn tượng rất tốt t ỷ t ỷ vị này đại nhân rốt cuộc là ai lạc ly nhìn xem tần mục đi xa phương hướng nhịn không được hỏi vừa mới thấy hết thảy cho tới bây giờ nàng đều cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng bàn vương cùng liên vương hai vị đại nhân vậy mà đối một cái chấp lễ rất cùng đồng thời gọi hắn tiền bối ngay liền xem như tại liệu đế đại nhân trước mặt bàn vương cùng liên vương đại nhân cũng không cần như thế vị này gọi tần mục đại nhân đến cùng là ai chương ba trăm bốn mươi tám đế lạc Ban vương cùng liên vương đồng loạt xuất động cộng đồng đưa tới một tôn thần bí vô thượng tồn tại tại bàn vương thành bên trong đã dẫn phát vi động ban vương cùng liên vương là ai toàn bộ tiên vực bên trong cổ xưa nhất tồn tại cường đại trên đời này có thể làm bọn hắn hai người ngồi đón lấy chỉ sợ chỉ có liêu đế một người mà thôi vị này thần bí tồn là ai chẳng lẽ là một tôn có thể cùng liêu đế cùng so sánh vô thượng tồn tại sao ban vương trong p h ủ đệ bàn chủ đang tiếp dẫn xưa nay ở đây về sau liền cùng liên vương cùng nhau đội tân mục tiến về từ bàn chủ mở h ỗ độn tiểu thế giới bên trong nghị sự diệp linh vận thì dẫn theo lạc li đi tìm nàng sư tôn ban vương thành bên trong hộ vệ đều là nhìn tận mắt diệp linh vận đi theo tần mục mà đến cho nên tùy ý nàng tại bản vương trong phụ đệ hoành hành cũng không người nào dám đứng ra ngăn cản trải qua không biết nhiều ít kỷ nguyên về sau mới chứng được tiên vương chính quả tại trong ấn tượng của hắn liêu đế là duy nhất một tôn đột phá tiên vương cảnh sinh linh đủ để chứng minh muốn trở thành đầy tiên đế đến cùng đến cỡ nào khó khăn đồng thời cũng hiện ra cái này liêu đế kinh tài t u y ệ t diễm ân tân mục khẽ gật đầu liên vương tự thuật cũng không còn vượt quá dự liệu của nàng lúc trước hắn liền suy đoán cái này liêu đế nên là một tôn chuẩn đế liêu đế sống sót tuyến nguyệt so ta cùng bản vương còn phải xa xưa hơn nhiều lắm không ai có thể xác thực nói ra nàng đến cùng là thuộc về cái nào thời đại sinh linh vất quá liêu đế giảng đạo thời điểm sau lưng t h ư ờ n g bạn một g ố c hỗn độn thần liễu bởi vậy ta nghĩ xem đến n ê n cùng ta đều là do thiên địa linh căn kinh nước vạn n ă m diễn hóa mới lộ sắt c h h sinh linh. à n Liên vương vừa nói, vừa m ộ thành bên trong đưa tay ư hư không h một điểm, một bộ o đồ q u y dù sao trong ư trước không, kính hiện quanh linh thành chi tần này đồ quyển bên trên, xung quanh có vạn Tại cái ra ở mặt. mặt mục có đầy đồ sinh ắ c gốc mà một đang độn quyển trung ương, một gốc hốn thần vẽ l ễ u s g sướng sướng, ngàn n ba ư thần trạm thành cánh ngọc mài mà linh ễ u theo gió vắng lặng ngồi xếp bằng n ặ n g trọng tiên ánh sáng đưa nàng thân thể hoàn toàn che đậy làm cho người không cách nào thấy được nàng dung mạo bất quá trận trận vượt lên trên chúng sinh tôn quý khí tức nhưng từ trong cơ thể nàng tản mạn ra vô cùng thần thánh tường hòa liêu đế mặc dù là cao q u ý chuẩn tiên đế nhưng lại mười phần tường hòa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại liêu đế thành bên trong giang đạo cũng không cái gì hạn chế chỉ cần là tiên vực sinh linh đều có thể đi lắng nghe cũng chính vì vậy liêu đế tại trong tiên vực sinh linh không ai bằng cái này cũng không chỉ là bởi vì thực lực của nàng liên vương nhìn xem hư không trong bức họa cái tia đạo áo trắng t â n ảnh cảm t h ắ n nói đây cũng là liêu đế a rất tốt tân mục k h ẽ gật đầu cho dù chỉ là một bộ hư h à o bức tranh hắn cũng từ đó cảm nhận được gáp đảo tiên vương phía trên thuộc tại đẩy tiên đế khí tước bất quá liêu đế hiện tại tình huống chỉ sợ rất k h ô n g ổn trong thời gian ngắn tiền bối nên là không gặp được nàng một mực lặng im bàn vương đột nhiên mở miệng nói ra thanh â m hơi có chút đắng c h á c hương vị thế nào tân mục k h ẽ nhữ mày hắn chợt nhớ tới trước đó lạc ly từng nói với hắn nàng đã thật lâu chưa từng thấy đến liêu đế nghe nói liêu đế là tiến về tiên vực chỗ sâu địa phương nguy hiểm tiến đến bình định hoạn liêu đế đã rời đi tiên vực đã lâu đến nay chưa về mà lại theo l i ê u đế thành đóng giữ chân tiên đ ế n báo l i ê u đế thành trung ương thần trong điện l i ê u đế tượng đoạn thời gian trước đột nhiên vỡ nát l i ê u đế bám vào tại tượng thần bên trong kia một luồng thần n i ệ m cũng đã biến mất không thấy gì nữa l i ê u đế chỉ sợ xuất hiện một chút tình trạng bàn vương thanh n â m hơi có chút t ạ m đ ạ o thực lực đến tiên vương cảnh liền có thể trên thế gian lập tượng nặng bị vạn linh thành kính cúng vụng ngưng tụ tín ngưỡng chi lực nói như vậy tiên vương cảnh cường giả tại trong nhân thế lập hạ tượng nặng nếu không phải bị năm tổn hại căn bản không có khả năng tự chủ vỡ nát xảy ra chuyện như vậy chỉ có một loại tình huống đó chính là tên này tiên vương cảnh cường giả đã vẫn lạc hoặc là ở vào vẫn lạc bên l i n giới tiên vương cảnh liền như thế liệu đế thân là chuẩn tiên đế nàng tượng nặng càng không khả năng tùy tiện vỡ nát mà lại nàng bám vào tại tượng nặng bên trong thần niệm cũng đã biến mất đây là một cái phi thường không ổn báo hiệu ban vương nói là ra một chút tình trạng chỉ là không muốn tin tưởng liều đế thật bị này thái ách t ô i trước đó chúng ta các vị tiên vương còn tụ tập cùng một chỗ thảo l u ậ n qua liều đế chứng đạo vương thế để chúng ta thấy được phá chủ mà lên hy vọng một thế này nên được xưng là đế hưng thời đại mới lạ không nghĩ tới mới trôi qua thời gian ngắn như vậy liều đế thành liền chuyển đến như thế tin giữ ai cái gì đế hưng nếu là liều đế thật gặp nạn một thế này chính là đế lạc niên đại a liên vương ảm đạm thở dài nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tần mục nhữ m à y h ỏ i chuẩn tiên đế cảnh tồn tại tuyệt đối đã đứng tại thế giới này đ ỉ n h cái này cực đế đến cùng gặp nguy hiểm gì vậy mà đến vẫn l ạ c tình trạng chương ba trăm bốn mươi chín tiên vực bí mật chuyện này chúng ta biết đến cũng không phải là quá nhiều liều đế biết đại khái nội tình nhưng lại chưa hề đối với chúng ta nói rõ chi tiết qua liên vương cùng vương lướt nhau sau đó vẫn là liên vương tại mở miệng đem hết thể nguyên nhân cáo chi tần mục tại liên vương kể ra phía dưới cùng tiên vực có tiên liều ê n n đế tiến l về chỗ kia tuyệt địa chính là vì bình định thái họa muốn còn tiên vực chỗ an bình bởi vì nàng đã từng dự cảm đến nếu là như vậy phát triển tiếp chỗ kia hắc đám sợ rằng sẽ nguy hiểm cho toàn bộ thế giới ngươi nói tuyệt địa là vạn giới hải sao liên vương kể ra xong tần mục nhữ m à y h ỏ i chính là tiền b ố i chẳng lẽ đi qua nơi đó sao liên vương cái này đạo mà hỏi lập tức hắn lại nghĩ tới tần mục chuyển cho hắn hậu thế đ ồ quyền nghĩ đến già thiên thế giới tàn phá cùng suy bại hắn vừa khổ cười một tiếng là xem ra liều đế suy đoán quả nhiên không sai nơi đó dựng r ụ c tối trung cực h ắ t ám vạn cổ về sau lớn như vậy tiên vực vậy mà biến thành dáng vẻ đó thật sự là khó mà nghĩ ta muốn đi nơi đó nhìn xem do xét một phen tình h u ố n lại nói tần mục chấm ngâm một lát chấm g i i nói lam thiên thời đại tân mục mới vào vạn giới hải cũng không đến chỗ sâu nhất t á n g thiên đế liền giáng lâm đem hắn cách trở tại đê đập giới bên này kia táng thiên đế đến cùng có gì chỗ mà đến cái này vạn giới hải c h ỗ sâu phải chăng có khác cả à k h ô n tân mục cảm thấy tự mình nên lại đi cái này vạn giới hải bên trên điều tra một phen không chỉ là vì cái này liêu đế càng nhiều hay là hắn mơ hồ cảm thấy cái này đặt vạn giới hải chuyến đi hắn có thể dò xét đến một chút cùng kia thần bí chủ thể táng thiên đế có liên quan thông tin tiền bối muốn đi vạn giới hải ban vương thân thể chấn động nếu là tiền bối nhìn thấy l i u đế mong rằng tiền bối không tiếp v i thủ có tiền h ể cứu v ệ m bối a n Vương cùng nếu đi vẫn là phải cẩn thận một chút liên vương thanh âm có chút lo lắng hắn mặc dù biết tần mục rất mạnh nhưng lại cũng không biết hắn đến cùng mạnh đến mức nào tần mục tấm cho hắn xem ký ức cũng chỉ là thanh niên cũng không còn cái khác không sao tần mục bình thản ung dung ánh mắt tiến tĩnh trừ phi kia vạn giới hải biển sâu chỗ vẫn tồn tại từng tôn thiên đế chủ t ể cảnh tồn tại nếu không coi như nơi đó nằm lấy một tôn tiên đế hắn cũng không có gì phải sợ cho dù là có thể làm cho chuẩn tiên đế vẫn là tuyệt cảnh đối tần mục tới nói mặc dù không nói như giống trên đất bằng nhưng nên không có bất kỳ nguy hiểm như thế vậy liền muốn bao nhiêu tạ tiền bối ban vương cùng liên vương tại hai người cung kính nói cảm tạ liêu đế tồn tại đối toàn bộ tiên vực tới nói thật sự là quá trọng yếu cái này mấy cái kỷ nguyên đến nay cũng là bởi vì liêu đế tồn tại mới chấn nhất toàn bộ dị vực làm bọn hắn không dám tùy tiện tiên vực ma sát khai chiến khiến cho toàn bộ tiên vực bình tĩnh ăn cái k ỳ nguyên lâu bây giờ l i ê u đế hư hư thực thực gặp nạn tin tức hoàn toàn không có tin tức này sớm muộn cũng sẽ bị dị vực biết được đến lúc đó một cái đổ máu qua đời chỉ sợ cũng sẽ đến tia dị vực bên trong chư vị nhất định sẽ không bỏ qua cái này vạn năm khó gặp cơ hội bàn vương vội vã đem vương vực bên trong chư vị chân tiên toàn tập đến chính là nghĩ đến phòng n g ừ a chú đáo trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất vạn nhất đại chiến tương khởi cũng không gặp qua tại hoàng tay nếu như tần mục thật có thể đem liều đế tìm về thế giới tiên vực an toàn liền lại lần nữa có bảo ta tự trở nhiên sẽ dẫn hắn sẽ về. bàn ấ t quá á c vương mở hỗn độn tiểu thế giới bên trong rời đi về sau tần mục trực tiếp tìm được diệp linh vận lao cha phải đi ra ngoài một vận trong khoảng thời gian này ngươi trước hết đợi tại cái này b ả n vương thành bên trong linh hoàng nhi nha đầu kia nếu là tỉnh lại ngươi cũng tốt chiếu cố nàng về việc tu hành nếu là gặp được vấn đề gì liền đi hỏi kêu bản vương cùng liên vương lao cha đã dặn bọn hắn xem các ngươi tần mục l u ố t vuốt diệp linh vận đầu nhẹ nhàng nói trước khi chia tay tần mục đã phó thác bản vương cùng đạt vương hai người để bọn hắn hỗ trợ trông nom diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ bây giờ tần mục là muốn đi vạn giới hải bên trên cứu viện liêu đế yêu cầu của hắn bàn vương cùng liên vương hai người tự nhiên không dám thất lễ có cái này hai tôn tiên vương tại tự mình không có ở đây thời điểm thay trông nom hai n tần mục trong lòng cũng rất yên tâm lão cha rất nguy hiểm sao diệp linh vận cắn môi nói nàng biết tần mục muốn đi địa phương khẳng định rất nguy hiểm bằng không hắn tuyệt đối sẽ không không mang tới chính mình không cần lo lắng trên thế giới này có thể làm ngươi lão cha vẫn lạc địa phương còn không tồn tại đâu tần tín thể ngày ngày bảo đảm nói vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn ta cùng tỉ tỉ ở đây đợi ngươi trở về diệp linh vẫn nói trong lòng của nàng cho dù mười phần không bỏ cùng lo lắng nhưng nàng cũng biết hiện tại cũng không phải là đùa nghịch tiểu khí thời điểm yên tâm ngươi tại lão cha không có ở đây trong khoảng thời gian này h ả o h ả o tu luyện là được rồi tranh thủ tại ta trở về thời điểm thành tựu tiên vương tại cùng diệp linh vận lại cáo biệt vài câu về sau tần liền rời đi b à n vương thành hướng về kia tiên vực chỗ sâu đ ư ớ đi chương ba trăm năm mươi vượt biển tiên vực chỗ sâu danh sưng từ trước tới nay thần bí nhất cùng hung h i ể m vạn giới hải trước tần mục một bộ trắng như tuyết vắng lặng đứng thẳng mênh mông vô biên đê đập giới đem vạn giới hải cùng tiên vực khu cách ra không biết từ khi nào cũng đã tồn tại mà kia manh liệt sóng biển thì cùng hậu thế già thiên thời đại cũng không có gì khác nhau muốn nói khác biệt duy nhất đó chính là tần mục tại cái này giới hải cảm nhận được một cỗ cường đại từ giới hải h u n g hiểm dị thường cho dù là chân tiên bất hủ cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn miễn cưỡng tự vệ thôi một lúc sau vẫn là phải vẫn lạc chỉ có tiên vương hoặc là bất hủ vương tổ cấp bậc tồn tại mới có thể tại cái này giới hải bên trên lâu dài sống sót x u ố n g dưới vạn giới hải cùng tiên vực cùng đạo vực giống nhau từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tôn tiên vương cảnh phía trên tồn tại từng xâm nhập g i ớ i biển sâu chỗ cũng không còn có trở về nguyên nhân chính là như thế cái này vạn giới hải mới bị thế gian vạn lính xem là trong tiên vực nguy hiểm nhất địa phương đê đập giới bên trên thân mục ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước ở nơi đó. một nhóm khí tức tức đê đập dựa ý mời đầu thẳng đến tiến vào vạn giới h ả i bên trong tản ra hoàng quang nhàn nhạt, nhạt phản quang bản tố nguyên hiện tần mục chỉ hướng k i ê m một nhóm dấu chân khẽ quát một tiếng lập tức mê v â n tuân một đạo mông lung áo trắng thân ảnh liền hiện hiện ra nàng đưa lưng về phía tần mục m ặ t hướng vạn giới h ả i phương hướng một bước một cái dấu chân cũng không quay đầu cuối cùng bước vào vạn giới h ả i c h ỗ sâu biến mất không còn tam tích là kia liều đế lưu lại a tần mục bình tĩnh lẩm bẩm đạo này áo trắng thân ảnh cùng liên vương trước đó từng hiện ra ở trước mặt hắn l i u đế thân ảnh hoàn toàn giống nhau vượt biển ta ngược lại muốn xem xem cái này b i ể n sâu chỗ đến cùng có cái gì tần mục cười một tiếng nhấc chân liền hướng vạn giới hải bên trong bước đi một đạo sáng trói kim sắc trường hồng tại hắn nhảy xuống tạo ra thủy thải ngàn vạn tốc độ của hắn rất nhanh một bước ở giữa chính là chỉ xích thiên ngai cho dù là như liếu đế như vậy tiên vương vào biển cũng phải cẩn thận từng ly từng tí để phòng nơi này bên trong nguy hiểm nhưng tần mục nhưng căn bản không quan tâm chỉ cần không phải xuất hiện như táng thiên đế như vậy chủ t ể cảnh tồn tại bất kể gặp được cái gì hắn cũng có, có thể quét ngang hết thể lực lượng cùng tín n i ệ m tần mục hối hạ tiến lên dưới chân hắn kim sắc trường hồng h nhưng k h vạn i là, từng từng là hiện b tại một tôn sinh linh vật biển thanh thế mênh mông quần quận như là cái này dưới trên biển hải đăng như vậy hành vi đặt ở những ngày cổ lão tồn tại trong mắt hoàn toàn chính là muốn chết đi người nào như thế rêu r a o chẳng lẽ không biết cái này d ư ớ i hải phía trên có vô tận hung hiểm sao d ư ớ i hải chỗ sâu chỗ một tòa đảo hoang bên trên một vị quanh thân quấn quanh hôn đột khí ở đây nghỉ ngơi sinh linh nhìn qua kim sắc trường hồng phương hướng thanh âm đ ạ m m ạ c nói tiên vương vừa biển đồng dạng muốn cẩn thận từng ly từng tí người này lại như thế không bị trói buộc là tại khiêu khích chúng ta sao chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới một tôn sinh linh đứng ở lồng phía trên thanh âm rất lạnh tần mục thần niệm trải khắc biết mình hiện giờ liền nhận lấy chư vị cổ láo tồn tại chú ý nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào tiếp tục tiến lên bất quá b Không cái ò n này lên b dị thú khí tức trên thân rất mạnh cấu đủ để so sánh một chút cổ lao tiên vương cành tựa đầu、giống. mỹ vị hương vị cái này sinh linh nhìn về phía tần mục ánh mắt có chút tham lam nó đột nhiên mở ra kia tựa hồ có thể thôn vệ toàn bộ thiên địa huyết b u ồ n đại khẩu hướng tần mục c à n tới muốn đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng cái này sinh linh tên là ngân tổ không biết tại cái này giới hạ ít tại nhiều ít và năm bởi vì hắn có thể đợi tại cái này y ớ y hải bên trong như cá gặp nước đặc tính lại thêm nó có vương cảnh cự thực lực cho nên tại cái này giới trong biển ngân tổ hận h ậ n là chúa tể một phương chưa có sinh linh có dũng khí t r ê o trong nó bất quá rất đáng tiếc nó lại gặp tần mục chiến đấu bộc phát rất cấp tốc nhưng kết thúc càng thêm đột nhiên chỉ là thời gian hô hấp đi qua cũng đã lặng yên kết thúc không ai bị nổi ngân tổ trên thân bị vô số đầu tiên đạo pháp tắc chỗ tạo thành xiềng xích thật chặt c h ó i buộc chặt không thể động đậy xiềng xích làm cho một đầu thì bị đứng ở tổ bài bộ tần mục n ắ m trong tay còn không mau đi tần mục khẽ động xiềng xích nhàn nhạt, nhạt phân phò nói phương pháp này giới hải chi đồ muốn đi gấp đi đến cuối cùng không biết cần bao lâu thời gian cho nên tần mục cũng không giết chết cái này ngân tổ mà là muốn đem xem như là thay đi bộ công huyện giống ngân tổ gấm hét thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không tam lỏng trong đó thậm chí còn có từng tia từng tia sợ hãi nó là ai vạn giới hải phía trên chúa tể một phương không người dám can đảm trêu trọng nhưng là bây giờ lại bị người xem như tọa kỵ trở thành phương tiện giao thông đây là một loại thiên đại xỉ đục nhưng là tần mục cường đại thật sự là siêu việt ngân tổ tưởng tượng nó căn bản không có mảy may sức hoàn thủ liền bị tần mục trong nháy mắt chế phục thực lực thế này làm cho ngân tổ cảm thấy sợ hãi không dám phản kháng bởi vậy hắn mặc dù trong lòng v ẫ n nộ không tam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngoan trở thành tần mục tọa kỵ chờ hắn hướng cùng biển sâu châu bước đi lần này ngồi cưới ngân tổ mà đi tần mục rốt cục làm cho cái này vạn giới hải phía trên tất cả cổ láo tồn tại cũng trở mặc lúc đầu trong lòng tồn lấy muôn dao hấn tần mục một ph hoặc là giết người đoạt bảo nghị các cừng giả bây giờ lại cũng tại may mắn tự mình cũng không làm ra như vậy hoạn xuẩn cử động ngân tổ là cái này d ư ớ i trên b i ể n chúa tể một p h ư ơ n g chính là tiên vương cảnh c ử đầu cũng không dám tùy tiện trêu chọc một vị có thể tùy tiện hàng phục ngân tổ tồn tại hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể trêu chọc chương ba trăm năm mươi mốt giới hải bên trên trùng phùng d ư ớ i hải không sai không người có thể nói ra nó đến cùng đến cỡ nào rộng lớn lại đến tột cùng là từ lúc nào hình thành tần mục khoanh chân ngồi tại ngân tổ trên lưng thân n i ệ m giáng lâm tìm kiếm lấy l i u đế từng lưu lại khí tức theo bàn vương lời nói liêu đế là tại gần mười vạn năm trước xuất phát đi vào cái này vạn giới hải phía trên thời gian mười lăm năm đi qua cho dù là tần mục muốn rõ ràng truy tung đến kia liêu đế ngày xưa giấu chân cũng mười phần khó khăn hắn chỉ có thể lái ngân tổ một bên hướng cùng biển sâu chỗ mà đi một bên yên lặng dò xét lấy liêu khí tức giới hải vô biên không điểm cuối cùng tần mục đã lái ngân tổ lấy tốc độ cực nhanh tiến lên chỗ lái ra khoảng cách đôi cái này mênh mông giới hải mà nói cũng bất quá là ngắn ngủi một đoạn nhỏ thôi bất quá tần mục lại bình tĩnh như lúc ban đầu lúc trước kia táng thiên đế tại chỗ kia thẳng đến giáng lâm cũng dùng không biết thời gian bao lâu bây giờ tần mục nói muốn tìm kiếm cái này d ư ớ i hải căn nguyên tri địa đối với đường xá xa xôi tự nhiên lòng có chuẩn bị d ư ớ i hải phía trên tần mục ven đường nhìn thấy qua không chỉ một vị t i ê n vương cảnh sinh linh bất quá mỗi người cũng rất cảnh giác cùng những sinh linh khác duy trì khoảng cách rất xa làm lấy ngân tổ thay đi bộ uy vô s o n g những cái kia vương tổ cảnh sinh linh trong lòng có e rẻ cũng không dám cùng hắn quá mức tới gần cho dù là ngăn tại tần mục tiến lên trên đường vương tổ sinh linh cũng đều yên lặng tránh đi những này vương tổ cảnh sinh linh đều là toàn bộ thế giới vô tận t u ế nguyện đến nay tích lũy trong bọn họ đại đa số đều là tu vi tại đạt đến tiên cảnh về sau kinh lịch năm tháng dài đằng đắng nhưng lại rốt cuộc không nhìn thấy đột phá hy vọng lúc này mới đi vào cái này giới hải phía trên bởi vì theo như truyền thuyết tại cái này biển sâu chỗ có có thể đột phá vương tổ cảnh huyền bí bất quá cái này giới hải phía trên h u n g hiểm chỗ thật sự là nhiều lắm vương tổ cảnh cường giả nhục thể cho dù có thể chống cự cái này cùng sóng biển đi dạo xâm nhập nhưng ở cái này không có thời gian cùng không gian khái niệm giới hải phía trên cho dù là vương tổ cảnh sinh linh nếu là nói không đủ kiên định cũng rất dễ dàng liền sẽ mê thất tại tới trước trên đường tần mục gặp được không chỉ một đại đánh mất thần chí vương tổ đàn cự đầu linh hồn của bọn hắn sớm đã lăn lộn m ệ n hoặc h là vần đục chỉ còn lại một bộ vương tổ cảnh cụ thể vô tận thuế nguyệt về sau thịt này trong cơ thể còn sót lại một tia linh trí cũng sẽ mẫn d i ệ t rơi đến lúc đó thi thể của bọn hắn liền sẽ chìm vào cái này giới h ả i bên trong cũng không thấy nữa mặt trời dừng lại không biết đi về phía trước bao lâu khoanh chân ngồi tại ngân tổ trên lưng tần mục đột nhiên mở hai mắt ra nắm chặt trong tay tiên đạo xiển xích ra hiệu ngân tổ đình chỉ tiến lên có một tia nhân quả dây dưa hương vị tần mục ánh mắt nhìn về phía cùng trên biển nơi nào đó ở nơi đó hắn vậy mà cảm nhận được cùng mình có liên quan một chút nhân quả tại cái này dòng sông lịch sử thượng du thời đại có ai sẽ cùng tự mình kết xuống nhân quả tần mục không hiểu bất quá hắn vẫn là thúc giục ngân tổ hướng hắn cảm nhận được nhân quả chỗ địa phương bước đi cũng không lâu lắm hắn liền lái ngân tổ đi tới tự mình cảm nhận được những cái kia nhân quả khí tức vị trí nơi này có một lá thuyền đang chở một ngôi miếu cổ hướng biển sâu chỗ mà đi mà tại tòa miếu cổ này bên trong thì ngồi xếp bằng một tôn sinh linh khi nhìn đến tôn này sinh linh về sau tần mục nhịn không được cười lên nói ra lại là ngươi trong cổ miếu tôn này sinh linh chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn về phía tần mục trong ánh mắt tràn ngập dị hoặc Là ngươi. trong cổ miếu một tôn khôi nô cao lớn sinh linh ngồi xếp bằng quanh thân bao trùm lấy tiền kim giáp liền đầu sư là như thế chỉ lộ ra một đôi như vạn năm loại băng hàn gốm lạnh leo tịch con ngươi tản ra như lưới dao q u a n mang tại đầu của hắn sinh ra hai cây hóng ánh sừng còng phía sau chiến giáp chỗ càng là vươn một cây che kín lấy được mà lần phiên cái đôi đây là một tôn ngoại hình giống như nhân loại bình thường sinh linh đ ố i tần mục tới nói hết sức quen thuộc không phải ngày xưa vượt dòng sông thời gian mà đến g á n g lâm lam thiên giới quân vương lại là người nào thật sự là không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp lại tần mục trên mặt hiện hiện lên một k i a không hiểu ý cười ngày xưa cái này quân vương d á n g lâm l a m thế l ê n giới không ai bị nổi muốn chu sát nữ đế cùng diệp linh vận hai người mặc dù bị tần mục kia vừa đế huyết biến thành phân thân chỗ đánh lui nhưng cuối cùng dẫn tới tôn này thần bí tiên đế cảnh tồn tại lại làm cho tần mục không thể không đốt hết kia vừa đế huyết ngăn chặn dòng sông thời gian làm cho tôn này thần bí tiên đế không cách nào d á n g lâm không nghĩ tới tại tần mục bị táng thiên đế vĩnh hằng trục xuất vậy ở cái này dòng sông lịch sử thượng du lúc hai người vậy mà lấy dạng này một loại phương thức lại lần nữa gặp lại vô thượng tồn tại khí tức quân vương nhìn xem tần m trước mắt tần mục cùng hắn ngày xưa vượt qua dòng sông thời gian nhìn thấy cái kia tần mục mang đến cho hắn một cảm giác ngày đêm khác biệt giống hoàn toàn không phải một cái sinh linh trước đó ngươi chỗ đụng phải bất quá là b ả n tôn một d ọ t đế huyết tôi nếu là b ả n tôn bản thể tại kia coi như đưa ngươi phía sau tôn này tiên đế dẫn tới lại có sợ gì tần mục bình thản ngữ đạo nhìn xem vương ánh mắt lại giống như là đang nhìn người chết ngày xưa tần mục dọn kia đế huyết đè ép quân vương đánh nhưng cuối cùng lại bởi vì kia đột nhiên dáng lâm thần bí tiên đế không thể không đốt hết đế huyết ngăn chặn dòng sông thời gian cái này quân vương cũng thừa cơ trốn về dòng sông thời gian mà bây giờ tân mục bản tôn lại cùng cái này quân vương tại cùng trên biển gặp lại có lúc trước kết xuống nhân quả tại tân mục cái này sao có thể tùy tiện bung t h a hắn nói cho bản tôn phía sau ngươi tôn này tiên đế là người phương nào bản tôn có thể để ngươi chết thống khoái một chút tân mục nhìn xem quân vương thần s á c đạo mạc cái gì tiên đế ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì quân vương đáp nhưng thể nội sớm đã âm thầm xúc tích lực lượng muốn thừa cơ đào tẩu thực lực của hắn cùng ngân tổ cũng liền tương đương vị trí cái này hung danh hiển hách cùng biển bá chủ quân vương cũng tự nhiên sẽ hiểu bây giờ cái này ngân tổ l chương ba trăm năm mươi hai giáng lâm trung thực địa tần mục xuất thủ trực tiếp chụp vào quân vương đầu lâu nhanh gọn quyết liệt căn bản chưa đem quân vương để ở trong mắt giết quân vương đôi mắt thâm thúy như, như đại dương minh mông tay hắn bóp phát ấn cuối n ệ t l cùng n g tần mục bàn tay trực tiếp bắt lấy quân vương đầu lâu gieo gió cơn bão trách không được người khác làm so sánh bình tĩnh ngữ đạo tại bàn tay của hắn bắt lấy quân vương đầu lâu lúc tinh khiết tiên đế h ỏ a diễm liền từ hắn lỏng bàn tay động mà ra chuyển tới câu ở thể nội chỉ là sát na thời gian liền đem vương đục thể thành cho t à n chỉ còn lại một đoàn ánh sáng mông lung đoàn bị tần mục nắm trong tay tiên vương cùng tiên đế trên lệnh thật sự là quá lớn hoàn toàn chính là trên trời dưới đất ngày xưa tần mục một giọt máu đều có thể tùy tiện đệ lên đánh bây giờ tần mục bản tôn ở đây cái này quân vương làm sao có thể còn sẽ có chống cự chỗ trống đáng hận a lúc ấy chưa thể rét kia hai nữ tử tần mục trong tay mông lung quan đoàn bên trong quân vương khuôn mặt hiện hiện mười phân ác đ ư c nói a chỉ là tiên vương thôi cũng dám vượt dòng sông thời gian mà giết ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai đưa cho người l á gan tần mục bàn tay chậm rãi nắm chặt muốn rút ra ra quân vương ký ức biết được đủ loại hết thảy bất quá ai ngờ cái này quân vương vô cùng quá quyết tàn nhẫn không bằng tần mục độc thủ hắn liền dẫn đốt ngọn lửa linh hồn của mình trong chốc lát liền đốt sạch sẽ triệt để tiêu tán tại trong n h â n thế một vị tiên vương cảnh cự đầu muốn tự sát cho dù là tần mục cũng không có cách nào ngăn cản cho nên thẳng đến quân vương triệt để bỏ mình tần mục cũng không thể thăm dò ra cùng hắn sau lưng của hắn tôn này tiên đế có liên quan bất kỳ tin tức gì. Trước khi chết, hắn còn tại điên cuồng n ữ ớ c ư ờ i ngươi sớm muộn đều sẽ xuống tới theo với ta bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tự mình t r e o chọc dạng gì tồn tại quân vương linh hồn tiêu tán chỉ còn lại một l u ồ n màu đen sương mù theo tần mục lòng bàn tay bay lên nhìn xem tia sợi màu đen thạo hải tần mục sắc mặt như thường cái này sợi màu đen khói lạnh bên trong bao hàm năng lực hắn rất quen thuộc cùng ngày xưa đứng tại cái này thần bí tiên đế không có sai biệt ngươi không nói liền cho rằng bản tôn không biết ta tần mục nhẹ nhàng lắc đầu lập tức nhẹ nhàng nâng tay đem quân vương ngồi xếp bằng tôn này miếu cổ triệt để phá hủy sau đó lái tọ mấy vạn năm năm tháng trôi qua t â n mục từ đầu đến cuối thúc giục ngân tổ cấp tốc tiến lên càng về sau bên cạnh hắn đã không có người đồng hành m ê n h mông trên biển tựa hồ chỉ còn lại hắn một mình bởi vì theo không ngừng chỗ sâu trên biển phong hiểm cũng tại dần dần làm sâu sắc chiều dân m á n h liệt sóng lớn thao đi nên gió đang trên biển c u ồ n g vũ bởi vì đã gần như là một mảnh tử vong khu rừng liền liền vương tổ cảnh cự đầu ở đây cũng căn bản không kiên trì được bao lâu sẽ bị đánh nát bên trong càng về sau ngân tổ đã bị tần mục phóng sinh rơi mất bởi vì đến nơi này lại mang theo nó đã là một loại vướng v í cùng đánh vác tần mục trên biển cất bước bước ra một bước liền giống như là vượt qua một cái kỷ nguyên mặc dù bước chân nhìn qua không nhanh nhưng một bước rơi xuống chính là trăm dặm có hơn trong chốc lát chân trời giống như là đi tới thế giới cuối cùng anh lại sau này vạn đạo vang lên ầm ầm cả phiến tiên địa ở giữa thời gian cùng không gian t r i lực tựa hồ cũng có chút hỗn loạn quá khứ cùng tương lai đủ loại hư ảnh cùng ấn kỹ m ả n h vỡ cũng đang l o e sáng t r ì n h giống như là không tồn tại ở trong nhân thế rốt cục tần mục không hề bận tâm trong con người linh ra một luồng tinh mang bởi vì tại trước mắt hắn kia mê ngông vô tận tựa hồ vĩnh viễn cũng không còn cối cảnh tượng rốt cục phát sinh biến hóa một đạo đen nghịt đê đập quả vắt ngang tại hắn tầm nhìn cuối cùng đem biển ngăn cản mà tại kia đê đập quả về sau là một mảnh bị bóng đêm vô tận bao phủ t ử vòng cương thổ cuối cùng đã tới tân mục tự nói không do dự nữa tăng tốc hướng về phía trước muốn sớm đi đến kia đê đập quả phía sau hắn có một loại dự cảm bối rối tự mình tất cả vấn đề chỉ sợ đều sẽ ở chỗ này để lộ đê đập quả về sau cương vực rộng lớn vô tận chỗ sâu nhất tức thì bị nồng đậm hắc á m bao dây làm cho người không cách nào nhìn xuyên kia quần, quần hắc á m khí t ứ c ép tre ở cái này bên mông cổ trên đất liền h ô n g cũng tiếp tục không ngừng hướng trúng trên biển p h i ê đãng đã kéo dài vô tận tuyến nguyệt nơi này giống như là hết thẻ hắc ám cuối cùng khi tức kiểm chế đến thực hạn tân mục vượt qua giới hải đang lâm đê đập rốt cục đặt chân đến khu này hắc ám cương vực bên trên mảnh này cương thổ vô cùng rộng lớn nhưng cũng vô cùng yên tĩnh chưa từng thấy đến bất kỳ sinh linh hoạt động vết tích có một loại làm lòng người ngọn nguồn vô cùng nặng nề cảm giác đè nén quả nhiên ở đây tân mục đặt chân hắc ám cương thổ bên trên im lặng tự nói tại hắn xem phía trước một nhóm nhàn nhạt dấu chân theo leo lên đê đập quá bắt đầu một đường biến mất tại hắc ám cương vực c h ố sâu theo cái này dấu chân chủ nhân trong lúc mơ hồ tân mục tựa hồ thấy được một đạo háo trắng k h u n h thành thân ảnh đặt chân hắc ám tri địa giấu trong lòng bình định họa loạn tín nhiệm từ nơi này đi qua một mực tiến hắc ám cương vực chốt xấu nhất đê đập quả về sau hắc ám cương vực danh phụ kỳ thực xa xa nhìn lại đen kịt một màu như mực không còn sinh linh sống sót vết tích cũng không một chút thiên địa linh khí tính mịch vô cùng đáng sợ nhất là nơi này bán đất quy tắc phát sinh quả biến hoàn toàn khác với tiên vực như là một thế giới khác bình thường vương tổ cảnh tồn tại cho dù đến nơi đây một thân tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều muốn thích đứng nơi này thiên địa quy tắc nhất định phải trải qua thời gian dài ràng giặc mới có thể nhưng mà tần mục lại không sợ nơi này thiên địa quy tắc cho dù đ ạ i biến đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng chút nào hắn là cao quý nửa bước chủ thể sớm đã áp đảo quy tắc phía trên vô luận quy tắc như thế nào biến hóa cũng chạy không thoát hắn trưởng khống đột nhiên yên tĩnh vô cùng hắc á m cương vực bên trong đột nhiên chuyển đến phong thanh một trận gió từ nơi xa quét sạch mà qua nhanh huệ lấy nồng đẫm h ắ cám khí tức hướng trong h thực ầ n tiễn đến. mục đập vào mặt mà đập vào t vườn từng đạo màu đen trật tự thần liên l í t nha l í t nít h đan vào một chỗ như là một t r ư ờ n g quá mạng loại ô sắc q u a n g t r ạ c h cấp tốc mà đến có một loại khó tả ma tính mỗi một đạo trật tự thần liên cũng như là thần đồng dạng thẳng tắp s ắ c bén ẩn chứa một loại có thể cắt chém thế gian vạn vật vĩ lực nồng đấm hắc cám k h í t ứ c theo chương này từ trật tự thần liên tạo thành màu đen quá trong lưới chuyên ra giống như là có thể ăn mòn thế gian hết thể lực lượng đem cung hóa thành cái này thâm trầm nhất thuần túy hắc á m đối mặt cái này đập vào mặt trật tự thần liên tần mục cất bước hướng về phía trước thậm chí liên động làm cũng không dừng lại chút nào trực tiếp thẳng hướng tấm k i a trật tự thần mạng nên đón không có bất kỳ cái gì kịch liệt đụng phát sinh tần mục chỉ là nhẹ nhàng cất bước mà qua tấm tia trật tự thần mạng còn chưa chạm đến thân thể của hắn liền bị hắn bên ngoài cơ thể nói tới tiên đế khí tức c h ố i nhất đạt tiên đế thân thể t r ă n g cổ bất ma vạn thế bất diệt chỉ là một tia hắc cám bản nguyên lại có thể nào tổn thương mảy may tiên tính hắc cám cương vực bên trong t ừ n g tòa cổ sơn nguy nga sừng sững mỗi một tòa cổ sơn cũng có thể so với bất tử sơn hồng vĩ cao ngất thẳng vào thiên cung nơi này có sông núi có dòng sông nhưng hết thệ tất cả đều là sâu nhất t r ầ n màu đen mười phần làm người ta sợ hãi. v e nhưng đường bên trong, tần t mục ậ phận m năm, mặt mà tấm chí chỉ chết cái nhìn thấy không ít thi thể, chỉ là không biết đã chết đi nhiều thịt hết, thửa theo ít ít toàn bộ ngã trên khung biết đất, tiêu tiếp đi đại là vào bộ bộ đã ơ Nhưng mà liền liền cái này khung xương đều là thuần túy nhất màu đen như là nhận lấy ô nhiễm lại hướng trước sinh linh hải cốt trở nên càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí hóa thành một đoạn b i ể n xương tràn ngập tại tần mục trong mắt phô thiên cái địa b i ể n xương làm cho tần mục có ẩn ẩn có chút kinh hãi nhiều như vậy xương chỉ sợ không biết muốn tích lũy cỡ nào lâu đời tuế nguyện mới có thể hình thành mà lại những n à y xương chủ nhân ngày xưa chỉ sợ đều vì phản t ụ nhất đây cũng là nhất đại thiên tiêu thiên tư hữu dị cuối cùng mới có thể bị lưu xương ở đây bị nồng đậm hắc cám t r ố i nhụn dần đã bỏ mình vậy liền bụi về với bụi đất về với đất đi tần mục khoan thai đưa tay một luồng đế h ỏ a theo đầu ngón tay h ắ n bắn ra hóa thành vô biên nóng vực đem cái này ước vạn dặm biển xương tất cả đều bao quát ở bên trong sau một lát đế h ỏ a dập tắt cái này mênh mông biển xương cũng bị tần mục một chỉ đốt sạch giữa thiên địa tựa hồ có vô số đạo ý chí bên trong xuất hiện tựa hồ là những ngày xương chủ nhân ngày xưa tại cảm tạ tần mục ban cho bọn hắn giải thoát dám hủy đi bản đế chiến lợi phẩ kẻ đến sau ngươi có biết tội của ngươi không biển xương bị đốt cháy hầu như không có lúc một thanh â m chuyển đến tăng thương m à cổ lão từ phương xa bay lên dẫn tới cả phiến thiên địa cũng tại vang lên ầm ầm đạo thanh â m này rất dọn người giống như là một tôn cái thế đê vương tại uống hồi trở lại đủ để khiến thế gian bất luận cái gì sinh linh thần hồn rung động kia là một mảnh to lớn hắc ám thần điện to lớn vô song liên miên vô tận vắt ngang tại tần mục xem cuối cùng có vô tận hắc ám khí tức lục tính trong đó âm thanh kia bắt đầu từ mảnh này hắc ám thần điện bên trong truyền ra một cái sinh linh lấy đế tự xưng tại quát hỏi tần mục vì sao muốn hủy đi chiến lợi phẩm k i u minh g ô n g vô tận b i ể n xương lại là từ cái này sinh linh gây nên thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn đến c ự c h ạ n liền xem như kia c h e trời thời đại vì tự thân tính mệnh phát động hắc cám náo động cổ đại trí tôn cùng tôn thần này bí tồn tại so sánh cũng giống là trước mặt đồng đóm căn bản không đáng giá nhắc tới khi nhìn đến kia phiến liên miên vô tận thần điện nhóm về sau tần mục lập tức nhớ tới ngày xưa vương sở triệu hoán tôn này tiên đế phủ xuống thời giờ từng với hắn phía sau hiển hóa kia phiến thần điện nhóm cả hai rõ ràng là một chỗ tần mục vốn cho rằng thân điện này trong đám lấy đế tự xương sinh linh. chính là quân vương sau l ư n g tôn này tiên đế bất quá khi hắn thần n i ệ m l ạ n g y ê n không tiếng động bao phủ tới điều tra kết quả lại làm cho tần mục nhịu n h u m ả y thần điện này bên trong tồn tại bất quá chỉ là chuẩn tiên đế tu vi mà thôi cũng không phải là tiên đế cùng quân vương sau l ư n g tôn này thần bí tiên đế tự nhiên cũng không thể nào là một người thần điện vẫn như cũ nhưng trong điện tồn tại lại sớm đã cảnh còn người mất đã không phải mình muốn tìm người tần mục cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian hắn quá dậm chân hướng hắc cám thần điện phương hướng đi đến muốn tìm ra mảnh này thần điện bên trong chuẩn tiên đế hồi trở lại cái minh bạch chương ba trăm năm mươi b ố đế vẫn vốn nên làm tràn ngập tiên linh chi khí thần điện n ó n bây giờ lại tản ra từng tia từng tia đen tuyền quang trạch tại kia chỗ cao nhất trung ương thần điện bên trong thanh â m uy nghiêm đang vang vọng làm cho rất nhiều cung điện lay động lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm nhưng mà tần mục lùi bước chặt kiên định mà hướng về phía trước bất vi sở động mỗi một bước bước ra đều làm mảnh này rộng lớn thần điện n ó n tại nhẹ nhàng động lên gặp đế không bái đang chém hùng vĩ thanh em uy nghiêm lại lần nữa vang lên cùng tiên địa cùng nhau c ộ mình đem chọn phiến mặt đất bao la cũng đang kịch liệt run rẩy giống như là có một tôn tiên đế g á n g lâm trấn áp trong nhân thế Thì, đột nhiên thân điện trong đám đó hắc cám khí tức cấp tốc phường lên dây dương ngưng kết cùng một chỗ đến cuối cùng vậy mà hóa thành một đầu hắc cám thần hoàng gầm thét hướng tần mục đánh tới giả t h ầ n giả quỷ tần mục đưa tay một cái liền đem đầu này hắc cám thần hoàng đầu lâu kéo xuống một trưởng đem cái này thần hoàng thân thể ập tan màu đen ma huyết bắn khắp tứ phương huy sai ở trên mặt đất cái này hắc cám thần hoàng thân thể vốn do vô tận đạo tắc đúc thành nhưng cuối cùng lại hóa thành hữu hình tri thân giống như là một tôn chân chính ma hàng thế nếu là bình thường tiên vương ở đây bị cái này ma hoàng tập kích căn bản ngăn cản không nổi chỉ sợm đã thần hồn câu diện bất quá đối với tần mục trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý ma thể bị hắn sụp đổ hóa thành bóng tối vô tận bản nguyên tiêu tán trên không trung ngươi rất mạnh đủ để làm bản đế đối thủ nhưng này lại như thế nào cùng bản đế làm định nhân cuối cùng chỉ có một con đường chết trước đây không lâu đã từng có tuyệt diễm sinh linh bước tới nơi đây nhưng kết cục sau cùng cũng rất t h ê thảm thần điện bên trong thanh â m tiếp tục oanh minh rung động hắn ra sao tần mục n h ũ n mày hắn biết cái này sinh linh nên chính là kia trong tiên vực liêu đế tự nhiên là chết rồi bị bản đế đánh giết hình thần câu diệt cái thừa xuống một đoàn nóng hết dịch còn tại thiếu đốt ngàn vạn năm về sau sớm muộn cũng sẽ ma d i ệ t tại thế gian này hết thể vết tích cùng chúng ta làm đ ị n h nhân vì sao lại có kết quả gì tốt thần điện trong đám thanh âm yếu đ ớt chuyển đến giống như là đang chấn n hiếp lại giống là đang cảnh cáo tần mục l i ê u đế vất lạc nghe được thần điện này bên trong tồn tại chính miệng nói ra l i ê u đế hạ tràng tần mục trên mặt cũng không quá nhiều biểu lộ trên thực tế kết quả này trong lòng của hắn đã s ơ m cũng có chỗ dự liệu cái này hắc cám trung cực địa bao hàng nguy hiểm hoàn toàn chính xác không phải chỉ là một cái chuẩn tiên đế có thể giải quyết đã hắn chết vậy ngươi liền đi vì hắn trôn cùng đi tần mục đạo mạc ngữ nói thanh âm của hắn so với thần điện bên trong tồn tại còn muốn càng thêm uy nghiêm càng thêm rộng lớn nếu như nói thần điện kia bên trong tồn tại chỉ là giống một tôn tiên đế tận mục chính là chân chính tiên đế hắn một câu nói xong ngôn x u ấ t phát p ủy vô số đại đạo thần v ă n trong hư không hiện hiện n ngưng tụ tới cùng một chỗ biến thành một trường kim sắc p h á p chỉ, hướng về thần điện nhóm chỗ sâu nhất oanh kích mà đi g i a n kia vô biên quan huy đem chọn tòa hát cám thần điện cũng chiêu sáng lên một trường phát t r i mang theo không gì sánh được tiên đế uy nghiêm ép hướng thần điện trong đám tiên đế lực lượng thần điện trong đám đó kia cổ lão mà mênh mông thanh âm rốt c tràn đầy h ã i nhiên c ũ n g không dám tin chi ý v i anh p h á p chỉ giáng lâm thần điện trong đám trực tiếp đem kia phiến rộng lớn thần điện áp sập toàn bộ hát cám chi địa giống như là đều đang rút rút y quá đất nước mở thần điện sụp đổ giữa thiên địa vô tận gió cơ tại t ứ n g ư ợ c cao lớn cung điện chia năm xẻ bảy hát cám khí thức cũng bị quét sạch không còn thần điện kia bên trong thần bí tồn tại rốt cuộc xuất hiện tại tần mục trước mặt đây là một tôn sinh linh hình người thân mang đế giáp đỉnh đầu bình thiên quan q u a n thân h á cám lực lượng mập mờ ngồi tại vương tọa phía trên hán đầu đầy mái tóc màu trắng thân thể gầy cỏm vô cùng ngày giờ không nhiều đây là một tôn chuẩn đế lúc đầu như là một tôn đế vương cao cao tại thượng nhưng bây giờ trạng thái cũng rất không ổn tại tần mục s ắ c lệnh biến thành tấm kia kim sắc pháp chỉ trước cho dù hắn toàn lực chống cự cũng nhận lấy trọng thương đế thức ném đi đế bảo cũng bị xé nứt vài chỗ quanh thân che kín vết thương ám hát s ắ c lết dịch theo miệng vết thương chảy ra thê thảm vô cùng chuẩn tiên đế cùng tiên đế nhìn như chỉ có kém một chữ nhưng thực lực nhưng lại có khác nhau một trời một vực tần mục chỉ là một tiếng xác lệnh biến thành pháp chỉ mà thôi cho dù tôn này chuẩn tiên đế toàn lực chống cự cũng căn bản ngăn cản không nổi thân điện này bên trong lúc đầu tiên đế đâu đi nơi nào? Tần một ụ c trường ra tuế nguyệt khó được luân hồi khó tre cho dù tôn này hắc cám chuẩn tiên đế xử suất tất cả vào liếng liệu mạng ngăn cản cũng căn bản vô dụng đến cuối cùng tần mục bàn tay vẫn là khắc ở trên đầu hắn đem hắn thần hồn hoàn toàn trân diện nhất đại chuẩn tiên đế cứ như vậy chết đi lúc sắp chết tần mục thậm chí cũng không biết được tục danh của hắn chương ba trăm năm mươi lăm liều đế hạ lạc a tại tôn này hắc cám chuẩn tiên đế sau khi n g ã xuống nghi thất bên trong liền có một cỗ hai nhân quả chi n ă m giáng lâm muốn thêm tại tần mục trên thân mài hắn tiên đế thân đây là thuế n g u y ệ t nhân quả chi lực bởi vì tần mục hiện tại ở vào cũng không thuộc về mình thời đại bên trong cho nên hắn bất kỳ cử động nào cũng tương đương với đang thay đổi lịch sử trời đánh rơi một tôn chuẩn tiên đế đôi này toàn bộ dòng sông lịch sử ảnh hưởng thật sự là cực lớn nhân quả t u ế nguyện chi lực khẳng định hội g á n g lâm chế tài tần mục nhân quả chi lực sao ta không sợ nhưng mà đối mặt cái này thần bí huyền ảo mà hung h i ể m dị thường nhân quả chi lực tần mục sắc mặt bình thản chỉ là nhẹ nhàng chấn động đế khu k i a bánh c u ố n tại hắn quanh người nhân quả chi lực liền ẩm vang tắn mất chính là tiên đế chu sắt một tôn chuẩn đế nhân quả chi lực cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận chỉ sợ phải bỏ ra không nhỏ thay mặt đ ó n g v a i nhưng tần mục lại là gần như áp đảo tiên đế c ả n h phía trên chuẩn chủ tệ chu sắt một tôn chuẩn đế nhân quả chi lực còn vẫn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong tôn này chuẩn đế vẫn lạc về sau một đoàn hào hùng mà tinh khiết vô cùng hắc á mạ nguyên phiêu phủ ở trong hư không đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang. lại phải hướng hắc ám cương vực chỗ sâu bỏ chạy nhưng mà cuối cùng lại bị tần mục ôm đ ồ n xuống dưới m à diệt sạch sẽ cho là ngươi không nói bản đế liền không biết sao tần mục thần sắc lánh d ạ y bảo bấm tay trong hư không một điểm miệng quát trở lại bản tố nguyên hiện một tia huyền ảo chi lực trong hư không dập d ờ n mơ hồ trong đó vô tận mảnh vỡ thời gian lộn sổ bay hắc ám thần địa chỗ trước kia từng màn trắng cảnh bắt đầu dần dần tại tần mục trước mặt hiện ra tần mục nhìn xem tia một vài bức ngày xưa trí cảnh tìm kiếm lấy trước kia hết thảy sau một lát mảnh vỡ thời gian biến mất tần mục hai mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hiểu rõ nguyên lai là dạng này tại những cái kia lộn xộn bay mảnh vỡ thời gian bên trong tần mục thấy được tôn này hắc cám chuẩn tiên đế lai lịch hắn là một tôn vượt biển mà đến vương tổ cảnh cự đầu dưới cơ duyên xào hợp đi tới đây đập quả sau hắc cám cưng vực cũng tìm được mảnh này hắc cám thần đình khi đó mảnh này thần đình bên trong tiên đế đã sớm không tại tôn này vương tổ cảnh cự đầu tại tìm kiếm cái này hắc cám thần đình bên trong lúc bị tiêm ẩn trong đó hắc cám lực lượng chỗ xâm án hóa thành một tôn rơi xuống tiên vương cũng tại kia hắc á m lực lượng trợ g ú t dưới đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cùng lúc đó kia lại hắn đột phá Vô tận kỷ nguyên đến nay, hắn kỷ chính â thân n nơi này chỗ, nhưng cùng dị vực, lại có nhiều liên、hệ. mên ngông trong tiên vực, mỗi cái kỷ nguyên, cũng có không biết chỗ, hệ, nhiều ở lại mỗi cái vực, có vực, có dị kỷ t t i ê kêu ô n Chính g hiểu ích. mất là bị tôn này rơi xuống chuẩn tiên đế cướp đoạt đến nơi này t ư ớ c đoạt thân thể của bọn hắn cùng linh hồn hóa thành thế gian tinh khiết nhất sinh mệnh b ả nguyên n dung nhập trong cơ thể của hắn kêu mênh mông b i ệ n xương chính là cái này vô tận kỷ nguyên đến nay tên này rơi xuống chuẩn tiên đế kế tác về phần trước với hắn tồn tại ở cái này hắc á m thần đỉnh bên trong tiên đế tần mục cũng không còn dò x é đến đối phương cùng hắn cùng liệt tiên đế cảnh tự chủ tiêu tán tiên đế khí t ứ c đã sớm đảo loạn lịch sử tần mục có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử chỉ có thể hết hạn đến tên này rơi xuống chuẩn tiên đế chủ mạnh này hắc cám thần đỉnh thời điểm về phần lại hướng phía trước lịch sử hắn cũng vô pháp biết được hấp thu thiên kiêu sinh mệnh bản nguyên hóa thành tự thân lực lượng tính toán không nhỏ a tần mục n g ầ n đầu nhìn về phía cái này hắc cám cương vực chỗ sâu ánh mắt có chút lánh tên này đức hạnh tới chỗ này cũng tại hắc cám lực lượng trợ giúp d ư ớ i đột phá đến tiên đế cảnh rơi xuống chuẩn tiên đế ở trong mắt tần mục chẳng qua là một quân cờ thôi chân chính ở sau l ư n g thao túng hết thảy nên là kia trưởng không h ắ cám lực lượng tiên đế v ề phần tôn này rơi xuống chuẩn tiên đế bất quá là hắn bồi dưỡng một gốc đại dược thôi tần mục suy đoán làm tên này rơi xuống chuẩn tiên đế hấp thu đầy đủ sinh mệnh bản nguyên về sau liền sẽ bị kia trưởng không hắc cám lực lượng tiên đế thu h o ạ c rơi vô tận kỷ nguyên tích lũy mà lại bị hấp thu sinh mệnh bản nguyên tồn tại đều là từng cái thời đại thiên tiêu vừa mới tôn này rơi xuống ai tiên đế vẫn lạc về sau ngưng tụ tinh khiết hắc cám lực lượng làm cho tần mục cũng ẩn ẩn có chút kinh hãi bất quá may mắn những n à y tinh khiết hắc á m lực lượng đến cuối cùng cũng bị tần mục tiêu hủy đi tôn này rơi xuống chuẩn ti cũng k tôi này, đế. Đế. Này, này, này chiếm cứ tại hắc cám thần đình bên trong chuẩn tiên đế cũng không phải là nơi này duy nhất một tôn chuẩn đế còn có cái khác số tôn chuẩn đế có là cùng hắn may mắn vượt biển mà đến tiên cảnh cự đầu bị hắc cám lực lượng ăn mòn trở thành chuẩn tiên đế còn có thì là bản thân đã đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới vượt biển mà đến muốn tìm kiếm đột phá tiên đế cảnh phương pháp cuối cùng hùng ngồi ở đây bố cục vạn cổ k ỳ nguyên liệu đế đến tận đây cùng bao quát tôn này rơi xuống chuẩn tiên đế ở bên trong tổng bốn vị chuẩn tiên đế triển khai vô cùng kịch liệt chém giết liệu đế kinh tài tuyệt diễm ở trong mắt tần mục hắn tại chuẩn tiên đế cảnh bên trong cơ hội chạy tới cuối cùng thực lực mạnh quá vô song nhưng là đối mặt bốn vị chuẩn tiên đế vây công hắn vẫn là một cây chẳng c h ố n g vững nhà không cách nào đối kháng nếu là đơn đà độc đấu hắn không kém gì bất kỳ người nào nhưng đối phương lại là bốn vị chuẩn tiên đế vây công mà h ắ n nhưng không có bất luận cái gì giút đỡ tràn diện kia làm người tuyệt vọng. chương u ố liêu ba trăm o n g đ năm mươi sáu liêu đế thỉnh cầu chu điên sát hắc á m thần đình bên trong tôn này chuẩn đế về sau tận mục đưa tay đế lực thông động làm cho mảnh này rộng lớn mênh ngông hắc cám thần đình triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa mênh ngông cổ lục nhìn một cái vô tận đ ạ p trên kia đầy trời màu đen bụi mù tần mục tiếp tục tiến lên m u ộ n dáng lâm nơi này ngầm cương vực trung cực địa thấy do hết thẻ bí mật tốc độ của hắn rất nhanh bước ra một bước tinh hà đảo ngược n h ậ t n g u y ệ t đi xa có thể sưng trên đời hối hả nhưng mảnh này hắc cám cương vực thật sự là quá rộng lớn mênh n ô n g bắt ngát hắc á m chiếm cứ tần mục tầm nhìn toàn bộ khi hắn tiến lên sau một hồi lâu mới lại lần nữa ngừng lại ở trước mặt hắn trên mặt đất có một đám lửa d bày ngọn, ngọn lửa này là chuẩn tiên đế vẫn lạc về sau trong lòng không đổi chấp nghiệm biến thành dù cho là không thuần chuẩn tiên đế nhiễm phải cũng sẽ có quá phiền thức húng chi tiêm ấy tôn đối địch với liễu đế chuẩn tiên đế cũng thụ khác biệt trình độ thương tích tự nhiên không muốn lại nhiễm phải cái này và nóng dù sao không dùng đến mấy cái kỷ nguyên đợi cho kiếp nghiệm tiêu tán cái này đoàn đế hỏa sẽ tự nhiên tắn đi mà tại cái này đoàn đế hỏa bên trong chìm nội cổ liễu nên chính là cái này liễu đế còn sót lại một chút bản nguyên tần mục x u ề bàn tay ra chậm rãi ấn về phía cái này đoàn đế hỏa tinh khiết không màu hỏa diễm tại tiếp xúc đến bàn tay của hắn lúc cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ từng sợi tiên đế chi lực theo tần mục trong bàn tay phát ra mà cái này đoàn đế hỏa bên trong gốc kia tàn phá cổ liễu thựa hô một lần nữa xuống lại tản ra hoành bá quang liền liền cổ liễu vết thương trên người cũng bắt đầu dần dần bắt đầu Sau khép lại. Sau một lát cái này đoàn đế, đế h dần dần sau ộ nàng vậy mà chậm rãi mở ra hai con người đứng dậy nhìn về phía tần mục trong suốt trong ánh mắt có một vệ vẻ cảm kích không biết tiền bối từ đâu mà đến ta trước đó cũng không nghe qua tiền bối chi danh áo trắng thân ảnh mở miệng thanh em rất lưu hòa tần vương vương mục bình tĩnh g hỏi thanh âm có một tia tiếp hương vị tiến vào tiên đế ở giữa đoạn giết muốn triệt để vẫn diệt mười phần khó khăn nhưng liệu đế trải qua chiến đấu thật sự là quá mức gian khổ bị mấy tôn tiên đế vây công chẳng những máu chạy thận liền liền linh hồn cũng gần như triệt để thiêu đốt hầu như không còn tần mục bây giờ bất quá là dùng tiên đế, chi lực, thúc giục đế còn sót lại chút này ý chí khiến cho lại xuất hiện giữa thiên địa thôi nhưng nàng bản thể trên thực tế sớm đã tiêu vong ta vượt b i ể n mà đến muốn bình định h ò a loạn nhưng chân tướng tán khốc viễn siêu tưởng tượng của ta chỉ câu tiền bối có thể đem ta chi thân thể tàn phế người mang về trong t i ê n v ự c mai táng ở nơi đó hồn về quê cũ l i ê u đế khẽ thở dài thanh âm lại có một chút vợ lượng được rồi không có vấn đề tần mục sư bài đáp ứng còn có nếu như có thể mà nói hy vọng tiền bối có thể khuyên bảo liên vương cùng bản vương bọn hắn để bọn hắn không nghĩ vì ta báo thủ phải cẩn thận để phòng dị vực không bao lâu bọn hắn liền sẽ biết được ta thân hiệm sự tình khi đó chỉ sợ mới vừa cùng b ì n h không đến bao lâu t i ê n vực lại lại muốn lên chiến sự ai đây hết thể đều là của ta tội chẳng a liều đế còn nói thêm ngươi cũng biết chút ít cái gì tân mục hỏi hắn cảm giác cái này liều đế đối với cái này hắc cám c h i địa bí mật nên biết không ít tiền bối muốn biết cái gì ta tự nhiên biết gì nói đấy liều đế bình tĩnh n g ư nói nơi này hắc cám c h i địa ngươi cũng đã biết là thế nào hình thành tân mục hỏi cái này hắc cám c h i địa tại ta sinh ra linh trí thời điểm cũng đã tồn tại liều đế trầm dai nói ánh trăng bên trong có một tia hồi ức thân sắc vất quá khi đó cái này hắc cám chi địa cũng không có hiện tại rộng rãi như vậy hiện tại cái này nặc lớn hắc cám c ư ơ vực đều là trải qua vô tận thuế nguyện tích luy diễn hóa về sau mới hình thành tại trước ngươi không còn từng sinh ra cường tuyệt sinh linh đến đây tìm kiếm bình định cái này hắc cám chi h ò a sao tân mục truy vấn tự nhiên có l i ê u đế tuyệt mỹ gương mặt bên trên linh ra một tia đắng chắt ý cười như thế nào không có tại ta chưa hóa thành sinh linh chi lý hảo hảo lúc trong tiên vực từng từng sinh ra một tôn tiên đế quan sát chư thiên văn thế lúc ấy hắc á m chi địa đột một xuất hiện cũng đang không ngừng mở rộng đưa tới tôn này tiên đế chú ý về sau hắn liền tới đến cái này hắc ám tri địa một tôn tiên đế đã từng tới thế sau đó thì sao tần mục ngữ khi có chút nhiều mồ hôi mà hắn không nghĩ tới cái này trong tiên vực vậy mà t h ẳ n g tắp từng sinh ra một tôn tiên đế về sau tôn này tiên đế đến hắc ám tri địa về sau liền từ đó mai danh nhận tích rốt cuộc chưa tại trong tiên vực xuất hiện qua liệu đế thanh âm bình tĩnh như trước nhưng n g h e tại tần mục trong t hai lại có một loại thạch phá thiên kinh cảm giác đồng thời tại tôn này tiên đế tại trong tiên vực biến mất không lâu sau cùng tiên vực đoạn dết vô số kỷ nguyên dị vực liền tại một ngày đột nhiên xuất hiện hoặc là nó là tạo thành chương ba trăm năm mươi bảy hắc cám khởi nguyên địa trong tiên vực đã từng từng sinh ra một tôn tiên đế cũng đi qua hắc cám tri địa muốn bình v u náo động nhưng cuối cùng lại biến mất tại hắc cám tri địa rốt cuộc chưa từng đạp vào đường về mà từ tôn này tiên đế biến mất không lâu sau cùng tiên vực đối lập là địch dị vực liền tạo thành trăm ngàn kỷ nguyên đến nay cùng tiên vực ở giữa chém giết chưa hề đình chỉ đổ máu vô số dị vực nguyên bản là tiên vực một bộ phận liền như là cái này hắc cám cương vực là bị hắc cám lực lượng xâm nhập về sau trong tiên vực chia ra đi chỉ là bây giờ đi qua không biết nhiều ít kỷ nguyên biết được dị vực khởi nguyên tri bí sinh linh quá nhiều đã chết đi hiện tại tiên vực sinh linh chỉ biết là dị vực cùng tiên vực l à địch lại không biết kỳ thật từ vô số năm tháng trước song phương bản g cái đồng nguyên thể nội chảy giống nhau máu liệu đế thanh âm có chút buồn vô cớ những n à y tân mật cho dù là bây giờ tiên vực ở trong c h â n tiên hoặc là tiên vương cũng không nhất định hội biết được mà lại coi như dị vực cùng tiên vực vốn là đồng căn đồng nguyên lại như thế nào trăm ngàn kỷ nguyên c h é m g i ế t đã sớm làm cho hai quả kết không thể hòa hoãn nợ máu trừ phi có một phương triệt để diệt tuyệt trường tranh đấu này mới có thể chìm xuống đê đập giới hình thành có lẽ cũng cùng lúc chức vị k i ê lao tới h á cám tri đ i ệ tiên đế có quan hệ liêu đế lại để lộ ra một cái làm cho tần mục cảm thấy kinh ngạc bí mật ban đầu ở tôn này tiên đế lao tới hắc cám c h i địa không lâu sau hai đạo đê đập giới liền đem vắt ngang tại hắc cám cương vực cùng tiên vực ở giữa lấy giới hải v ị đem lưỡng địa triệt để ngăn cách ra lúc ấy ta chưa hóa thành hình người cho nên cũng không mắt thấy đến chân chính tình trạng bất quá cái này mang đê đập giới cho dù là ta tấn thăng chuẩn tiên đế cảnh về sau cũng không đủ sức đúc thành chỉ sợ có thể đúc thành cái này đê đập giới chỉ có lúc trước tiên vực tôn này tiên đế mới có thể làm được đi liêu đế sừng g ả i thích nói thì ra là thế Tân lúc trước h trong h m ắ tiên đế cảnh giới này tồn tại mới có một t vực tôn này tiên đế lao tới cái này hắc cám cương vực về sau đến cùng xảy ra chuyện gì nói là nhất định hắn đúc thành đê đập giới chẳng lẽ là đối cái này hắc cám tri địa hoạn loạn bất lực chấn áp cho nên chỉ có thể r a hạ sách này đem hai cách biệt sao kia vì sao hắn dáng lâm cái này hắc cám chi địa về sau liền lại chưa xuất hiện qua chẳng lẽ nói cái này hắc cám cương vực c h ố sâu có có thể làm tiên đế cũng bị ách lực lượng kinh khủng sao tiền bối là muốn tiếp tục tiến lên đi hướng cái này hắc cám cương vực c h ố sâu sao nếu như như thế còn xin tiền bối mang ta cùng nhau đi tới cũng coi như giải quyết xong đời này cuối cùng kéo một phát yêu tư liệu đế bình tĩnh n h ư nói nàng t u p h á p một thế n ộ đạo cả đời sở câu bất quá tiên vực chúng sinh vô thai vô nạn không bị h ắ cám xâm lấn nhưng mảnh này hắc cám cương vực cơ hồ là toàn bộ khởi nguồn của h ò a loạn mỗi cái kỷ nguyên phát sinh đại tha nạn gần b ì n h cũng cùng có chỗ liên quan liều đế minh bạch muốn làm cho tiên vực chân chính đi an bình nhất định phải theo căn nguyên bên trên diện trừ cái này hắc cám c h i nguyên thế là lại đem tu vi tăng lên đến chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất trong thời gian ngắn rốt cuộc tiến vào không thể tiến vào thời điểm nàng liền dứt khoát quyết nhiên vượt biển mà đến muốn bình định h ò a loạn chỉ bất quá nơi đây gian nan cùng pháo hiểm nhưng vượt xa tưởng tượng của nàng một phen nấm máu chèm giết cuối cùng vẫn là nan địch cái này rất nhiều t ủ ngã xuống trên đường chỉ là nàng tàn nguyên chưa hết nếu có khả năng nàng muốn tận mắt chứng kiến dẫn phát cái này vạn giới chư thiên vô số kỷ nguyên hắc cám náo động c h i nguyên đến cùng là cái gì tự nhiên có thể bất quá cần ngươi tạm thời thân phụ tại trong cơ thể ta nếu có biến cố phát sinh ta sợ không cách nào bảo hộ ngươi chu toàn tần mục gật đầu nói vậy liền đa tạ tiền bối liều đế mặt c h ấ n cảm kích c h i sắc hướng về phía tần mục doanh doanh hạ bái đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi tần mục đưa tay một chiêu cái này đoàn đế h ỏ a bị trong bàn tay hắn lập tức hóa thành một cái hư ả o cổ ân ký xuất hiện tại cánh tay của hắn bên trên đây là l i ê u đế rủ xuống cái này một luồng tan nhiệm bám vào tại tần mục thể nội cùng hắn đồng hành vượt qua hắc cám vô tận cư vực tần mục tiếp tục tiến lên ven đường hắn đã từng cảm nhận được vài luồng chuẩn tiên đế cảnh khí tức cho dù biết được lần này khí tức chủ nhân rất có thể chính là lúc trước vây công liêu đế sinh linh nhưng tần mục vẫn không để ý tới hắn chỉ là thụ bàn vương liên vương bọn người nhờ vả đến đây tìm kiếm liêu đế mà thôi cũng không còn báo t h ủ cho nàng nghĩa vụ mà lại những n à y rơi xuống chuẩn tiên đế ở trong mắt tần mục bất quá là quân cờ tồn tại tôi căn bản không có dẫn tới hắn xuất thủ dục vọng nếu không phải ngăn tại hắn tiến lên trên đường hoặc là tự mình nhảy ra muốn chết tần mục cũng không tính để ý tới bọn hắn những n à y rơi xuống ai tiên đế quá khái cũng cảm giác được tần mục chu sắt tôn này hắc cám thần đỉnh bên trong chuẩn đế một màn cho nên tại tần mục tiến lên thời điểm tất cả đều tránh ra thật xa run l y bầy đem khí tức của mình đ ẹ thấp đến cực hạn sợ tần mục đánh lên đến đây nơi nào còn dám chủ động tới gây sự với tần mục một đường thông suốt vượt qua hắc cám vô tận cương vực tần mục rốt cục cũng ngừng lại ở chỗ này ngừng chân ở trước mặt hắn một mảnh mê man mê ngông cương thổ bị bóng đêm vô tận bao phủ tựa hồ từ t r o n cổ mới bắt đầu cũng đã tồn、tại. nơi này là tất cả hắc ám khởi nguyên chi địa cho dù là cái này rộng lớn hắc ám cương thổ đều là từ nơi này tràn ngập ra đi hắc ám lực lượng ăn mòn biến thành mà thành chương ba trăm năm mươi tám tiên đế thần nghiệm bỗng nhiên màu đen khói mây quần quận hướng về trung cực cổ địa bên ngoài vọt tới tại mảnh này x ư ơ n g mù màu đen bên trong tiếp lấy bóng tối vô tận vật chất nồng đậm tới cực điểm là hết thể c h ư thiên bên trong vật chất tối bản nguyên bất quá tại cái này x ư ơ n g mù màu đen bên trong cũng ẩn chứa vô tận tiên đạo phu văn kia là thuộc về tiên đế lực lượng ẩn chứa tiên đế cảnh đạo pháp cùng tảng lộ giá tại thế gian hết thể lực lượng phía trên đầy đủ làm cho chuẩn tiên đế cũng vì đó điên cuồng chưa thành tiên đế người ở chỗ này có thể nhìn thấy trở thành tiên đế thời cơ cảm thụ được cái này nồng đậm hắc cám lực lượng t â n mục trong lòng cảm thán c h ắ c không được chư thiên từ xưa đến nay đạn sinh chuẩn tiên đế cũng bị hấp dẫn đến cái này hắc cám cương vực bên trong trở thành một tôn rơi xuống chuẩn tiên đế nguyên lai bọn hắn tất cả đều bị cái này hắc cám lực lượng bên trong bao hàm thành đế thời cơ chỗ r ụ hoặc cuối cùng không tiếp thỏa hiệp bị cái này hắc á m lực lượng cải tạo chỉ cầu v ừ vỡ người tiên đế cảnh hy vọng dù sao chuẩn tiên đế cảnh cùng tiên đế cảnh nhìn như chỉ có một tri cách nhưng đột phá chuẩ lại là đột phá trước đó tất cả cảnh giới độ khó điệp ra đến cùng một chỗ cũng xa xa không cách nào so sánh vô tận kỷ nguyên luân hồi về sau có lẽ sẽ sinh ra số tôn chuẩn đế nhưng lại không nhất định có thể sinh ra một tôn tiên đế thành cựu tiên đế độ khó v ừ a xa phổ thông tu sĩ tưởng tượng thậm chí làm cho chuẩn tiên đế tự thân cũng vì đó nhất tuyệt nhìn tại loại này khao khát thành cựu tiên đế nhưng vô số kỷ nguyên nhưng lại khó có tiến vào tra tấn l ư g i ớ i đ n g nhiên nhìn thấy cái này đột phá tiên đế thời cơ làm cho những này chuẩn tiên đế đ i cuồng cũng là có thể lý giải sự tình đi tới nơi này tần mục cũng không còn tùy tiện hướng về phía trước mà là nhắm hai mắt lấy thần nghiệm bắt giữ cái này hắc á m vân khí bên trong lực lượng phân tích luyện hóa trong đó tiên đế chi lực có tiên đế khí tức tràn ngập đã nói cái này hắc á m trung cực bên trong tất nhiên tồn tại tiên đế cảnh tồn tại cho tới bây giờ tần mục cũng không dám chủ quan cần chăm chú đ ố i đ ã i trước đem cái này hắc á m lực lượng bên trong tiên đế phủ văn phân tích thấu triệt mới có thể làm đến trăm trận trăm thắng đã bao nhiêu năm vậy mà lại tới một tôn kẻ ngoại lai có âm thanh đột nhiên tại cái này hắc á m trung cực bên trong vang lên thanh âm rất đột, đột nhưng lại cách tần mục khoảng cách không phải rất xa tần mục định thần nhìn lại kia là một cái gỗ mục dương đầu người quá nhỏ nhìn qua rất rách dưới đều muốn mục nát nhưng lại có một loại cổ phát minh mông k h í tước từ đó phát ra thanh âm bắt đầu từ cái này miệng gỗ mục dương bên trong chuyển tới người là ai tần mục nhữ mày hỏi đồng thời đưa tay hướng cái này miệng gỗ mục dương trộm tới tại cái này trung cực cổ địa bên trong lại có dạng này một ngụm gỗ mục dương tồn tại đồng thời trong đó tựa hồ còn có sinh linh tồn tại cái này không thể không gây nên tần mục hương chân ta chỉ là một cái mê thất linh hồn quên đi tự mình quá khứ đột nhiên khôi phục gỗ mục dương nhẹ nhàng lay động trong đó thanh em hồi đáp phía trước có quá h u n g hiểm chớ có vượt qua giới này vô tận năm tháng trước đây từng có số tôn chuẩn tiên đế đến đây nhưng cuối cùng cũng chạy không thoát cái này hắc cám lực lượng a n mòn biến thành rơi xuống tiên vương một mực k hốn thủ ở chỗ này như vậy quay đầu có lẽ còn có sinh lộ có thể nói nếu có chấp mê bất ngộ chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết gỗ mục dương bên trong thanh âm mười phần thành khẩn giống như là tại khuyên bảo tần mục tại trong dương t ừ n g k i a từng, từng sợi tiên đế khí tức lượng phát ra thần uy khó lường giống như là ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng tần mục đưa tay chụp vào cái này miệm gỗ mục dương nhưng lại bị nó tránh khỏi trong chốc lát lướt ngang đến một bên khác mặc dù âm đột nhiên nổ tung bình luận trận trận ánh sáng huy sái trói lọi vô cùng giống như là trong dương ẩ n chứa cực kỳ thần thánh c h i vật làm quang vũ tán đi một t o a rộng lớn thần điện xuất hiện tại tần mục trước mặt thần bí khó lường có một loại tế u nguyệt cảm giác thang thương trên đó kính c u ố n từng tia từng sợi hỗn đ ộ t khí tại thần điện này trung ương có một đoàn hình người quang ảnh ngồi xếp bằng làm n g ư ờ i mở ra hai con người nhìn xem tần mục thần dị phi thường ta lời nói đều là thật phía trước rất nguy hiểm như vậy thối lui đi trong thần điện hình người quang ảnh mở miệng tiếp tục thuyết phục tần mục không hy v m ộ tại luồng là lầm thuộc quang tiên đế thần nghiệm, là thuộc về ngày xưa tôn này tiên đế à. Tân mục lầm bầm, nhìn về phía trong thần điện hình người quang ảnh trong ánh mắt, ẩn chứa chấm tư hương mắt, tư t đế đế phía chứa bầm, mục chấm về về vị. xưa ả. đạo quang ảnh này trên thân hắn cảm nhận được tiên đế cảnh lực lượng là thuộc về l i ê u kim khẩu bên trong ngày xưa tiến vào trung cực hắc cám c h i địa tôn này tiên vực tiên đế sao vì sao thứ nhất sợi linh hồn hội lấy phương thức như vậy bị phong ấn ở cái này miệng gỗ mục dương bên trong duy ta thấy mới là thật trên đời này còn không có bất cứ chuyện gì có thể làm ta lôi bước tân mục bình tĩnh mà nói chân cũng không có chút nào ngừng cũng đem này hình người quang ảnh lời nói để ở trong lòng hắn vì tiên đế tự có chấn áp vạn cổ càn khôn lòng dạ khí phách bất luận ngày xưa tiến lên người từng gặp cái gì cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể ngăn cản tần mục tiếp tục hướng phía trước quyết tâm đã ngươi chấp n i ệ m hướng về phía trước ta chỉ có thể khuyên ngươi cẩn thận thần điện bên trong hình người quang ảnh thở dài một tiếng gặp tần mục ý chí kiên định không thể lay động cũng không còn thuyết phục mà làm một lần nữa biến ảo thành một ngụm gỗ mục dương đứng tại nơi đó cẩn thận a ngươi vẫn là cùng ta cùng đi đi tần mục huệ miệng ra một tia nụ cười ý vị thâm trường lập tức lại lần nữa xoề bàn tay ra nắm lên gỗ mục dương hướng về hắc cám trung cực chi địa b chương ba trăm năm mươi chín cái thứ ba tam thế đồng quan ta đã quên đi ngày xưa hết thảy chẳng qua là một luồng tàn hồn mà thôi ngươi coi như mang ta cùng nhau đi tới cũng vô dụng gỗ mục dương bên trong sinh linh tàn n i ệ m tiếp tục mở miệng thanh âm rất bình tĩnh có hữu dụng hay không ngươi nói không tính tân mục nhàn nhạt trả lời một câu lập tức liền dẫn theo cái này miệng gỗ mục dương tiếp tục hướng trung cực hắc cám chỗ sâu bước đi cổ địa chỗ sâu nhất quân quân hắc vụ dâng lên che khuất bầu trời cho nên phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ ba động chống trải rộng lớn h ắ cám cương thổ bên trong đột nhiên xuất hiện một khối tàn đ ị a giống một ngọn núi cao như vậy nhưng là đã tàn phá trên đó khắc lấy mấy cái chữ cờ ổ đờ a o phủ văn n ú c thành vô luận là cái nào kỷ nguyên sinh linh chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại đều có thể lý giải cái này mấy cái chữ cổ ý nghĩa kẻ đến sau dừng bước ngắn ngủi năm chữ lại ẩn chứa một loại không có gì sánh kịp ma lực c ù n g g ố mục dương nội sinh linh c h ố khuyên bảo tần mục lời nói đều là thuyết phục hắn không cần tiếp tục hướng về phía trước mà là muốn như vậy quay đầu tiên đế lưu lại tần mục ánh mắt dừng lại tại tia bia cổ bên trên kiểu chữ bên trên tản ra nhàn nhạt, nhạt thật mang hắn có thể cảm dắt ra Năm đó viết i l ề n c á i này năm chữ sinh linh, chữ Vi Tu đó ã đạt đến tiến cảnh, c lẽ vừa mới được p hát đạo ạ h n cám ò n không phải q u t h cương thổ rộng lớn mênh ngông có một tôn khổng lồ hình người sinh linh thôi ngô vô tận l ặ n g lặng ngồi tại một tôn đế trên ghế thân thể lại không trọn vẹn n o n m lửa giống như là bị nhân sinh sinh xé rách rơi thân thể của hắn thì b a y biện ra sâu nhất trầm màu đen quần quấn hắc cám khí t ứ c theo trong cơ thể của hắn phát ra tràn ngập tại toàn bộ hắc cám cương vực bên trong cái này quét sạch vào giới tạo nên hắc cám cương vực hắc cám khí t ứ c chính là tôn này sinh linh thể nội phát ra ngay tại tần mục dò xét tôn này sinh linh đồng thời đế trên ghế tôn này sinh linh lồng ngực đột nhiên nô thật cao giống như là đang hô hấp bóng tôi vô tận khí t ứ c theo trong miệng hắn phun ra ngoài lướt qua hắc á m cương vực quét sạch giới hải cũng hướng hắn thu nạp vạn giới bên trong sinh mệnh tinh khí mà đem thể nội hát cám khí tức tràn ra duy trì lấy một loại vi d i ệ u cân bằng nhưng mà ngay tại tôn này sinh linh hô hấp đồng thời thân quấn tại hắn quanh người bên trong ám khí hơi thở bị tạm thời thổi tan đánh ra xung quanh cảnh tượng lại là nó làm hát cám khí tức tạm thời tán đi lúc nhìn xem tia dâu ở hát cám vân khí bên trong đồ vẫn lúc tần mục n g ự a khí có chút nhiều dị tại tôn này người ngồi tại đế tọa có một ngụm đồng quan lảng lạng trưng bày tại đế tọa đồng quan cũ kỹ trên đó không có bất kỳ cái gì trang trí nhưng lại có mấy đạo huyết sắc theo quan tài rơi khe hở chỗi ra lấy dính cả thanh đồng quan mặt ngoài. có vẻ hơi yêu diễm cái thứ ba tam thế đồng quan cũng là ba miệng t r o n g quan trọng yếu nhất một ngụm n g a y xưa t â n mục đã từng mở ra cái này miệng quan tài phát hiện trong đó có t r ô n một mảnh hoàn chỉnh cổ lao t h i ê n vực cho nên nhường nữ đ ế cùng diệp linh vận hai nữ nhập chủ trong đó tu hành không nghĩ tới cái này tam thế đồng quan tại cái này xa xôi thời gian lúc trước cũng đã tồn tại mà lại lại còn nằm ngang ở cái này trung cực hắc cám chi diệm làm t â n mục nhìn chăm chú cái này miệng quan tài lúc một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên từ trong quan tài đồng hiện lên sau một khắc cổ quan bên cạnh dòng sông thời gian ao tuân một bộ hư hảo bức tranh đột nhiên xuất hiện tại cái này dòng sông thời gian phía trên kia là một mảnh nồng đậm gần tan không r a hai m á m toàn bộ thế gian đều giống như biến thành đại dương màu đen không còn sinh linh t ĩ n h mịch vô cùng mấy cái màu đen thuyền giấy tại mảnh này đại dương mênh mông cuối cùng cô độc phiêu lưu mà tới màu đen thuyền giấy rất nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay nhưng dù là tại cái này mênh mông vô bờ đại dương màu đen bên trên nó cũng sẽ lập tức trở thành làm cho người t r ú mục tiêu điểm đ ỗ n g nhiên tại mảnh này tĩnh mịch đại dương màu đen bên trên một đạo áo trắng thân t n h đột nhiên xuất hiện nhìn xem đạo thân t n h này tần mục lại lộ khác biệt tri xác bởi vì đạo thân ảnh này đúng là hắn tự mình. trong bức họa tần mục đứng tại đại dương màu đen phía trên với người nhẹ nhàng đem một cái thuyền giấy nâng lên nâng ở trong lòng bàn tay tại t r ậ n đứng cái này thuyền giấy thời điểm bức tranh bên ngoài tần mục tựa hồ cũng có cảm giác tại cái này thuyền giấy bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ màu đen thuyền giấy giống như là vừa mới trồng chất mà thành phía trên có một nhóm làm cho người nhìn thấy mà giật mình chữa bằng máu thậm chí còn chưa khô cạn chỉ còn lại ta một người ba ở giữa giống như là có một vị nữ tử tại cái này đại dương màu đen cuối cùng thở dài ẩn chứa vô tận thê lương cùng thương cảm thở dài giống như là cách xa nhau lâu đời vô tận thời gian tràn ngập khí tức của thời gian chỉ còn lại ta một người đến tột cùng là nói vị này gấp giấy thuyền người vẫn là đang nói trong bức họa tần mục đâu làm trong bức họa tần mục nhặt lên cái này thuyền giấy không lâu sau này tấm hư h à o bức tranh liền ầm vang nổ nát vụn mông lung tại cái thứ ba tam thế quan tài cái khác dòng sông thời gian cũng l ạ g yên thối lui hết thệ cũng đều khôi phục nguyên trạng vừa một m à n kia giống như là chưa hề cũng chưa từng xảy ra đồng dạng chương ba trăm sáu mươi h á cám tiên đế bộ kia hư hảo bức tranh mặc dù nhặt đi nhưng tần mục thần thái lại có chút như có điều suy nghĩ trên bức họa cảnh tượng hắn không có chút nào ấn tượng nhưng này bức tranh bên trong người. lại đúng là hắn là có thể sẽ trong tương lai phát sinh cái nào đó đoạn ngắn sao tần mục suy đoán nói tam thế đồng quan chiếu dọi chư thiên thấy cái gì kết cục liền sẽ làm thật ngươi thấy được cái gì năm đó ta nhìn thấy tự thân đế khu không trọn vẹn bị vây nốt ở đây cuối cùng quả nhiên ứng nghiệm ngươi đây nhìn thấy chính là chết ở chỗ này sao hùng vĩ mà thanh â m lạnh lùng đ ố n g nhiên văng lên ngay tại lúc đó tần mục cảm giác tự mình lạnh cả người giống như là bị thứ gì cho đóng lên đồng dạng hắn chuyển động đôi mắt rời về phía tôn này ngồi tại đế trên ghế sinh linh quả nhiên một đôi tinh hồng như máu con người ánh mắt rất đà mạc ngay tại lẳng lặng nhìn hắn quả nhiên là ngươi tân mục cùng k i a đôi con ngươi đối mặt c h ậ m d ã i nói đôi này con ngươi hắn rất quen thuộc ngày xưa q u â n vương vượt qua dòng sông thời gian cùng hắn k i a đế huyết chém giết lúc cuối cùng muốn triệu hồi ra một tôn thần bí tiên đế g á n g lâm tôn này tiên đế thân thể hoàn toàn biến mất trong bóng đêm chỉ lộ ra một đôi tinh hồng đôi con ngươi cùng tôn này ngồi tại đế tọa phía trên sinh linh ánh mắt như lúc căn bản chính là cùng một người thấy cái gì kết cục liền vị thật tân mục nhữ mày nói đến hắn đã không phải là lần thứ nhất tại nhìn thấy cái này tam thế đồng con lúc nhìn thấy hư hư thực thực tương lai hình ảnh lần thứ nhất là còn tại lam thiên thời đại lúc hắn tại lần thứ nhất mở ra tam thế đồng quất lúc từng ở trong đó thấy qua năm bức hòa quyển nhưng trong đó cũng không còn hắn là của người khác kết cục sao tân mục không biết thứ hai chính là vừa mới tân mục nhìn thấy hắn đứng tại một mảnh mênh mông t ĩ n h mịch h ắ t hải phía trên thế gian vạn linh đều đã chết đi trên mặt biển chỉ có hắn cùng kia mấy cái màu đen thuyền giấy thuyền giấy bên trên còn có một nhóm nhuốm máu kiểu chữ chỉ còn lại chính mình đồng thời cách xa nhau kia hư hảo bức tranh hãn t ự i hồ còn nghe được một nữ t ử yếu ớt thở dài thanh âm chỉ là không từng nghe quá rõ ràng chẳng lẽ nói thì thấy c h i cảnh liền báo trước tự mình kết cục sao tần mục lắc đầu lơ đ ễ n cho tới bây giờ cảnh giới làm sao có thể còn có thể tin tưởng chỉ là cái gọi là tương lai đoạn ngắn đâu người không tin sao năm đó ta cũng không tin là cao quỷ đế cao cao tại thượng chỉ là một bộ hư hảo hình ảnh lại có thể nào nhiễu ta đạo nhưng kết quả đây hết thể vẫn là phát sinh bức tranh đó bên trên biểu hiện như lúc không còn nửa phần khác nhau tới lúc đó ta chỉ có thể tin tưởng nhưng là hết thể đã chậm bất quá kẻ đến sau nhìn thấy bản đế ngươi vì sao không bái đồng thời còn dám chu sát ta quân cờ là muốn cùng một tôn tiên đế kết xuống đại nhân quả sao đế tọa phía trên sinh linh đạm mạc ngữ nói thanh âm bên trong mang theo một cỗ cao cao tại thượng không cho vi phạm ý vị tại thời khắc này từ này phía trên đế tọa sinh linh trong hai con người hai đạo tinh hồng chùm sáng đột nhiên phát ra yêu diễm như huyết hướng tần mục đánh tới viễn siêu thế gian tốc độ uy năng chi lớn làm cho dọc đường hư không toàn bộ vỡ vụn tôn này ngồi tại đế tọa sinh linh mười phần ba đạo chân chính duy ngã độc tôn không đem hết thể để vào mắt giống như là một tôn quan sát thế gian hết thể đế giả tia đế tọa sinh linh cũng là một tôn tiên đế nhưng thực lực nhưng không sánh được tần mục bây giờ lại thân thể không trọn vẹn đạo hạnh bị hao tổn chỉ là thăm dò tính công tích mà thôi lại thế nào đáng giá tần mục chăm chú đối đãi ngày xưa có ít tôn chuẩn đế tới đây tìm kiếm đột phá tiên đế thời cơ cuối cùng cũng đặt thành giao dịch bọn hắn mang theo hắc cám con dân mà đến cũng hiến tế tại ta ta sẽ cho bọn hắn bộ phận tiên đế kinh văn chợ bọn hắn đột phá tiên đế cảnh giới kẻ đến sau chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này ta cũng tương tự có thể giúp ngươi t i a như núi thân thể hơi nghiêng về phía trước t i ê a hai đạo huyết hỏng con người sinh linh thấy mình công kích không có chút nào hiệu quả đỏ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần mục nói lời của hắn vạch ra cái gọi là hắc cám náo động trung cực nơi phát ra cũng đã chứng minh tần mục suy bắn cũng không có sai những cái kia rơi xuống chuẩn tiên đế bất quá chỉ là tôn này sinh linh khôi lỗi hoặc là quân cờ mà thôi đối phương vì bồi dưỡng hắc cũng cung là là c ấ theo thần mục đăng này t h r ê n tiêu n g dù là tự mình trở thành chủ thể muốn điểm hóa tạo ra được một tôn tiên đế cũng không còn dễ dàng như vậy bởi vì đến tiên đế cảnh mỗi người đều muốn đi ra hoàn toàn thuộc về mình con đường muốn dựa vào người khác trợ giúp liền có thể đột phá căn bản không có khả năng không có đơn giản như vậy tần mục trước đó dự định chỉ điểm liêu đế cũng chỉ là ôm một chút nếm thử tâm tư cũng không còn đối với cái này hy vọng quá lớn tôn này sinh linh lại lấy tiên đế kinh văn làm mồi nhử dù hoặc những cái kia chuẩn tiên đế mà những cái kia chuẩn tiên đế đại khái cũng là dừng lại tại chuẩn tiên đế cảnh giới quá lâu khao khát đột phá thậm chí không tiếc từ bỏ hết thầy liền cùng l a m thiên thời đại vì cầu trường sinh mà không tiếc từ bỏ hết thầy trí tôn đồng dạng cả hai mặc dù cuối cùng sợ cầu tri vẫn khác biệt nhưng tâm tính lại là hoàn toàn đồng dạng dù là chỉ có một hy vọng cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần bây giờ có tiên đế kinh văn tại làm cho những n à y chuẩn tiên đế thấy được tiến thêm một tầng hy vọng cùng ánh dạng đông bọn hắn tự nhiên ngăn cản không nổi loại này dụ hoặc cũng cuối cùng trở thành tôn này hắc cám tiên đế quân cờ biến thành hắn bố cục vạn cổ công cụ chương ba trăm sáu mươi mốt vạn cổ đại bí cùng bản tôn so sánh ngươi mới là kẻ đến sau có tư cách gì có d i n g khi đối bản tôn đệ này của ngữ tần mục nhìn qua tôn này ngồi tại đế tọa phía trên sinh linh ở trên người hắn có vô số đạo lưu chuyển lên cựu sắc quang trạch xiến xích xích sao quân quanh đem hắn thân thể một mực khóa tại tòa này đế trên g h ế không cách nào động đậy nhìn dáng vẻ của hắn giống như là trải qua một trận đại chiến thảm liệt cũng cuối cùng thất bại bị vây nuốt tại nơi đây là ai đem tôn này hắc cám tiên đế khóa ở chỗ này là người kia đến từ tiên vực tiên đế sao nhưng nếu là hắn giờ phút này hắn ở nơi nào lại vì sao không chạm thảo trừ căn đem nơi này tiên đế triệt để chém giết là hắn ngay tại tần mục nhìn chằm chằm tôn này bị khóa ở đế trên ghác cám tiên đế lúc một đạo yếu ớt nhưng lại bao hàm dốc đạo thanh âm, tại tần mục đấy lòng vang lên. sau một k h ắ c tần h mục cánh tay bên trên cổ h ân kỳ biến mất áo trắng như tuyết hư hảo l i ê u đế thân ảnh xuất hiện tại tần h mục trước mặt l i ê u đế nhìn xem đế trên ghế hắc ám tiên đế t h ầ n s ắ c phức tạp mà kinh ngạc thật lâu mới chậm rãi nói ra hắn chính là lúc trước tôn này tiên vực tiên đế không sai chính là hắn nhưng là vì cái gì l i ê u đế thanh âm chậm chạp mà nặng nghề nhưng cuối cùng nhưng lại trở nên vô cùng mờ mịt kết quả này đối với nàng mà nói quá khó mà tiếp nhận vừa mới nàng cũng là cẩn thận xác nhận nửa này mới dám đạt được cái kết luận này lúc trước t ô này tiên đế vượt biển mà đi thời điểm l i ê u đế mặc dù còn chưa hóa thành sinh linh nhưng ở về sau nàng đã từng tiếp xúc qua tôn này tiên đế lưu lại vật cùng tượng nạn biết hắn bên ngoài cùng khí tức bây giờ tôn này bị khóa ở đế tọa phí trên đế khu tàn phá sinh linh mặc dù cùng lúc trước sớm đã đi không giống nhau nhưng l i ê u đế vẫn như cũ theo trong hai cái tìm được điểm giống nhau cùng chỗ tương tự đồng thời theo thời gian trôi qua loại cảm giác này càng ngày càng sâu làm nàng càng thêm kiên định cái nhìn của mình bất quá đến cùng xảy ra chuyện gì lúc trước tôn này vượt biển mà đến muốn vì tiên vực chúng sinh bình định hoạ loạn tiên đế tại sao lại biến thành hôm nay bộ giám này trở thành họa loạn vạn giới chân chính náo động c h i nguyên trên đời này lại còn có biết được ta chi tồn tại sinh linh l i ê u đế lời nói làm cho kia đế trên ghế hắc ám tiên đế đ ỗ n g nhiên ngồi dậy trói buộc ở trên người vô số đạo trật tự thần liên soạt rung động cuối cùng xít sao sụp đổ ở đem hắn khóa ở nơi đó mà tôn này hắc cám tiên đế hơi có vẻ kích động động tác chỉ là kéo dài sát na về sau liền khôi phục trước kia đạm mạc cùng bình tĩnh biết được ta chi tồn tại lại như thế nào chết đi cuối cùng mất đi hết thảy khó mà truy hồi bây giờ trở về bài lúc trước làm hết thảy cỡ nào ngu xuẩn thủ hộ tiên vực chúng sinh à cỡ nào suy nghĩ ấ u t r í không vì tiên đế đều là mang x à đã sớm tôi muốn mất đi vì sao không vì bản đế làm ra một chút cống hiến đâu hắc cám tiên đế thanh âm rất lạnh nhưng lại làm cho tần mục vô cùng cảm khái hiện tại tôn này hắc cám tiên đế cùng những cái kia cổ đại trí tôn có gì khác nhau muốn nói khác biệt duy nhất chính là cái này hắc cám tiên đế đạo tâm càng thêm lãnh cốc tạo thành nguy hại cũng càng thêm vô tận hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì dĩ nhiên khiến một tôn tiên đế biến thành bây giờ bộ dáng liệu đế không phải nói kia đê là quả là kia tiên vực tiên đế tạo thành sao bây giờ lúc trước tôn này tiên vực tiên đế sớm đã biến thành hắc cám khởi nguyên cùng hóa thân vì sao còn muốn đúc thành nâng h i ệ t lớn còn có đến cùng là ai đem h ắ n xích ở đây không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa nó mang đến hắc cám tiên đế quay đầu đưa ánh mắt về phía tần mục trong tay gỗ mục dương ngày xưa đưa ngươi tách ra đi bây giờ nghĩ lại lại là không cần thiết đã như vậy vẫn là quay về một thể đi vừa nói từ này tôn hắc cám tiên đế một đôi mắt bên trong vậy mà bắn ra hai đạo sáng chói kim sắc qua mang cùng tần mục trong tay gỗ mục dương kết nối cùng một chỗ thấy cảnh này về sau tần mục vậy mà cũng không có chút nào ngăn cản mà là nhiều hứng thú lui sang một bên đây là một loại vô địch khí khái hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này hắc cám tiên đế đến cùng đang d ở t r ò quỷ gì gỗ mục dương bị kêu hắc cám tiên đế trong mắt kim mang chiếu d ọ i tự thân vậy mà cũng tản mát ra sán lạn ánh sáng màu và nóng sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía hắc cám tiên đế trong hớp mắt cũng cùng hòa là một m thể một lát sau hắc cám tiên đế thân thể lại có non nửa cũng biến thành óng ánh nhất kim sắc nhưng chỉ là một lát sau mảnh này kim sắc liền bị nồng đậm hắc á m ăn mòn cuối cùng thân thể của hắn nặng lại biến thành một mảnh ô sắc chỉ có một con mắt bên trong tinh hồng tri sắc giảm đi nhuộn đó một t thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt không nghĩ tới ta bộ phận này nguyên thần còn có quay về nhục thần một ngày h á cám tiên đế im lặng tự nói đang khi nói chuyện một cái trong con mắt kim mang quá làm h i ệ n nhiên là gỗ mục dương bên trong linh hồn tại mở miệng có gì khác biệt ngươi chính là ta ta chính là ngươi ngay sau đó h á cám tiên đế một cái khác con ngươi tinh hồng c h i sắc đột nhiên hừng hực là bây giờ chủ t ể cái này dương linh hồn mở miệng là ta cũng nhớ ra rồi năm đó vượt giới hải mà đến điều tra nơi lây náo động kết quả lại phát hiện một cổ con bày ra ở đây đứng nhuộm máu đen lúc ấy ta đạo hạnh bất ổn lầm bị k i a t r o n g cổ quan hắc cám lực lượng chỗ ô nhiễm vì bảo trụ chân kinh hy vọng ngày sau có thể loại trừ hắc cám bản thể phân đi ra bộ phận tinh khiết linh hồn cùng bộ phận chưa bị hắc cám ăn mòn huyết đ ụ c về sau bản thể bên trong còn sót lại thiện nghiệm tại làm sùng lo lắng cho mình cho cái này tiên vực lẫn nhau giới mang đến ảnh hưởng không tốt đúc thành đê đập giới đem hắc cám chi địa cách ly khỏi thế giới bên ngoài cuối cùng lại đem tự thân vây nuốt tại đây Gỗ mục dương bên trong mục bên linh hồn chương á i i gì t n khiết, kết giờ t đã sớm mọn. bị ăn mòn. Bây ăn quả, lúc r ớ c có t ba trăm sáu mươi hai tam thế đồng quan lai lịch một tôn trí đang vì tiên vực chúng sinh bình định họa loạn tiên đế cuối cùng lại trở thành chân chính hắc cám khởi nguyên chạy họa thiên hạ không thể không nói đây là một loại lớn lao t r n g trọng bây giờ ta vẫn là ta lúc ban đầu sao hắc á m tiên đế trong con mắt kim mang lấp lánh thanh âm hơi có chút buồn vô cớ người ta dung hợp quý nhất chính là bản ngã nói chuyện gì đi qua cùng hiện tại cũng đồng dạng sau một khắc tôn này đế bên trong linh hồn lại tiếp quản đế khu quyền k h ô n g chế lạnh lùng nói trước đó khuyên can ngươi rời đi ngươi không nghe bây giờ muốn rời đi chỉ sợ đã tới đã không kịp hắc cám tiên đế trong con mắt kim sắc qua n mang càng lúc càng m ở n h ạ c cuối cùng rốt cục hoàn toàn ma diệt bị kia tinh hồng chi sắc thay thế hô tiên đế thần hồn cuối cùng viên mãn lúc này hắc cám tiên đế lại khôi phục được cùng lúc trước giống nhau trạng thái kia bộ phận tinh khiết thần hồn đã triệt để củng cỗ này đế khu bên trong còn sót lại thần hồn chỗ dung hợp không phân khác biệt tiếp xuống là nhục thân tâm thế, thế, quan quan thế đồng quan rốt cục được mở ra từ đó rơi xuống dưới non nửa thân thể tàn phế chính là thuộc về tôn này hắc cám tiên đế không t h ọ n vẹn nửa người máu tươi chạy đồng địa thậm chí cho tới bây giờ vẫn có huyết dịch chạy ra thuận cổ quan rơi xuống cái này non nửa thân thể tàn phế chỉ có một cái tay nửa cái đầu cùng non nửa thân thể ngồi tại đế trên ghế hắc cám tiên đế vây tay một cái cái này non nửa thân thể tàn phế liền hướng hắn bay đi cũng cuối cùng dung hợp lại cùng nhau đương nhiên bị phong ấn ở trong quan tài đồng cái này non nửa thân thể tàn phế vốn là vàng long ánh thần thánh mà thường hòa nhưng cùng bản thể dung hợp quy nhất về sau cái k i a kim sắc lại bị nồng đậm hắc cám nhanh chóng xâm nhiễm chỉ là thời gian m ớ i hơi thở hắc cám tiên đế đế khu liền trở nên một mảnh đèn nhánh không còn có nửa điểm kim mang lấp lóe năm đó đạo hạnh bất ổn liền chia cắt bản thân tự phong ở đây bây giờ nhục thể thần hồn đều quy nhất viên mãn lại thêm ta cái này vô tận tuế nguyện đến nay thu nạp bản nguyên lực lượng cảnh giới cao hơn một tầng lực lượng cường đại làm cho người mê say hắc á m tiên đế toàn thân đen như mực. hắn vây tay một ngụm đế kiếm hành không tản ra nồng đậm tiên đế khí tức nở rộ ánh sáng vô lượng xuất hiện trong tay hắn sau đó hắn đảo ngược đế kiếm hướng c h ó i buộc bản thân trật tự thần liên hai kiếm liền đem những c h ó i buộc kia hắn thân thể vô tận t u ế n g u y ệ t trật tự thần liên toàn bộ chặt đứt giải trừ cuối cùng này một đạo công xiềng tân mục lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy hắn biết cái này hắc cám tiên đế nếu như muốn thoát khốn mà ra chỉ sợ sớm đã như thế những n à y trật tự thần liên căn bản không thể hoàn toàn ngăn cản hán. nhưng hắn sở dĩ như cũ vây nuốt ở chỗ này hắc á m trí địa đoán chừng chính là ngày xưa k theo hắn chặt đức tự thất hóa thoát khốn mà ra lúc trước tôn này tiên vực tiên đế đã triệt để chết đi thay vào đó là bây giờ tôn này hắc cám tiên đế bị trong cụ quan hắc cám lực lượng chỗ xâm nhiễm tần mục nhìn về phía hắc cám tiên đế bên cạnh thân trước kia tam thế đồng quan con mắt vẻ trầm tư lúc ban đầu hắc cám lực lượng khởi nguyên vậy mà đến từ cái này miệng quan tài cái này tam thế đồng quan đến cùng có cái gì lai lịch vậy mà nhiễm lấy có thể làm cho tiên đế cũng vì đó rơi xuống lực lượng vì cái gì ngươi tại sao muốn dặn này liệu đế hư hảo thân thể từng đợt mơ hồ nàng không minh mạch l hát r ớ cám tôn tiên đế, đế, đế từ đế trên ghế đứng dậy lạnh lùng nói hùng vĩ thân thể quấn quanh hôn nội khí động tác của hắn thậm chí làm cho mảnh này trung cực hát cám một trận lay động thiên địa đều giống như muốn lỡ úp nếu là đưa ngươi đặt ở ta vị trí cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng lựa chọn hát cám tiên đế thanh âm lãnh khốc mà vô tình không có tình cảm chút nào còn sót lại chỉ có đi nói vô tình coi vạn vật như sâu tiến hờ hững nghe được hắc cám tiên đế sau khi giải thích tần mục cũng không nhịn được hơi xúc động hắn đã từng đáy lòng suýt nữa cũng bị hắc cám tiên đế bây giờ suy nghĩ lay động qua dù sao bị vây ở nào đó một cảnh giới vô tận thuế nguyệt khó lường tồn t i n v à o cái loại cảm giác này không phải bình thường tu sĩ có khả năng trải nghiệm chỉ cần có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn vô luận bỏ ra cái giá gì cũng không tính là cái gì ước vạn năm t u ế nguyệt trôi qua vô số kỷ nguyên thay đổi bỏ mặc là bực nào cừng giả đều sẽ cảm thấy g i rời thật đến loại trình độ đó chỉ sợ chỉ có đột phá siêu thoát trước đây hết thảy mới là lựa chọn tốt nhất bất quá dứt khoát tần mục cuối cùng đem đáy lòng ý nghĩ này bóp chết rơi mất cũng cuối cùng tìm được đột phá tiên đế cảnh phương pháp cũng vì chi cố gắng nhưng là tôn này hắc cám tiên đế liền không có tần mục quá nghị lực cùng nói hắn bại bởi hắc cám không bằng nói hắn bại bởi chính mình đạo k i u tam thế đồng quan đến tột cùng từ đâu mà đến tần mục đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến hắc cám tiên đế trên thân từng chữ nói ra mà hỏi chuyện cho tới bây giờ hắn lưu xuống cùng tam thế đồng quan có liên quan cái này một cái nghi vấn hắn có một loại dự cảm cái này tam thế đồng quan lai lịch nhất định rất kinh người có lẽ sẽ liên lụy đến càng nhiều t ầ n mật cũng khó nói chương ba trăm sáu mươi ba tiên đế chiến người sắp chết coi như biết trước kia quan tài lai lịch lại như thế nào hát cám tiên đế thanh â m băng lãnh nhìn qua cũng không định đem tam thế đồng quan lai lịch nói cho tần mục hắn nâng tay lên đế kiếm vung kiếm hướng tần mục b ẻ tới lăng lệ mà vô tình đế kiếm hoành không thế lăng vô cùng uy năng cường thịnh đến cực hạn giờ k h ắ c này cả phiến tiên địa đều giống như bị x é đức đế kiếm chu vi có c à n khúc mở vạn vật sinh diệt kinh khủng cảnh tượng hiện hiện thuộc về tiên đế uy thế toàn diện nợ rộ vô cùng minh mông đây cũng là tiên đế một kích bây giờ hắc ám tiên đế dung hợp toàn bộ thần hồn cùng nhục thể viên mãn vô khuyết chiến l ự c đã tăng lên đến đ ỉ n h phòng một kiếm chém đúng ra tì đã cổ kim tương lai đối mặt một tôn không thiếu sót tiên đế công kích dù là tần mục thực lực lại cao hơn cũng không dám k i n h thường hắn anh tư t h ẳ n g tắp sau mi dựng ngược hai mắt bên trong ánh mắt băng lãnh mà sắp bén huy động đến đôi trực tiếp đánh về phía hắc ám tiên đế trong tay để kiếm tần mục kim sắc thần quyền vắt ngang tại kiếm thai tiến lên phương hướng đột nhiên đánh tới cùng một chỗ phát ra trói mắt thần huy vô tận phù văn d ư n g trào hỗn nộn khí tràn ngập tại thời khắc này tiên đ tại trên thân hai người hiển thị rõ không thể nghi ngờ bất quá chỉ là giao thủ dư ba mà thôi liền làm cho cái này vô ngần hắc cám cương vực d ặ n nước ước vạn dầm thổ địa cũng tại trầm luân hạ xuống hư không bị xé nước tại tân mục thần quyền cùng kiếm giao kích chỗ một mảnh biển du đắng ra trong đó lại có khai thiên tích địa dị tượng hiện ra hôn nội bị chém ra thanh khí lên cao trọ khí hạ xuống vạn cổ thanh thiên hiện hiện ước vạn tinh hải lấp lánh một phương thế giới vậy mà liền như thế tại hai tôn tiên đế giao thủ trong dư âm được mở mang ra đương nhiên tại phương thế giới này được mở mang ra trong n h y mắt trong thiên cũng bị bóng đêm vô tận vật chất bao vây tinh hải cũng đều đột nhiên nổ t u n g không còn tồn tại đây cũng là thuộc về tiên đế cảnh lực lượng chỉ là thăm dò tính giao thủ sinh ra gợn sóng mà thôi liền có thể trong nháy mắt sáng tạo ra một phương thế quả cũng có thể hủy diệt đi càng nhiều hát cám tiên đế gặp tần mục vậy mà đón lấy tự mình một kiếm m ặ t k h o a một chút vẻ kinh dị nhưng lập tức lại khôi phục vạn cổ không đổi lạnh lùng đã bao nhiêu năm k h ố n thủ nơi này vô tận tuyến nguyệt tung hoành trên trời dưới đất vô địch cổ kim khát vọng bại một lần mà không thể rốt c u c có một cái đối thủ xuất hiện bất quá chú định cũng chỉ có thể trở thành bản đế dưới chân một đống xương khô mà thôi khao khát bại một lần mà không thể đây l à như thế nào một loại tâm tính chỉ có chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh sinh linh mới có thể hiểu từ khi ra đời bắt đầu liền một đường hát vang tiến mạnh mở mắt quần hùng thiên hạ thẳng đến có một ngày đăng lâm tuyệt đỉnh siêu việt hết thảy quan sát ư h ứ sinh đạt tới một loại chân chính tịch mịch vô địch tình trạng có lẽ tên này hắc cám tiên đế từ k h ô n tại đây cũng không chỉ là bởi vì đáy lòng của hắn k i ê n một luồng thiện nghiệm chưa mẫn diệt mà là bởi vì trên đời này đã sớm không có bất luận cái gì sinh linh đang giá duy nơi này cách mở sớm đã cùng thế vô địch chính là tránh thoát x i ề n xích này lại có ý nghĩa gì a ngày xưa đối bản tôn nói qua lời này sinh linh tất cả đều chết rồi tần mục cười lạnh một tiếng cũng không vì tôn này hắc cám tiên đế lời nói mà thay đổi bởi vì hắn trong lòng niềm tin vô địch so tôn này hắc cám tiên đế còn muốn càng tăng lên hai người lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ làm cho dòng sông thời gian cũng hiện phân thân của bọn hắn cùng phát tướng trên dòng sông thời gian mỗi một chỗ hiện hiện kịch liệt chém giết vạn vật sinh diệt đều tại ta một ý niệm hắc cám tiên đế q u á t lạnh ở trong cơ thể hắn đ ỗ n g nhiên xông ra một đạo nguyên thần chi quang lấy thiên địa chi lực hướng về tần mục lực dẫm đạp mà đến đây là một loại mười phần kinh khủ mỹ năng đem t u ế nguyện trường hà cũng định trụ khiến thời g tại đạo này nguyên thần chi quang chiếu rọi xuống vạn vật cũng dừng lại đương nhiên loại lực lượng này chủ yếu nhằm vào t â n mục muốn đem hắn chân thân định trụ sau đó đem chém giết một chút tài mọn cũng nghĩ nhờ vào đó tới giết ta sao thiếu xa t â n mục lạnh lùng nói Vâng anh. trong chốc lát ánh sáng vô l ư ợ n g huy từ t â n mục thể nộ i nở rộ tiếp theo một cái trước mắt hắn liền từ biến mất tại chỗ phá vỡ vĩnh hằng thành công tránh tích ra ngoài khôi n g ô đ ế khu giống như là đang khai thiên tích địa ở giữa hành tàu sừng sững tại phiến thiên địa này cuối cùng kia chém về phía tần mục nguyên thần chi quang từ đầu đến cuối không cách nào bắt được tần mục chân tân chỗ đến cuối cùng chỉ có thể ẩm vàng t á n đi tiêu tán tại thời không dòng lũ cuối cùng chẳng ba quá khứ tần mục cường thế làm cho tôn này hắc cám tiên đế trong mắt tiến vào bắn ra sát cơ m á n h liệt cảm thấy tần mục là một tôn đại địch giờ khắc này hắn vận dụng bí thuật cấm kỵ muốn chém giết rơi tần mục quá khứ đây là một loại có thể xưng vô địch bí thuật muốn chém giết tần mục quá khứ thân phủ định đương thời tồn tại ý nghĩa chém giết quá khứ của hắn thân dòng sông thời gian phía trên ánh sáng vô lượng h i ể n hiện kia là cùng tần mục có nhân quả dây dưa từ n g màn chỉ là làm hắc cám tiên đế vị dị chính là từng cảnh tượng ấy đều là theo dòng sông thời gian hạ du h i ể n hiện đây là vì sao hắc cám tiên đế sợ hãi cả kinh hắn tại tìm kiếm tôn này đại địch quá khứ vì sao lại có quan mang theo dòng sông thời gian hạ du h i ể n hiện trong trước mắt hắc cám tiên đế tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng nói ngươi không thuộc về thời đại này mà là đến từ tương lai tần mục vốn là đến từ hậu thế lam thiên thời đại cho nên quá khứ của hắn tự nhiên cũng là đến từ kia dòng sông thời gian hạ du muốn tru sát l ị cho sử, lại tại, tại t ư nhất nhất nên g l tại cuối cùng hắn cũng không tự mình xuất thủ mà là ảnh hưởng tiếng nguyệt đem ra sử dụng quả trên biển một tôn bị hắc cám ăn mòn tiên vương xuất động đồng thời không dám ra tay với tần mục mà là muốn nhằm vào hắn người bên cạnh hy vọng có thể nhiễu loạn lịch sử nhường tần nguyệt, mục bị hỗn loạn thời gian chi lực giáo sát thế là tần mục thấy được quân vương vượt qua dòng sông thời gian tìm được hậu thế một u chu s á t nữ đế cùng diệp linh vận hai người thấy cảnh này tần mục mới minh bạch vì sao tại lam thiên thời đại lúc kia quân vương sẽ vượt qua dòng sông thời gian mà đến cũng tại cuối cùng phía sau hắn có một tôn hắc cám tiên đế hiện hiện nguyên lai、like、đây hết thảy đều là nơi này hắc cám tiên đế chỗ đem ra sử dụng hai người nhấn quả cũng là tại lúc này kết xuống chương ba trăm sáu mươi bốn cùng táng tiên đế có quan hệ một tôn không thuộc về đương thời sinh linh chết không được hắc cám tiên đế nhìn chòng chọc vào tần mục tinh hồng ánh mắt kinh nghi bất định lúc trước hắn còn tại dị dạng này một tôn đại địch đến tột cùng từ đâu mà đến vì sao vạn cổ tội lại xưa nay không từng nghe tới không nghĩ tới lại là đến từ xa xôi dòng sông thời gian hạ du từ vạn cổ sau mà đến g á n g lâm thế này ngươi muốn làm gì hắc cám tiên đế đạp mặc hỏi a bản tôn muốn làm gì có liên quan gì tới ngươi tần mục bình tĩnh nhìn hắc cám tiên đế cái thế khí tức c h ẳ n g ngập hai mắt thâm thúy vô cùng lạnh lùng nhìn xem hắc cám tiên đế trong lời nói có một loại khí thôn t i ê n địa quan sát cổ kim vô địch khí phách tần mục chân thân đứng sừng sững ở c h â đó giống như là muốn áp sập vạn cổ chư thiên tuế nguyện t r ư n g hạ bước ta xuất thủ là bất hạnh của ngươi bản đế lực lượng há lại ngươi có thể tưởng tượng hắc cám tiên đế huy quan g vẫn như c ũ lạnh lùng quan sát tần mục b ă n g lánh vô tình cái kia như thái cổ ma sơn khổng lồ thân thể đứng bước trong nhân thế đế khu run r u dày không hiện hỗn độn phá diệt chư thiên đạo tắc cũng tăng h ăn dã quần quận bên trong tức g i ậ n theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài kia minh mông quần quận tiên đế chi lực đơn giản muốn quét sạch chư thiên v ạ n vực nếu không phải có tần mục ngăn cản chỉ sợ hắn khí tức đã sớm quét sạch qua biển lan tràn đến trong tiên vực ngăn cản chỉ sợ hắn khí tức đã sớm quét sạch qua biển lan tràn đến trong tiên vực tiên đồng có hắc ám khí tức vậy mà bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một huyện khổng lồ bóng đen lạng lặng đứng sừng sững ở đó đ ỉ n h thiên lập địa giống như là muốn nứt vỡ mảnh này thiên v ũ tháng thiên đế thấy cảnh này về sau tần mục đột nhiên giật mình trước mắt cái này khổng lồ bóng đen hắn thật sự là quá quen thuộc không phải là ngày xưa táng thiên đế che vạn dạng biển mà đến với hắn sau lưng h i ể n hóa tôn này bảng cổ pháp tướng sao cả hai như lúc căn bản không có chút nào khác nhau t á n g thiên đế sinh linh gì bản đế không biết hắc ám tiên đế lạnh lùng ngữ đạo sau đó một kiếm bổ hồi trở lại tần mục một kiếm g a thiên đệ thất sắc giống như là động cổ kim tương lai dưới một kiếm này hư không bị tách ra kiếm khí tung hoành nước vạn dặm không phật quà xa không có gì không giết một kiếm này tuy năng giống như là có thể hủy đi vạn cổ chưa tiên nhường hết t h ể tất cả đều thuộc về tại tịch d i ệ t hư vô quá mức kinh khủng liên liên k i a tuế n g u y ệ t trường hà cũng tại run dậy trở nên chưa vững chắc giống như là muốn biến mất hư lấy x u ố ngươi n g b ả n t ô n mới h ả o h ả o hỏi thăm rõ ràng tân mục hư lạnh một tiếng hắn cũng không tin tưởng cái này hắc á m tiên đế chỗ diện hóa xuất phát thể cùng t i ê táng tiên đế không có một chút tại hệ cả hai như lúc hoàn toàn không có chút nào khác nhau trên đây ờ i n là một loại vô địch tín nhiệm cùng khí phách dù là trong tay cũng không đế binh đối mặt hắc cám tiên đế cũng không sợ hai chút nào chấn áp hết thể địch tần mục bàn tay đập nện trên kiếm thai một tay che trời bao trùm tiền cùng khiến cho cao cao nâng lên ước vạn sợi kiếm quang theo hắc cám tiên đế trong tay đế kiếm bên trong tiến vào bắn ra giống như là có thể hình vạn cổ chư thiên nhưng là đến cuối cùng toàn bộ bị tần mục bàn tay nơi bao bọc kia ước vạn sợi kiếm quang đ ậ p nện tại tần mục tay không bên trên lại phát ra rèn sắt tiếng vang nhưng lại không cách nào khiến cho phủ lên mảy may vết thương trong chốc lát nơi này hết thảy giống như là quy về hỗn độn trời nghiên tre vạn v ự c ngôi sao đều hóa thành bụi phấn không chỉ một mảnh tinh không bị triệt để hủy đi giống lập tức hướng tần mục đánh tới muốn đem thôn p h ệ theo bóng đen này đánh tới từng màn trước đây hình ảnh tùy theo hiện hiện thiên địa sơ khai hát cám c h i địa xuất hiện dị vực sinh ra một vài bức bức tranh đều là vạn cổ tân mật hiện ra ở tần mục trước mặt đây đều là tôn này hát cám tiên đế trước k i a kinh lịch đại biểu cho đạo quả của hắn bây giờ hóa thành một vài bức bức tranh hiện ra có sức mạnh của tháng năm ở trong đó chảy xuôi Hừ! hát cám tiên đế biến hóa, Đối đế tiên biến mặt cám mục tần nguy ý suýt nữa rời khỏi tay liền liền thân thể của hắn cũng suýt nữa bị dán lên bắn ngược tới lực lượng đánh bay rớt ra ngoài không có khả năng h ắ cám tiên đế g ầ m thét lại lần nữa giơ kiếm đánh tới hắn không tin tự mình bây giờ thần hồn cùng nhục thể đều s o n g bước không bị trên đời này làm sao còn có thể tồn tại dạng này sinh linh tự mình lại không phải là đối thủ hắn huy động trong tay đế kiếm c h é m tới kiếm quang sáng chói chiếu sáng cổ kim tương lai làm cho toàn bộ dòng sông thời gian phía trên cũng trở nên vô cùng sáng chói chói lọi bất quá đối mặt h á cám tiên đế cái này có thể sưng vô thượng một kích tần mục vẫn như c ũ đạm mạc tương đối tay nắm đê bên này hát cám tiên đế rốt cục cầm không được trong tay đế kiếm bị tân mục quyền thượng lực lượng đánh cao cao bắn bay ra ngoài đế kiếm bị đẩy lùi về sau tân mục nắm đấm thế đi không giảm vậy mà nhất cử theo hát cám tiên đế lông mày đánh xuyên qua đi qua mang theo đại lượng máu đen huy sái tại dòng sông lịch sử phía trên chương ba trăm sáu mươi năm không thể địch nổi giao chiến bắt đầu đến bây giờ rốt cục có người bị thương bất quá kết quả này lại làm cho hát cám tiên đế khó mà tiếp nhận giống hắn đang tức giận gào thét nhưng lại không cách nào thay đổi gì bởi vì hắn vô cùng cao kinh hại phát hiện vị này theo dòng sông thời gian hạ du mà tới kẻ đến sau thực lực kinh khủng đến cực hạn liền liền hắn cũng khó có thể chống lại lịch vạn thế luân hồi giết vạn vực ư sinh linh tích lũy vạn cổ tuế nguyện mới có hôm nay vì sao lại sẽ là kết quả như vậy hắc á m tiên đế không cam l ò n g vì thu hoạch được hơn lực lượng cường đại hắn không tiếp bị kia hắc á m chi lực xâm nhiễm nhưng kết quả là vậy mà không phải một tôn hữu kẻ đến sau đối thủ con đường của ngươi sai nếu như bản tôn không có đ á n sai ngươi cùng những cái k i a rơi xuống tiên đế bất quá cũng là một quân cờ m à thôi tân m ụ n ẩ n cảm thấy đây hết thệ cũng cùng tia táng thiên đế có quan hệ một vị chủ tệ cảnh tồn tại sẽ có h ả o tâm như vậy đi hao phí lực lượng đúc thành một tôn tiên đế sao tất nhiên sẽ không t ă n g tiên đế làm như thế khẳng định có sở cầu nói không chừng cái này cái gọi là hắc cám tiên đế cùng những cái kia rơi xuống chuẩn tiên đế bất quá là dung nạp vạn linh chi lực một tôn l ô đình thôi tần mục thần sắc lãnh đ ạ m cứ như vậy quét ngang tới đế q u y ề n vùng ra đi nghiêng chè đem hắc cám tiên đế cần lùi gấp không ngừng màu đen đế huyết cũng bị tiện huy sái đến cuối cùng hắn toàn bộ thân thể cũng dạt nước đế huyết tiêu tán kia bị một lần nữa dung hợp non nửa thân thể tàn phế lại bị tần mục một lần nữa xe xuống a hắc á m tiên đế đang dãy rũ đang g ầ m thét kia non nửa thân thể tàn phế bụi tần mục trong lòng bàn tay tránh ra lại lần nữa cùng hắn thân thể hợp nhất quá giết tới ta nói qua sự phản kháng của ngươi bất quá là phi công vô dụ tần mục lạnh lùng lời bình tôn này hắc cám tiên đế lúc trước bị hắc cám xâm nhập thời điểm mới vừa vặn tiến vào tiên đế cảnh không lâu đạo hạnh chưa vững chắc mà ở phía sau đến trở thành hắc cám tiên đế về sau mặc dù thu hoạch vạn linh chi lực vô số kỷ nguyên thể nội sớm đã tích xúc bàng bạc lực lượng nhưng là những lực lượng này lại hôn tạp không chịu nổi hắc á m tiên đế cũng không đem triệt để luyện hóa cho nên ở trong mắt tần mục nơi này ngầm tiên đế bất quá là tiếp nhận cái này lực lượng khổng lồ một tôn lô đỉnh mà thôi hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng mà tần mục một đường đi tới thể nội lực lượng sớm đã đạt tới h o à n mỹ không chỉ có năng lượng so hắc cám tiên đế kinh khủng liền liền đối lực lượng trưởng khống cũng là cái này hắc cám tiên đế xa xa không cách nào so sánh cứ kéo dài tình huống như thế tôn này hắc cám tiên đế còn có lý do gì là tần mục đối thủ lại là một vòng kịch liệt c h é m g i ế t hắc cám tiên đế thân thể rốt cục triệt để sụp ra thân thể vỡ vụn bị đánh đến chia năm xẻ bảy hắc hắc ha ha ha ha ha h ắ c á m tiên đế trong miệm phát ra liên tiếp ý nghĩa khó hiểu tiếng cười tựa hồ là đang cười nhà mình hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t â n mục từ bỏ tất cả chống cự lạnh lùng nói đã bao nhiêu năm rốt cục nếm đến bị bại tư vị bất quá ngươi có thể giết ta sao ngươi cũng biết t â n mục bình tĩnh nói chỉ là hai tay cũng đã bung ô xuống chính như hắc á m tiên đế lời nói dù là t â n mục đánh bại hắn cũng không có cách nào đem giết chết về phần nguyên nhân cụ thể tự nhiên không phải tiên đế cảnh sinh linh sinh mệnh l ự a cương ngạnh bất tử bất d i ệ t mà là bởi vì t â n mục đến từ hậu thế cùng tôn này hắc á m tiên đế căn bản không phải một thế sinh linh nếu muốn giết h ắ cám tiên đế toàn bộ cổ sử đều sẽ phát sinh cả i biến đến lúc đó đợi vạn cổ đều thành k h ô n g dù là tần mục nương tựa theo tự thân nửa bước chủ tể lực lượng t r ọ i cứng xuống tới không bị thuế n g u y ệ t chi lực ăn mòn nhưng là bên cạnh hắn những cái kêu người vô luận là nữ đế diệp linh vận vẫn là nhiều như vậy vạn n ă m qua thu đệ tử chỉ sợ tất cả đều muốn biến mất không còn tồn tại bởi vì hắc ám tiên đế ở trong cổ sử địa vị thật sự là quá nặng đi liên lụy đến rất rất nhiều hắn nếu vẫn lạc dòng sông lịch sử cũng muốn hướng chạy không hiểu không biết phương hướng cho dù là tần mục đột phá đến chủ tể cảnh giới hắn cũng chỉ có thể bảo đảm tự thân không việc gì mà thôi về phần bên người người vẫn là không thể bảo đảm cho nên cái này hắc cám tiên đế hắn không thể giết người nói không sai bản tôn hoàn toàn chính xác không thể giết người bất quá bản tôn lại có thể đem ngài chân chính vây nốt vương đây sau đó chờ đợi thời gian mất đi chờ đến hậu thế một vị cùng ngươi cùng thế hệ sinh linh xuất hiện tự nhiên liền có thể đưa ngươi c h é m giết mà không đứng mảy may tuế nguyệt nhân q u ả chi lực tân mục bình tĩnh nói giết hay không tôn này hắc cám tiên đế đối với hắn mà nói cũng không quá quan trọng hắn cũng không phải tự mình chân chính địch tự mình chân chính đại địch là tăng thiên mà không phải cái này rất có thể là táng tiên đế quân cờ ra hỏa có thể chém giết ta cùng thế hệ sinh linh h á cám tiên đế cười lạnh ngươi có biết một tôn tiên đế sinh ra đến cùng đến cỡ nào khó khăn ngàn vạn kỷ nguyên đến nay chứng được tiên đế chi vị chỉ có bản đế một người muốn đợi đến loại kia sinh linh xuất hiện không biết muốn đi qua cỡ nào lâu đợi năm tháng tới lúc đó bản đế nhất định đã sớm thoát khốn mà ra thật lâu à? ha ha vậy ngươi thuận tiện nhìn cho kỹ chính là tần mục khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nhưng không có nói thêm gì nữa chờ đợi một tôn có thể chém giết hắc ám tiên đế sinh linh xuất hiện thật cần vô tận thuế nguyệt sao tần mục lắc đầu không dùng đến mấy cái kỷ nguyên dạng này một tôn sinh linh liền sẽ xuất hiện chương ba trăm sáu mươi sáu đến từ trời xanh phía trên hừ hắc ám tiên đế hử lạnh một tiếng liền không nói thêm nữa hắn không tin tần mục lời nói làm chủ một tôn tiên đế sinh ra đến cùng đến cỡ nào khó khăn trong thời gian ngắn liền có thể tạo nên ra một tôn tiên đế quả thực là người s i n ó i n g ộ n g l i ê n l i ê những n cái kia sớm đã tiến vào chuẩn tiên đế vô số năm tồn tại hắc ám tiên đế đều không thể làm bọn hắn trở thành tiên đế hắn không tin tần mục sẽ có loại thủ luật này năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì tần mục mắt nhìn một lần nữa ngã ngồi tại đế trên ghế hát cám tiên đế mở miệng nói được làm vua thua làm giặc nói cho ngươi thì thế nào hát cám tiên đế đối tần mục lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị lập tức bấm tay một điểm một vài bức trước kia bức tranh liền hiện lên ở tần mục trước mặt những cái kia đều là ngày xưa lịch sử tái hiện tại kia một vài bức trong bức họa tần mục thấy rõ ngày xưa hết thảy kia là xa xôi thượng cổ hát cám cương vực còn lâu mới có được hiện tại rộng rãi như vậy chỉ có trung ương nhất một vùng tăm tối trung cực mà thôi tại cộ địa trung ương một n g ụ n đồng quan lẳng lặng trưng bày quan tài thể b nhưng mà khi hắn n g đ â mở ra cổ khí tức, c quan sắt na bóng tối vô cùng vô tận khí tức phun ra ngoài trong nháy mắt liền đèm tôn này tiên đế xâm nhiễm bị hắc cám chỗ dây dưa lại sau đó chính là hắc cám tiên đế trước đó kể ra như vậy hắn bởi vì sợ hãi tự thân vì thế gian mang đến đại họa đúc thành đê lập giới phong khóa hắc cám đ ị a cũng tách ra tự nhận là tinh khiết một phần nhỏ nhục thể cùng linh hồn hy vọng lấy ngày sau có thể một lần nữa thoát khốn mà ra cũng đem từ thân vây n ố t tại cái này hắc cám trung cực đ ị a hắn dự tính ban đầu rất tốt nhưng kết quả sau cùng đối với hắn mà nói lại là một cái lớn lao châm trọc náo động chẳng những không có lắng lại tự thân ngược lại bị hắc cám hoàn toàn xâm nhập trở thành họa loạn vạn cổ chân chính hắc cám c h i nguyên cổ quan từ đâu mà đến tần mục cất bước đi đến tam thế đồng quan bên cạnh đưa tay vớt ve tam thế đồng quan nắp quan tài hỏi nơi đó hắc cám tiên đế lời ít mà ý nhiều đưa tay chỉ hướng đế tọa hướng lên mênh mông thiên đường Ở nơi đó, vô tận trật tự thần liên hiện hiện l lít í lít tại nha nhít, lít t vô tận trật tự thần liên bên trong có một cái lỗ hổng chính đối phía dưới thiên cung chỗ sâu có một cái lỗ rách hát cám khí tức ở trong đó bốc lên mánh liệt thậm chí còn có các loại nhan sắc máu tươi từ trong đó nhỏ xuống trong đậu c h u mơ hồ có thể nhìn thấy một khối thần bí bia cổ gia lập trong đó trên đó khắc rõ mấy hàng kiểu chữ thần bí vô tận trời xanh phía trên vĩnh hằng trường tồn luân hồi khó tre vô thượng chi đ i ệ tam thế đồng quan bắt đầu từ cái này lỗ hổng bên trong nga xuống mà h á cám tiên đế cũng là bị tam thế đồng quan bên trên mang h á cám lực lượng chỗ xâm nhiễm hết thạy tất cả c ũ n theo ta suy đoán những này trong quan tài sinh linh nên là theo thế giới kia đảo thoát mà đến cái này miệng quan tài chính là bọn hắn thành lũy cùng tị nạn tri địa bất quá ở trên đường những này trong quan tài sinh linh nên liền bị hắc cám chỗ ô nhiễm đến nơi đây về sau trong quan tài sinh linh đã sớm chết tổn thương hầu như không còn hát cám tiên đế lạnh lùng nói cổ quan tại viễn cổ thời đại cũng không phải là táng thi chi địa đại danh tử mà là chiến tranh thành lũy là cường giả nghỉ ngơi chi địa kẻ yếu che chở chỗ một ngụm cổ quan che chở lấy trong quan tài sinh linh theo trời xanh phía trên khó mà đến nhưng trong quan tài sinh linh tại trên nửa đường lại đều bị hát cám chỗ xâm nhiễm tất cả đều chết đi cuối cùng rơi vào cái này một quả trở thành hết thẻ hát cám đầu mườn ngươi có thể từng đi qua chỗ nào tân、Búc、hỏi không có gặp được cái này miệng quan tài lúc liền bị ô nhiễm về sau một mực vây n ố t ở đây chưa từng đi qua hắc cám tiên đế mạc kêu nói tần mục quay đầu nhìn thật sâu hắc cám tiên đế một chút lập tức đằng không mà lên hướng lên thiên không bên trên cái kia cửa h a n g bước đi hắn muốn đi hướng hang động này sau thế giới nhìn xem nơi đó đến cùng là cái gì địa phương trên bầu trời trật tự thần liên cũng không thể ngăn cản tần mục sau khi hắn đến cửa h a n g lúc lại bị một cố lực lượng bàng bạc vô tận chỗ lý sao tốt ngăn cản lại kia là tuế nguyệt thời gian chi lực phong tỏa ngăn cản cửa hàng cuốn chặt lấy tần mục thân thể mặc dù vô hình vô chất nhưng lại làm cho tần mục khó mà tiến lên một bước không thuộc về cái này thế giới a tần mục im lặng tự nói không còn cưỡng ép đ ế m thử vẫn là lui trở về h ắ n biết hang động này sau thế giới tự mình là tạm thời không đi được bởi vì lưỡng địa cũng không phải là nhoáng một cái t i ê u thần bí trời xanh phía trên cũng không tại tần mục bị nhốt cái này trong dòng sông lịch sử tần mục chỗ đạt chi địa chỉ có thể là tồn tại ở cái này trong dòng sông lịch sử nào đó một chỗ trời xanh phía trên cũng không tại táng thiên đế vây nhốt tần mục bên trong về phần cái khác địa phương chỉ có chờ hắn theo trong dòng sông lịch sử thoát khốn mà ra thời điểm mới có thể liên quan đến chương ba trăm sáu mươi bảy như thế nào nhân như thế nào quả trời xanh phía trên một cái càng rộng lớn hơn vô tận thế giới cho dù là tiên đế cảnh cừng giả cũng tránh không được bên trong thoát đi số mệnh phải chết đi làm người sợ hãi hắc cám tiên đế bên ngoài cơ thể hắc cám lực lượng ngưng tụ thành pháp thân cùng táng thiên đế sau lưng pháp thân như lúc mà những này hắc cám lực lượng lại đến từ tại tam thế đồng quan cho nên tần mục giờ phút này đã mơ hồ có một chút minh n g ộ tiêu táng thiên đế nên cũng là đến từ trời xanh phía trên vậy phần cùng cái này miệng tam thế đồng quan có liên quan hắc cám lực lượng rất có thể cùng hắn thoát không khỏi liên quan lại là ngươi thì ra là thế ngay tại tần mục nhìn qua tam thế đồng quan trầm tư thời điểm băng lanh thanh âm đột nhiên từ hắc á m tiên đồng trong miệm vang lên bất quá lúc này hắc cám tiên đế cùng vừa mới hoàn toàn giống như là hai người cho dù đế khu vẫn như cũng bị bóng tối vô tận khí tức cái lồng che đậy nhưng hai mắt bên trong t h ầ n s ắ c lại hoàn toàn biến hóa khí tức cũng cùng trước đó khác biệt giống như là đổi một cái khác người tần mục q u a y đầu nhìn qua tôn này hắc cám tiên đế từng chữ nói ra nói ra ta quả nhiên không còn đoán sai ngươi là táng tiên đế theo hắc cám tiên đế thể nội phát ra khí tức tần mục thật sự là quá quen thuộc không phải táng tiên đế lại là người nào liên liên cặp kia trong mắt thân xác cũng như lúc không có chút nào khác nhau nhân quả nhân quả người ta ở giữa nhân quả lại là dạng này kết xuống ha ha tuế nguyệt cùng vận mệnh quả thật khó mà đục vào cho dù thân là chủ t ể tùy tiện nghiền ép cũng sẽ có biến cố lớn a hắc cám tiên đế hoặc là nói là táng thiên đế hở hứng nữ đ ạ o dường như đang cảm thán cái này tam thế đồng quan bên trên hắc cám chi lực thuộc về ngươi đi về phần tôn này đáng thương tiên đế cũng bất quá là con cờ của ngươi mà thôi tân mục bình t i n h nói cái này miệng q u n t à i mang theo một chút sinh linh năm đó trốn trong đó còn sót lại một tôn tiên đế hao hết còn sót lại lực lượng che đậy nhân quả muốn ngăn cản ta cảm giác vừa cười ta chính là trí cao vô thượng tri chủ tệ chỗ cường đại cho là bọn hắn có thể tưởng tượng tại bọn hắn đảo tàu thời điểm đã sớm bị bản đế lực lượng khóa chặt chẳng những chu sát bọn hắn liền đi tới nơi này xâm nhiễm một vị khắc tiên đế bố cục v ạ n cổ không nghĩ tới cuối cùng đụng phải ngươi hắc hắc ha ha xem mới nhất sau tốt một cái đại nhân quả chi lực thậm chí ngay cả ta táng tiên h đế cũng t í n h kế t ố t t ố t t ố t đến cuối cùng táng tiên h đế liên tiếp phun ra ba chữ tốt chỉ là thanh â m bên trong lại tràn đầy bạo ngược cùng tức giận táng tiên h đế lời nói làm cho tần mục càng chắc chắn chính mình suy đoán t ă n thế đồng quan bên trên hắc á m lực lượng chính là bắt nguồn từ táng tiên đế mà lúc trước một chút lây nhiễm cái này hắc á m lực lượng sinh、linh. m ệ t m ỏ i tam thế đồng quan bên trong theo trời xanh phía trên g á n g lâm đi tới cái này một quả chỉ là bọn hắn cũng không thành công thoát đi mà là bị thuộc về táng thiên đế hắc cám lực lượng chu sát hầu như không còn cuối cùng cái này bám vào trên tam thế đồng quan hắc cám lực lượng lại như cùng giỏi trong xương lây nhiễm hắc cám tiên đế cũng trở thành táng thiên đế đại diện người thay hắn thu nạp trên đời này vạn linh bản nguyên tri lực táng thiên đế cùng tôn này hắc á m tiên đế cùng những cái kia rơi xuống chuẩn tiên đế quan hệ trong đó có thể nói xong toàn bộ cũng không có chút nào khác biệt chỉ là t á m thiên đế bố cục muốn càng thêm sâu xa cũng càng thêm kinh khủng tôn này hắc cám tiên đế nhìn qua bất quá chỉ là hắn mấy viên quân cờ bên trong một cái thôi có thể đoán được nếu quả như thật bị tôn này hắc cám tiên đế trải qua vô số kỷ nguyên đem toàn bộ thế giới cung hóa thành hắc cám tri nguyên vậy hắn đến cùng có thể cho táng thiên đế cung cấp khổng lồ cỡ nào mà kinh khủng lực lượng nhưng là đây hết thảy tại tần mục xuất hiện về sau liền toàn bộ bị kết thúc hắn bây giờ đánh bại tôn này hắc cám tiên đế cho dù không cách nào giết hắn như thế nào lại làm cho táng tiên đế âm nhu đạt được mà tần mục sở dĩ sẽ đến, đến cái này thượng cổ thời đại hoàn toàn là bởi vì ngày xưa táng thiên đế vĩnh hàng trục xuất có thể nói nếu là táng thiên đế không tìm đến tần mục tần mục cũng sẽ không tới đến thượng cổ thời đại phá hư kế hoạch của hắn đảo l o ạ n cái này vạn cổ c h i cục như thế nào nhân như thế nào quả đến bây giờ thật đã tính toán không rõ có thể nói tần mục chấn áp hắc cám tiên h đế ngày hôm đó sau táng thiên đế nói muốn mê luyện h ạ n nhân cũng có thể nói táng thiên đế thi triển vĩnh hằng trục xuất đem tần mục trục xuất tới cái này thượng cổ thời đại là tần mục chấn áp hắc cám tiên h đế nhân cả hai tương hố là nhân quả sớm đã dây dưa đến cùng một chỗ làm không rõ、h、lúc ấy cùng ngươi giao thủ dòng sông thời gian cũng hỗn loạn xem ra ta chi vĩnh hằng trục xuất cũng xuất hiện ngoài ý mớn một tôn chuẩn chủ t ể dù sao vẫn là vượt ra khỏi bản đế năng lực vậy mà liên lụy ra kết quả kinh khủng như vậy t á n g thiên đế lạnh lùng lắc đầu nói một tôn tiên đế a đáng tiếc thật sự là đáng tiếc khống chế một tôn hắc cám tiên đế dù là đối với táng thiên đế bực này chủ t ể cảnh tồn tại tới nói cũng khó tới cực điểm cơ bản không có khả năng táng thiên đế hắc cám lực lượng có thể khống chế tôn này tiên đế hoàn toàn là bởi vì đối phương mới vừa vặn vượt người tiên đế cảnh giới đạo hạnh còn chưa vững chắc nguyên nhân lúc này mới bị hắn hắc á m lực lượng ăn mòn loại cơ hội này dù là khắp nơi tìm chư thiên vô tận thá lại chương ó t ể phải mấy. ba trăm h ể có đ ư sáu mươi tám chân phong hắc cám tiên đế đợi ta hấp thu đầy đủ lực lượng lại đến đưa ngươi chu sát vốn lại lịch sử thắng tiên đế lạnh lùng nhìn xem tần mục nói bởi vì đến từ hậu thế quan hệ cho nên tần mục không cách nào trốn giết táng thiên đế khống chế tôn này hắc cám tiên đế chỉ có thể chấn phong hắn nhưng chấn phong một tôn tiên đế cũng không phải đơn giản như vậy tần mục nhiều nhất chỉ có thể đem nơi này ngầm tiên đế vĩnh c ử u vây ở cái này hắc cám cực địa nhưng lại không cách nào triệt để ngăn cản hắn theo ngoại giới tiếp tục hấp thu lực lượng táng thiên đế hiện tại suy nghĩ chính là nắm chặt thời gian khống chế tôn này hắc cám tiên đế hấp thu đầy đủ lực lượng về sau liền sẽ thoát khốn mà ra đem hắc cám bản nguyên giải toàn bộ thế giới đến lúc đó liền xem như tần mục cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không có bất kỳ biện pháp nào muốn hấp thu đầy đủ lực lượng si tâm trước ầ n lạnh tiếng, nô mục hứ một a tay một nắm, trực tiếp h n táng g t i ê đó ế hắc ám tiên đế mặc dù theo tam thế đồng quan bên trong lấy ra tự mình ngày xưa chém dụng non nửa thân thể cũng dung hợp quý nhất nhưng dù sao không phải lúc trước trọn vẹn không thiếu sót trạng thái cho nên tần mục vừa ra tay liền nhẹ nhõm đem lúc trước kia non nửa thân thể tàn phế kéo xuống à phong ấn bản đế bộ phận nục thể lại như thế nào cho ta thời gian sớm tối có thể khôi phục trở về cho dù con thừa lại hơn phân nửa đấm máu thân thể tàn phế bị táng thiên đế không chế hắc cám thiên đế vẫn như cũ thần sắc đạm mạc không có tình cảm chút nào thật sao tần mục không nói phong ấn cái này non nửa thân thể tàn phế về sau lại lần nữa lấy tay hướng hắc cám tiên đế đầu lâu trộm tới cái này một vận hắn đã phân cách ra hắc á m tiên đế non nửa nguyên thần chính là trước đó bị phong ấn ở gỗ mục dương bên trong kia bộ phận nguyên thần、phong. tân mục tay nằm đế ấn lại lần nữa đem bộ phận này h ồ n phong ấn tại gỗ mục dương bên trong bất quá cái này cái này hát cám khí tức toàn bộ bị nắm cách chỉ còn lại tiêu tán ra tinh khiết thần hồn chi lực nếu như nói trước đó tiếp xúc cái này miệng gỗ mục dương sinh linh có thể sẽ được tạo nên thành cường đại dị vực bên trong ngầm vương tổ hiện tại lại tiếp xúc cái này miệng gỗ mục dương sinh linh cũng có khả năng bị trong đó tiên đế lực lượng ảnh hưởng trở thành tiên vương nhưng lại không còn sẽ bị hát cám khí tức chỗ xâm nhiễm c à n khôn vinh cố mục khóa luân hồi tân mục đưa tay trong tay chỗ gánh đế ấn không ngừng biến hóa bên này hắn muốn phong lấn hắc cám tiên đồng thừa vàng cái này hơn phân nửa thân thể tàn phế cùng trong đó hắc cám sông thần mà công việc này muốn so phong lấn hắn nửa thân thể tàn phế cùng nguyên thần phải khó khăn hơn nhiều giờ khắc này thuộc về nửa bức chủ tệ lực lượng theo tần mục thể nội phát ra nở rộ đến cực hạn vô số tiên đế phủ văn trong hư không hiện hiện lít nha lít nít h che đậy toàn bộ hắc cám trung cực thiên cung cũng nhanh chóng sắp xếp nạp tổ trở thành từng đầu không thể phá vỡ trật tự thần liên quấn quanh ở hắc cám tiên đế trên thân đem hắn một mực trói buộc tại đế trên đế không thể động đậy lần này vây nốt hắc cám tiên đế trật tự thần liên, liên quáo đã bị chia liệt non nửa đế khu cùng nguyên thần hắc cám tiên đế lực lượng bây giờ muốn đột phá tần mục phong tỏa căn bản không có khả năng trừ phi trải qua vô tận t u ế nguyện tích lũy hấp thu khổng lồ hắc cám lực lượng mới có thể n h ấ t cử tần mục phong ấn hừ chỉ thế thôi sao không bao lâu bản đế liền sẽ thoát khốn hắc cám tiên đế lạnh lùng nói thoát khốn tần mục lắc đầu chờ đợi ngươi chỉ có vẫn là cái này một cái kết cục mà thôi làm xong đây hết thể về sau tần mục liền quay người rời đi hắc á m trung cực địa chuyện cho tới bây giờ hắn tại đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa gì bất quá tại trước khi đi tần mục mang đi phong ấn có hắc cám tiên đế bộ phận nguyên thần cùng l ụ c thể gỗ mục dương cùng tam thế đồng quan còn có hắc cám tiên đế tạo thành trước kia để kiếm cuối cùng rời đi hắc cám c h i địa lúc tần mục còn tại nơi đây thực hiện một lớp phong ấn mặc dù không cách nào triệt để ngăn cản hắc cám tiên đế nhưng lại có thể ngăn cản về sau vượt biển mà đến tiên cảnh cừng giả lại cho nhập hắc cám c h i địa lọt vào bất c h ắ c nếu không có tiền bối cái này mênh mông tiên vực chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn t r ầ m luân lâm vào hắc á m l i u đế thất ảnh lại lần nữa hiện lên ở tần mục trước mặt cảm k á i nói nếu là không có tần mục chân chính chấn phong hát cám tiên đế chỉ sợ không dùng đến mấy cái kỷ nguyên tại hát cám tiên đế âm thầm điều khiển dưới toàn bộ tiên vực liền sẽ bị hát cám thốt vệ hóa thành dị vực như vậy thế giới đến lúc đó có lẽ bị hát cám xâm nhiễm sinh linh cũng sẽ không toàn bộ diệt tuyệt bởi vì hát cám tiên đế cần bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức tham gia hậu đại t ố t kéo dài thu hoạch hát cám bản nguyên lực lượng khi đó toàn bộ thế giới sinh linh cũng như là bị nuôi nhốt heo dê chỉ có thể mặc cho người xâm l ư ợ n ta chỉ có thể ngăn cản hắn nhất thời lại không cách nào ngăn cản hắn một thế tần mục lắc đầu nói một tôn tiên đế lực lượng không phải tốt như vậy ngăn cản chương i ba trăm sáu mươi chín liêu đế nếp bản có thể làm cho tiên vực lại hưởng thụ một đoạn thời gian yên tĩnh cùng tường hòa đã đầy đủ liêu đế thở dài nàng đã biết tân mục đến từ hậu thế đối thời đại này sự t ì n h cũng không thể can thiệp quá nhiều tạm thời phong hát cám tiên đế đã đã là hắn có thể cực hạn làm được ngươi không cần quá mức bi quan ta c h ấ n phong hát cám tiên đế về sau chỉ cần tại hắn trước khi thoát khốn trong tiên vực có thể sinh ra một tôn tiên đế liền có thể triệt để đem nơi này ám chi h ỏ a diệt trừ ta đương đại sinh linh khó lường tùy ý xuất thủ nhưng nếu là tiên vực đương đại tự hành đạn sinh ra tiên đế liền không cần có này cố kỵ tân mục thản nhiên nói tiên đế a thế nhưng là muốn sinh ra một tôn tiên đế quá mức khó khăn muốn tại ngắn ngắn mấy cái kỷ nguyên thời gian bên trong tạo nên ra một tôn tiên đế thật khả năng sao l i ê u đế cười khổ nói nàng tự thân thân là chuẩn tiên đế tự nhiên biết muốn thành t i ể u tiên đế đến cùng đến cỡ nào khó khăn liên liên chính nàng đi đến hôm nay một bước này đều là trải qua vô tận t u ế nguyện tích lũy đồng thời tiến vào tiên cảnh thời gian còn r i ê u r i ê u vô hạn trên đời này coi là thật có, có thể tại mấy cái kỷ nguyên thời gian bên trong trở thành tiên đế tồn tại sao không thử một chút làm sao biết tân mục bình tĩnh nữ g nói đáng tiếc ta cũng rốt cuộc không thấy được l i ê u đế ánh mắt có chút nhiều ảm đạm bây giờ nàng bất quá là dựa vào một luồng chấp n i ệ m tồn tại tàn hồn mà thôi đợi cho trở về tiên vực tiếp niệm tiêu tán nàng cái này một luồng tàn hồn cũng liền tần đi. Chưa hẳn, ta có thể thiên lại vì ngươi Chưa sinh sinh có hẳn, thể nghịch nên ta mục trầm cùng dai nói tiền bối cứ việc buông tay hành động chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta nếu có thể lại mở mắt nhìn xem mảnh này cương vực thủ hộ lấy nó dù là sau khi sống lại ta đã không còn là ta ta cũng đã đủ hài lòng l i u l ấ thở dài nếu như thế vậy liền đường về đi tần mục bước ra một bước rời đi hắc ám cương vực độ vạn giới hải hướng về tiên vực phương hướng bước đi chỉ là tại hắn rời đi thời điểm một đạo ánh mắt lạnh lẽo tại kia hắc ám trung cực chỗ sâu nhất sáng lên vượt qua bóng đêm vô tận cương vực thật lâu chăm chú vào tần mục trên bóng lưng thằng đến hắn biến mất trên vạn giới hải đạo này huy quang phương thức khép kín chỉ còn lại một đạo b ă n g l á n h thanh â m yếu đất chuyển ra cùng tràn ngập nguy hiểm sóng mây quỷ quệt giới hải cùng hắc ám cương vực không bao lâu bản đế liền sẽ trở về tiên vực yên lặng như thường lệ cùng tường hòa tiên linh tri khí hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau từ tần mục rời đi tiên vực lúc này liệu đế tựa như là một vị chân chính áo trắng giai nhân đứng tại tân mục bên cạnh thân theo hắn cùng nhau tiến vào liệu đế thành bên trong liệu đế thành bên trong khắp nơi đều có thể thấy được l i ê u đế tựa nặn đứng sừng sững ở các nơi bị vô số sinh linh quỷ bái c nếu g người, bãi đ là có thể t hấp thu những ngày tín ngưỡng lực lượng dung nhập niết bản tri trùng bên trong làm cho l i ê u đế niết bản trùng sinh khả năng cũng muốn lớn hơn một chút đây cũng là tần trước tiên phản hồi liều đế thành mục đích c đây cũng chính là đảo vương liên vương mọi người khi biết liêu đế tượng nặn băng liệt về sau tại sao lại như thế kinh hoàng chỉ có tượng nặn chỗ tố người xuất hiện biến cố tượng nặn bên trong tín ngưỡng chi lực mới có thể mất khống chế làm cho tượng nặn vỡ vụn mấy bước bước ra tần mục đã dẫn theo l i ê u đế đi tới l i ê u đế thành trung ương trong thần miếu lúc này trong thần miếu bên ngoài đã triệt để giới nghiêm chân tiên thủ vệ chu vi thậm chí có tiên vương cảnh cường giả tọa c h ấ n trong đó lại là hắn tần mục mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vị này tọa c h ấ n trong thần miếu tiên vương hắn rất quen thuộc chính là ngày xưa tại bản vương thành đụng phải liên vương tần mục đi vào trong thần miếu c h ả y ra một tia khí tức của mình sau một khắc liên vương liền xuất hiện ở trước mặt hắn tiền bối ngươi trở về gặp tần mục trở về liên vương mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lại nhìn thấy tần mục bên người liều đế hắn càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm ơn trời đất liều đế cũng quay về rồi bất quá sau một khắc liên vương trên mặt biểu lộn nhưng lại trở nên kinh nghi bất định hắn nhìn xem liều đế gian nan mở miệng nói liều đế người nữ bây giờ trạng thái trên người liều đế hắn không thể cảm ứng được mảy may chuẩn tiên đế khí tức loại cảm giác này làm hắn lẩn lẩn cảm thấy có chút không ổn chương ba trăm bảy mươi hai nữ tình hình gần đây ta đã vất lạc hiện tại ngươi thấy bất quá là ta còn lại một luồng chấp niệm mà thôi chấp niệm tiêu tán tính mạng của ta cũng liền triệt để kết thúc liều đế cười, cười lạnh nhạt nói chuyện cho tới bây giờ nàng sớm đã nghĩ thoáng hết thảy chưa từng đem tự mình sinh tử để ở trong lòng cái này ờ liên vương mặt lộ vẻ vẻ hàm đạo liêu đế đối tiên vực chúng sinh tới nói là chủ tâm cốt tồn tại đống nhiên biết được liêu đế đã vẫn là tin tức cho dù trong lòng đã sơn có chút đoán trước liên vương vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận không cần quá mức bi quan có lẽ nàng còn có thể trở về tân mục từ tồn ó i sau đó hắn x u ề bàn tay ra lăng không hướng trong thần miếu liêu đế tượng n ặ n hư mà đi trong thần miếu một tòa liêu đế tượng nạn lẳng lặng đứng xứng sững giống như lúc như là chân nhân tích chứa trong đó lấy hải lượng tín ngưỡng chi lực chỉ là tượng nạn trung ương cũng nứt ra một đạo thật sâu khe hở nhìn thấy m à giật mình tần mục vươn tay về sau t o à này tượng n ặ n bên trong tín ngưỡng chi lực giống như là nhận lấy hấp dẫn nhao nhao theo cái khe kêu bên trong phun ra ngoài hướng tần mục trong lòng bàn tay vào tới thời gian mấy hơi thở tượng n ặ n bên trong tín ngưỡng chi lực liền toàn bộ hội tụ tại tần mục trong lòng bàn tay hóa thành một đoàn hoàn toàn do tín ngưỡng chi lực tạo thành b ạ c h sắc q u a n đoàn tiền bối ngươi nói liêu đế còn có thể phục sinh nghe được tần mục về sau liên vương tinh thần chấn động liền vội vàng hỏi liệu đế đôi tiên vực tới nói thật sự là quá trọng yếu nếu là biết được nàng đã vẫn lạc tin tức không biết sẽ cho tiên vực chúng sinh mang đến lớn cỡ nào đặc kích ta không dám hứa chắc hết thể muốn nhìn chính nàng tạo hóa tân mục lắc đầu nói liệu đế trước đó đại chiến dù sao đã thiêu đốt mất gần như tất cả thần hồn cùng nhục thân chi năm cái thừa hạ cái này một luồng không đổi c h ấ p nghiệm bị đế hỏa b a o khỏa chưa từng tiêu tán ở trong t h i ê n đ ị a nếu là không có cái này sợi chấp nghiệm tại cho dù là tân mục cũng không còn nửa phần đem phục sinh năm chắc bởi vì có cái này sợi chấp n i ệ m tồn tại tân mục mới có thể nếm thử đem phục sinh đương nhiên cũng chỉ bất quá là cụ thể có thể hay không phục sinh chủ yếu nhất là muốn nhìn chính liêu đế tạo hóa ta hiện tại muốn đem ngươi cái này sợi chấp h nhiệm đánh vào cái này đoàn tín ngưỡng chi lực bên trong ngưng tụ thành một hạt loại giống giúp ngươi niết bàn t r ù n g sinh tần mục con ngón búng ra trước đó bám vào tại hắn cánh tay bên trên gốc k i a cổ liếu hư ảnh liền thuận đầu ngón tay của hắn bắn ra ngưng ảnh thành một điểm màu xanh biết điểm sáng xin tiền bối v ư ơ n g tay hành động liêu đế hướng về phía tần mục gật gật đầu lập tức lại đối xem tại nói ta có lẽ sẽ trở về có lẽ sẽ không tại ta không có ở đây thời gian bên trong tiên vực an n u y liền muốn làm phiền ngươi cùng bản vương mọi người bảo vệ dứt lời về sau liều đế thân thể liền trong hư không tiêu tán d ẫ n thân vào đến điểm này màu xanh biết điểm sáng bên trong một kỷ nguyên bắt đầu nghiết bàn mới bắt đầu t ầ n mục tay nằm đế ấn vô số mai tiên đế phù văn bị hắn chuẩn bị đoàn kia bạch s ắ t tín ngưỡng quang đoàn bên trong sau đó hắn lại đem bao vây lấy liều đế chấp nghiệm điểm này màu xanh biết quang đoàn đưa vào tín ngưỡng quang đoàn bên trong bao vây lại cuối cùng cái này đoàn bao vây lấy liều đế kiếp đọc tín ngưỡng q u a n đoàn hóa thành một cái sữa bạch sắc tiến chủng lẳng lặng dừng lại tại tần mục đường nhỏ tại loại này mặt ngoài hiện đầy phức tạc hoa văn cùng tiên đế ký hiệu. Tiên đây cũng là liệu đế niết bản tiên trùng sao liên vương nhìn xem tần mục trong lòng bàn tay tiên trùng nhịn không được hỏi không tệ tần mục có chút n g ạ c thủ cái này mai tiên trùng vẫn là từ bản tôn mang đi bồi dưỡng đi có bản t ô n tại nàng niết bản trùng sinh khả năng còn muốn đi hơn mấy phần hắc cám tiên đế nguy hiểm lửa xém lông mày mặc dù tần mục tạm thời đem hắn chân phong lại nhưng chỉ cần năm tháng dài đằng đắng tích lũy tôn này hắc cám tiên đế có hắc cám lực lượng liên có thể đánh vỡ tần mục thực hiện ở trên người hắn phong l n tới lúc đó tần mục coi như thật cầm tôn này đã thoát khốn mà ra hắc á m tiên đế không còn nửa phần bi cho nên hắn cần tại tôn này hắc cám tiên đế trước khi thoát khốn bồi dưỡng được một tôn đương đại tiên đế đến chu s á t rơi tôn này hắc cám tiên đế gãy mất táng tiên đế một cái cánh tay xáo trộn hắn bố cục l i ê u đế vốn là một tôn chuẩn đế thực lực dù là tại rất nhiều chuẩn tiên đế bên trong đều thuộc về đ ỉ n h phong hàn ngũ tần mục vốn là con đếm thử điểm hóa nó trở thành tiên đế ý nghĩ hiện tại l i ê u đế mặc dù đã vất lạc nhưng nếu là nàng thật sự có cơ hội có thể thành tựu tiên đế cho nên tần mục muốn thử một chút xem có thể hay không đem liều đế bồi dưỡng được tới có tiền bối hỗ trợ văn bối tự nhiên yên tâm Liên vương gặp tần mục chủ đ ộ n gật ôm lấy giúp liêu đế phục sinh trách nhiệm, mừng lấy liêu Linh trợ trách giúp sinh nói. Diệp phục đế Ơn. dỡ v n cùng Hoàng Linh Nhi nha cái hai mà kêu hai cái đầu đầu, a k h ô n gật có các có cái mục ở đây đoạn này thời gian. Các nàng có hay loạn. gian, nàng không dẫn xuất cái gì Tần thời xuất gì g gật đầu lại hỏi hai nữ sự t ì n h tới tiền bối ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này hai vị tiểu thư cũng tại bàn vương vực bên trong hoạt động có bàn vương bảo bà hộ không còn phát sinh bất cứ chuyện gì ngược lại là hai vị tiểu thư khiêu chiến không ít tiên vực thiên tiêu vô song thiên tư thật là khiến người sợ hai thản p h ụ liên vương từ đáy lòng cảm khai nói tần mục sau khi đi không có quá dài thời gian linh nhi cũng theo ngủ say bên trong thanh tình về sau nàng cùng diệp linh vận hai người một bên chờ đợi tần mục trở về một bên tại trong tiên vực du lịch trong thế giới này cao thủ so hậu thế giả thiên thời đại cần phải nhiều nhiều lắm tùy tiện đi vào dạng này một cái rộng lớn sáng trói qua đời tại kinh lịch sơ kỳ không thích đứng về sau hai nữ về sau liền nhanh chóng dung nhập trạng thái bên trong cái này trăm năm thời gian các nàng cơ hồ đem b ả n vương vực bên trong tất cả chân tiên cảnh cường giả cũng khiêu chiến mấy lần ngoại trừ mấy tôn cực kỳ cổ lão thậm chí có thể được xương tụng là chuẩn tiên vương tồn tại hai người bọn họ không phải là đối thủ bên ngoài Cái k hai á quá c đ số chân t ê nữ cảnh cơ cũng các được cùng phải sinh linh, cơ hồ cũng thua ở các nàng trên Trường nổi lên. Ha ha, phải không? Nghe được diệp Linh Vận cùng Linh Hoàng Nhi n hồ thua Ha ha, hai gió Diệp tay. mưa ở biểu hiện về sau, tần m ụ cũng trên mặt không khỏi hiện lên không hiện nữ hiện, mỉm khỏi Hai cười. biểu c không tại tần mục ngoài dự liệu mà nằm trong dự liệu cho dù cái này thượng cổ thời đại muốn so lam thiên thời đại cương b ự c rộng lớn vô số lần thiên tiêu tuyển h i n ra liền liền lam thiên thời đại hoàng kim cũng xa xa không cách nào so sánh lại như thế nào linh hoàng nhi thế nhưng là từng chiếm được tần mục chỉ điểm diệp linh vận thì càng không cần phải nói hoàn toàn là tại tần mục chiếu khán giới lớn lên tất cả cảnh giới tu luyện cũng đạt tới hoàn mỹ về sau càng là cùng nữ đế cùng nhau tu luyện bù đắp nhau chiến lược tại cùng cảnh giới sinh linh bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại có dạng này nội tình dù là cái này tiên vực bên trong thiên tiêu xuất hiện lớp lớp cao thủ nhiều như mây cũng vô pháp che đậy tranh l ệ n h hai nữ phong thái bất quá nghĩ đến còn tại hậu thế nữ đế còn có rơi xuống bên trong dòng sông thời gian diệp p h ạ m vô thủy mọi người tần mục liền ở trong lòng than nhẹ một tiếng nếu là lúc trước tất cả mọi người đi vào cùng một đoạn lịch sử dòng sông bên trong cũng không tệ dù sao tại đám người cũng đột phá hồng trần tiên về sau bọn hắn tại lam thiên giới trưởng thành đã đến đầu tần mục vốn là dự định tại về sau mang t r ư ớ c mọi người hướng càng thêm mênh mông rộng lớn thế giới để bọn hắn trưởng thành ngươi có biết cái này tiên vực bên trong nơi nào có vạn vật thổ nếu là đem cái này mai niết bản tiên t r ù n g trồng ở vạn vật thổ bên trong nên có thể gia tăng mấy phần nắng niết bản trùng sinh khả năng tần mục thu hồi liệu đến niết bản tiên t r ù n g phản đối liên vương hỏi vạn vật thổ chính là, tồn tại trong thuyết, hiện ra sắc, chính là thiên địa chỗ thanh n é n tích chứa trong đó lấy b ả n bạc mây tinh địa khí tương truyền nếu là sau khi chết đem thi thể trôn cất vạn vật thổ bên trong liền sẽ n ế t bản trùng sinh chuyển thế trở về chuyển thế mà nói mặc dù viền v ô n g nhưng nếu là có thể đem liếu đế niết b à n tiên t r ù n g trồng ở vạn vật thổ bên trong hiệu quả cần phải so với lúc trước đem thanh đế niết b à n tiên t r ù n g trồng ở hóa trong tiên chỉ phải tốt hơn nhiều vạn vật thổ trước đó từng tại cái này trong truyền thuyết xuất hiện qua bất quá tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng liên vương cao mày nói bất quá tiền bối ngươi yên tâm ta nhất định sẽ gấp rút thời gian nghe ngóng cái này vạn vật thổ hạ lạc một ngày có tin tức liền thông chi tiền bối ngươi rõ ràng sợ tại trong tiến vực cái này vạn vật t h ổ cũng là cực kỳ chân quý thân vật có đôi khi một cái kỷ nguyên đi qua cũng không nhất định xuất hiện một lần bất quá vì l i ê u đế có thể thuận lợi niết bản trở về dù là tìm khắp toàn bộ thiên vực liên vương cũng ở đây không tiếc ân ta hành cung liền ở chỗ này lấy có tin tức ngươi cho ta biết liền có thể tần mục đem tự mình hành cung nơi ở nói cho liên vương lập tức trả lời trước khi ta đi ngươi không phải tại bản vương thành sao làm sao hiện tại lại chạy đến cái này l i ê u đế thành tới chính là bởi vì l i ê u đế sự t ì n h tiền bối có chỗ không biết l i ê u đế vẫn là sự t ì n h chúng ta chỉ sợ giấu diếm không được bao lâu liên vương cười khổ nói lập tức liền đem hết thẻ nguyên nhân cũng cáo chi tần mục l i ê u đế không chỉ là đường kim trong tiên vực trí cường giả đơn giản như vậy nàng vẫn là tiên vực chúng sinh trụ cột tại l i ê u đế chưa chứng được chuẩn tiên đế chi vị trước tiên vực cùng bị hắc cám nhuộm dần dị vực tranh đấu không ngừng thời thời khắc khắc cũng đang chém g i ế t lẫn nhau máu nhuộm biên cương từ khi l i ê u đế chứng được chuẩn tiên đế chi vị về sau có nàng dị vực mới tạm thời bình tĩnh trở lại không dám cùng tiên vực là địch từ đó tiên vực chúng sinh mới nên đón mấy cái kỷ nguyên hòa bình yên tĩnh t u y n g u y ệ n bất quá dạng này thời gian đến liều đế vẫn lạc mới thôi chỉ sợ, sợ liền muốn kết thúc bàn vương trước đó triệu tập tại vực bên trong tất cả chân tiên đến c hiện í n muốn để bọn hắn h h là làm tốt để c ế đế đế giếm giếm biết n chuẩn、bị. Liên vương tọa chấn liều đế thành, cũng là muốn phong tỏa tin tức, đem liều đế vẫn lạc tin liền không đấu đem được. giấu giấu liều liều lâu lâu, tức, lạc tức, có cho thể bị. bao bao dị là i vực tọa tỏa nay mặc dù phổ thông tiên vực sinh linh cũng còn tỉnh tỉnh mê mê không biết muốn phát sinh cái gì nhưng phạm là chân tiên cảnh phía trên sinh linh sớm đã trong lòng hoang mang rối loạn chờ đợi lấy đổ máu náo động tiến đến bất quá bây giờ nhìn mấy cái này k ỳ nguyên dị vực mặc dù chưa từng cùng ta tiên vực phát sinh đi chiến nhưng lại có không ít dị vực sinh linh đã xông vào ta tiên vực bên trong cái này mấy chục năm dị vực lại bắt đầu ngao nghe muốn động liên tiếp thăm dò ta tiên vực biên cương chỉ sợ là động tác của chúng ta đã khiến cho chú ý của bọn hắn l i ê u đế vẫn lạc tin tức cũng đã giấu g i ế m không được bao lâu liên vương cười khổ nói mấy cái kỷ nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức chẳng lẽ các ngươi còn không có trực diện dị vực dũng khí sao tần mục c a o mày nói một số thời khắc quá mức án ổn cũng không phải là chuyện tốt l i ê u đế mặc dù đánh lên tiên vực đại kỷ cho tiên vực mang đến mấy cái kỷ nguyên hòa bình nhưng ở liều đế che chở cho có quá nhiều người đã quên đi ngày xưa nợ máu quên đi còn có dị vực đại địch ở bên như làm cho liều đế thân、viện. liên vương mặc dù vẫn chưa nói xong nhưng tần mục đã minh bạch hắn ý tứ liêu đế tồn tại mặc dù che chở tiên vực chúng sinh nhưng cũng làm bọn hắn quên đi nguy hiểm không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mấy cái kỷ nguyên nghỉ ngơi lấy lại s ứ c tiên vực chỉnh thể chiến lược có lẽ vẫn còn so sánh không lên trước đó thường xuyên cùng dị vực phát sinh huyết chiến thời điểm t i ê n bối không biết ngươi có phải hay không có thể thay thế liêu đế ứng tiên vực chúng sinh đâu liên vương trầm mặc một lát vẫn là hy vọng nói không thể ta chỉ là một cái người chứng kiến cũng không thể can thiệp quá nhiều tần mục lắc đầu nói chân áp hắc cám tiên đế đã là thân là nửa bức chủ tể hắn ở thời đại này có thể làm đến cực hạn trừ cái đó ra hắn đã không cách nào lại làm bất kỳ thay đổi nào lịch sử tiến trình sự t ì n h tiên vực cùng dị vực chi tranh chỉ có thể nhìn chính bọn hắn chương ba trăm bảy mươi hai dị vực vương tổ phát trị nhìn xem liên vương tại trên mặt hơi có vẻ thần sắc thất vọng tần mục bất vi sở động chính như hắn nói tới như vậy chấn áp hắc cám tiên đế đã là hắn có thể làm mức cực hạn nếu là không có hắn chấn áp hắc cám tiên đế chỉ sợ không dùng đến mấy cái kỷ nguyên toàn bộ tiên vực đều sẽ bị hóa thành hắc á m cương vực toàn bộ sinh linh cũng sẽ bị h ắ cám xâm nhiễm bây giờ mặc dù có dị vực đại địch ở bên có thể sẽ làm cho tiên vực chúng sinh đ ổ máu nhưng dù sao cũng so toàn bộ tiên vực cũng diệt v o n g phải tốt hơn nhiều bất quá tần mục mặc dù không có ý định lại ra tay lại có thể phù hộ diệp linh vận cùng linh hoàng nhi nữ làm các nàng ở đời này lịch luyện chém giết mà không bị t u ế nguyệt nhân quả chi lực c h ó i buộc bất quá hai nữ có khả năng làm cũng bất quá là hạt cắt trong s a mặt thôi l ư ơ n g giới đại chiến liều chính là dị vực cùng tiên vực chỉnh thể chiến l ự c tại loại tầng thứ này cổ trước khi chiến đấu cho dù là tiên vương cảnh cừng giả cũng chỉ có thể được xưng tụng là chủ lực lại không thể hoàn toàn tả hữu đại cục h ỉ có như liễu chuẩn tiên đế cảnh tồn tại mới có thể định cắn thôn kết thúc đại chiến diệp linh vận cùng linh hoàng nhi mà hai nữ mặc dù thiên tư vô song nhưng tấn thăng chuẩn tiên đế con đường đối với các nàng tới nói còn rất dài cho nên tại trận này dị vực cùng tiên vực lưỡng giới đại chiến bên trong các nàng mặc dù có thể tham dự trong đó nhưng lại không cách nào tả hữu kết quả sau cùng liên vương đại nhân không xong vừa mới từ biên quan đế thành đạt được đưa tin có dị vực bất hủ mang theo vương tổ pháp trị đến đây đánh ta tiên vực biên quan đột nhiên một vị trấn thủ liễu đế thành trần tiên theo thần miếu bên ngoài và vào thần sắc có vẻ hơi bối rối luôn chuyện gì xảy ra liên vương thân thể chấn động lập tức ý thức được việc này tính nghiêm trọng trước đó dị vực tại biên cương mặc dù nhiều có tiểu quy mô bạo động nhưng phần lớn đều là nhân đạo lĩnh vực chiến đấu ngẫu nhiên mấy lần cũng mới xuất động một hai tôn bất hủ cảnh sinh linh xuất chiến mà thôi dị vực bất hủ tiên vực c h â n tiên dị vực vương tổ tiên vực tiên vương dị vực vương tổ cùng tiên vực tiên tại bình thường đều là một giới trụ cột c ứ n g giả sẽ không tùy tiện có hành động nhưng một khi xuất động đại biểu chính là nên giới ý chí hiện tại lại có bất hủ cảnh sinh linh mang theo dị vực vương tổ pháp chỉ mà đến cái này rất có thể đại biểu cho dị vực sẽ đối tiên vực khai thác đại động tác tiêu pháp chỉ bên trên là dị vực vương tổ hạ xuống mệnh lệnh nói là lần này mang dị vực đại lượng tiên k i ê u đến muốn cùng ta trong tiên vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu luận bàn giao lưu một phen sinh tử bất luận cũng không còn đắc ý tiên k i ê u đến đây báo tin chân tiên sắc mặt khó coi nói luận bàn giao lưu sinh tử bất luận đây coi là cái gì không còn đắc ý liên vương cười lạnh nói cái gì giao lưu bất quá là đánh lấy giao lưu ngụy trang mượn cơ hội này đến tìm kiếm tiên vực hư thực vì ngày sau cùng tiên vực quá chiến chuẩn bị sẵn sàng thôi bây giờ tình huống như thế nào vị t ê u tiên vương tại đế quan toa trấn liên vương tiếp tục hỏi liêu đế thành mặc dù tại tiên vực trung ương nhưng khoảng cách biên cương đế quan lại không phải gần nhất trung ương còn cách cái khác mấy tôn tiên vương lĩnh vực hiện tại xuất hiện chuyện lớn như vậy mấy vị này chủ sĩ nghiệp khẳng định cũng trước liên vương biết được nói không chừng giờ phút này đã khai thác hành động trước hết nhất nhận được tin tức chính là bản vương đại nhân giờ phút này bản vương đại nhân đã mang theo bản vương vực thiên kêu tiến về biên cương đế thành nên đón khiêu chiến đến đây báo tin tức trần tiên vội và nói cái kia còn tốt xem tại nhẹ nhàng thở ra thân xác cũng hỏa hoãn mấy phần vào giờ phút như thế này t i ê n vực ngàn vạn không thể lối bước dù chỉ là đáp lại hơi chậm một chút xíu đều sẽ cổ vũ dị vực sinh linh h ủ y trương k h í diễm cuối cùng vẫn là không dối gặt được lưỡng dối đại chiến cuối cùng vẫn là muốn bắt đầu a liên vương thở dài bây giờ dị vực động tác liên tiếp thậm chí l i ê n vương tổ pháp chỉ cũng xuất động hiển nhiên đã bờ ép ghi thăm dò đến một ít tin tức chỉ bất quá còn không cách nào thật sự xác định liêu đế có phải hay không vẫn là thôi nếu là khi bọn hắn xác minh hết thạy cũng biết được tiên vực chiến lược trải qua mấy cái kỷ nguyên phát triển cũng không còn tăng trưởng quá nhiều thậm chí còn không bằng trước đó sợ rằng sẽ không lưu tình chút nào đánh lén tới đợi đến, đến đây báo tin tức trần tiên lui ra về sau tân mục nhìn liên vương một chút liền n g ờ i nói nếu như thế vậy ta liền rời đi trước tiền bối muốn đi trước bàn vương vực sao liên vương cung kính nói ân tân mục gật gật đầu ta về sau cơ bản đều sẽ đợi tại đưa cho ngươi hành cung chỗ vị trí ngươi nếu tìm được vạn vật thổ trực tiếp đến đó tìm ta liền có thể dứt lời về sau tân mục liền rời đi liều đến thành hướng bàn vương vực người trong nghề đi trở về bàn chủ vương nội tân mục về trước thượng thương hành cung bất quá diệp linh vận cùng linh nhi mà hai nữ cũng không tại về sau hắn lại tiến về bàn vương thành bàn vương vực bên trong mông bàn vương thành chiếm cứ non nửa phiến vũ trụ rộng lớn vô biên khí thế hùng hồn bây giờ bản vương thành vẫn như c ũ n h ư cùng đi nhật bản phồn thịnh ở giữa tu sĩ vô số vang lai không thể bất quá cùng tần mục bên trên cái này lúc rời đi so sánh bây giờ bản vương thành bên trong lại nhiều hơn m ấ y phần ngưng trọng cùng bầu không khí ngột ngạt tần mục giáng lâm về sau bàn long thành phía dưới cũng không phát hiện diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ ngược lại là tìm được ngày xưa vị kia dẫn bọn hắn đến đây bàn vương thành lạc ly tiểu cô n ơ n tiền bối là ngươi đột nhiên nhìn thấy tần mục về sau lạc ly có vẻ hơi kinh ngạc bất quá sau đó trở nên có chút cấu thúc hệt nhiên là biết được tần mục thân phận không hề tầm t h ư ờ n g diệp linh vận nha đầu kia đâu ngươi biết nàng đi đâu không tần mục cũng không hề để ý lạc l y công nghệ trực tiếp hỏi nghe nói dị vực sinh linh xâm phạm linh vận tỷ tỷ và linh nhi tỷ tỷ cũng cùng bản vương đại nhân đi biên cương đế thành lạc ly láo lao thật thật nói bởi vì cũng có chức mang theo tần mục cùng diệp linh vận đến đây bản vương thành duyên p h ậ n tại lại thêm diệp linh vận đối lạc l y tiểu cô nương này lại mười phần yêu thích cho nên tại tần mục rời đi trong khoảng thời gian này chúng nữ trung đụng rất không tệ đi biên cương rồi tần mục nghe vậy khẽ giật mình lập tức lắc đầu cười khổ nói cô nàng này hắn mới mạng tức lấy liêu đế thành nơi đó đạt được tin tức không nghĩ tới hai cái này cô nàng vậy mà đã theo bản vương cùng nhau tiến về tiên vực biên cương chương ba trăm bảy mươi ba biên cương đế quan biết được hai nữ đã không tại bản vương về sau tần mục cũng không còn ở đây dừng lại mà là lập tức xuất phát ngựa không ngừng vò hướng tiên vực biên cương đế thành bước đi mặc dù có bản vương chiêu nhưng dị vực cùng tiên vực ở giữa dù sao tồn tại hai bên đại thủ cho dù là bản vương cũng không nhất định có thể đủ chân chính hộ đến hai nữ chu toàn chỉ có tần mục tự mình chiếu vào mới có thể yên tâm tiến đế trong một ý niệm liên có thể vượt qua không có kết quả tại kia bình địa cuối cùng hoàn toàn mờ mịt tối tăm mờ mịt giống như là bị vô tận hỗn độn khí quấn quanh nối liền trời đất chiếm cứ trong mắt tất cả không gian nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện kia vô biên vô tận mông lung màu xám không phải cái khác mà là một tòa hùng vĩ vô tận thành trì cổ thành nguy nga cao cao thẳng nhập vượt ngoại không lui mà rộng lớn Căn tại chỗ này trước đó tần mục cũng đã hiểu qua tòa này đế thành là tiên vực vô số sinh linh đổi tận đức vạn tội lại mới đức thành t h ấ n thủ tiên vực biên cương ngăn cản dị vực đại địch có thể nói tòa này đế thành là vắt ngang tại tiên vực cùng dị vực ở giữa đạo thứ nhất bình chướng cũng là cuối cùng một đạo nếu là liền nơi đây cũng thất thủ toàn bộ tiên vực cũng tất cả đều hội đánh rơi trắng trận bại lộ tại dị vực trước mặt tần mục bước ra một bước đi vào đế quan phụ cận t o à này n đế thành thật sự là quá mức khổng lồ đã vượt xa thành quy mô một k h o a lại một k h o a ngôi sao quay trùng quanh tại tường thành bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy từng t r à n g từng t r à n g tinh hạ từ cái này đứng thẳng vực ngoại bên trong trên tường thành r ụ xuống về phần kiến tạo xây thành vật liệu cũng đều là từng k h o a h ả i cốt đắp lên cùng một chỗ đúc thành cái này c ủ kim đệ nhất thành cho dù là chân tiên cảnh sinh linh đứng tại đế thành trước trong lòng hiện lên ý nghĩ duy nhất chính là tự thân nhỏ bé nó thật sự là quá mức rộng lớn cùng mênh mông vô bờ vô bến giống như là một cái đến từ hồng hoang manh thú lẳng lặng đóng tại nơi này để bảo toàn tiên vực chúng sinh an bình tần mục cũng không kinh động bất luận kẻ nào lặng yên nhật quan lại lặng yên hướng quan ngoại bước đi từ đế quan trong vượt qua làm hắn không khỏi hơi xúc động đóng giữ đế quan sinh linh cùng tiên vực bên trong sinh linh hoàn toàn khác biệt nơi này sinh linh dù là thực lực thấp tuổi tác so sánh k i ế p nhưng trên thân cũng có một loại sứ thiết huyết sát phạt chi khí cử chỉ ngồi nằm ở giữa lôi lệ phong hành cùng trong tiên vực cùng cảnh giới sinh linh so sánh đế quan bên trong sinh linh đạo cơ càng thêm phong phú tu vi cũng càng thêm tinh xảo càng là nhiều hơn mấy phần sát phạt quả quyết đây đều là quanh mình vị trí hoàn cảnh mang cho bọn hắn nơi này không giống với an ổn tiên vực mỗi một ngày đều có thể gặp phải đổ máu cùng tử vong siêu nhiên cái này mấy cái kỷ nguyên đến tiên vực cùng dị vực ở giữa cũng không bộc phát đại chiến nhưng sinh ở tòa này đế thành bên trong sinh linh vẫn như cũng gặp phải tiên vực nội sinh linh chưa từng trải nghiệm qua áp lực đương nhiên những ngày áp lực cũng đã trở thành thành tựu căn nguyên của bọn họ nhất t m nhất trác đều là định số tần mục thở dài nếu là tiên vực bên trong sinh linh cũng như là đế quan bên trong sinh linh thì sợ gì dị vực vượt qua đ ế quan thần mục rốt cục đi tới chân chính lượng giới chỗ g i a o hội ở chỗ này hắn cũng cảm nhận được diệp linh vận cùng linh hoàng nhì hai nữ khí tước đây là một mảnh không sai sa mạc ước vạn rằng cắt vàng vô tận trong đó phần lớn đều đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm đủ để chứng minh vạn cổ tuế n g u y ệ t đến nay nơi này đến cùng trải qua cỡ nào thảm liệt chèm g i ế t một cái sông lớn từ cổ mạc bên trong xuyên qua vắt ngang giữa hai giới dòng nước dậy sóng chưa từng đ o ạ n t u y ệ t bất quá cái này sông lớn nước sông nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kinh dị bởi vì nó là màu đỏ tươi quỷ dị mà yêu diễm giống như là vô tận máu tươi đang chạy đoá đoá bọt nước bước lên đến có thể nhìn thấy vô số cổ bạch cốt theo trong nước sông quần quận mà ra có chút hai cốt đến nay vẫn hiện ra nhàn nhạc vùng quang tản ra nhàn n h ạ t tiên linh tức giận kia là chân tiên cảnh cường giả sau khi chết lưu lại hai cốt chân tiên cảnh cường giả、A. dù là đặt ở trong tiên vực cũng là chư hầu một phương có thể c h ấ n thủ một phương vũ trụ cổ tồn tại nhưng ở nơi này cũng bất quá là cái này sông lớn bên trong một bộ bộ phim xương thôi t ú c truyền cái này dòng sông chính là hoàng t u y ể n chi nhánh một trong vốn là màu vàng nhưng ở tiên vực cùng dị vực ngày xưa thảm liệt chiến bên trong bị vô số cường giả máu tơi nhuộn đỏ đến nay vẫn hiện ra xích hồng c h i s ắ c chưa từng cải biến nhưng mà đây chỉ là ngày xưa thảm liệt đại chiến chứng kiến một trong thôi bởi vì cái này mênh mông d ư ớ i cắt vàng chỗ vùi lấp thi hải cũng không so cái này sông lớn bên trong ít tần mục mỗi một bước bước ra đều có thể dẫm tại không biết là cái gì vị trí hải cốt bên trên phát ra vô cùng thi đấu người tiềm vang đây là vô tận thuế nguyệt đến nay tồn tại đạp trên những ngày xương khô tần mục thậm chí có thể tưởng tượng đến năm đó đại chiến đến cùng đến cỡ nào thảm liệt vô số đủ để uy chấn một phương cường giả cùng thiên tiêu tại cái này lượng giới trên chiến trường lại chỉ có thể ảm đạm v ẫ lạc hóa thành một đống tàn xương, một nắm cho tại h à mảnh ộ t đ này đất chết cuối cùng cả phiến thiên địa giống như là bị một loại lực lượng vô hình chia cắt thành hai nửa một nửa là đế quan bên ngoài đẩy trời cắt vàng mà đổi thành một nửa thì bị nồng đậm hắc cám khí tức bao vây tràn ngập tử vong cùng khí tức ngột ngạt nơi đó chính là tách rời dị vực cùng tiên vực chân chính biên giới nơi ở lúc này tại cái này chia cắt giới bên cạnh nơi ở hai bảy sinh linh đang khẩn trương ràng co một đám sinh linh đến từ đế thành một phương này từ bàn vương pháp thân dẫn đầu diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai người thình lình xuất hiện m a đổi thành một đám sinh linh đến từ dị vực quanh thân cũng bị nồng đậm hắc cám khí tức bao vây bọn hắn hình thể không đồng nhất chúng tộc khác biệt nhưng lại đều mang một loại nhiếp nhân tâm phép huy áp lấy hướng tiên vực đám người ánh mắt cũng vô cùng tiếp cái loại cảm giác này tựa như là sắp săn thức ăn kẻ săn mồi đem tiên vực đ á n người coi là con mồi loại kia cao cao tại thượng ánh mắt làm cho tiên vực bên này đông đảo các tu sĩ đã kinh lại giận đối phương tư thái thật sự là quá càn rỡ giống như là hoàn toàn xem thường cái này một giới tu sĩ đem bọn hắn xem như con mồi mà không phải cùng cảnh giới đối thủ mà tại bọn này dị vực tu sĩ hàng trước nhất một cỗ chiến xa từ một con trâu già lôi kéo lẳng lặng đứng sừng sững ở đó chiến xa cổ kính mặt ngoài táng tre kín dày đặc vết tích đều là các loại binh khí lưu lại pha tạp vết thương ghi chép đã từng chiếc này chiến xa chủ nhân chỗ trải qua huy hoàng mà đầu kia kéo xe lóng như càng là thần dị phi thường quanh thân ánh vàng rực rỡ liền liền hai cây cá cũng là như thế giống như là từ lúc bằng vằng dòng chỉ là tại mũi miệng của nó ở giữa lại không ngừng có quần quận hắc khí phun ra ngoài q u dị mà yêu diễm chiếc này chiến xa l ặ n g lặng dừng ở tất cả dị vực sinh linh phía trước mà tại nó về sau rất nhiều dị vực sinh linh lại không một người có chỗ dị nghị ngược lại nhìn về phía chiếc này chiến xa ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt vẻ sùng kính đây hết thảy chỉ vì chiếc này chiến xa chủ nhân thuộc về dị vực một vị vô địch vương tổ tại dị vực có uy danh hiền hách vương tổ an lạc một cây hoàng kim thần ngư mâu chu sát tư phương đị thủ trên trời dưới đất duy ngã độ tôn giờ phút này tại đầu này hoàng kim thần ngưu kéo vận trên chiến xa cổ một đạo pháp trị lẳng lặng nằm ở nơi đó chính là từ an l ạ t vương tổ tự mình tự viết pháp trị từ tọa kỵ của hắn mang đến đứng tại đế quan phía trước đây cũng là tộc ta vương tổ ý tứ không biết bàn vương đại nhân ý như thế nào lôi kéo chiến xa hoàng kim thần ngưu nhìn qua bàn vương không nhanh không c h ậ m nói giờ phút này trong chiến xa tấm kia vương tổ pháp trị đã mở ra từng mai từng mai tiên vương phủ văn như là từng vòng màu đen quá ngày vắt ngang trong hư không t i ế đại biểu là viết chương này pháp trị vương tổ ý chí hử tức là luật bản sao là sinh tử bất luận an lạt lời này cũng quá mức khoa trương bàn vương cười lạnh này cái này dị vực tu sĩ chỉ đem tới một trường vương tổ pháp trị mà chân chính dị vực vương tổ cũng không d á n g lâm cho nên bản vương chân thân cũng chưa xuất động mà là c h ấ n thủ đế thành bên trong lúc này ở này bất quá là bản vương một đạo pháp thân mà thôi ha ha đã là hai g ố i quyết đấu nên chảy nhiều máu cũng lộ ra chính thức trang trọng một chút bàn vương đại nhân tức giận như thế thật chẳng lẽ chính là tiên vực đã không người nào sao hoàng kim thần như sinh trầm giọng nói thanh âm có chút khinh miệt người thì tính là cái gì cũng dám chất vấn bản vương lời nói lời này đổi an lạt tới nói còn t ặ n được Bàn Vương n hoàng ì n về phía h kim thần ngưu ánh mắt lanh vô cùng, một đạo vô hình khí cơ tiêu tán ra ngoài, đánh vào Hoàng、kim、Thần Ngưu trên lưng, làm cho. Trong khí mắt một Kim làm tiêu lượng, vô cơ cho. đạo vào phung quý ra miệng bốn cũng sinh phía sau rất nhiều dị vực tu sĩ gặp bàn vương đ ỗ n nhiên xuất thủ đều là thần sắc tiêu m à đến có mấy tôn sinh linh đột nhiên dậm chân hướng về phía trước Lùi là dù Kim sinh nói. ra, trưởng ra Hoàng Thần Nhìn chỉ gào to Ngưu nó vương mặc một dít tổ được, dị vực vị nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống dưới vương tổ chi h uy không thể khinh l ụ hoàng kim thần n h ư xin biết nó vừa mới lời nói đã chọc g i ậ n tới một tôn tiên vương uy nghiêm chính như bản vương vừa nào lời nói này muốn nói cũng chỉ có thể từ dị vực vương tổ tới nói lúc này mới cùng bản vương thân phận n g a n g nhau vừa mới nói n ô n ngữ làm tức giận bản vương đã là đi q u a giới hạn bản vương làm c h ứ n g trị tấm kia vương tổ pháp chỉ nhưng lại chưa ngăn cản cũng đủ để chứng minh việc này đã là an lạc vương tổ ngầm đồng ý tiên cảnh cự đầu cao cao tại thượng cao quý không tản ổ i mỗi ít lời chỉ có cùng cảnh giới ở giữa tồn tại mới có thể mở miệng dù là hoàng kim thần ngư cũng không phải là tiên vực sinh linh cũng không thể vào ngữ ừ bản vương bất quá là hơi thi nhỏ trừng phạt thôi lại có mạo phạm t h ậ t không dễ tha bản vương giảm nhiệt nữ g đạo bất quá hắn nhìn về phía hoàng kim thần ngư sau đông đảo dị vực sinh linh ánh mắt lại hơi có chút nặng những n à y dị vực sinh linh cũng có được bất hủ cảnh tu vi bản vương thân là tiên vương cảnh cự đầu những n à y dị vực tu sĩ chiến lược như thế nào vẹn vẹn theo mặt ngoài hắn liền có thể xem rõ một hay chuyện cho tới bây giờ dị vực binh lâm thành h ạ hùng hổ d ọ người một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi nếu là lùi bước sẽ cho tiên vực một phương sinh linh mang đến vô cùng nặng nề tinh thần đà kích chỉ có ứng chiến con đường này bất quá đã trải qua mấy cái kỷ nguyên hòa bình sau tiên vực tạo ra thiên kêu i nhóm sẽ là dị vực bọn này hộ lang đối thủ sao trận chiến này vô luận là lùi bước v ẫ n bại đều sẽ đối toàn bộ tiên vực tạo thành vô cùng nặng nề đà kích chương ba trăm bảy mươi lăm ai dám đánh với ta một trận ta tu đạo ba trăm vạn năm chứng được bất hủ vị đáng tiếc mấy cái kỷ nguyên đình chiến vô duyên cùng các ngươi cái này một giới cùng thế hệ thiên phú giết bây giờ may mắn được an lạt vương tổ cho cơ hội này trong các ngươi nhưng có ai dám đánh với ta một trận hoàng kim thần ngưu phía sau một tôn khôi ngô cao lớn sinh linh bị c u ầ n c u ộ n mây đen ba o vây nơi đó dạo bước tiến lên mà ra đi lên phía trước thành âm bên trong mang theo vô cùng tự phụ hương vị tôn này sinh linh hình như bên trong c h o thú có bốn cái vó chân mười phần hùng tráng cùng khôi vĩ như là sư h ổ tu đạo ba trăm vạn năm liền chứng được bất hủ chi vị nghe được tôn này sinh linh tự nói về sau bàn vương sau lưng mang đến đông đảo tiên vực thiên tiêu đều là thân thể chấn động tại tiên vực muốn trở thành chân tiên cần đi qua năm tháng d i i đẳng đắng tích lũy tiên vực bên trong ba trăm vạn thọ nguyên nhân đạo trí tôn chỗ nào cũng có nhưng là ba trăm vạn thọ nguyên c h â n tiên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời không có chỗ nào mà không phải là danh c h â n tiên vực đi tiêu kỳ tài mà bây giờ đối phương tùy tiện bước ra nhất danh cường giả liền đủ để so sánh trong tiên vực đ ỉ n h cấp kỳ tài chẳng lẽ nói cái này cái này cái gọi là l u ậ n bản dị vực đã đem chân chính tiên tiêu cũng xuất động hay sao trong tiên vực đông đảo tiên tiêu đều trên mặt rung động tâm tình không bình tĩnh nhưng diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ tâm tình nhưng không có bởi vì tôn này dị vực sinh、linh、lời nói mà có chút chập trùng ba trăm vạn năm chứng được chân tiên vị vô luận là diệp linh vận vẫn là linh hoàng nhi các nàng thành t i ể u chân tiên sử dụng thời gian đều chỉ có chỉ là mấy chục vạn năm thời gian thôi các nàng phạm nguyên còn chưa đủ trăm vạn năm đâu mà lại hai nữ thành tiên hoàn cảnh cần phải so hiện tại muốn ác liệt vô số lần ở đời sau mẫu thiên thời thay mặt thành t i ể u hồng c h â n tiên chỉ cần không vẫn lạc ngày sau chứng đạo tiên vương cơ h ộ i là chuyện chắc như đinh đóng cột nếu là tại cái này tiên khí nồng đậm đạo tác hoàn thiện có thể bị rõ ràng cảm giác được qua đời diệp linh vận thậm chí có lòng tin tại vạn năm thời gian bên trong liền thành liền chân tiên cho nên tôn này nói mình dùng ba trăm vạn năm chứng được bất hủ vị sinh linh tại hai nữ trong mắt thật không đáng chú ý bất quá lần này tiến về biên cương đế quan chuyến đi hai nữ chỉ là gặp chứng người quá k h á i cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ bởi vì tần mục trước khi đi phân phó tại bàn vương cũng không dám nhường hai nữ xuất thủ sợ hai ngoại ý muốn nổi lên không cách nào hướng tần mục b ằ n giao liên liên cái này cái này đế quan chuyến đi đều là diệp linh v ậ n chủ động năn nỉ bàn vương dẫn các nàng đến đây tôn này dị vực bất hủ sinh linh mặc dù làm cho tiên vực bên này đông đảo thiên kiêu các tu sĩ cảm thấy rung động nhưng thời khắc thế này đối phương đã có người khiêu chiến nhất định phải có tương ứng thiên kiêu cũng ra ta đến đánh với ngươi một trận một đạo tiếng gào to vang lên nhất danh bị núi nát thần huy bao quanh thon dài thân ảnh tiến lên trước số tuyển đi lên phía trước ta thác bạc vũ đồng dạng tu đạo ba trăm vạn năm đánh với ngươi một trận đây là một tên thân thể cường tráng khí huyết như b i ể n nam tử trung niên mắt như sao trời thể nội dũng động khí tức cường đại là thác bạc vũ thác bạc vũ xuất chiến nhất định là sẽ đánh bại tên kia thất bại bọn giá hỏa này nhuệ khí gặp thác bạc vũ đứng ra rất nhiều thiên tiêu đều là tinh thần chấn động thác bạc vũ cũng là tiên vực tuyệt đỉnh tiên tiêu nghiêm trình mà nói hắn tu đạo không đủ ba trăm vạn năm cũng đã tấn thăng chân tiến cảnh tại bàn vương vực bên trong được vinh dự cùng thế hệ sinh linh bên trong đệ nhất cao thủ bàn vương mang tới những ngày thiên tiêu phần lớn đều thuộc về bàn vương vực đối thác bạc vũ thanh danh cũng biết quá sâu bây giờ gặp thác bạc vũ xuất chiến bọn hắn tự nhiên cảm thấy lòng có lực lượng gặp thác bạc vũ đứng ra bàn vương cũng là không để lại dấu vết gật đầu thác bạc vũ thực lực hắn cũng có chút yên tâm trăm vạn năm trước hắn còn từng chỉ điểm qua hắn đối với hắn cũng coi là ký thác kỳ vọng mặc dù không cảm thấy cái này thác bạc vũ có thể trở thành tiên vương nhưng trải qua hơn cái kỷ nguyên tích lũy cùng tu luyện trở thành một tôn chuẩn vương vẫn còn có chút hy vọng. Rất tốt. tôn này dị vực sinh linh chỉ là lạnh lùng nói hai chữ sau đó liền không nói thêm nữa ta còn chưa từng biết tên của ngươi đâu thác bạc vũ bình tĩnh nói người chết mà thôi biết tên của ta thì có ích lợi gì dị vực sinh linh mở miệng một đôi tinh hồng trong con ngươi ép khắp sắc ý. nghe nói lời này về sau tiên vực bên này các tu sĩ đều có chút c h ư n khí tôn này dị vực sinh linh thật sự là quá mức c u ồ n g vọng cùng tự phụ g i ế t thác bạc vũ song mi đứng đấy trong lòng hiện lên vô biên h ỏ a khí vận dụng lực lượng mạnh nhất dết đi lên như dòng huyết khí từ hắn đỉnh đầu bên trong sông lên trời không t h ẳ n sâu h ơ khung đối phương tôn này dị vực sinh linh Gặp Thác b ạ nhưng phát ra nhưng mà ộ t t làm cho i n tiên h n c l h vực bên này trong lòng mọi người giật mình chính là vẹn vẹn chỉ là mấy hai hiệp giao thủ về sau thác bạc vũ liền lâm vào thế yếu bị cái kia dị vực sinh linh chặt đứt một cái cánh tay miệng phun máu tươi bay ngược trở về đây chính là các ngươi cái này một giới tu sĩ thực lực sao quá yếu để cho ta không vui một trận tôn này dị vực sinh linh nhìn qua chật vật rút lui thác bạc vũ thanh âm lạnh như b ă n g nói chương ba trăm năm mươi sáu thạch sơn lật về một thành a lại đến thác bạc vũ gầm thét hai mắt xích hồng hắn tái tạo tay cụt tiến ra đón tiếp tục cùng tôn này dị vực sinh linh cực chiến hắn là ba triệu năm trước bàn vương vực bên trong cùng thế hệ bên trong đệ nhất cao thủ nếu là cứ như vậy nhận thua hậu quả khó mà tưởng nổi sẽ đối đến tiếp sau xuất chiến rất nhiều tiên vực thiên tiêu tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng cho nên cho dù là chế i n tử hắn cũng không thể lưu lại a không gì hơn cái này tự tìm đường chết thôi gặp thác bạc vũ còn dám tiến lên tôn này dị vực sinh linh không nói nhỏ nói hai người lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ nhưng mà kết quả lại là t à n khốc lần giao thủ này thời gian thậm chí còn so ra k é m trước đó lại là một vòng giao phong qua đi thác bạc vũ không địch lại bị tôn này dị vực sinh linh một lòng đập vào mi tâm đỉnh đầu vỡ vụn nguyên thần thành triệt để chết đi cái này không có khả năng thác bạc vũ bỏ mình tiên vực t i ê n kêu một phương yên tính vô cùng bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này Thác bạt vũ thế vũ người h ư n là bàn v ơ n g vực t năm trước cùng thế trong là ai n như đ tiên toàn t bộ vực phương này có người gầm thét quát hỏi tôn này dị vực sinh linh danh tự cho đến chết t h á c b ạ t vũ thậm chí cũng không biết đối thủ mình danh tự đây quả thực là một loại khó tả sỉ nhục tên ta k h ô n bà ba triệu năm trước ta cùng thế hệ xếp hạng hai mươi sáu kia sinh linh lạnh lùng nói xong câu đó về sau cũng không quay đầu lại quay người trở về tới hoàng kim thần ngữ phía sau k h ô n bà lời nói đem tiên vực bên này thiên kêu i cũng c h ấ n trụ mặc dù trên mặt bi phẫn nhưng trong lòng dâng lên hàn ý chỉ là dị vực cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ hai mươi sáu cao thủ liền có thể tùy tiện đem t h á c b ạ t vũ đánh chết phải biết tháp b ạ t vũ mặc dù chỉ là tại bàn vương vực bên trong cùng thế hệ thiên kiêu xương thứ nhất nhưng nếu là đặt ở toàn bộ trong tiên vực đoán chừng cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu chi vị nhưng bây giờ lại bị dị vực tôn này xếp hạng thua xa với hắn sinh linh dễ như chở bàn tay chém giết đây là đáng sợ cỡ nào sự tỉnh tên ta can lịch tu hành hai trăm vạn năm tại cộng đồng bên trong xếp hạng thứ mười hai ai dám cùng ngươi ta đánh một trận ngay tại tiên vực phương này thiên kiêu nhóm còn đắm chìm trong tháp b ạ t vũ bị đánh giết trong rung động dị vực phương lại có một cái sinh linh theo hoàng kim thần n ư u sinh phía sơ đi ra giống như người nhưng hình thể vô cùng trắng kiện trong lúc hành tẩu quá cũng tại run nhẹ nhẹ hắn bị màu đen vân khí bao khỏa hắn c h ỗ chán lại có chín cái mắt dọc đều lạnh lùng nhìn về phía tiên vực bên này v u dị mạ yêu diễm mạ thì xuống dưới một cái cùng thế hệ bên trong xếp hạng hai mươi sáu tiền hiện tại lại tới một cái cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một càn tiên vực phương này bầu không khí vô cùng ngưng trọng hắn xếp hạng còn xa hơn cao hơn nhiều kia không bà bàn vương trước đây hướng biên cương đế quan cái triệu tập bàn vương vực bên trong thiên tiêu bây giờ ba trăm vạn năm trước bàn vương vực cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ nhất thác b ạ t vũ cũng bị dễ dàng như thế chém giết bây giờ đối phương lại đi tới một cái càng thêm cường đại c a n lịch ai có thể chống đỡ bàn vương đại nhân để cho ta tới đi t h u c ạ c h thanh âm vang lên một cái điện cần đầy mặt cầm trong tay bạch cốt đại đồng thân mang ra thú ở trần cùng d ã vô cùng giống như là theo man hoang bên trong đi ra g ã nhân sinh linh đi lên phía trước không sợ hai chút nào nói nhìn tên này thô bạo tráng hắn sinh linh một chút bàn vương nhẹ nhàng gật đầu người này cũng không phải là hắn theo bàn vương vực bên trong mang tới mà là thở nhỏ tại biên cương đế quan lớn lên tên là thạch sơn là đế quan thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu dũng manh vô cùng từ nhỏ kinh lịch tàn khốc ma luyện không biết chém giết qua bao nhiêu dị vực sinh linh g i a g i a tên là thạch sơn đồng dạng tu đạo trăm vạn năm tiểu tử tới nhường ra ra giết người thạch sơn lời nói như đại dương dậy sóng mà tức giận rung động n h ư n g ra ra giết người thạch sơn lời nói như đại dương dậy sóng mà thức giận rung động nhường ra ra giết n g rất tốt ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được tộc ta sinh linh và khí hôm nay liền giết ngươi báo thủ cho bọn họ đầu kia sinh chín mắt d ọ t càn lịch nhìn qua thạch sơn trong mắt sát cơ g i ả d ạ o ha ha ha mũi chó ngược lại là lão lỉnh lấy ra ra chém ngươi thạch sơn t h é t dài b u ô n g l ỏ n g trong tay bạch cốt nữ tốt dũng bánh vô cùng trực tiếp làm hướng càn nghiên g dễ tới và anh đại chiến như vậy bộc phát hai người qua trong dây lát liền chiến làm một đoàn động tác của bọn hắn thật sự là quá nhanh hóa thành hai đoàn con đoàn hai người giao thủ con sóng làm cho thiên vũ vỡ ra quần tinh rơi xuống thiên địa cũng theo đó rút rơi đến cuối cùng không trung thậm chí có tia chớp màu đỏ ngòm x é lẫn có mưa như chút nước mà mưa vai xuống đến hai người giao thủ quá kịch liệt thậm chí kinh động đến ở chỗ này chết đi anh linh cổ linh làm cho trước kia đã chết đi chiến giả lại xuất hiện một luồng tàn hồn dẫn phát thiên địa dị tượng bất quá lần này c ổ c h i ế n lại cùng lúc trước khác biệt thạch sơn vừa lên đến liền chiếm cứ chủ động trong tay hắn cây tia bạch cốt đại b ồ n g hướng tới địch thủ kéo theo lấy tiếng gió gào thét giống như là ẩn chứa toàn bộ vũ trụ vĩ lực quét ngang qua c à n căn bản không dám đẹp bính chỉ có thể không ngừng chật vật lui lại phòng thủ giết thạch sơn nhảy cao vật lên trong tay bạch cốt đại bồng như là thái cổ ma sơn rơi đập không thể đ ị n h nổi màu đồng cổ ra thịt tản ra màu vàng kim nhàn n h ạ t q u a n huy khiến cho nhìn qua như là thái cổ chiến thần cuối cùng một đạo tiếng trầm vang lên thạch sơn trong tay bạch cốt đại bồng hung hăng đánh vào càn lịch trên thân trong nháy mắt cách cách xương cốt vỡ vụ n thanh â m giống như là giang đậu càn lịch lúc này hét thảm một tiếng bị thạch sơn đánh bay ra ngoài chương ba trăm bảy mươi bảy bại đánh đến xinh đẹp giết chết những này dị vực sinh linh vì thắc bạt vũ báo thủ gặp càn lịch lại bị thạch sơn ra đến phun máu p h phẹ lư lại tiên vực chư thiên tiêu nhóm tất cả đều thành phân chân quát giống căn lịch cuồng khí chín cái dựng thẳng lên đôi mắt bên trong tinh hồng chi sắc càng sâu hắn trở nên cuồng nộ bắt đầu liều mạng thậm chí không để ý tự thân thương thế cưỡng ép ở giữa không trung đảo ngược thân thể phía bên phải thạch sơn đánh tới dị vực bên trong trên giới chế độ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm đối tiên vực k i ự u hận cũng vô cùng tăng vọt mười phần cường điệu đối chiến tiên vực sinh linh vinh dự chỉ biết là nếu là mình trận chiến này bại trở lại dị vực có như an lạc vương tổ không so đo nhưng là cũng tuyệt đối không còn hắn quả ngon để ăn đối với này cái này chọn lựa đến cùng tiên vực tỉ thí dị vực sinh linh tới nói chỉ có thể thắng bất ằ n không coi như bọn hắn không còn đang g coi đ quyết u bên r tràng. ra o n vỡn bọn hắn cũng là sống không bằng chết Bởi vậy, hắn không để ý bị thạch Sơn đánh ra tới thương thế, lại lần nữa g vậy, lạc, lấy là lại hạ Thạch chờ chết thế, đợi để Bởi tới bị ý quá hắn cùng thạch sơn ở giữa tranh l ệ n h tại chiến đấu lúc bắt đầu cũng đã triển lộ không thể nghi ngờ nếu thạch sơn trong tay bạch cốt đại đ ồ n g nặng hơn ngàn vạn cân dù là đến một điểm đối càn lịch tới nói đều không thể tiếp nhận áp chế hắn không có một chút tính tình cho nên lại là một vòng tàn khốc mà kịch liệt giao chiến về sau càn lịch rốt cuộc khó nén xu hướng suy tàn bị thạch sơn một gậy đập vào chỗ mi tâm làm hắn toàn bộ thân hình nhầm vang nổ tung liền liền thần hồn cũng bị vỡ nát rơi mất hừ không gì hơn cái này ra ra ta cái vận dụng một nửa lực lượng thật sự là không khỏi đánh thạch sơn đem trong tay bạch cốt đại bồng kháng trên vai hướng về phía dị vực đông đảo sinh linh đứng phương hướng thuần cởi nói hắn đang thị uy như là vừa mới chiến thắng khuất bà quả nhiên có thạch sơn cử động làm cho tiên vực bên này đông đảo thiên tiêu tinh thần chấn động trước đó hạn mức quét sạch xanh xanh cảm thấy ra trong lòng một ngụ hắc khí có chút ý tứ vậy mà có thể đánh giết hai triệu năm trước xếp hạng thứ mười hai càn lịch ngươi rất không tệ hoàng kim thần ngưu xin h nhìn xem vai kháng bạch cốt đại bồng thạch sơn hờ hững lời bình đạo càn lịch chết với hắn mà nói tựa hồ căn bản không có ý nghĩa thậm chí liền làm hắn có chút cảm xúc chập t r ù n g đều không được mà nghe được hoàng kim thần ngưu lời bình về sau bàn vương sau lưng rất nhiều t h i ề n tiêu nhóm lúc này mới giống như là bị tạt một chậu nước lạnh an tính lại đúng vậy à cái này càn lịch tại kia dị vực cùng thế hệ trong cao thủ bất quá mới chỉ sắp xếp thứ mười hai thôi cho dù đánh bại hắn lại như thế nào chính mắt trông thấy bại cái này, vẫn là sinh ra từ biên cương đế quan cùng bàn vương vực không có chút nào quan hệ nếu để cho bàn vương vực hai triệu năm trước thứ nhất thiên tiêu xuất chiến chỉ sợ còn chưa nhất định là cái này c ả n lịch đối thủ nhưng mà cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi c ả n sau khi chết dị vực bên k i a lại ngựa không ngừng có đứng ra mấy cái sinh linh ta tu hành trăm v ạ n năm ta cùng thế hệ xếp hạng thứ mười ai dám cùng ngươi không đánh một trận ta tu hành một trăm năm mươi vào năm ta cùng thế hệ xếp hạng thứ mười một ai dám cùng ta đánh một trận ta tu hành chín mươi vào năm ta cùng thế hệ xếp hạng thứ mười ba ai dám cùng ta đánh một trận băng lanh thanh âm theo cái này mấy tên đứng ra dị vực sinh linh trong miệng văng lên bọn hắn cũng rất đáng sợ giống như người thân hình quanh thân bị hắt vụ quấn tại bọn hắn cất bước hướng về phía trước lúc toàn bộ thiên địa giống như là đều đang rút rút dậy mê ngông giống như, như đại dương huyết khí chậm rãi rung động không chút nào kém hơn vừa xuất chiến thạch sơn liên tiếp ba vị dị vực tu sĩ đứng dậy muốn cùng tiên vực một phương này thiên tiêu c h é m g i ế t coi là ra ra sẽ sợ các ngươi tất cả lên trên toàn bộ các ngươi lúc này thạch sơn còn chưa hạ tràng may kiếm đứng đấy bạch cốt đại bổng lại bị hắn cầm trong tay nhìn qua lại giống như là muốn lấy một ba l nhưng mà sau lưng bàn vương lại bình tĩnh mở miệng nhường núi lui ra bàn vương đại nhân để cho ta tới đi thạch sơn quay người trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng không xong bàn vương tại chậm chạp mà kiên định lắc đầu nói thạch sơn tuy mạnh nhưng bàn vương cũng sẽ không cho là hắn là đối phương ba người liên thủ đối thủ huống hồ hắn mới vừa vặn cùng càn lịch quyết đấu xong tuy nói thủ thắng nhưng khẳng định cũng tiêu hao không ít thần lực loại thời điểm này bàn vương làm sao lại nhường hắn lại tiếp tục xuất chiến huống hồ nếu là thật sự nhường thạch sơn tiếp tục xuất chiến đây chẳng phải là minh bạch nói cho dị vực bọn hắn đã không người nào sao thạch sơn gặp bàn vương tâm ý đã quyết cũng không dám làm trái chỉ có thể lui xuống tới bị bàn vương mang tới những thiên kiêu kia thấy thế cũng nao h nao h đứng ra xin chiến không bao lâu ba vị cùng những cái kia dị vực tiên kiêu lẫn nhau địch nổi tiên vực thiên kiêu liền bụi bụi ở giữa bị chọn lựa ra một trận đấu một trận quá lãng phí thời gian không bằng cùng đánh đi bàn vương đại nhân ý như thế nào hoàng kim thần ngưu sinh trầm dai nói có thể bàn vương nhẹ nhàng gật gật đầu thế là sáu người đều tự tìm tốt chính mình đối thủ phân ba cái chiến trường liền tại cái này hai quả giao tiếp chỗ đoạn giết diệt đi bọn hắn dương ta tiên vực y danh hủy dị vực sinh linh, dị vực giết ba ọ họ. n b người trận chiến đấu cũng trong thời gian cực ngắn kết thúc mà chiến đấu kết quả lại là những ngày tiên vực thiên hữu kiêu vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận đối phương tựa như là t h ê u đùa con mồi dễ như t h ở bàn tay liền đem cái này ba vị tiên vực thiên kiêu tất cả đều đánh bại đồng thời ba người cuối cùng tử trạng cũng cực thảm hai người bị đánh nát đầu lâu một người khác bị xé ra lồng ngực máu tơi ư giải đầy chân trời người cuối cùng tức thì bị k i a hung tàn đối thủ sinh sinh n u ố t vào trong bụng ba trận chiến đấu tiên vực phương này đều bại hơn nữa còn đều là thảm bại quá yếu không chịu nổi một kích đây cũng là tổ tiên ngày xưa đại t h sao không gì hơn cái này làm cho người thất vọng sớm biết hôm nay một trận chiến này chúng ta liền không nên tới trách không được ta quả những cái k i a chân chính tiên tiêu cũng đối với cái này chiến khịt mũi coi thường hoàn toàn không có đóng quy Từng đạo ba ă n g l n h trận h h theo dị vực sinh linh a n âm, t dị vực o cho n miệng bên này tiên vực thiên kiêu nhóm, lòng tự tin n g mà làm kiêu thổ tự h lộ ra, vực lấy vô cùng nghiêm trọng kích. 378, thảm liệt. Ba trận đại kích. thảm Trường liệt. trận Ba đ chiến đều trong thời gian cực ngắn kết thúc toàn bộ lấy tiên vực phương này đại bại mà kết thúc tiên vực chư thiên kiêu nhóm thật vất vả bởi vì thạch sơn đại thắng tích lũy d u n g khí cùng chiến ý lập tức bị cái này hiện thực tàn khốc đánh về nguyên hình a chiến đấu còn chưa từng kết thúc tiếp tục hoàng kim thần n ư u thanh âm vô cùng băng lãnh sau lưng hắn lại có mấy vị quanh thân bị màu đen vân khí bao phủ dị vực thiên kiêu đứng dậy muốn tìm đối thủ tiến hành liệu mạng tranh đấu Bàn vương trong h thể khôi ngô, bị hôn khí quấn quanh ấy, làm cho người không nhìn thấy nét mặt của hắn. Bất quá cho thể tình khắp â tâm n nô, độn quấn người nét tưởng tượng, cũng có thể biết bàn vương tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào ngưng mặt Bất biết t quái giờ bị lấy, của làm là vào có cỡ dù ọ n g t r tiên vực cùng những n à y dị vực sinh linh cùng thế hệ thiên tiêu thua thảm hại như vậy bàn vương trong lòng đã kinh lại giận phải biết đối phương xuất động những n à y t h i ê n tài chỉ là cùng thế hệ bên trong xếp hạng không phía trước mười liệt kê bên trong mà thôi à mặc dù tiên vực bên này người đều là bàn vương theo bàn vương vực bên trong mang tới thiên tiêu cũng không ngừng tại toàn bộ trong tiên vực sàn chọn nhưng coi như làm như vậy kết quả lại có thể so hiện tại mạnh lên nhiều ít dù la thắng đoán chừng cũng là t h ắ n g thảm mà đối phương chân chính tiên tiêu còn chưa từng xuất động đâu những này chẳng qua là gần mấy trăm vạn năm bên trong tạo ra thiên tài mà thôi tiên h vực cùng dị vực ở giữa đã đỉnh chiến mấy cái kỷ nguyên cái này mấy cái kỷ nguyên phát triển đối phương thực lực tổng hợp đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì điểm này mới là làm cho bản vương chân chính sinh hàn ý chỗ đại chiến vẫn còn tiếp tục chuyện cho tới bây giờ cho dù là chịu chết tiên h vực phương này thiên tiêu cũng không có khả năng như vậy dừng lại bởi vì sợ chiến là so chiến tử còn muốn làm cho người cảm thấy sỉ nhục kết quả tiên vực t i ê n tiêu nhóm cho dù biết được chiến cuộc kết quả nhưng cũng không có người sợ hãi tại đứng trước dị vực tiên h kiêu khiêu chiến trước vẫn là không ngừng hướng về phía trước tới tương chiến bất quá kết cục lại là vô cùng tàn nhẫn tại về sau đại chiến bên trong theo chân tiên trí tôn lĩnh vực từng cái cảnh giới trong quyết đấu tiên vực bên này ngoại trừ thắng thảm mấy ngoài cuộc còn lại quyết đấu toàn bộ thua mất hơn mười vị thiên kiêu vẫn lạc máu n h u ộ n cắt vàng liên liên t h ạ c h sơn cũng tại sau này chiến bên trong lại lần nữa xuất hiện mặc dù lại hiện lộ thần uy đánh rơi mất mấy tôn dị vực tiên kiêu văn hồi tiên vực bên này mặt mũi nhưng tự thân cũng bởi vì nhiều lần xuất chiến tiêu hao quá nhiều thể lực tại cuối cùng một đôi này bên trong mặc dù chém giết đối thủ nhưng tự thân cũng nhận trọng thương bị bàn vương lệnh cưỡng chế khó lường t á i chiến bàn vương đại nhân để cho ta lại đi ta muốn giết bọn hắn thạch sơn hai con ngươi xích hồng hắn thở nhỏ tại biên cương đóng trường thành mắt thấy vô số cái này đ ế quan chiến sĩ cùng dị vược sinh linh l i ề u mạng tranh đấu đối với mấy cái này dị vược sinh linh cựu hận cũng là không có gì xem kịp lùi ra không được t á i chiến bàn vương quát lệnh nói lập tức tay h áo vung lên đem bởi vì nhiệt huyết dâng lên đã có chút phong ma thạch sơn đánh ngất xịu đi qua kết thúc hắn này chinh chiến cái này thạch sơn ở đây đôi này quyết bên trong rực rỡ hào quang là mỗi vương trong mắt ngày sau trưởng thành có thể dẫn đầu tiên vực tu sĩ cùng dị vực đối kháng nhân vật dẫn đầu ban vương đương nhiên sẽ không n h ư ờ n g hắn ở đây xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây là một cái hoàn mỹ hẳn giống muốn làm nó trưởng thành ngày sau sẽ có tác dụng lớn quá mức nhỏ yếu quá mức vô dụng như là sâu kiến thật sự là không minh bạch bậc này đối thủ nhỏ yếu vì sao chư vị cổ tổ còn muốn cùng đ ỉ n h chiến mấy cái k ỳ nguyên lâu a nếu không phải bởi vì trong tiên vực tôn này liêu đế cái này toàn bộ tiên vực chỉ sợ sớm đã tại chư vị cổ tổ xuất linh dưới vị chúng ta đặt bằng một đám nhà ấm bên trong đói hoa ta giới sinh linh sinh ra về sau tu luyện cùng đoạn giết nương theo cả đời há lại những ngày tiên vực mềm tôm nhóm có thể sánh ngang đạo đạo khinh thường thanh â m những cái kia dị vực thiên kiêu trong miệng vang lên tràn đầy khinh thường chi ý lời của bọn hắn mười phần trói thai làm cho đông đảo tiên vực thiên kiêu cảm thấy nhiệt huyết dâng lên trong lòng bi phân vô cùng nhưng lại không cách nào phản bác bởi vì đối phương nói tất cả đều là sự thực máu me vừa mới chiến quả đã biểu lộ hết thảy tại những ngày thiết huyết vô tình đạo vực sinh linh trước mặt bọn hắn xác thực không phải là đối thủ k h người quá đáng để cho ta tới ở một bên quan chiến diệp linh v ậ n rốt c ụ c không nhẫn lại được lông mày đứng đấy một đôi mắt đẹp bên trong ngẩn đầy sắc khí nàng đã bị những này dị vực sinh linh cùng vọng chỗ c h ọ c giận muốn xuất chiến đối địch vãn hồi tiên vực phương này mặt mũi cùng xu hướng suy tàn mặc dù nàng cũng không phải là một thế này sinh linh nhưng nàng cái lại tại nơi này nghiêm chỉnh mà nói những này tiên vực sinh linh coi như là nàng tiền bối bởi vậy nàng không cách nào dễ dàng tha thứ gặp bực này xỉ đ ủ muộn muội không muốn lỗ mãng linh nhi dội ra ngọc trưởng kéo lại diệp linh vật ra hiệu nàng đừng quá mức lỗ mãng linh hoàng nhi bên trong oán giận tri tỉnh Thì ngay ử a phần h n k ô tại diệp linh vận nhưng nghĩ tới i d bị linh hoàng nhi mà cùng bàn tại ngăn cản trong lòng vô cùng kiềm chế thời điểm một đạo dọn ôn hòa từ xa mà đến gần bình tĩnh vang lên làm cho diệp linh v ậ n không khỏi thân thể mềm mại nhẹ run lên t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi chín diệp linh v ậ n xuất chiến diệp linh v ậ n quay đầu đập vào mắt bên trong chính là làm nàng hồn khiên mộng nhiễu tần mục gặp tần mục trên mặt ý cười nhìn xem nàng diệp linh v ậ n rốt cục kìm nén không được trong lòng tình cảm vọt vào tần mục trong ngực nhỏ giọng nị nó lấy liên liên trước đó một mực lôi kéo diệp linh v ậ n không cho nàng xuất chiến linh hoàng nhi giờ phút này cũng khó nén tâm tình kích động trong lòng đi tới tần mục bên người ôm lấy hắn một cái cánh tay tựa vào đầu vai của hắn lần này phân biệt cùng trước đó so sánh mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn năm nhưng đối diệp linh vận cùng linh vườn nhi nữ tới nói lại giống như là đi qua vô tận t u y ế nguyệt như vậy lâu đời bởi vì hai nữ đều biết tần mục cái này rời đi sợ rằng sẽ đối mặt với cực lớn phong hiểm lại thêm ba người hiện tại lại rời đi chính mình sợ tại thời đại đi tới thượng cổ cho nên hai nữ đối tần mục không muốn xa rời chi tình càng thêm nồng đậm ngàn năm phân biệt lại giống như là qua mấy cái kỷ nguyên xa xưa như vậy gặp diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ nào vào một cái chưa từng thấy qua nam nhân xa l ạ trong n ự c ở đây tiên vực thiên kêu nhóm tất cả đều g i ậ mình thậm chí có không ít người đều nghe được tự mình trái tim vỡ vụ thanh âm cái này ngàn năm qua hai nữ tại bản vương vực bên trong khiêu chiến các lộ thiên tài chưa bại một lần lại thêm bản vương cùng liên vương che chở khiến cho hai nữ thân phận càng thêm cao quý thần bí tại những n à y thiên tiêu nhóm trong mắt các nàng đã sớm trở thành tuyệt đại phong hoa t i ê n tử là những n à y tiên vực thiên tiêu trong suy nghĩ chân chính t i ê n tử không thể đọc thuộc lòng nhưng là hiện tại hai vị này t i ê n tử lại đồng thời nào h vào một cái nam nhân trong l ự c lão cha người rốt cục trở về n g ư ơ i biết người ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao diệp linh vẫn nằm ở tần mục trong n ự c âm thanh dun dậy nói đừng sợ ta nói qua trên đời này có thể thương tổn được ngươi lão ký người còn không tồn tại đâu tần mục vớt ve diệp linh vận tóc đen ôn nu an ủi tôn thượng linh nhi cũng không nói thêm gì chỉ là nàng cặp kia trong mắt tình cảm đã sớm đem trong lòng hết thảy tất cả đều triển lộ không thể nghi ngờ khẩu ngươi còn muốn liên lụy ngươi đến nơi này lo lắng hãi hùng tần mục thở dài tại lam thiên thời đại linh hoàng nhi đi bộ phận thời gian cùng hắn liền một mực ở vào ly biệt trạng thái rất trẻ mang gặp đến cuối cùng càng là tại tần mục cùng táng thiên đến nữ chiến bên trong bị tác động đến rơi xuống đến cái này thượng cổ thời đại tần mục bởi vậy đối nàng cảm thấy có chút h y náy hoàng nhi không khổ chỉ cần có thể vĩnh viễn đi theo tôn thượng tả hữu Hoàng đại nhân liêu l đế nàng ban vương pháp thân gặp tần mục đến đây thân thể chấn động cũng đón hắn hiện tại vô cùng cấp thiết muốn phải biết liêu đế hạ lạc chỉ là lo lắng nói chuyện bị bên kia dị v ự c sinh linh biết được thanh âm của hắn chỉ có tần mục có thể nghe được đã vất lạc tần mục lắc đầu bất quá lập tức nói ra ta đã mang về nàng một chút tàn hồn tạo thành một cái niết bàn tiến chủng nếu là cơ duyên đầy đủ nói không chừng nàng còn có thể một lần nữa trở về l i u đế vậy mà v ấ lạc Bàn cái này g cũng dù t h là một tôn loại người sinh linh chỉ là lại sinh ra hưng đủ hai cái cánh tay cũng hiện ra ám kim sắc như là tây t h ô i sắc bén trường đao lẩn lánh sông nhiên hàn mang đây là dị vật ngũ tộc thiên tiêu tên là ngũ thiên t u đạo một trăm tám mươi vạn năm tại đương đại thiên cũng tiêu bên trong danh liệt thứ mười ba lao cha diệp linh v ậ n giơ lên gương mặt xinh đẹp khát vọng nhìn xem tần mục đi thôi thỏa thích xuất thủ không cần có chỗ lo lắng tần mục nhìn ra diệp linh v ậ n suy nghĩ trong lòng bình tĩnh nói ân diệp linh v ậ n gật gật đầu trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định nàng theo tần mục trong ngực rời đi quay người hướng trước trận đi đến thanh âm lạnh lùng nói ta tu đạo ba mươi vạn năm tới chém ngươi ba mươi vạn năm ha ha ha ha tiên vực không có ai sao ngươi dạng này tiểu nha đầu cũng có thể xuất chiến lùi ra đi tình n h ư ờ n g nói gì ta thắng mà không võ ngu thiên yêu dị cười nói quanh thân màu đen vân khí bốc lên l a n lộn mười phần làm người ta sợ hãi thời gian tu hành dài thì thế nào phế vật thời gian tu hành lại dài cũng như thường là phế vật diệp linh vận bình tĩnh nữ g đạo dạng như vậy tựa như là tại kể ra một cái lại chuyện quá đơn giản thực dám lúc ta đây là ngươi tự tìm tên này dị vực cường giả tựa hồ bị diệp linh vận lời nói chỗ trọc giận thân thể rung động giống như là thần kiếm tại vụ vụ cỗ cái thần túc tề động đằng không mà lên hướng diệp linh vận giết tới đây ông hào quang màu vàng sầm ở chân trời hiện lên giống như là muốn cắt đứt miếng đệm t h ư ờ n g cung kia là ngu thiên vung ra cánh tay phải như một thanh chiến đao sáng chói chói mắt chiếu sáng thiên cung sắc khí kinh hãi á n g kim sắc đao mang chói mắt vô cùng cùng với quần quận mà tức giận cùng s á t nghiệm muốn làm trận đem diệp linh vận chém thành hai khúc thấy cảnh này đông đảo tiên vực thiên kiêu nhịn không được lên tiếng kinh hô cái này ngu thiên vừa mới xuất chiến qua chính là bằng vào một chiêu này đem một vị tiên vực thiên kiêu tại chỗ dẫm đạp thành hai nửa không nghĩ tới bây giờ vừa cùng diệp linh đối chiến hắn đi lên chính là bực này sắt thức rất rõ ràng hắn là bị diệp linh vận vừa mới lời nói chọc nhưng mà đối mặt ngu thiên cái này lăng lệ vô cùng sát phạt tức giận kinh thiên một k í c h diệp linh vẫn ứng đối nhìn qua là đơn giản như vậy nàng biểu lộ bình thản không vui không buồn chỉ là thật đơn giản tố thủ vỗ nhẹ nên đón tiếp lấy một cái ngọc thủ trực tiếp nên hướng ngu đi như thế chém tới như là ám kim sắc thiên đào cánh tay đây là đơn giản nhất ứng đối cũng là nhất ba khi ứng đối diệp linh vẫn trong đôi mắt đẹp sát cơ b ố n phía nàng muốn trong thời gian ngắn nhất lấy cường thế nhất phương thức chém giết tôn này để thủ dùng cái này mà dựa t i ê n vực sỉ nhục đối dị vực chúng địch tiến hành mạnh mẽ nhất chấm nhiếp chương ba trăm tám mươi cường thế chấm thật sự là c u ầ n vọng lại dám cùng ta so đấu nhục thân gặp diệp linh vận không tránh không né vậy mà lấy tay không nên đón ngũ thiên l ệ n h cười đứng ở trong hư không như l ư ớ i đ a o cánh tay l ầ n lánh hào quang màu vàng s ậ m v ừ a mới tôn này cùng hắn đối địch tiên vực thiên tiêu căn bản không dám cùng hắn nhục thân chống đỡ chỉ có thể tránh né mũi nhọn lựa chọn chiến đấu cho dù dạng này cuối cùng vẫn bị hắn cường thế chém giết hiện tại một cái tu đạo vẹn vẹn ba mươi vạn năm nữ tử cũng dám lấy tay không cùng hắn liều mạng quả thực là muốn chết gà đất chó xanh t ô i diệp linh vận khai nói tại nàng q u n người một đoàn một đoàn tiên đạo hỏa diễ đem hắn vây quanh làm nàng nhìn qua giống như là tắm dựa tại tiên hòa bên trong cổ của nàng rực rỡ n ổ i ngời sáng như sao trời t ừ n g sợi thanh huy theo đoàn kia đoàn tiên đạo hòa d i ễ m bên trong dân g lên đưa nàng ngọc thủ bao khỏa ở bên trong trói lọi trói mắt động tác của nàng mặc dù đơn giản mà trực tiếp nhưng ở cái kia trong ngọc trường lại giống như là ẩn chứa có thể đánh vỡ cả phiến thiên địa vị chín liền liền hư không cũng b ó méo tại ngọc trưởng của nàng chu vi không gian sụp đổ thậm chí liền thời gian cũng vỡ loạn hắn tin tưởng vững chắc tự mình nhất định có thể chém dụng trước mắt cái này c u ồ n g vọng nữ tử thi hô thiên đao sáng chói ám kim sắc lưu quang ngang qua thiên địa đem thiên cùng cũng lộ thành hai nửa ngu thiên một cách này thậm chí càng so làm thiên thời đại bất tử thiên hoàng cầm trong tay thiên đao bổ xuống dưới còn muốn dọn người nhưng là diệp linh vẫn ậ n v như cũ không sợ chỉ trưởng liền nên đón cuối cùng ngọc trưởng đánh vào kia ám kim sắc lưu quang bên trên đã dẫn phát va chạm hoa huyết n ụ c vỡ vụn thanh âm chuyên g a làm cho tiên vực phương này sinh linh trái tim cao cao treo lên sợ một giây sau nhìn thấy diệp linh vận hương thơm tiêu ngọc vẫn bị ngu thiên lực đánh cho tràng cảnh ngược lại là dị vực kia phương các sinh linh tựa hồ cũng đã tính trước đều cho rằng trận chiến này không có bất kỳ huyền nhiệm gì diệp linh vận nhất định sẽ bị ngu thiên s i n h s i n h chém thành hai khúc a thảm liệt giống lên một tiếng theo tiếng va chạm vang lên làm cho những cái kia đã tính trước dị vực thiên kiêu thành đến cái này đạo không khác bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết đến từ ngô thiên cũng không phải là diệp linh vận mà xuống một giây l à m tây vực thiên kiêu nhìn thấy lần giao thủ này kết quả về sau cũng không khỏi chấn động trong lòng hít sâu một hơi ngô thiên giờ phút này sắc mặt nhăm nhó thảm liệt gào ghét mà cái kia hóa thành thiên đao cánh tay Đã sớm nhưng thấy, như l một một giờ bị d i phút này sự sợ hãi trong lòng hắn cũng không hiểu lại muốn vượt xa quá miệng vết thương đau đớn với một cách kia hắn cảm giác tự mình lại như vậy yêu ớt cùng không chịu nổi tựa như là con run lay tây loại kia nhỏ bé cùng cảm giác vô lực hắn liền liền cùng hắn cùng thế hệ đệ nhất cao thủ giao phong lúc đều chưa từng cảm thụ qua trước mắt cái này đến từ tiên vực mới vẹn vẹn tu luyện ba mươi vạn năm nữ tử làm sao có thể mang cho hắn cảm thụ như vậy t ố t tại đến xinh đẹp giết chết hắn vì chết đi anh linh báo thủ tiên vực bên này rất nhiều thiên tiêu cũng đang g à o thét bọn hắn thật sự là đẻ nén quá lâu hiện tại gặp vừa núi chém giết phía bên mình một vị thiên tiêu không ai bị nổi ngu bị thương đổ máu bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái không có cái gì không thể nào chỉ là bởi vì ngươi quá yếu không để ý đến khiếp sợ không gì sánh nổi ngu thiên diệp linh vận bạch t h tung bay mà tiến lên lại lần nữa dội ra một cái ngọc trường xoắn ố t hướng ngu thiên đi tư thế cùng vừa mới không khác nhau chút nào đây là một loại bá đạo mà mạnh mẽ tuyên ngôn dù là không sử dụng bất kỳ đạo pháp vẹn vẹn chỉ là như vậy đơn giản xuất kích nàng đều tin tưởng vững chắc n g u thiên không phải là đối thủ của mình ta không tin giết n g u thiên con mắt huyết hồng phẫn n ộ quát hắn dội ra một cái khác hoàn chỉnh cánh tay lại lần nữa hóa thành t h i ê nào đ hướng diệp linh vận ngọc trường đánh tới muốn huyết tẩy vừa mới x ỉ đủ hoa bất quá lại lần nữa giao kích kết quả lại làm cho ngô thiên cảm thấy tuyệt vọng vẫn như c ũ g i ố n g như là vừa mới hắn một cái khác cánh tay lại bị diệp linh vẫn dễ như chở bàn tay đập nát hai cái cánh tay đều nát huyết dịch theo miệng vết thương dâng trào ra loại k i a không có gì sánh kịp cảm giác đau đớn làm cho ngu thiên khó mà chịu đựng gầm thét lên tiếng cho tới bây giờ hắn rốt c ụ c sợ viết trước mắt tôn này tiên vực nữ t ử là một vị chân chính đại địch chỉ sợ chỉ có giới bên trong những cái k i a cấp cao nhất tiên mục tiêu mới có thể chống lại không phải hắn có thể đối kháng nghĩ đến cái này ngu thiên không để ý tới trong lòng x ỉ nhục bản năng cầu sinh khiến cho hắn hướng dị vực đông đảo sinh linh phương hướng bay v ú t qua hắn vậy mà nhận thua chuẩn bị bại trốn ngu thiên đi cử động làm cho tây vực sinh linh đều xôn xao ngu thiên vẫn là thứ một lựa chọn đảo tàu nhưng là nữ tử này quá mạnh căn bản không phải ta có thể đối kháng tại tiếp tục xuống dưới cũng là chịu chết an đoàn đại nhân nhất định sẽ lý giải ta ngu thiên đi ở trong lòng điên cuồng gào thét nếu là đối phương thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều hắn có lẽ vẫn sẽ chọn chọn liệu mạng xuống dưới nhưng bây giờ cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cách đấu này còn thế nào tiến hành tiếp ngu thiên tại hốt hoảng chạy trốn nhưng là diệp linh vận làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn gặp n g u thiên đào tẩu diệp linh vận hừ lạnh một tiếng chập ngón tay lại như dao hướng hắn đào tẩu phương hướng chém đi qua lưu lại cho ta dù chỉ mang nước qua nếu đại đao hay không sáng như tuyết đao mang lấp lánh uy thế như vậy cùng khí thế so hàng o ngày mới vừa còn kinh khủng hơn vô số lần hoa、wow. điên cùng chạy trốn ngu thiên đột nhiên ngừng lại không dám tin túi đầu nhìn lại giờ phút này thân thể của hắn cũng bất chi bất giác bị chém thành hai nửa bị chém rụng nửa người dưới thân thể vô lực rơi xuống dưới đen tuyền bất hủ huyết dịch trong hư không p h ư n c ra ngay tại vừa mới hắn còn tại tuyên bố muốn đem linh vận chém thành hai nửa nhưng chỉ là sát na thời gian trôi qua bị chém thành hai nửa người lại đổi thành chính hắn chương ba trăm tám mươi mốt dị vực cùng thế hệ thứ chín cương đại bất hủ sinh、linh. đừng nói thân thể bị chém thành hai nửa coi như chỉ còn một giọt máu tươi cũng có thể vừa mà t r ù n g sinh bất quá diệp linh vận cái này lấy chỉ biến thành thiên đao bên trong ẩn chứa ý chí của nàng cùng đạo tắc tại ga tiến vào ngu ném n ụ c thể s á t na liền đang điên cuồng ngắn mòn huyết n ụ c của hắn cùng linh hồn loại này cường đại thế công ngu thiên căn bản không ngăn cản được chỉ là giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp liền phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết mà thị tiêu hết vẫn lạc g i i mất chiến đấu trong phút chốc bắt đầu lại tại trong chốc lát kết thúc thật sự là quá đột nhiên làm cho rất nhiều dị vực sinh linh cảm thấy không thể nào tiếp thu được làm sao có thể n g u thiên nhục thể cường hành không phải danh s ư ơ n g kim cương bất hạ o i sao dù là cùng hắn cùng thế hệ mười vị trí đầu cao thủ cùng hắn lúc giao thủ cũng không có khả năng chỉ dựa vào tay không liền đem n g u thiên nhục thể đánh nát rơi một đám dị vượt sinh linh động d u n g từ giao chiến đến hiện tại thần sắc của bọn hắn lần thứ nhất dạng này ngưng trọng trước đó cho dù là thạch sơn xuất thủ liên sát mấy người đều chưa từng để bọn hắn như thế vẻ mặt nghiêm túc qua bởi vì thạch sơn thực lực tuy mạnh nhưng còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng bất quá diệp linh vận thì lại khác nang cương đại thật sự là vượt quá bọn này dị vượt tuổi trẻ các vương giả tưởng tượng làm bọ Cùng đột nhiên yên tĩnh dị vực khác biệt tiên b ự c phương này thì là bỗng nhiên sôi trào b ộ c phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hoàn toàn nghiền ép đại thắng lúc trước trong giao chiến bọn hắn đã bị đè nén quá lâu hiện tại rốt cục chứng kiến dạng này một trận đại thắng tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên bất quá đây hết thể vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi tại cường thế chém giết ngu thiên về sau d i ệ p linh v ậ n ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía dị vực chư hùng phương hướng bình tĩnh ngữ nói kế tiếp giống hẹn bọn côn trùng cũng dám gọi yêu lấy ta đến chém ngươi một đạo tràn ngập tản nhẫn chi ý khi tiếng gào vang lên. dị vực quần hùng phương hướng quần q u ầ n tối lộ bước lên một tôn vô cùng thân ảnh khôi ngô tựa như tia chớp sông về phía trước là huyết hoàng sư khi nhìn đến sông về phía trước tôn này quái vật khổng lồ về sau tiên vực bên này có thiên kiêu nhịn không được lên tiếng kinh hô trên mặt đều là sợ hai chi t i a là một đạo vô cùng hùng vĩ thân ảnh dài đến trăm t r ư ợ n g thân thể như là lớp kín ma sơn da lông xích hồng như máu đầu lâu của nó đã tới t hai con n g ư ơ i như một vòng mà lại b ắ n ra hung tàn mà cưỡng ép ánh mắt sáng như tuyết hàm rằng càng là sắc bén vô cùng làm người ta trong lòng sợ hãi huyết hoàng sư chính là dị vực hai chi trí cường kết hợp sinh ra huyết thần cùng h ắ t cám thần kết hợp hậu đại có được hai loại huyết mạch ưu điểm cao quý chỗ thậm chí cũng không kém cái này hai chi trí cường huyết mạch cái này huyết hoàng sư tu đạo một trăm hai mươi và năm tại cùng thế hệ dị vực tu sĩ bên trong xếp hạng thứ chín vừa mới hắn cũng xuất chiến qua mà lại cũng là dị vực sinh linh bên trong xuất chiến duy nhất một tôn chiến lược xếp hạng tại cùng thế hệ trước hai tồn tại mà chiến lược của hắn cũng làm cho tiên vực bên này đông đảo thiên kêu cảm thấy sợ hãi liền như là vừa mới diệp linh vận chu sát ngụ thiên cái này hoàng sư cũng vẹn vẹn chỉ là dùng mấy chiêu liền cường thế chém giết cùng nó đối địch tiên vực tiên tiêu cũng mở ra huyết bùn đại khẩu đem kia tiên vực tiên tiêu thi thể nuốt trong bụng không chỉ có như thế tại một trận chiến kia về sau hắn càng là khinh miệt mở miệng xương chi sau cũng sẽ không tái xuất chiến bởi vì tiên vực bên này sinh linh thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu căn bản không đáng hắn xuất thủ đây là một loại trần chùi u miệt thị bất quá bây giờ nó lại bị diệp linh vận trọc giận đột nhiên xuất thủ giống huyết hoàng sư bay lên k n g một đôi lợi chào đang hướng diệp linh vận hoành vùng tới cắt đứt thiết cung mà trong miệng hắn càng là gầm thét lên tiếng âm chi ô n g k cường n h đại thậm chí làm cho cách nhau rất xa tiên vực chúng tiên kêu nhóm cũng không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi bất quá đối mặt huyết hoàng sư cái này đột nhiên mà lại lăng lệ tập kích diệp linh vẫn như cũ áo trắng nhanh nhẹn lảng lặng đứng ở đó hai chân thậm chí không từng có mảy may di động nàng chỉ là nhẹ nhàng dương lên trắng l o á n g như ngọc tay phải trong hư không kết một cái pha á ấn sau đó hướng về huyết hoàng sư phương hướng đánh ra ẩm ẩm một trường r a vạn vật thiên địa thất sắc chứ thiên đạo t ắ c giống như là cũng thần p h ụ đang run rẩy tại anh minh đây là một loại vô địch thần t h ô n g có thể áp chế thiên địa làm cho vạn đạo vì đó cộng minh từ huyết hoàng sư trong miệng tản m ạ n r a đạo đạo khí giống sóng âm tại diệp linh vận xuất trưởng trong nháy mắt toàn bộ băng tán biến mất trong hư không cái gì đều chưa từng lưu lại bị diệp linh vận một trưởng này hóa thành hư vô mà về sau diệp linh vận một trưởng này càng là thế đi không giảm ba trăm nhiên khắc h ở tám mươi hai vô địch thủ hoa mà huyết hoàng sư chỗ chán màu đen vân khí bốc lên tại tu bổ diệp linh vận đánh nát xương cốt giống hẹn bọn côn trùng ngươi thành công t h ọ c giận ta huyết hoàng lôi giống vang tận mây xanh nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ hắn là bực nào thân phận huyết hoàng sư cùng hắc á m thần sư giao hợp hậu đại thân phận tôn quý bây giờ lại bị một cái so với hắn nhỏ hơn quá nhiều nữ tử đánh thành trọng thương cái này thật sự là một loại không thể chịu đựng được x ỉ nhục giống huyết hoàng sư cùng hống lông bẩm từng chiếc dựng thẳng lên đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa cũng thôn phệ đi vào cung khí tiếng giống vang vọng toàn bộ chiến trường nó một ngụm nuốt vào toàn bộ thương n ũ bao quát diệp linh vận lập thân chỗ muốn đem bao khỏa ở bên trong luyện hóa sạch sẽ thôn phệ thiên đ i ệ đây là huy ở trong miệng hình thành một tòa đáng sợ lò luyện như là lò nướng dung nạp thiên địa v ậ n vật sau đó vô tình luyện hóa hết gặp diệp linh v ậ n thân thể bị huyết hoàng sư nuốt vào trong miệng tiên vực bên này đông đảo thiên tiêu nhịn không được lên tiếng kinh hô bọn hắn mặc dù cảm thấy diệp linh v ậ n nên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng bị huyết hoàng sư nuốt vào trong miệng vẫn là làm bọn hắn trong lòng cùng l o ạ n bất quá bọn hắn lo lắng cũng không còn duy trì quá dài thời gian huyết hoàng sư mới vừa vặn đem diệp linh vẫn nuốt vào trong miệng sau đó liền phát ra tiếng gào thê thảm bởi vì hắn mi Cái này thôn phệ thiên địa, căn bản là không có cách ngược thiên diệp linh vận, ngược lại lại này thôn bản không khốn vận, nàng tường kế tự kế, thuật thế lại lần nữa trọng thương là vây tự thuật thế phệ địa, bị kế kế, một à khó, làm hoàng khôi kích khó, hải. cho huyết Công liên tiếp A. cùng n gặp sư vô cùng, vận cùng, dụng h ủ đôi o ạ mạnh n nhất. Một đ dài mấy trăm trượng huyết sắc cánh đột nhiên từ thân thể của hắn hai bên rối ra quáy hôn đột khí giống như là muốn chém vỡ cả phiến thiên địa t hướng diệp linh vận chém tới huyết hoàng s í nhận huyết hoàng sư rốt c ụ c vận dụng hắn áp đáy h ỏ n thủ đoạn dị vực phương hướng gặp huyết hoàng sư bên cạnh thân mọc ra đôi này huyết sắc cánh rất nhiều thiên thoại đều là thân thể chấn động cho rằng trận chiến này lại không treo huyết hoàng sĩ nhận là huyết hoàng sư cường đại nhất thần thông một đôi mà huyết sĩ, danh s ư n g có thể chém hết thiên hạ hết t h ả y cử thế vô địch gặp huyết hoàng sư vận dụng trung cực thủ đoạn thiên vực chư thiên kêu trong lòng hồi trở lại mà bọn hắn trong ánh nắng mang theo vẻ sầu lo một cách này d i ệ p linh vận có thể tiếp được sao a không có gì không chém a vậy liền nhìn xem đến cùng phải hay không thật như thế d i ệ p linh vận khai nói chắng như tuyết mà ó n ánh bàn tay chi lên tay nắm thiên lớn chập ngón tay lại như dao phất tay hướng mà huyết hoàng sư vung tới cánh chém tới thảo tự kiếm quyết môn này cái thế kiếm quyết trải qua vô tận lâu đời thuế nguyệt về sau rốt cục lại lần nữa bị diệp linh v ậ n phát huy ra bây giờ diệp linh vẫn thi triển ra môn này kiếm quyết cần phải so với lúc trước cường đại quá nhiều liền liền ngày xưa cựu diệp vương tổ đều không thể bằng được ngàn vạn năm ma luyện cùng tu hành cửa này kiếm quyết tinh túy diệp linh v ậ n sớm đã nắm giữ toàn bộ có thể xưng đã lĩnh ngộ được cực hạn cảnh giới một luồng một luồng kiếm mang theo cái này miệng cổ xưa tiên kiếm phun ra ngoài xé ra đạo tắc mở hữu đ ộ t c h ạ m diệt hết thể hữu hình c h i vật sáng chói chói lọi đến cực hạn hoa tia lửa tung tóe huyết hoàng sư hai cánh rơi xuống huyết hoàng xí nhận cùng diệp linh vận đầu ngón tay biến thành tiên kiếm hung hang đụng vào nhau tiên khí m á h liệt quét sạch đầy trời thiên địa đều giống như muốn bị vỡ vụn trong chốc lát tia trói mắt kiếm mang thậm chí làm cho lượng giới thiên kiêu cũng nhịn không được nhắm lại hai mắt không dám nhìn thẳng bởi vì kiếm mang nếu muốn cưỡng ép đi xem sợ rằng sẽ bị kiếm mang k i a bên trong tích chứa lực lượng chém mù mất a thê lương tiếng tê lại lần nữa chuyển đến làm cho người không phải bên trong giật mình giữa không trung sinh hồng vũ tung bay h é o tàn ô sát hết u y dịch vây khắp thương cung lần này giao thủ vậy mà lại là huyết hoàng sư bại hắn bay r ớ t ra ngoài hai cái cánh lại bị bên trong chiếc kia tiên kiếm kích xạ ra kiếm khí xinh xinh xoắn nát không còn tồn tại hai cái sừng bảo hộ vết thương quán xuyên huyết hoàng sư kia hùng vũ thân thể máu tươi chạy cuột quận rừng cũng ngăn không được danh xương chém hết thiên hạ hết thể huyết hoàng xí nhận lại bị diệp linh vận dùng đạo t ắ c biến thành t i ê n kiếm xinh xinh chém vỡ rơi mất một màn này làm cho dị vực quần hùng á khẩu không trả lời được mà trong bọn hắn ở giữa cũng có thể coi là c ứ n g giả cái này huyết hoàng xí nhận vừa ra càng là gần như không người dám lấp kỳ phong mang nhưng là hiện tại nó vậy mà bại hoàn toàn tại tên này tiên vực nữ tử trong tay chết đi huyết hoàng bị trọng thương cũng không đối diệp linh vận tâm tư tạo thành ảnh hưởng chút nào nàng cố thủ liên gậy vô số đạo kiếm mang từ trong hư không hiện hiện tại nàng đầu ngón tay quân quanh sau đó bị nàng bấm tay bắn ra hướng huyết hoàng bay đi bì bì bì. từng đạo sáng trói sáng như tuyết kiếm mang xét qua chân trời chém xuống từng tràng từng tràng tinh hà không gì không phá không có gì có thể cản hướng huyết hoàng đánh rất đi qua nhanh đến mức cực hạn đem thiên địa vạn đạo cũng áp chế g à o thét không ngừng huyết hoàng sư dù là tế gia huyết hoàng xí nhận cũng không là đối thủ húng chi hiện tại kia đối trí cường cánh đã bị xoắn nát đâu tại kia đầy trời kiếm mang dưới cái này huyết hoàng thậm chí liền ẩn nút đều không thể làm được trong khoảnh khắc liền bị chém thành vỡ vụn huyết n ụ triệt để theo trên đời này trong vùi huyết hoàng sư dị vực xếp hạng thứ chín có được huyết thần sư cùng hắc cám thần sư hai loại này trí cường huyết mạch hậu đại lại bị một cái so với hắn nhỏ bé đối thủ dứt khoát lưu l o á t chém giết chiến trường yên tĩnh như chết những cái k i ế dị vực tuổi trẻ các vương giả cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu được huyết hoàng bị bại quá thẳng rồi nằm ngoài dự tính của bọn họ mà tiên vực bên này đông đảo thiên tiêu thì b ộ c phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô một trận chiến này bọn hắn thắng đa tạ diệp tiết tử cứu vanta tiên vự binh nghiêm có không ít người cũng tại thành ý cảm kích diệp linh vận nếu không phải nàng hôm nay lượng giới chi chi chỉ sợ tiên b ự c một phương sẽ triệt để biến thành trò cười liên tục chém dụng ngu thiên cùng hết u y hoàng sư hai người ấn lý thuyết diệp linh vận đã có thể hạ tràng nhưng nàng n h ư n g như cũng nhanh nhẹn đứng ở trên chiến trường căn bản chưa từng động đậy nàng nhìn về phía dị vực trẻ tuổi vương giả phương hướng môi anh đào khẽ mở ngự a khí đạm mặt nói kế tiếp nàng cũng không còn lựa chọn hạ tràng mà là tại liên trạm hai tôn địch thủ về sau phải tiếp tục chinh chiến côn u vọng giết bọn hắn hai cái liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao thật coi chúng ta không người sao diệp linh vận hành vi đem những cái kia dị vực tuổi trẻ vương giả tất cả đều trọc giận n g u thiên cùng huyết hoàng sư bảo mình chẳng những không có làm bọn hắn cảm thấy e ngại ngược lại kích phát trong cơ thể của bọn họ hưng tính từng cái sát cơ giả rào đều muốn xông lên đánh với diệp linh vận một trận ngươi đi lên diệp linh vận nhẹ r ơ lên ngón tay ngọc chỉ hướng một tên địch thủ đây là một tôn thân thể khôi ngô sinh ra mười con cánh tay sinh linh toàn thân lông tóc hiện ra hỏa h ồ n g sắc liền liền hai con ngươi đều là hoàn toàn đỏ đậm mười phần đáng sợ đây là dị vực vạn la tộc thế hệ trẻ tuổi vương giả tên là la hầu tu đạo trăm văn năm tại dị vực thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ tám vừa mới hắn từng mấy lần xuất chiến chiến vô cùng đem t i ê n vực bên này mấy vị thiên tiêu xinh xinh đánh giết thậm chí còn ăn sạch huyết nhục hung tàn đáng sợ đến cực hạn hắn mặc dù tu đạo thời gian so huyết hoàng sư muốn ngắn nhưng nếu là luận thực lực hắn thậm chí so huyết hoàng sư còn muốn càng mạnh có d u n g khí nhục chúng ta ta muốn đem ngươi một chút xíu xé thành m ả n h nhỏ la hầu thét dài xông về phía trước thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh nhìn về phía diệp linh vận hai cái tinh hồng đôi mắt bên trong cũng tận là điên cùng, cùng tàn nhận s ẵ n ý thần binh xẹt qua hư không tranh minh thanh văng lên kia là muốn châm đang xuất thủ tại hắn cái cánh tay bên trên đều nắm ở mười kiện đế binh theo đồng thời vùng đến loại kia tràng diện cùng lực phá hoại là chưa từng có cho dù là bình thường chất tiên tại cái này kinh tiên một kích trước mặt sợ rằng cũng phải á m đạm hận liền xem như hơn cường đại chất tiên cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn không dám cứng rắn lạp nhưng mà diệp linh vận lại khác theo khai chiến đến tận đây nàng từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng ở nơi đó không từng có hơn phân nửa phân lui lại cử động hai kiện đế binh ra thân ở trong mắt nàng t h ư ợ hồ chỉ giống là gió nhẹ quất vào mặt căn bản không có ý nghĩa từng đạo trật tự thần liên tấu vang lên thanh như kiếm reo tiếng vang diệp linh vận giữa năm ngón tay tuân ra tại nàng quanh người qu ngưng tụ thành một mặt kiếm thuẫn đưa nàng bảo hộ trong đó mười kiện đế binh vung qua cùng diệp linh vận bên ngoài cơ thể kiếm thuẫn đụng vào nhau vang lên vô số đạo tiếng va đập nhưng làm cho kia la hầu sắc mặt khó coi là cho dù trong tay hắn binh khí như thế nào vung chặt kia từ nghìn vạn đạo ngưng khí kiếm thuẫn lại phảng phất không thể phá vỡ đừng nói vỡ vụn thậm chí liền liền mảy may vết dạn đều chưa từng xuất hiện qua đánh đủ chưa lệnh leo thanh â m vang lên làm cho la hầu trong lòng giật mình bất quá còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phòng bị nào một đạo sáng trói nếu kiếm quang chỉ mang liền từ kiếm thuẫn bên trong bóng nhen bắn La Hầu ba ị đ u lưu lại, lần đầu tiên i đầu g a o chiến, cánh tay của hắn tay vậy mà la i chi, loại ề n xuống lớn bị chém xuống một chi, đây quả thực là một loại xỉ đục một một xỉ quả đây là l o Mà 3A La hầu mười phần quả quyết thấy như thế tiến công vô hiệu lập tức vứt bỏ trong tay đế binh tâm niệm v ừ a động tái sinh m á u thịt một lần nữa đúc thành cái thứ mười tám cánh tay sau đó trong miệng âm tụng thần bí phát quyết thế là cánh tay cũng bắt đầu cùng nhau kết tấn mỗi một cánh tay kết phát tấn đều không giống nhau mười tám cái cánh tay không ngừng kết tấn mỗi một lần kết tấn cũng không hoàn toàn giống nhau đơn giản lấy mắt người nhìn đều hỗn loạn gặp la hầu điên cùng kết tấn tiên vực bên này thiên tiêu nhóm tất cả đều hít một hơi lanh khí một cái phát ấ n chính là một loại thần thông một loại bí thuật hiện tại cái này la hầu điền cùng kết ấ n gian kia không biết đánh ra nhiều ít phát ấ n đủ để chứng minh một kích này uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào ma trấn thiên địa la hầu t h é t dài sau l ư n g hắn lấp kín đen như mực thái của ma sơn từ không tới có xuất hiện trong hư không hung hăng hướng diệp linh vẫn ép xuống đi qua đây là một tòa nhuộn máu ma sơn từ vô số loại thần thông bí thuật tổ hợp ma thành sát phạt tức giận kinh thiên uy lực cũng không cùng sánh ngang ngày xưa la hầu bằng vào chiêu này không biết chấn sát nhiều ít địch thủ hôm nay Hắn t i chương cũng ba trăm tám mươi n bốn g l chân chính tiên tiêu một tôn đại đạo bà bình bị diệp linh vận nâng ở lòng bàn tay nhắm ngay đỉnh đầu ma sơn sắc cơ sâu cổ kim tôn này đại đạo b ả o bình từ vô tận đạo tắc cấu trúc m à thành huyền ảo khó lường là diệp linh vận chiến lược thể hiện vê anh một c ố đáng sợ trùm sáng theo b ả o bình bên trong phun ra ngoài đều là quá đạo phù văn ương manh tuyệt luân vô biên vô hạn tại cái này vô cùng vô tận phù văn trùm sáng theo đại đạo b ả o bình bên trong phun ra ngoài thời điểm thiên điệu cũng h m đạo loại kêu ba động khủng bố vô luận là tiên vực thiên tiêu vẫn là dị vược tuổi trẻ các vương giả tất cả đều biến s á c nếu như nói la hầu đỉnh đầu thái cổ ma sơn là lấy vô số đạo tắc thần văn ngưng tụ ma thành như vậy theo cái này bảo bình bên trong phun ra ngoài phù văn chùm sáng cũng là như thế mà lại so sánh với la hầu ép xuống ma sơn kinh khủng hơn vô tận đại đạo phù văn nếu khinh thiên c h i hà đảo lưu mà lên xung kích tại kia từ phía trên ép xuống ma sơn bên trên mênh ngông vô tận ầm ẩ m chỉ là sát na thời gian trôi qua làm cho người khiếp sợ sự tình liến phát sinh tôn này nguy nga bằng bạc thái cổ ma sơn tại kia vô tận đại đạo phù văn hãng cọ r ử a r ư ớ i vậy mà trong nháy mắt g i ặ nước sau đó nổ tung cái gì la hầu kinh khí hắn căn bản không hề nghĩ tới tự mình nhất cường đại thủ đoạn Vậy mà La i ề n quê m ù n hầu ư cường vượt tưởng tượng được vậy vì vong thật nhận thấy sụp sợ sự sợ đổ Đồng đối đại, định nổi tan rơi mất, một thời, thủ tử qua của La căn bản không chịu nổi một kích. Đồng thời, hắn cũng hắn, hắn không rã rơi hãi, hãi. bởi lại, cảm cảm chịu kích. cùng là vừa kinh vừa sợ muốn lùi lại phía sau lại tính toán sau nhưng mà d i ệ p linh vận căn bản không cho hắn cơ hội này trong tay cổ đạo bảo bình trực tiếp nhắm ngay la hầu sau m ộ t k h ắ c vô tận đại đạo phủ văn liền đem l a hủ bạ phủ hoàn toàn suy mực hai hóa thành một luồng khói nhẹ triệt để liên biến tại kia vô tận đại đạo phủ văn bên trong kế tiếp diệp linh vận thanh â m vẫn như cũ là như thế thanh lệ tuyệt luân nhưng là nghe vào rất nhiều dị v ự c tuổi trẻ vương già trong thai lại như là địa ngục đẩy hồn thanh â m làm bọn hắn lẩn lẩn cảm nhận được e ngại theo n g u thiên đến huyết hoàng sư lại đến bây giờ la hầu ba người liên chiến nhưng là tất cả đều bị tuổi khô lạp hủ đánh bại ba trận chiến đấu cộng lại thời gian thậm chí còn so ra kem trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào những n à y dị v ư c thế hệ trẻ tuổi thiên kêu nhóm hoàn toàn nhìn không ra trước mắt vị này đến từ tiên vực nữ tử thực lực của nàng đến cùng đến cỡ nào c không chỉ chừng này dị v ư ợ tuổi t trẻ các vương giả bị chấn nhất rồi liền liền những n à y đến từ b ả n vương v ư ợ thiên t kiêu nhóm cũng không khỏi bị diệp linh vận thực lực cường đại chết phục trước đó diệp linh vận mặc dù cùng b ả n vương v ư ợ t quá nhiều thiên kiêu cũng tỉ t h í qua nhưng này chỉ là l u ậ n bàn thôi những n à y thiên kiêu đều chưa từng vận dụng toàn lực bởi vậy cho dù thua ở diệp linh vận trong tay cũng lơ l ễ n bất quá cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được tự mình trước đó ý nghĩ đến cùng đến cỡ nào ngây thơ cùng một người nếu là thật sự vận dụng thực lực chân chính chỉ sợ bọn họ chỉ có sẽ bị bại thảm hại hơn người đi lên diệp linh vận lại lần nữa dỗi ra ngón tay ngọc tùy ý điểm tới chọn chúng tự mình hạ một tên đối thủ lần này b ị nàng chọn chúng dị vực cơn giả rốt cuộc không gào thét tâm b thần sắc cũng không còn c à n g hẳn d ỡ thậm chí có chút sợ hãi luận thực lực hắn còn không bằng vừa mới chết mất la hầu đâu nếu quả như thật ra sân chẳng phải là muốn bị ngược sát kết quả nhưng là hiện tại diệp linh v ậ n như là đã chọn chúng nàng chỉ cần hoàng kim thần ngư không lên tiếng hắn liền không thể không bên trên nghĩ đến đây tên này dị vực thiên kiêu dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua hoàng kim thần ngư sinh hy vọng hắn có thể ngăn cản tự mình lên sân khấu chỉ là làm cho vị này dị vực tiên kiêu tuyệt vọng là hoàng kim thần ngư mặc dù mở miệng nhưng lời nói nhưng tuyệt không phải hắn muốn nghe như thế lên đi kéo dài một ít thời gian không nghĩ tới cái này trong tiên vực thật sự có dạng này thiên tài ta đã liên hệ chư vị đại nhân ta giới chân chính t i ê n tiêu liền muốn tới hoàng kim thần ngưu thanh n i ê băng lãnh mà vô tình nhường bị diệp linh vận điểm trúng dị vực thiên tiêu ra sân chỉ là vì kéo dài thời gian chờ đợi chân chính dị vực vương giả đến mà thôi tiên tiêu bị điểm trúng dị vực thiên tài mặc dù trong lòng tuyệt vọng nhưng lại không dám vi phạm hoàng kim thần n ư u sinh mệnh lệnh chỉ có thể xông lên phía trước cùng diệp linh vận chém giết nhưng kết quả sau cùng lại là có thể đoán trước tên này bi kịch dị vực t i ê n tiêu Cái d một, một người đ t h độc kháng dị vực thế hệ tuổi trẻ tin tức này nếu là truyền về trong tiên vực sợ rằng sẽ làm toàn bộ tiên vực cũng vì đó a n h động giờ phút này dị vực phương hướng những cái kia trước đó còn phách lối vô cùng t h ậ m chí đ a n g kim h thần ngưu gọi y vực tiến u các lên trước một bước ngăn chở diệp linh v ậ n tiếp tục chọn lựa đối thủ cường độ ta giới chân chính thiên kiêu đã tới người tiếp xuống đối thủ là hắn nương theo lấy hoàng kim thần ngưu lời nói sau lưng nó hắc cám khí thức bắt đầu điên cùng rung động một vòng kim quan g tạo đen bên trong hắc cám tản già có một tôn sinh linh từ nơi đó đi ra chương ba trăm tám mươi lăm vương tổ cảnh giới vô h ộ h tủ hắc cám tản gia một tôn sinh linh từ nơi đó đi ra giống như là dị v ư ợ t vượt giới mà đến đây là một cái tuổi trẻ nam tử quanh thân bị sáng trói kim mang bao phủ cũng không có cái gì hắc cám khí tức thân mang áo bào đen nồng đậm sợi tóc màu và nóng rủ xuống trên vai sau hắn long hành hồ bộ từ nơi đó đi tới da thịt nếu đau tức d ị đ ụ liền liền hai mắt đều là thuần chính kim sắc ánh mắt chấp động ở giữa hình như có kim sắc thiểm điện trong hư không đánh rớt làm cho người kinh hãi hạ thiên lại là hạ thiên đại nhân thậm chí ngay cả hạ thiên đại nhân đều kinh động lần này cái này nhân tộc nữ tử chết chắc hạ thiên đại nhân thế nhưng là chư vị vương tổ đại nhân công nhận có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp ta cùng vương tổ tồn tại cái này nhân tộc nữ tử làm sao lại là hạ thiên đại nhân đối thủ tên này nam tử tóc vàng xuất hiện trong nháy mắt làm cho bởi vì diệp linh vận luân phiên đà kích mà có vẻ hơi hề vải dị vực quần hùng trở nên ồn ào sôi sụp những n à y có thể xưng dị vực thế hệ trẻ tuổi người nổi bật t i ê n kêu nhóm nhìn về phía tôn này tóc vàng sinh linh trong ánh mắt chỉ có vô tận sùng bái cùng e ngại nhìn ra được người tới tại dị vực bên trong địa vị nên rất cao tuyệt không phải lúc trước huyết hoàng sư bọn người có thể so sánh thậm chí có không ít dị vực thế hệ trẻ tuổi các vương giả khi nhìn đến tôn này tóc vàng sinh linh về sau đều mặt vẻ cùng nhật đối với hắn không mình hành lễ giống như là đang nên tiếp một tôn đại nhân vật giáng lâm phải biết cái này tuổi trẻ các vương giả đều là các tộc thiên tiêu dù là tại toàn bộ dị vực cũng sắp xếp bên trên số là vô cùng cao nạo cùng tự phụ nhưng là bây giờ lại hiện lộ ra thần phục thái độ làm cho người sợ hãi liên liên diệp linh vận tại mới nhìn đến tôn này tóc vàng sinh linh lúc trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên một chút nghiêm túc ở trên người hắn diệp linh vận cảm nhận được tình địch khí tước không nghĩ tới mấy cái kỷ nguyên đi qua cái này mục nát trong tiên vực lại còn sẽ sinh ra chân chính kỳ tài làm ta ngoài ý mớn tóc vàng sinh linh lạnh nhạt lẩm bẩm khi hắn đến thời điểm đến liền liền tôn này hoàng kim thần như phía trước đầu gối cũng hơi hối lượm biểu đạt đối vị này nam từ tóc vàng tôn kính có đại nhân ngươi xuất thủ hết thể địch thủ ổn thỏa dễ như trở bàn tay phía sau có dị vực cường giả của n h nói chính là ngươi quét ngang ta dị vực thế hệ trẻ tuổi tóc vàng sinh linh tiến lên hai bước con ngươi màu và nóng ảnh ở trên người diệp linh vận trong đó không có tình cảm chút nào chỉ có vô tận đạm mạng là ta lại như thế nào diệp linh v ậ n nhẹ giọng nói bọn hắn bất quá là một đám phế vật thôi cho dù quét ngang bọn hắn cũng không cần kiêu ngạo bởi vì chúng ta dưới tối cường thiên k i ê u chưa xuất động tùy tiện bất luận một vị nào đều có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ tóc vàng sinh linh lạnh nhạt ngữ đạo hắn trực tiếp đem sau lưng rất nhiều dị vực các cường giả sưng là phế vật nhưng lại không người dám phản bác bởi vì bọn hắn biết tại tôn này tóc vàng sinh linh trước mặt bọn hắn cùng phế vật thật không hề khác gì nhau người thì tính là cái gì cũng dám chỉ được ta xưng tiên gia ta chưa từng chém hạ người vô danh diệ tôn này tóc vàng sinh linh hơi thở cao cao tại thượng tựa như là tại gian dạy hậu bối làm cho người tức giận người xác thực nên nhớ kỹ tên của ta tóc vàng sinh linh khẽ gật đầu ta tên hạ thiên ta cùng vương tổ phía dưới ta vô địch tóc vàng sinh linh lời nói rất bình tĩnh tựa như là lại nói một cái lại chuyện quá đơn giản tình nhưng mà nghe được câu này tiên vực thiên kêu nhóm lại nao nhao lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong vương tổ phía dưới ta vô địch đây là cỡ nào c ủ a ngôn hắn thậm chí không đến cùng thế hệ không nhìn lên ở giữa chỉ là vô cùng đơn giản một câu vương tổ phía dưới ta vô địch liền đủ để chứng minh hắn đến cùng khủng bố cỡ nào không hề nghi ngờ cái này hạ thiên tuyệt đối là dị vực thế hệ trẻ tuổi chân chính người dẫn đầu là toàn bộ dị vực tuổi trẻ vương giả bên trong nhân tài kiệt xuất trí tôn cái này cái này dị vực phái hắn đến đây chính là muốn triệt để vỡ nát tiên vực phương này tín nhiệm cùng chống cự đang nghe tóc vàng sinh linh danh tự về sau liền liền bàn vương cũng không khỏi tự nói thanh âm bên trong lại có một t i ế n g ngưng trọng n g ư ơ i biết cái này hạ thiên tân m ụ hỏi thanh âm bình tĩnh mà lành hạt cái này hạ thiên là dị vực kỷ nguyên này đản sinh nhân vật tuyệt đình chỉ dùng trăm vạn năm thời gian liền quét ngang dị vực thế hệ tuổi trẻ có thể x ư n g dị vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh thậm chí liền liền kia dị vực vương tổ cũng đã từng bình p h á n qua cái này hạ thiên là gần mấy cái k ỳ nguyên đến dị vực bên trong nhất có hy vọng thành t i ể u vương tổ thiên tài bàn vương giải thích nói mấy cái này k ỳ nguyên đến thiên vực mặc dù không đủ sống yên ổn n g h ị đến ngày gian g uy nhưng đối với những n à y tại dị vực bên trong lưu truyền rộng rãi tin tức bàn vương vẫn là biết được như thế nói đến cũng là một tôn không tệ đối thủ vừa vặn dùng để tôi luyện tần mục so sánh hài lòng gật đầu cho dù cái này hạ thiên tại bàn vương trong miệm có thể xưng thế hệ trẻ tuổi vô địch tồn tại nhưng ở trong mắt tần mục cũng bất quá chính là một cái có thể dùng để ma luyện diệp linh vận đá mài đạo thôi bàn vương vốn đang trong lòng còn có sầu lo nhưng gặp tần mục như thế không thèm để ý chút nào bộ dáng tự mình cũng bông lòng xuống vị này đại nhân cũng không có gấp gáp mình còn có cái gì tốt nóng này đâu tôn thượng mội mội nàng không có sao chứ linh hoàng nhi bên trong cầm tần mục tay lo lắng hỏi cảm giác của nàng cho dù so ra kém tần mục bàn vương nhưng cũng biết cái này tên là hạ thiên sinh linh tuyệt đối là một cái mười phần cường đại đ ị thủ vượt qua diệp linh vận trước đó gặp được qua bất cứ địch nhân nào không sao không cần lo lắng tần mục vỗ vỗ linh hoàng nhi tay an ủi chương ba trăm tám mươi sáu vạn cổ bất hủ thân tiên b ự c đã mục nát ngươi bực này kỳ tài còn đợi ở trong đó làm cái gì đâu không bằng uy thuận chúng ta giới tất nhiên sẽ có thuộc về ngươi vị trí trong bóng tối quanh thân tản ra nhàn nhạt kim mang hạ tiên h chậm d ã i từ chạy đi đâu ra như là một tôn gia đảng đê vương quân lâm thiên hạ tại dưới chân hắn một cái kim quan g đại đạo hiện hiện điềm lành rực rỡ thần thánh mà t h ư ờ n g hòa cùng hắn sau l ư n g h tám tạo thành vô cùng kỳ dị tương phản hắn rất tự tin cũng rất siêu nhiên đi lên lại muốn thuyết phục diệp linh v ậ n đầu nhập vào dị vực làm cho rất nhiều tiên vực tiên tiêu phẫn nộ ngươi nếu là có thể đầu nhập tiên vực có lẽ có thể vì một nô b u ộ c bình an sống quãng đời còn lại diệp linh v ậ n nói chuyện ngữ đạo tướng tướng cùng lời nói đáp lễ tới a hiện tại cự tuyệt ta mời ngày sau sẽ trả bằng máu hạ thiên lắc đầu không bao lâu ta cùng vương tổ sẽ dẫn đầu giới chi lực công phạt tiên vực đến lúc đó các ngươi lấy cái gì để ngăn cản chỉ những thứ này cái gọi là tiên tiêu sao nếu là t h ứ thời không bằng sớm đi đầu nhập ta giới cũng có thể thu hoạch được một con đường sống bằng không mà nói thì sẽ bỏ mạng vạn cổ hận hạ thiên thanh â m rất bình tĩnh nhưng nghe tại rất nhiều dị vực thiên tiêu trong hai lại dường như sấm x é t bọn hắn hôm nay mặc dù đến cùng dị vực q u ầ n hùng quyết đấu nhưng lại chưa từng có nghĩ tới dị vực sẽ quy mô công phạt tiên vực dù sao lưỡng giới đã có mấy cái kỷ nguyên chưa từng b ộ c phát qua đại chiến chẳng lẽ cái này hạ thiên nói là sự thật lưỡng giới thật phải tiếp tục b ộ c phát đại chiến hay sao liên liên bàn vương sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi chỉ bất quá bị hỗn độn v ậ n khí chỗ che đậy không người nhìn thấy thôi hắn biết hạ thiên sở dĩ không có sợ hãi tại lúc này liền nói ra dị vực động tác kế tiếp cũng không phải là xác thực không còn cần thiết giấu、giếm. xem ra dị vực rất nhiều vương tổ đã sớm đạt thành chung nhận thức muốn liên thủ công phạt tiên vực bây giờ đã là dân chờ phân phó cũng không có cái gì cần thiết giấu dếm mà lần này quyết đấu cũng bất quá là dị vực dùng để dò xét tiên vực thực lực một loại thủ đoàn thôi làm tốt tiếp xuống cổ chiến chuẩn bị sẵn sàng không cần đợi đến đại chiến tiến đến hiện tại ta liền chém ngươi diệp linh vận lệnh n h ạ t ngữ đạo nàng áo trắng như tuyết tóc đen phất phới tố thủ dơ lên mang theo sáng trói ánh sáng hướng hạ thiên vỗ tới ra tay bá đạo a diệm mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạ thiên một đôi con ngươi màu vàng bên trong rốt cục hiện lên một vòng lăng lệ quan mang hắn cũng nâng tay phải lên rất nhiều thần bí ký hiệu tại tay phải hắn huyết nhục bên trong ghé qua nhìn qua hóng ánh sáng trói nhưng lại nhiếp nhân tâm p h á c h thần bí nhất là những cái kia dị vực tuổi trẻ các vương giả khi nhìn đến một màn này tất cả đều hết sức chuyên chú chống lấy hạ thiên bàn tay không nguyên ý bỏ lỡ một tơ một h ả o luyện thể bảo thuật liên liên t ầ n mục nhìn xem cái này hạ thiên kia hóng ánh sáng long lanh bàn tay cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc hắn biết đây là một loại vô thượng luyện thể bảo thuật công hiệu cùng không trải qua cùng loại thậm chí liền liền công hiệu cùng ý lực đều vô cùng vạn cổ bất hủ thân đây là dị vực nhất cường đại luyện thể bảo thuật không nghĩ tới lại bị cái này hạ thiên nắm giữ bàn vương cả kinh nói vạn cổ bất hủ thân chính là dị vực nhất cường đại luyện thể thân pháp không người biết được lai lịch nặc cực khác vượt bên trong chỉ có mấy tôn vương tổ nắm giữ ngày xưa lưỡng giới đại chiến bàn vương cùng nắm giữ cái này vạn cổ bất hủ thân dị vực vương tổ giao thủ qua tự nhiên sẽ h i ể u cửa này luyện thể bảo thuật chỗ c ư ờ n g đại vạn cổ bất hủ thân a coi như có thể tần mục khẽ gật đầu hắn vì nửa bước chủ tệ có thể có được tần mục một câu còn có thể đánh giá cái này pháp pháp đã đầy đủ cương đại bất quá cùng tần、so、cái cái m đây là một lần mạnh nhất đối chỉ so đấu chính là song phương thần lực và nhục thể đạo hạnh có chút một chút tí vết đều sẽ thua t r n hai người đụng nhau vàng sóng làm thiên địa băng liệt mê n c ô n g thần năng ba động quét sạch từ phương ha ha cũng dám cùng hạ thiên đại nhân so đấu nhục thể nữ tử này thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa hạ thiên đại nhân tu có vạn cổ bất hủ thân đã từng có bất hủ cầm tiên vương binh kích tới cũng bị hạ thiên đại nhân ngăn cản được lại mảy may vô hại trận chiến này kết cục đã định hạ thiên đại nhân đã thắng dị vược tuổi trẻ các vương giả gặp diệp linh vận không tránh không né cùng trí đi đụng vào nhau đều mặt văn v ẻ vừa cợt tại bọn hắn trong nhận thức biết trên đời này còn chưa từng có cùng cảnh giới bên trong có thể cùng hạ thiên cứng đối cứng tồn tại bất quá cái này một nhận biết nhất định tại thời khắc này bị đánh phá thần năng ba động tắm đi thân hình của hai người lại xuất hiện ở đây bên trên hạ thiên vắng lặng đứng ở đó sợi tóc màu vàng nóng bị gió tạo nên như là kim sắt t h á m nước nhưng là cánh tay phải của hắn chỗ quần áo đều vỡ vụn kia bóng ánh sáng chói cánh tay phải trên bàn tay còn có thể nhìn thấy từng tia từng sợi vết dạng mà trái lại diệp linh vận làng lặng đứng ở nơi đó mái tóc phất phới áo s ấ y khô phần p h ậ n trên thân không có vết thương nào trắng mất như ngọc bàn tay cũng như thường như trước một cách này chiếm thượng phong lại là diệp linh vận vạn cổ bất hủ thân cuối cùng vẫn là chưa thể địch qua tần mục thân truyền bất diệt kinh chương ba trăm tám mươi bảy trung cổ kiếm quyết vậy mà so với ta vạn cổ bất hủ thân còn mạnh hơn cảm thụ được theo tay phải chỗ truyền đến như tê liệt cảm rất đau hạ thiên trong hai con ngươi kim mang lấp lõe vạn cổ bất hủ thân là dị vực nhất là cường đại công pháp luyện thể tương truyền vì vô tận k ỳ nguyên trước một vị cực kỳ cường đại vương tổ cảnh cự đầu lưu lại bây giờ tục truyền tôn này vương tổ đàn cự đầu sớm đã vượt biển mà đi chỉ để lại cái này vạn cổ bất hủ thân truyền thừa vô số k ỳ nguyên tại dị vực luyện thể bảo thuật bên trong từ đầu đến cuối đứng hàng trí c ư ờ n g cho dù là cùng là vương tổ cảnh tồn tại cũng từng tu hành phỏng đoán đủ để chứng minh cái này vạn cổ bất hủ thân chỗ cường đại Cửa công này p h tự luyện thành này g muốn l phát về sau hạ thiên tại cùng cảnh giới đối địch bên trong căn bản không cần vận dụng cái gì bảo thuật chỉ bằng cái này vạn c ổ bất hủ thân chỗ tố cường hoành một thân liền có thể quét ngang hết thể địch toàn bộ dị vực cùng thế hệ bên trong căn bản không có người dám cùng hắn cứng đối cứng Cũng c hạ, hạ thiên tóc vàng tung bay hắn tay trái hoạt động thần hoàng dương cánh dẫn phát thiên địa cộng minh càng khôn băng liệt sau đó oanh minh một tiếng vang thật lớn vô biên hôn đột khí liền hiện lên hôn đột khí càng thông càng nhiều cuối cùng ngưng tụ thành một toàn núi cao nguy nga hào hùng bị hắn nâng ở dơ cao trên tay hướng diệp Linh Diệp Vận đối ế kết n này hôn độn Sơn, hội tụ thiên địa hôn độn、so、ấn tạo thành thái cổ Ma Sơn, còn kinh khủng hơn mấy lần. Toà tụ trước lát tạo thái Thử! so dây mấy hội chi khí, địa đó đ Cổ Cổ Ma mặt tôn này kình thiên lấp đất cổ sơn diệp linh vận nhẹ phẩy mái tóc tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có chút nào tâm tình chập t r ờ n nàng đã là lại lần nữa r u ô i ra trắng nuốt bàn tay trục về phía bầu trời muốn một tay kình thiên làm diệp linh vận ngọc trưởng cùng hạ thiên ngưng đúc hỗn độn cổ sơn và chạm đến cùng một chỗ lúc vậy mà phát ra tranh tranh chí minh nếu long ngâm cựu thiên phong lăng diết đạo hỗn độn vân khí trong nháy mắt h u y t tán ra che đậy hết thảy trong tháng chốc đám người chỉ thấy trên chiến trường nữ từ kia phong thái t u y ệ t đại chỉ là một đường liền đem kia hỗn độn cổ sơn đánh chia năm xẻ bảy riết tiêu tán hỗn độn khí lưu bên trong thấy mình đánh ra hỗn độn cổ sơn vỡ nát hạ thiên nhảy lên thật cao chập ngón tay như kiếm dậy sóng kiếm quang lập tức quét sạch thiên địa phong duệ chi khí tràn ngập khắp nơi không gì không phá không gì có thể cản trung cổ kiếm quyết kiếm ý vừa ra liền dẫn tới tiên vực phương này tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình làm sao có thể là loại này kiếm quyết không phải đã sớm thất truyền sao không có khả năng đây là ta tiên vực trí cao kiếm quyết sớm đã thất truyền cái này hạ thiên làm sao lại nắm giữ sốc xếp trong tiếng kêu ở mỹ làm cho tần mục biết được đại khái cái này hạ thiên hiện tại thi triển kiếm quyết nên là ngày xưa tiên vực trí cao kiếm quyết chỉ là thất truyền không hiện tại thế gian bây giờ gặp b ả n quả sớm đã thất truyền trí cao kiếm quyết tại cựu địch trong tay thi triển mạ ra những n à y tiên vực thiên kêu nhóm tự nhiên khó mà tiếp nhận ừ cái gì thất truyền xem ra các ngươi đã sớm quên đi lịch sử ngày xưa lưỡng giới đại chiến ta giới vương tổ từng chém xuống các ngươi giới một tôn tiên vương đầu lâu cũng đạt được cái này chung cổ kiếm quyết về sau liền vì ta tất、cả. thậm t t đáng buồn, h ậ chí ngay cả ngày xưa lịch sử đều đã quên mất hạ thiên cười lạnh lời nói nội dung làm cho rất nhiều tiên vực tiên tiêu thân thể dẹt r u n sự thật coi là thật như thế sao kiếm quyết lại là bị dị vực cướp đoạt mà đi lúc này mới trong tiên vực thất truyền ban vương trầm mặc cũng không nói chuyện nhưng bên ngoài cơ thể hỗn độn khí lại tại rất nhỏ rung động hắn nhớ tới ngày xưa một chút đau xót hồi ức cái này trung cổ kiếm quyết đã từng đích thật là tiên vực trí cao kiếm quyết nhưng là tại lượng giới đại chiến bên trong sáng tạo cũng trưởng không cái này một kiếm quyết tiên vương cảnh cự đầu lại tại ba tôn bất hủ vương tổ vây công dưới vân lạc á i này trung cổ kiếm quy cũng theo đó chạy vào dị vực bởi vì về sau không bao lâu liều đế liền chứng được chuẩn tiên đế vị hai đình chiến cho nên cái này trung cổ kiếm quyết đã có mấy cái kỷ nguyên chưa từng hiện hiện qua về sau tiên vực chú n g sinh cũng đ ề u quên đi cái này trung cổ kiếm quyết lai lịch cùng đi hướng chỉ là biết đã thất truyền nhưng người nào lại có thể nghĩ đến cái này sớm đã đánh rơi trung cổ kiếm quyết sẽ ở loại tình huống này tái hiện hơn nữa còn là từ một tôn tiên vực địch thủ chỗ thi triển ra không thể không nói đây là một loại lớn lao châm chọc trung cổ kiếm quyết vô cùng cương đại danh sưng thi triển đến cực h ạ n liền có, có thể kết thúc toàn bộ cổ sử mê ngâm lực hôm nay tế g i a môn này kiếm quyết giữa thiên địa lập tức bị kiếm khí c h à n n ậ p thậm chí có kỷ nguyên c ổ sử văn minh phát triển hư hảo cảnh tượng trên không trung giao thế hệ ra cuối cùng theo một đạo sáng chói kiếm mang hiện hiện đây hết thệ tất cả đều vỡ vụn như là bị một kiếm chặt đứt các người rơi kiếm quyết chém giết người r ơ i thiên tiêu loại tư vị này thật đúng là kỳ diệu đây hạ thiên cười lạnh vung tay chém đi cái tiêu đạo sáng chói mãi mãi kiếm mang cũng theo động tác của h ắ n hướng diệp linh vẫn chém tới chương ba trăm tám mươi tám phi tiên phá địch không thể không nói hạ thiên tuyệt đối là một tôn đại địch vạn cổ bất hụ thân c bất quá không may hắn lần này gặp phải đối thủ lại là diệp linh vận diệp linh vẫn chính là tần mục thân thủ bồi dưỡng ra được dù là cái này hạ thiên lại người tiên lại có thể nào so sánh cùng nhau mạnh hơn bảo thuật nếu không tại chính xác chính là trong tay cũng không cách nào phát huy ra uy lực của nó đối mặt đối diện chém tới kiếm mang diệp linh v ậ n tóc đen tung bay ánh mắt lăng lệ đến thực hạn nàng phóng lên tận trời chủ động công phạt một trưởng vô hướng hạ thiên linh ảnh kế i m quang cường thế tới cực điểm làm cho người rung động một trưởng r a quang vũ vẩy xuống cánh hoa bay múa hiện đ â y cả phiến thiên địa kia là phi tiên t r i lực từng vị nữ đế chuyên môn vì đối kháng đấu chiến thánh pháp sáng tạo lực công kích thế gian vô địch bây giờ trải qua nữ đế cùng diệp linh vận hai nữ ngàn vạn năm ma luyện tu luyện sớm đã đột phá nguyên bản khung cảnh trở thành so một môn so đấu chiến thánh pháp còn muốn cường đại phát đạt chân chính tiên pháp đây là một loại vô song tự tin tại đối mặt này danh sưng ngày xưa tiên vực trí cao kiếm quyết lúc d i ệ p linh vẫn thậm chí chưa từng vận dụng đồng dạng cường hãn thảo tự kiếm quyết chống đỡ mà là vận dụng mình cùng nữ đế khai sáng bảo thuật tin tưởng vững chắc không kém gì cái này chung cổ kiếm quyết ánh sáng nam đ ờ y trời giống như là có người tại phi thăng lên trời kia diễn mãi mãi kiếm mang tại cái này bay đầy trời tiền quang trước mặt cũng ảm đạm phai mờ chỉ là tản mạn r a nhàn n h ạ t khí tước liền làm cho người run dậy không ngừng không chịu nổi những cái kia dị vượt tuổi trẻ các vương giả giờ phút này đã sớm cả kinh sắc mặt chắm bệnh tại một kích này trước bọn hắn căn bả làm diệp linh v ậ n đóng ánh ngọc trường cùng hạ thiên chém tới kiếm mang và chạm đến cùng một chỗ lúc một tiếng vang thật lớn chấn động vạn cổ thanh đi vạn giảm hư không phá diệt gió gào thét tứ ngược khắp nơi nếu không phải đạo chủ cùng hoàng kim thần ngưu kéo trên chiến xa vương tổ pháp chỉ riêng phần mình che lại sau l ư n g đám người chỉ sợ chỉ là dư âm của đòn đánh này liền đủ để khiến tây v ự c t h i ê n tiêu bị thương hạ thiên đại nhân vậy mà kinh dị tiếng kêu theo một tên dị v ự c t u ổ i trẻ vương giả trong miệm phát ra trán của hắn sinh ra chín cái mắt dọc thần mang lập lọe là dị vực thần nhãn t ộ hợp bối tộc này danh sưng có thể khám phá thế gian hết giờ phút này trên chiến trường cắt bay đá chạy một mảnh hỗn độn những người khác căn bản không nhìn thấy được nhưng là đối với tên này thần nhãn tộc kiêu tới nói lại có thể sớm thấy do hết thảy bất quá chỗ của hắn nhưng mà dừng tiếng hô hoán lại làm cho rất nhiều dị vực thiên kiêu trong lòng bị kín bóng mở hắn đến cùng nhìn thấy cái gì chẳng lẽ nói hạ thiên đại nhân vậy mà lại bại hay sao nghi hoặc cái kéo dài sát na khi một đạo bóng người từ đó bay ngược ra đến thời điểm tất cả dị vực thiên kiêu cũng yên tĩnh kia là hạ thiên thân ảnh hắn bay ngược mà ra liền liền ngưng khi cái kia đạo trùng cổ kiếm mang cũng ảm đạm vô quang hiện đầy vỡ vụn vết tích mà khi hỗn độn tàn đi trái lại diệp linh vận vẫn như cũ siêu nhiên thoát tục không bụi bặm như cựu thiên tiên tử lâm trần thuần thời thế gian t ố t đánh xinh đẹp khi thấy diệp linh vận lại lông tóc không tổn hao gì về sau tiên vực bên này đột nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô trước đó hạ thiên mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn tại đối mặt cái danh xương này dị vực thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân chi lúc tất cả mọi người trong lòng cũng c h ị u nặng không biết nên ứng đối ra sao nhưng là hiện tại diệp linh vận lại hoành kích hắn phá vỡ không cách nào chiến thắng thần thoại mang cho những này tiên vực thiên kêu nhóm không có gì sánh kịp giú khí tháng b k hạ ô n g thể b i Hạ thiên tự nói giống như là tại kiên định đạo tâm của mình hắn tứ chi đột nhiên mở ra như là một tôn hoang thú hấp thu cùng đóng tinh khí đền bù tự thân dậy sóng vô tận thiên tinh địa khí hướng hắn hội tụ mà đi trong lúc nhất thời khí thế của hắn đơn giản nhảy lên tới cực hạ nhìn thấy một màn này diệp linh v ậ n khuôn mặt bình tĩnh không vui không buồn nàng tố thủ vỗ nhẹ trung điệp cùng một chỗ giống như cầm trong tay b ả o bình tiến vào ngay tại thu nạp là hoang tinh khí hạ thiên chậm rãi một tôn đại đạo bà bình lại lần nữa tại diệp linh vận trong ngọc trưởng hiện hiện từ vô tận phù văn cấu trúc mà thành miệ bình nhắm ngay hạ thiên trước đó diệp linh v ậ n từng dùng một chiêu này đánh tan la hầu đẻ xuống thái cổ ma sơn bây giờ lại lần nữa thi triển khí thế cùng uy lực vậy mà so khi đó còn mạnh hơn làm cho hạ thiên cũng nhịn không được đổi sắc mặt vội vàng di hình hóa vị muốn tránh thoát một k í c h này nhưng mà diệp linh v ậ n tốc độ so với hắn còn muốn e sợ ngọc thủ nhẹ nhàng đi theo chuyển biến phương hướng miệng bình thật chặt tập trung vào hạ thiên chỗ vị trí cũng tại cái này vô tận phù văn dâng trào dưới oanh đều vỡ vụn h、wow. tại cái này mênh mông phù văn biện trùng kích vào hạ thiên miệng phun máu đột nhiên lưu lại thân thể lại lần nữa đổ bay liền liền kia lập loẹ như vàng tóc dài bên trên chiếm nhiễm vợ d i ệ m vết máu a hạ thiên cầm thét có thể căn bản không kịp nói cái gì d i ệ p linh vận thân tựa như ảo ngộng sớm đã gần sắt đến đây lại là một trưởng hướng về hạ thiên cái chán trực tiếp che xuống muốn lực giết hắn chương ba trăm tám mươi chín dị vực vương tổ xuất thủ ó n g ánh ngọc trưởng ấn xuống tới không nhìn bất kỳ trở ngại nào chấn động đại đệ nếu là hạ thiên bị một trưởng này vô chúng, chỉ sợ thật muốn lạc. những cái kia quan chiến dị v ư ợ t quần h ù n g nhóm đã sớm trận mắt h ố t mồm triệt để kinh trụ hạ thiên tại trong suy nghĩ của bọn hắn căn bản chính là cùng thế hệ vô địch biểu tượng mà giờ k h ắ c này vậy mà lại có nguy cơ v ỡ lạc loại này tranh lệ h vô luận là ai căn bản đều không thể tưởng tượng c hoàng kim thần mưu sinh giờ phút này cũng lo lắng và phần nó mặc dù không minh bạch cái này tiên vực nữ tử vì sao có thể mạnh như vậy lực áp hạ thiên một đường nhưng hắn lại biết hạ thiên hôm nay tuyệt đối không thể chết ở chỗ này nếu không sợ rằng sẽ đối toàn bộ dị vực thế hệ trẻ tuổi tạo thành không có gì sánh kịp trầm trọng đà kích bất quá diệm linh vận ngọc trường tới、gần. hoàng kim thần ngưu cũng vô pháp ngăn cản nó địa vị mặc dù siêu nhiên vì bất hủ chi vương toạc kỵ nhưng tự thân chiến lược cũng bất quá là bất hủ thôi so sánh với hạ thiên đều không bằng lại thế nào đến ngăn cản diệp linh v ậ nhưng n mà ngay tại cái này vô cùng nguy cấp thời khắc hoàng kim thần ngưu kéo trên chiến xa kia cùng vương tổ pháp chỉ, đột nhiên đẳng không mà lên vô số cổ đạo phù văn từ vương tổ pháp chỉ bên trên hiển hiện đinh hai nước góc thông kinh tiếng vang lên dường như đang kêu gọi đơn bên trong vô thượng tồn tại anh, trên trời cao một đạo xưa cũ huyên mông môn hộ bỗng nhiên xuất hiện giống như là muốn nên đón một tôn bất hủ chi vương g á n g lâm Giờ khác này, tại h kịch chấn, càng khôn i giống ê n càng như địa đều đổ. muốn m lật Sức n vô cùng vô tận h h vô vô ệ n lên, mô hình gạo trong l mô gạo ú cái đó có thể nhìn thấy, có c thể thấy, một nhìn tay, theo c á này h theo không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, hướng hạ thiên bệnh phương cửa có tức cái kia ra, mang qua. kịp đi Tại bên bố, trong vùng, hướng nắm n gì nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lại có dị vực vương tổ đột nhiên g á n g lâm muốn cứu gần như hiểm cảnh hạ tiên h nhìn thấy này mộ bàn vương g i ậ n tí mặt hắn không nghĩ tới thời khắc thế này đối phương vương tổ vậy mà lại đột nhiên xuất thủ muốn cứu cái này hạ tiên nếu như hạ thiên bị chém g i ế t đối toàn bộ dị v ự c thế hệ trẻ tuổi thiên kêu tới nói đều là không có gì sánh kịp trầm trọng đa kích đối tiên vực thế hệ trẻ tuổi cũng là cực lớn phân chấn nhưng là cái này hạ thiên nếu bị kéo xuống hết thể coi như cũng không tồn tại ban vương tại phản ứng cực nhanh tại an lạc ra tay trong nháy mắt hắn cũng nô ra một cái tay ngăn hướng an lạc đại thủ đứng ở này mặc dù chỉ là bàn vương một đạo phát thân nhưng ngắn ngủi thời khắc buộc phát chiến lực cũng không yếu tại chân thân giáng lông vây anh một bàn tay lớn và nóng hướng an lạc tới bàn tay tay chu vi mấy cái tinh hạ quay chung quanh chuyển động mang theo hôn đột khí kinh khủ gặp bàn vương ngăn cản trong gói u minh cánh cửa kia về sau tựa hồ vang lên hử lạnh một tiếng âm thanh mấy cái trật tự thần liên đ ố n g nhiên giống như thần theo cánh cửa kia bên trong bắn ra hướng sinh ý đột nhiên bay đi an lạc người có dũng khí bàn vương gầm thét hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương thân là bất hủ vương tổ vậy mà làm ra bực này h è n hạ sự t ì n h vì xuất thủ nghĩ cách cứu viện hạ thiên chẳng những một tôn bất hủ vương tổ tự mình xuất thủ hơn nữa còn xuất kích uy hiếp đối thủ khiến cho bàn vương từ bỏ không thể không nói cái này kê sách mặc dù hơi có vẻ vô sỉ nhưng lại mượi phần hữu hiệu bàn vương nếu là muốn cứu viện diệ b nhân thể tất không cách nào ngăn cản cái tay này mang đi đi nhưng nếu là hắn không cứu viện cho dù lưu lại hạ tiên h diệp linh vận chỉ sợ cũng phải bị trọng thương thậm chí là v ỡ lạc dù sao đây là bất hủ chi vương một k í c h dù là tại bất hủ cảnh lại vô địch cũng không có khả năng ngăn cản được vương tổ cảnh một k í c h nhưng mà xuất thủ dị vực vương tổ mặc dù tính toán rất tốt lại không để ý đến một điểm đó chính là tần mục tồn tại m u ố n chết trước đó tôn này dị vực vương tổ xuất thủ n g h ĩ cách cứu viện hạ thiên lúc tần mục cũng không xuất thủ nhưng là hiện tại thấy đối phương cũng dám đối diệp linh vận ra tay tần mục há có thể như vậy nhìn xuống hắn trong mắt hàn mang đưa tay hướng kia bắn về phía diệp linh vận trật tự thần liên vô tới tựa như là đập con rồi trực tiếp liền đem k i a trật tự thần liên vô nắp ấy về sau hắn lại biến bàn tay vì quyền một quyền đánh phía từ phía chân trời vô xuống cái kia to lớn đại vương vây anh hỗn độn tứ ngược thiên băng địa liệt cái kia theo môn hộ bên trong nhô ra tay tại tần mục đánh ra nắm đấm trước mặt căn bản không chịu nổi một kích trong khoảnh khắc liền ẩm vang vỡ vụn sau đó tần mục nắm đấm thế đi không giảm lại đánh phía không trúng cánh cửa kia xuyên thấu qua môn hộ trực tiếp ném đi, đi vào đột nhiên đám người tựa hầu nghe lập tức đạo này bất hủ môn hộ liền nổ bể ra đến đánh tan vô t u n g k i a vẽ bất hủ vương tổ p h á p t r i cũng bông nhiên nổ thành m ả n h vỡ theo tần mục xuất thủ đến kết thúc hết thảy chỉ mới qua trong tích tắc thời gian căn bản làm cho người phản ứng không kịp ngay tại trước một khắc hoàng kim thần như còn tại may mắn có vương tổ xuất thủ hạ thiên an toàn nên không đóng nhưng là một giây sau đi qua không chỉ có xuất thủ vương tổ bị tần mục cường thế đánh lui diệp linh v ậ n càng là không trở ngại chút nào khắc ở hạ thiên trên trán ấn trở xuống xương cốt vỡ vụn thanh em văng lên hạ thiên đôi mắt bên trong đều là không dám tin thân sắc phản phất là không thể tin được tự mình cứ như vậy vẫn l ạ đồng dạc nhưng cuối cùng thân thể của hắn vẫn là ẩm vang nổ tung liền liền thần hồn cũng bị vỡ nát triệt để vỡ lạc lại không nửa phần còn sống khả năng dị vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu hạ thiên chương ba trăm chín mươi an vương tổ hoảng sợ hạ thiên dị vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu cứ như vậy bị diệp linh vận một trường đánh chết rơi hồn phi phát tán kết quả này đừng nói rất nhiều dị vực u ầ n hùng liền liền chính hạ thiên chỉ sợ đều chưa từng nghĩ tới h á n thiên tư vô song khinh thường cùng thế hệ từng bị chư vị vương tổ là bình được vinh dự dị vực gần mấy cái kỷ nguyên đến nay nhất có nhìn chứng được vương tổ chi đạo tồn tại trên thực tế tử vong của hắn ảnh hưởng xa so với đám người tưởng tượng phải sâu xa nhiều lắm hạ thiên cái chết không chỉ là tổn thất một tôn bất hủ cấp chiến lược đơn giản như vậy phải biết hắn nhưng là rất có hy vọng thành tựu vương tổ nếu muốn trở thành một tôn thiên vương đến cùng đến cỡ nào khó khăn xem tiên vực liền biết tiên vực trong đó tồn tại tiên cảnh tồn tại chỉ sợ cũng không đủ mười n g ó n số lượng mà chân tiên đâu đều nắm chắc t r ă m tiên nhiều mà lại cái này còn không bao gồm những cái kia cũng không bái trừ vị tiên vương môn hạ trần tiên nếu là tính toán thượng tiên vực số kỷ nguyên tích lũy chỉ sợ đạt được số lượng càng kinh người hơn nhưng mà chính là nhiều như vậy trần tiên đi qua nhiều như vậy kỷ nguyên tổng cộng cũng không ra đời mấy tôn tiên vương cảnh tồn tại có thể nghĩ tiên vương vương tổ cảnh tồn tại địa vị đến cùng đến cỡ nào cao thượng đối với một quả t ớ i nói tiên vương cảnh cường giả chính là nền tảng là một giới sinh linh c ủ a sống nhưng là hiện tại một vị rất có thể trở thành vương tổ dị vực thiên tiêu bị diệp linh vận chém giết cái này mang ý nghĩa tiên vực cùng dị vực lượng giới chưa khai chiến đối phương cũng đã tổn thất một tôn tuyệt đỉnh chín năm đôi này dị vực tờ nói quả thực là một cái không thể thừa nhận to lớn đã kích an lạc vương tổ xuất thủ vậy mà đều không còn ngăn cản hắn đây không có khả năng hạ thiên đại nhân chết rồi an lạc vương tổ cũng bị đánh lui dị vực quần hùng một trận dối loạn ngay tại kia vương tổ pháp chỉ phát sáng an lạc vương tổ cự thủ theo truyền thống môn bên trong dối ra thời điểm bọn hắn cũng đã coi là hạ thiên được cứu nhưng là hạ thiên chẳng những không có được cứu đối phương một tôn thần bí tồn tại xuất thủ còn đem an lạc vương tổ cho đánh lui hai cái này tin tức vô luận cái nào chỉ sợ đều có thể chấn kinh toàn bộ dị vực một trường liền đánh lui an lạc vương tổ hoàng kim thần ngưu nhìn xem thần mục chung đồng đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh tri sắc an lạc vương tổ chân thân không ở chỗ này chỉ là dựa vào một trường vương tổ pháp trị hiện ra tự thân lực lượng nhưng này dù sao cũng là vương tổ cảnh lực lượng dù là bàn vương chân thân ở đây muốn đánh lui an lạc vương tổ cũng cần thời gian nhất định nhưng bây giờ một vị thần bí tồn tại lại đột nhiên xuất thủ một trường liền đánh lui an lạc vương tổ hắn là ai hôm nay t h thí liền dừng ở đây huyết cựu này ngày sau sớm muộn cũng sẽ tìm các ngươi thanh toán trở về hoàng kim thần ngưu sinh trưởng ngâm một tiếng liền lôi kéo cổ c h i ế n xa mang theo sau lưng rất nhiều dị vực thiên tiêu nhóm trở về dị vực chuyện tới hiện tại chiến đấu đã không có cần thiết tiếp tục nữa hạ thiên vừa chết những n à y dị vực thế hệ trẻ tuổi các vương giả còn có người nào đ á m phách tiếp tục chiến đấu số dưới liên liên ngay đều bị bại thảm như vậy bọn hắn đi lên không phải tự tìm đường chết sao hoàng kim thần mưu sinh mang theo đông đảo dị vực thiên tiêu chật vật rút đi tiên vực phương này thì buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô mỗi người trong miệng cũng đang kêu gọi lấy diệp linh vận danh tự mỗi người thanh âm cũng tràn ngập sùng kính c h i tình hôm nay nếu là không có n à n g tại còn không biết tiên vực một phương phải bị như thế nào làm đủ đương nhiên đám người nhìn về phía tần mục ánh mắt thì càng thêm kính sợ có thể một kích lui vương tổ vĩ đại tồn tại thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng là tiên v ư n đi tọa lạc tại dị vực chỗ sâu nhất bị nồng hậu dày đặc hắc cám bao vây mãi mãi miếu t h ở bên trong một đạo nhân hình sinh linh vắng lặng ngồi xếp bằng quanh người hôn đột khí c u ủ n c u ộ n tại hắn quanh người một cây kim hoàng sắc t r ư ở n g tử đang ở nơi đó chìm nổi không ngừng thần dị thường đột nhiên tôn này sinh linh mở ra hai con người không hề bận tâm trong con người rung ra một vòng sen lẫn nghi hoặc cùng thần sắc tức giận hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình ở nơi đó một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương đột nhiên xuất hiện mau tươi đường hạ thiên vậy mà chết rồi ngưng trọng thanh n m theo tôn này sinh linh trong miệm truyền ra đồng thời đối với toàn bộ tiên vực tất cả tiên vương an lạc trong lòng cũng có ấn tượng hắn mười phần xác định hôm nay xuất thủ ngăn cản tự mình người này tuyệt đối không phải bất luận cái gì một tôn tiên vực tiên vương huống hồ cho dù là tiên vương cảnh cự đầu cũng không có khả năng dứt khoát như vậy liền đánh lui tự mình người này rất có thể cùng kia liêu đế là một tôn chuẩn đế kia liêu đế chỉ sợ đã chết người này đến cùng là ai vậy mà tại ta giới s ắ p quy mô tiến công thời điểm xuất hiện gây thởm an lạc thanh â m nặng nề nói tại quá khứ mấy cái kỷ nguyên chính là bởi vì liêu đế đã ép dị vực mới bình tĩnh trở lại không dám đi cùng tiên vực khai chiến gần đây an lạc các loại vương tổ lại đạt được liêu đế khả năng đã vẫn là tin tức đang chuẩn bị lấy đối tiên vực quy mô tiến công lại đột nhiên xuất hiện ra một tôn hư hư thực, thực chuẩn tiên đế tồn tại đây quả thực làm cho an lạc cảm thấy vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì